256 chương 51, lần thứ nhất số mệnh tương đối chương 51, lần thứ nhất số mệnh tương đối Khanh Khách La Thiên kia đột lại hai người cổ ngón tay chậm rãi nắm chặt, xương sụn thậm chí cổ sống bị chèn ép âm thanh vang lên theo, mập mạp cùng người gầy trong lòng hai người sợ hãi cũng theo đó tăng thêm, từng chút từng chút, đem bọn hắn hồn phách kéo vào vô lượng vực sâu. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua, hai người dãy rựa dần dần bất lực, tràn ngập lực lượng cơ thể cũng dần dần mềm nhũn xuống, bàng bạng sinh, cơ từng điểm bị tứ đoạn, chỉ lát nữa là phải triệt để tự vòng biến mất ở thế giới này. Bành bỗng nhiên, một hồi yếu ớt lực đạo phản chấn xuyên thấu qua 10 ngón lên làn da, truyền vào La Thiên thể nội. tiến vào trong lòng của hắn, La Thiên tâm niệm vi động, trong mắt lánh mang lóe lên, thủ hạ chính là lực đạo thoáng ra tăng một tia. Quả nhiên, một cố mấy chục lần tại cái này đi lực đạo sức mạnh lần nữa theo 10 ngón, tiến vào Liễu La Thiên thể nội. Đây chính là cái gọi là tử vong bạo hộ sao? Nghĩ đến hai người phía trước nói lời, La Thiên không khỏi cười lạnh không thôi, loại này lại làm tiện nữ lại lập đền tờ sự tình thực sự vô vị, nếu đều cứ trừ chiến đấu ướt thúc, cần gì phải tăng thêm cái này buồn ngủ quy tắc. Hắc hắc, người xem náo nhiệt vẫn thật không ít a sáu. Trong thấy Liễu La Thiên lúng túng tình cảnh, Trải rộng bốn phía tinh thần tùy theo một cơn chấn động, một chút xíu dễu cẩn ý tứ không che giấu chút nào mà từ trong truyền ra. Trên thực tế, từ La Thiên trở lại kế thần giả khoảng không gian chi phía sau, hắn cũng cảm giác được xung quanh như có như không tinh thần ba động, bất quá cái này cũng là người khác tự do, La Thiên đã không có biện pháp cũng không có năng lực thanh trừ loại này chán ghét hành vi, chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc. Bất quá, tất nhiên những thứ này nhảm chán ra hỏa cửa nhà mình, vậy thì không thể tính như vậy. Hồn kiếm, La Thiên trong mắt lánh mang càng dựng, một cái ngưng kết phải cùng vật thật không có gì khác biệt hồn kiếm từ mi tâm bắn nhanh ra như điện. đi qua tại Ạ giật vị diện tu luyện tu dưỡng, chỉ cần tiến thêm một bước la thiên liền có thể ngưng kết thành thứ 2 hồn điểm. Huyết ảnh mùa kiếm. Bỏ túi tiểu kiếm khẽ run lên, lấy làm cho người kinh ngạc tốc độ ở trùng penh múa ra một mảnh hư ảnh, chỉ một thoáng, những thứ này tinh thần lực chủ nhân chỉ nhìn thấy một đại đoàn hỗn loạn đường con cùng quang ảnh cùng với cảm thấy một loại nhói nhói linh hồn sắc bén sức mạnh một hồi bay múa, tiếp đó, náo hải một hồi nhói nhói, cái gì cũng không biết. Nhìn trộm La Thiên Nhân gần tới chín thành bị trong nháy mắt chém vỡ một cái sợi tinh thần liên hệ, bây giờ đang hoặc hoảng sợ hoặc phẫn nộ hoặc cười khổ đều ở tại mình phù không đạo bên trên xoa huyết thái dương, mà còn dư lại một thành bên trong cũng có một nửa thụ hoặc nghe hoặc nặng thương thế, tức thời rời đi. Chí ít có hơn ngàn đạo tinh thần lực, trong không gian đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, là người nào đếm lần nữa bạo tăng. Thôi cảm giác một phen bị chính mình bức lui tinh thần lực số lượng, một nghi vấn lớn bị kín La Thiên náo hải. Thánh lang đại nhân, cứu mạng La Thiên phóng thích hồn kiếm công kích những thứ này nhảm chán kẻ nhìn trộm thời điểm, thủ hạ chính là lực đạo không khỏi theo yếu bớt, mà, cho mập mạp một cái cơ hội cầu cứu. Mạc Mạc đã sớm tinh tường Minh Bạch, giơ xuống La Thiên trong tay, bị phế sạch tuyệt đối là ưu đãi nhất kết quả. Vì Minh Mạc nhỏ cùng một thân tu vi, mập mạc bắt lấy cái này, lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, chân chính ép khô thể nội cuối cùng một tia sức mạnh, hô lên một câu nói như vậy. Con lợn béo đáng chết, không thành thật à? La Thiên trong mắt lệ khí thoáng hiện, vô ý thức một chút xíu tối tâm năng lượng quấn quanh ở trên ngón tay, tiếp xúc đến hai người già tiễn. Xì xì xì ba một hồi nhỏ bé phải chỉ có La Thiên chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm vang lên, hai người trên cổ cùng La Thiên ngón tay nơi tiếp xúc thế mà giống như dính cường toan giống như hòn đá một chút tan rã không thấy. bị phân giải vì nhỏ xíu hạt năng lượng, hoàn toàn biến mất. A một mực đưa lưng về phía ba người hơn nữa nhắm mắt lại, tiểu yêu chợt nhiên nhất âm thanh kêu to nhỏ như là thiên nho nhỏ mà lấy làm kinh hãi, tay run một cái, suýt chút nữa để cho hai người chửi xuống tới. Không có việc gì ngươi hô cái gì kỉnh. Nhìn xem một chút sự tình cũng không có tiểu yêu, La Thiên trán tràn đầy hắc tuyến, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Cháy mau. Tiểu yêu nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ để ở trước ngực, trên một đôi thủy lam sắc ánh mắt dung đưa lưu chuyển mắt to, gương mặt lo lắng, cái kia Thánh lang 6. Ngẹn. Tiểu yêu lời nói vẫn chưa nói xong. Một cú khó mà hình dung uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ba phủ lấy La Thiên làm trung tâm phương viên 10m khu vực, ép tới bên trong khu vực không khí đều ngừng di động, hiện ra từng sợi gợn sóng. Ở nơi này uy áp mạnh mẽ bao phủ xuống, La Thiên có một loại ảo giác, cảm giác vật xung quanh, không khí, năng lượng, không gian, thời gian sâu. Hết thảy trừ mình ra tư duy ra đồ vật toàn bộ đứng im. La Thiên mơ hồ cảm thấy, khi này cố uy áp xuất hiện một khắc này, những cái kia thoải mái nhàn nhã xem trò vui tinh thần lực trong nháy mắt giống như thấy sư tử như con thỏ lập tức giải tán. Lĩnh vực, một cái ý niệm một cách tự nhiên hiện lên, tràn ngập Liễu La Thiên náo hải. toàn bộ tư duy. Đắc Phốt Sơ đến ngụy lĩnh vực cấp chính mình, ngoại trừ lĩnh vực, nào có cái gì khác sức mạnh có thể như thế áp chế chính mình. Hơn nữa, ở nơi này chủ thần đặc biệt sáng tạo cải tạo trong thế giới, những lực lượng khác đều sẽ lọt vào áp chế, cái này cái gì Thánh Lang lĩnh vực tại dạng này áp chế xuống vẫn như cũ có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, có thể thấy được tất nhiên là cái bất phàm tồn tại. Thời gian lĩnh vực. Căn cứ vào lĩnh vực bên trong một chút tình cảnh, ý nghĩ này tùy theo xuất hiện. Nhưng mà, chẳng biết tại sao Đối mặt cái này công nhận gần như vô địch sức mạnh, La Thiên không chỉ không có lo nghĩ sợ cảm xúc, ngược lại trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, khó mà hình dung cảm giác vui sướng tràn ngập thể xác tinh thần, kích thích La Thiên cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Thật giống như, dấu ở sâu trong nội tâm một vài thứ thời khắc đang chờ mong loại lực lượng này, bây giờ đã khát khao khó nhịn. Phần này ngàn vạn năm chờ mong, hóa thành một đạo nóng bỏng, tại La Thiên thể nội điên cuồng tán loạn, dẫn phát bị áp chế đối chiến đấu khát vọng, nhóm lửa chiến ý trong lòng, La Thiên trong nháy mắt cảm thấy mình đều nhanh muốn bị cái này chiến ý nóng bỏng cho sống sờ sờ đốt thành tro bụi. Không thể chiến, còn không thể chiến. La Thiên gắt gao cắn môi, gương ép đè nén xuống cỗ này giống như cuồng bạo núi lửa chiến ý, bây giờ còn chưa được, lực lượng của ta còn quá yếu, không cách nào cùng hắn chống lại, cho nên, thỉnh lại chờ đợi một hồi. Đi qua ý chí cường đại khống chế, La Thiên cuối cùng có thể miễn cưỡng đè xuống trong lồng ngực đoàn kia cháy hừng hực cũng nhanh muốn nổ rất mạnh lửa. Nhưng mà, đúng lúc này, ếch sáu, một tiếng nhỏ như muỗi kêu rồi đau đớn kêu rên vang lên, như cái tiếng sấm một dạng nổ La Thiên cả người đều mộng. La Thiên có thể miễn cưỡng chống lại cô uy áp này, nhưng mà cái này không đại biểu tiểu yêu có thể Năng lượng trong cơ thể đẳng cấp rước trừng tại tam cấp tuột cùng tiểu yêu ở nơi này uy áp bên dưới, trong nháy mắt khí huyết bị hướng, năng lượng trong cơ thể bạo loạn, toàn thân da bên ngoài chảy máu. Ben, hết thảy trước mắt nhượng La Thiên hai mắt đỏ bừng, không chút do dự thả ra ý chí khống chế, kinh khủng sát ý phóng lên trời, hỗn hợp có ngập trời mà lên ngụy lĩnh vực cấp năng lượng hắc ám, lục giai sơ đoạn thủy hệ linh lực, hồn phách chí lực, tinh thần lực, tiến nghiệm chí lực, đủ loại đủ tiểu sức mạnh hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ co sáng, một đầu cuồn cuộn dòng lũ vẩn quanh mà lên, năng lượng mãnh liệt, giống như một đầu nộ long giống như gào thét gào thét, trong Tiếng hô tràn đầy chấn thiên nga ngượng. Tại ẩn dấu tại tâm linh chỗ sâu lực lượng nào đó tác dụng dưới, thời gian lĩnh vực đối với La Thiên áp chế trong nháy mắt mất đi hiệu lực, La Thiên thể nội gào thét xông ra sức mạnh cuồn cuộn bao phủ, trong nháy mắt đem vẻ này tinh thần uy áp sinh sinh xé nát, hơn nữa hóa thành một đầu màu sắc sáng lạ ma long, đem hai người hộ vệ ở giữa, ngửa mặt lên trời nổ ầm, từng lớp từng lớp hung ác long ngâm vang vọng bốn phía, vậy mà đem kế thần giả không gian kiên cố không gian bình trường chấn. Động đến mức nổi lên một hồi gợn sóng, cơ hồ dẫn tới hư không bạo động. Đến nỗi mập mạp hai người, tại này cổ sức mạnh xuất hiện một khắc này, liền bị khủng lồ lực lượng kinh khủng sinh sinh nghiến nát. Tiểu yêu, trong con mắt sát khí bốn phía La Thiên nhất cái bước xa, ôm lấy chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất tiểu yêu, thủy linh lực không cần tiền mà xông vào trong cơ thể của nàng, mượn nhờ một loại nào đó trước mắt còn không cách nào cảm giác sức mạnh kỳ diệu, tiểu yêu nội ngoại thương trong nháy mắt khỏi hẳn, ngoại trừ vết máu khô khốc, các thương thế toàn bộ tiêu thất. Tiểu yêu, ngươi không sao chứ? Tiểu yêu lông mi nhẹ nhàng lắc một cái, mí mắt vô lực mở ra, trong mắt một mảnh mê mang. Màu xanh nhạt mỹ lệ trong mắt u ngủ cục loạn chuyển một hồi, tiểu yêu dần dần khôi phục ý thức, suy yếu cười cười, ta không sao. Hô sáu, La Thiên thở dài một hơi, ngẩng mặt lên, con ngươi đỏ thẫm gắt gao nhìn chăm chú vào cái nào đó không thể nhận ra cảm giác đến hư không, không che giấu chút nào bảng bạc sắt ý chiến ý phóng lên trời, huống kia cái gì thánh lang đại nhân bắn nhanh mà đi. Ha ha, có ý tứ sáu. La Thiên ngầm trộm nghe gặp một cái tà dị âm thanh trong trẹo xuyên thấu qua sát ý của mình truyền xuống tới, tốt như vậy chơi đồ chơi, nhất định phải nuôi lớn lại giết mới có ý tứ đâu sáu. Ta chờ ngươi. Kết lực đem mấy chữ này thông qua thần bí thông đạo truyền vào đi, loại kia cảm giác bị giám thị biến mất theo. La Thiên minh bạch, mình người kia nhất định nghe thấy được, chỉ là khinh thường với trả lời mà thôi. Ngươi sẽ vì chuyện hôm nay hối hận sáu. Một đám lửa ở ngực phần Phật Thiếu Đốt, La Thiên khẽ miệng đột nhiên câu lên một tia tà dị nụ cười quỷ quệ, trong con mắt đỏ như máu dần dần biến mất. Ai cũng không có trông thấy, chỗ sâu trong con người, tại xích hồng hoàn toàn biến mất một thoáng kia, một khối đại khái hiện lên 120 độ hình quả không màu mạnh vụn phù dung sớm nở tối tàn giống như chợt lóe lên, lần nữa biến mất sáu. "Tiểu Yêu, chúng ta đi về trước đi." Đối đầu lúc tới, La Thiên lần nữa đã biến thành cái kia tao nhã lịch sự thân sĩ, hắn hướng trên mặt vẫn như cũ lưu lại sự gã gì phơi sắc tiểu yêu nu nu nở nụ cười, dùng cực kỳ rõ ràng cùng ngữ điệu nói, "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta nghĩ ngươi cam đoan." Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa." Ân, tiểu yêu tâm tư còn quấn quanh ở chuyện xảy ra mới vừa rồi bên trong, đầu óc mười phần mơ hồ, chỉ làm mơ mơ màng màng gật gật đầu, giống một cái cô khổ linh đỉnh tiểu động vật một dạng đem đầu chôn tại La Thiên trong ngực, toàn bộ thân thể co lại thành một đoạn, ẩn ẩn còn có thể cảm thấy nàng run run dậy. Ngủ một giấc thật ngon a, sau khi tỉnh lại cái gì cũng tốt. La Thiên lại là một hồi đau lòng, hồn kiếm bắn ra, trên không trung phác họa ra mấy cái quỷ đạo pháp trận, một chút quỷ đạo linh lực tùy theo bắt đầu ba động. Đây là La Thiên gần nhất nghiên cứu ra được dùng hồn kiếm phân tích quỷ đạo phương pháp, mặc dù còn chưa thành thục. hiệu suất không cao, nhưng mà dưới tình huống đặc thù vẫn có chút tác dụng, tỉ như bây giờ hai cánh tay đều không thể nhúc nhích thời điểm, dù sao nó chỉ cần tinh thần lực hỗn phách chi lực. Yếu bất mê viễn hình quỷ đạo thuật pháp được ra chi đến tiểu yêu trên thân, khiến cho cái sau dần dần rơi vào trạng thái ngủ say, tinh thần cũng theo đó bình tĩnh trở lại, một đóa đóa hoa xinh đẹp tại phần môi nở rộ, lấy trước kia cái không buồn không lo tiểu yêu lại trở về tới. Thuấn bộ, La Thiên hóa thành một đoàn hư ảnh, từng bước một lấp loé, mỗi một cái lấp loé cũng là gần tới 100m, một chút hướng chính mình tòa kia phủ không đạo phía dưới rời đi. Thiếu đi tiểu yêu cái này tiếp dẫn giả, Mặc dù La Thiên có thể dựa vào bản thân sức mạnh leo lên đi, nhưng là vẫn cần một chút thời gian. Hơn 4000 tọa phủ không đạo sáu. Thời gian ngắn như vậy đột nhiên chợt tăng hơn 3000, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sáu. Ánh mắt đảo qua hơn 4000 tọa hùng vĩ đại khí hồn đạo, La Thiên thở phào một hơi, trong lòng cảm giác không ổn càng nồng đậm. DS, còn có ít nhất một lần hai canh, bất quá mấy ngày gần đây nhất nhất định là không có thời gian, cho nên, thiếu trước ga sáu. Thi xong kế toán, lập tức bộ tốc. 257 chương 52, bị hiểu lầm chương 52, bị hiểu lầm sau mười mấy phút, La Thiên ổ nhỏ bên trong. tiếp vào La Thiên tin tức ánh chăng vội vàng chạy đến. "Thực sự vô cùng xin lỗi, La Thiên đại nhân, tiểu yêu cho ngài thêm phiền toái." Ánh chăng cũng lớn hơi hiểu phát sinh sự tình, một đuổi tới liền lập tức cuống quýt mà cúi xin lỗi, trong giọng nói tràn đầy hối nại bất an. Cảm thấy La Thiên là bởi vì chính mình cái này nghịch ngợm muội muội mà chọc cái kia không thể trêu chọc tổ đại, ánh chăng trong lòng tràn đầy phức tạp vi diệu cảm xúc, muốn nói cái gì làm thế nào đều nói không ra miệng, cuối cùng chỉ có thể không ngừng mà xin lỗi. "Không cần để ý, thêm phiền toái cũng không cần lại nói." La Thiên thần thái kiên quyết khoát, khoát tay, "Ta cũng làm tiểu yêu là của mình muội muội." Làm sao có thể mất thấy nàng bị người bắt nạt? Ngươi hoàn toàn không cần thiết như thế xa lạ. Đúng, cái kia, Tiểu Yêu nàng xấu. Nghe La Thiên nói như vậy, ánh chàng cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lập tức, nàng nhìn sang yên tĩnh nằm ở trên chiếu trúc Tiểu Yêu, hạ thấp thanh âm lo lắng dò hỏi. Yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ là trên tinh thần thụ một chút kinh hãi, hơn nữa ta cũng đã tận lực yêu bắt trong óc nàng không tốt nhớ, tin tưởng chỉ cần tỉnh lại sau giấc ngủ, cái kia vui sướng tiểu gia hỏa liền sẽ trở lại. Nói như vậy, La Thiên đem ánh mắt dừng lại tại Tiểu Yêu tấm kia điểm tính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng nhu hỏa cảm động. A, vậy là tốt rồi. Cảm giác La Thiên cảm xúc không giống giảm mạo, ánh chăng không khỏi vô vô ngực, Nguyên bản nhắc đến cổ họng tâm trong nháy mắt hạ xuống, căng thẳng tiếng lòng tùy theo đúng lòng. La Thiên ánh mắt đảo qua, con ngươi hơi hơi co rút, bị kim châm một dạng trong nháy mắt rụt về lại, chột dạ bay tới bơ đi. Cứ việc chỉ là một cái chớp mắt, ánh chăng lại cảm giác được một cách rõ ràng nào đó La tầm mắt di động, thân thể mềm mại run lên, nhàn nhạt thường độ lặng yên lên mặt, một mực lan tràn đến bên thái bộ vị. Khô khụ, cái kia, ánh chăng, ngươi biết kia cái gì Thánh Lang thần quốc đến tụt cùng là cái thứ gì sao? La Thiên ho nhẹ vài tiếng, bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Cảm giác dứt phách lối a hơn nữa như thế nào ngắn ngủi trong một khoảng thời gian phù đào liền tăng lên nhiều như vậy. Ân. Ánh Trăng lời nói cũng tựa hồ dính vào trên mặt đỏ ửng đồng dạng, tùy theo trở nên mềm nhũn, kế thần giả nhận số chợt tăng nguyên do ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe đồng bạn tại trong lúc vô tình nhắc lên, giống như ánh Trăng dừng một chút, ngữ khí hơi có chút chần chờ, bạn Nguyên Vũ trụ chuyện gì xảy ra, dẫn đến gần nhất rơi xuống thần chi đột nhiên tăng lên mấy cái, nghe nói, liền chúng ta linh tộc thần chi cũng vẫn lạc một cái 6. Nói bản tộc rơi xuống thần chi, ánh Trăng ngữ điệu chợt giảm xuống, nhỏ bé yếu ớt rồi môi oi, gương mặt vẻ hảng đạm. Liên tộc là một cái vô cùng đoàn kết trung tộc, mặc dù chi nhánh đông đảo, nhưng mà giữa hai bên quan hệ đều tương đối hữu hảo. Gió thổi báo dông báo sắp đến A6, dạng này tin tức thế mà đều lưu truyền đến mọi người đều biết, xem ra bản nguyên vũ trụ bên trong thật sự sẽ ra chuyện gì đại sự khó tin. La Thiên Tâm bên trong không hiểu cuộn, ánh mắt xuyên thấu qua đơn sơ với tưởng, vượt qua khởi khởi phục phục hơn 4000 tọa phủ không đạo tự, tựa như rơi gần cái kia vô tận vũ trụ, tìm kiếm vũ trụ bản nguyên. Đến nơi Thánh Lang thần quốc dừng một chút, ánh chăng nhắc lên cái tên này, trên mặt hiện lộ ra xen lẫn vẫn nộ cùng vẻ mặt lo lắng, thậm chí còn có từng tia kiên kỵ. Xem ra chính mình thật sự trọc phải một cái không được tồn tại A6. Nghĩ tới cuối cùng cái kia lĩnh ngộ thời gian lĩnh vực, chỉ là một đạo tinh thần uy áp liền đuổi đi hơn ngàn kế thần giả cường giả, La Thiên khẽ miệng kéo ra một tia mịt mờ cười lạnh, trong lồng ngực một đám lửa cháy hung hực, huyết dịch sôi trào từng lớp từng lớp lan độn, đánh thẳng vào cơ thể của mình xương cốt, dẫn động dấu ở mỗi một cái trong tế bào mêng ngông chiến ý cảm thấy tâm trạng biến động, La Thiên không khỏi đè nén đáy lòng chiến ý, khống chế tâm tình của mình. Vẹn vẹn dựa vào cách không truyền đến hơn nữa còn là bị suy yếu qua lĩnh vực sức mạnh, liền có thể không nhìn vị diện này sáng tạo thần chế định không thể giết người quy tắc, chương 6 Trong đầu lướt qua mập gợi hai cái diễn viên quần chúng bị ép thành bột mịn tràn diện, La Thiên kinh ngạc phát giác chính mình thế mà kích động toàn thân run rẩy. Không đúng, tâm tình của ta ba động không phải lớn như vậy mới đúng. La Thiên nhíu chặt lông mày, bén ngậy phát giác được nhất định có cái gì chuyện mình không biết tình phát sinh ở trên người mình. Chẳng lẽ người kia cùng ta ở giữa có cái gì ta bây giờ còn không hiểu liên hệ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một cái khắc nhượng La Thiên thỉnh lình trọng trọng một cái dùng mình ý nghĩ tùy theo bốc lên. Tê thật là đáng sợ. La Thiên đại, ách, La Thiên, đã xảy ra chuyện gì sao? La Thiên quỹ dị biến hóa rơi xuống ánh chăng trong mắt, khiến cho nàng không khỏi có chút bận tâm. Nàng mở miệng hỏi thầm, tại La Tiên không vui trong ánh mắt sửa lại sứ hô. Không có việc gì không có việc gì. La Tiên kiên quyết lắc đầu, đem một cái to lớn cơ bản chữ từ trong đầu lay động ra ngoài, ngươi còn không có nói cho ta biết liên quan tới cái kia Thánh Lang thần quốc sự tình đâu. Ánh trăng sửa sang suy nghĩ, êm hai nói, theo ta được biết, Thánh Lang thần quốc tồn tại ở kế thần giả không gian đã rất lâu rồi, nghe nói là từ mấy cái nắm giữ lang lực kế thần giả khai sáng tổ trước, hơn nữa ngay từ đầu cũng không gọi cái tên này, mà gọi là làm Thánh Lang chiến tuyến, thực lực cũng tương đối yếu ớt, không người biết đến. Loại tình huống này, chẳng đến một cái tên là tạp kỳ đặc Hệ ấy đặc biệt kéo duy kỳ, lý kế thần giả đột nhiên xuất hiện sau đó mới có thay đổi. Cái này tên là tạm kiệt đặc kế thần giả thể nội nắm giữ nhiều loại hung thú huyết mạch, trong đó lang tộc huyết mạch chỉ là bình thường. Vốn là như loại này tình huống là rất khó có cái gì coi như, nhưng mà tạm kiệt đặc hắn là một cái thiên tài chân chính, thế mà thông qua một loại nào đó không biết tên phương pháp đem tất cả huyết mạch triều lược tốt vệ, trong nháy mắt đem lang tộc huyết mạch thuần hóa đến rồi một mức độ khủng bố, nhất cử quật khởi, nam trong tay Thánh Lang chiến tuyến hơn nữa đem tên đổi thành hôm nay Thánh Lang thần quốc. Nhấc lên cái này tên là tạm kiệt đặc gia hỏa, dù cho vô cùng thống hận, Ánh Trăng vẫn như cũ hiện lộ ra bộ phục biểu lộ, xem ra người này cho thế nhân chấn động chính xác rất lớn. Thánh Lang thần quốc thành lập phía sau thực lực tăng nhiều, nhưng là chỉ có thể xếp tại trung đẳng, không vào được lĩnh vực cấp cường giả mắt, thẳng đến hơn 10 ngày phía trước. Nói tới chỗ này, Ánh Trăng thật sâu trên gối một hơi, giống như vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm một hạng, đặc biệt đặc nhất cử thành tựu lĩnh vực, hơn nữa còn là nghịch thiên nhất thời gian lĩnh vực. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới biết được hắn là một cái triệt đầu triệt đuôi điên rồ. Cười khổ một tiếng, Ánh Trăng tiếp tục nói, trở lại không gian chuyện thứ nhất, tập kết đặc liền hướng một cái thành danh đã lâu. Trên mặt nội xếp hạng thứ 20 lĩnh vực cấp cường giả phát động tiêu chiến, hơn nữa nhất cử chiến thắng, đem vị kia đánh trọng thương sắp chết. Sự tình tùy theo đã xảy ra là không thể ngăn cản, một cái tiếp một cái, tập kết đặc theo xếp hạng đem từng vị truyền kỳ cường giả đánh bại, thẳng đến dừng bước tại đệ ngũ cường giả đắng minh giản nguyên tiếp. Tất cả mọi người cho là sự tình dừng ở đây rồi, nhưng mà, sự tình xa xa không có kết thúc. Tập kết đặc bị đánh bại sau đó, trở lại Thánh Lang thần quốc bán vị diện sau đó làm một kiện làm cho người giận sôi sự tình. Ảnh trang khuôn mặt nhỏ tức thì trở nên đỏ bừng, rõ ràng cực kỳ tức giận, hắn thôn phệ tất cả những thứ khác lang tộc huyết mạch kế thần giả. A Chẳng lẽ quản lý cái không gian này thần chi không có trường phạt hắn? La Thiên nhướng mày, một tia không ổn cảm xúc dâng lên. Không có. Ánh trắng biểu lộ trầm trọng lắc đầu, Tất Kiệt đặc thông qua loại phương pháp này, đem trong cơ thể lang huyết mạch thuần hóa đến rồi nghe nói tiếp cận đời thứ 2 huyết mạch độ cao, thực lực lên nhanh, một chiêu đánh bại nguyên kiếp hơn nửa nhất tự đánh bại đệ tam truyền kỳ cường giả lĩnh vực cấp nhiều khi lại bị trở thành cấp độ truyền kỳ bóng đêm khôi lỗi liệt ngang sắc nhiều. Nghe nói, nghe nói nếu như không phải thứ nhất truyền kỳ Thánh Nôn Lâm Ngọc Phong đại nhân diễn viên quần chúng phúc lợi đưa đến, cách chính thức ra sân còn sớm không ra tay, Tất Kiệt đặc đều phải đem kế thần giả không gian huyền náo long trời lở đất. Neuge Geisi thánh môn Lâm Ngọc Phong, ánh trăng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, một mạt chiều hồng xông lên gương mặt, cực kỳ kích động, thế nào đó la trong lòng một hồi lẩm bẩm. Sau đó thì sao? Gặp ánh trăng tựa hồ Lâm vào một loại nào đó vọng tưởng, La Thiên ho nhẹ một tiếng. Tiếp đó cứ như vậy đi, ánh trăng trên mặt hiện lên một chút tức giận cảm xúc, giống như ngươi bây giờ thấy như thế, bởi vì khắc truyền kỳ cường giả cũng không quá xuất hiện, tập kết đặc cơ hội trở thành kế thần giả không gian trưởng khủng giả, ai cũng không dám trêu chọc, không tiếng nể gì cả. Hơn nữa Sau đó không biết xuất phát từ tâm tư gì hắn thế mà quy mô tuyển nhận thuộc hạ gia nhập vào đã không có một bóng người thánh lang thần quốc, đưa đến bây giờ đại lượng bại hoại đại hành kỳ đạo tình trạng. Xem ra thực sự là một cái thứ không tầm thường a." La Thiên thở phào một hơi, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. "Đều tại ta không tốt, nếu như không phải là bởi vì tiểu yêu mà nói, ngươi cũng sẽ không chọc thánh lang cố ra." Ánh trăng lại bắt đầu tự trách. "Không phải đã nói qua như vậy đừng nói nữa sao?" La Thiên nhíu đôi chân mày, kỳ thực coi như không có chuyện này, ta và người kia ở giữa cũng sớm muộn sẽ có một trận chiến đấu, ngươi không cần nắm vào trên người mình. Cái này cùng ngươi và tiểu yêu cũng không có quan hệ. Sớm muộn có một trận chiến đấu. Ánh trăng sắc mặt chỉ trệ, không còn nói cái gì, nhưng là từ nàng đôi mắt rôi ra bộp lộ ra ngoài điểm điểm cảm xúc đều biểu lộ nàng căn bản không tin tưởng La Thiên mà nói. La Thiên đem các loại nhỏ xíu phản ứng thu sạch ở trong mắt, nhưng là chỉ là hơi lo bay, rồi đi dạng giải cái gì. Trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào trầm mặc, bầu không khí tùy theo trở nên vấn vẻ. Đấn đúng lúc này, một tiếng mềm nhũ tiểu hử từ nhỏ yêu nước ngấn ngấn trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra, phá vỡ giữa hai người hơi có lúng túng trầm mặc. La Thiên đại nhân, ánh trăng tỷ, các ngươi đều ở đây a? Mở mắt ra Tiểu Yêu mơ mơ màng màng hướng hai người lên tiếng chào, đầu chuyển động bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. A, không đúng. Thằng đến gần tới 1 phút, đầu này Tiểu Mơ hồ trùng lúc này mới phản ứng lại, đây không phải nhà ta a. A a, La tiên đại nhân ngươi làm sao sẽ ở chỗ này 6? A, đây là đại nhân gian phòng A6. Thế nhưng là, ta tại sao lại ở chỗ này 6? A, ta là bị đại nhân ôm trở về tới 6. Một hồi chật vật giao lưu, Tiểu Mơ hồ cuối cùng đại khái hiểu chuyện đại khái. Ô ô ô Tiểu Yêu lại phát sẽ sững sờ, đột nhiên khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. tiên diễm mà sắp chảy ra nước, nàng đưa tay ra gắt gao che khuôn mặt, liên thanh rên rỉ, nhìn xấu hổ bộ dáng đoán chừng nếu là có thể tìm được cái lỗ thùng nhất định sẽ không nói hai lời chui vào. "Ách, thì thế nào?" La Thiên bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, thật sự là bị tiểu gia hỏa này đánh bại, lại còn bị đại nhân ôm trở về tới, thật là mắc cỡ tích nói xấu. Thật sự là đáng tiếc, khi đó thế mà té bất tỉnh cái gì cũng không biết, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết ôm công chúa A6. Thật là mắc cỡ, thật là mắc cỡ 6. Tiểu yêu con lại thành nhất đoạn, nhỏ nhẹ tiếng nỉ non truyền vào hai người trong thai, La Thiên không khỏi tức sạng mặt lại, gia hỏa này 6 cho ta có chừng có mực cá hồn đạm. La Thiên thực sự nhẫn nhịn không được đứng ở một bên ánh trăng trên mặt cái kia ngươi là biến thái biểu lộ, một cái bước xa xông đi lên cho cái nào đó suy nghĩ lung tung giá hỏa một cái cộ tay chặt. Đau đau đau đau sáu. Tiểu Ưu một hồi rên rỉ, lập tức đưa tay nhẹ nhàng xoa bị La Thiên cộ tay chặt đánh trúng chỗ lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, đại nhân thật tàn nhẫn, đâu quả nói, không có chút nào hiểu thương thương tiếc ngập nói, thật đáng sợ sáu. Cờ rốt vài tiếng giòn vang truyền ra, chính là nào đó la hắc mại răng thanh âm. Mang theo gương mặt cứng ngắc, Nào đó là đem tay phải cổ tay chặt ở bên trái trên lòng bàn tay vừa đi vừa về ma sát, mài dao đồng dạng gây nên vô số hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ngô Ngô Ngô mắt thấy tình cảnh này, Tiểu Yêu Nghiêm sắc mặt, lập tức đưa hai tay ra gắt gao che miệng, làm ra một bộ ta tuyệt đối sẽ không lại nói tiếp nhu thuận bộ dáng, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, bờ rơi tóc cũng một hồi phiêu động, quả thực rất đẹp. Ha ha ha sao, đem hai người dùng để tăng thêm độ thân mật làm quái hành vi thu vào trong mắt, ánh trang không khỏi phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, cười không ngừng phải đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng một hồi phát đau, trong mắt cũng thủy ông ông liền muốn cười ra nước mắt được mở rộng. Mã La Thiên hai người thì bị ánh trăng tiếng cười làm cho cực kỳ lúng túng, ánh mắt nỗi lòng mà bốn phía tự do, ngẫu nhiên tương giao cũng sẽ giống như điện giật lập tức rời, lập tức lại làm một hồi hơi hơi đỏ mặt. Khụ khụ khục sáo. La Thiên ra mặt độ dày cuối cùng muốn thắng qua một bậc, lôi ra một trương vẻ mặt nghiêm túc, trọng trọng ho khan vài tiếng. Ta hiểu được. Ánh trăng thật vất vả ngưng cười, bước ra một bước, ánh mắt tại giữa hai người quơ tới quơ lui, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, xem ra sau này ta đều không cần lo lắng nữa. Xoẹt một tiếng, mặt của hai người toàn bộ đều hồng táo. A, mặt ta hồng cái gì kình a hồn đạo? Nào đó là ở trong lòng buồn bực muốn đem chân đập mạnh đánh gãy, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, ta không phải là lọ lại cồn ta không phải là lọ lại cồn ta không phải là lọ lại cồn ta không phải là lọ lại cồn 24. 258 chương 53, gặp lại phụ dịch chương 53, gặp lại phụ dịch cái kia, ta đi trước a. Ánh trăng ánh mắt rảo hoạt tại lúng túng giữa hai người vừa đi vừa về Du Đãng, đột nhiên nhấc câu nói đánh vỡ trong phòng cổ quái trầm mặc, lập tức không đợi tiểu yêu có phản ứng hướng nàng xấu xa nháy nháy mắt, thân hình khẽ động, hóa thành một làn gió thơm biến mất ở hai người trong tầm mắt, không thấy tăm hơi. Tiểu yêu 12, La Thiên 12. Ánh trăng đột nhiên cử động khiến cho hai người càng thêm lung tung, bầu không khí cũng theo đó trở nên càng mờ mực. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tự do ánh mắt ngẫu nhiên từng rảo, lập tức giống như con thỏ nhanh chóng chạy đi, lưu lại một cô cờ bay phất phới hư vị. Phốc sáu. Đột nhiên, làm cả hai lần nữa ánh mắt chạm nhau lúc, Tiểu Yêu che miệng yêu kiểu cười, cười nguyên bản giống như lau một tầng phấn khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ diễm diễm, tiểu diễm bất đắc. Giống như thật sự gặp phải trong cuộc đời tức cười nhất sự tình động dạng, tiểu yêu cười càng ngày càng lợi hại, con mắt cười thành nhất đầu con con khẽ hở, trên dưới đan sen lông mi bên trên ẩn ẩn có thể thấy được nhỏ vụn lóng ánh, nàng lại cười ra nước mắt. thế nào? La Thiên cảm thấy có chút mắt trợn tròn, thực sự không thể nào hiểu được. Không có gì, La Thiên đại nhân hoàn toàn không có như thế tất yếu để ý tiểu nguyệt tỷ nói đùa. Tiểu yêu vẫn như cũ mặt mũi con con, mang theo vô cùng vô cùng rõ ràng ý cười nói ra lời nói này, tiểu yêu cũng biết cho tới nay đại nhân đều là đem tiểu yêu xem như muội muội đối đãi, đều do tiểu nguyệt tỷ làm cho chúng ta bây giờ lúng túng như vậy, thực sự là nhiều chuyện đâu. 6. La Thiên hắc hắc vài tiếng, cưỡng ép kéo ra vẻ tươi cười, cứng đờ đáp lại, không phản bác được. Nhận được kiếm hồn truyền thừa, tu tập hồn kiếm chi thuật, lại đi qua tiết khiếu tẩy luyện, thuần hóa tinh thần sau đó, La Thiên hôm nay hồn phách cảnh giới đã có thể so với Phật gia nói tới tâm tính, mặc dù còn không có thể đạt đến chiếu rõ đại thiên thế giới hết thảy thiện ác đẹp xấu cảnh giới, nhưng mà chung quanh sinh mạng đại khái cảm xúc còn có thể nắm chắc, huống chi tiểu yêu tâm tư ba động kịch liệt như vậy, coi như 10 cái đứa lần cũng minh bạch. Cái kia con thành nhất cái lỗ mắt, rõ ràng là không muốn tại La Thiên trước mặt giới lễ, cố gắng nét mặt tươi cười mà thôi. Nhưng mà, đối mặt phần này nóng dục tình cảm, trong lòng có kiêng kỵ La Thiên căn bản cũng không dám tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận. Hách, đúng La Thiên môi giật gan, vắt hết vóc, cuối cùng nhớ tới có lẽ có thể đánh vỡ cái này quỷ dị không khí một việc tới. Ta còn không hỏi trước ngươi vì cái gì tại nhìn thấy ta sau đó cảm xúc biến động kịch liệt như vậy, thật sự đem ta dọa đến quá sức. A cái kia a. Tiểu yêu quả nhiên như La Thiên hi vọng rời đi lực chú ý, sau khi suy nghĩ một chút bừng tỉnh đại ngộ giống như vỗ tay một cái, tiếp đó sắc mặt tức thì lần nữa trở nên có chút sợ hãi bất an, hôn tạm một chút đau đớn, nhượng La Thiên sau khi xem tâm đống nhiên đau xót. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên người của ta phát sinh chuyện gì đó không hay sao? Nhìn xem tiểu yêu cái kia u ám yêu thương khuôn mặt, La Thiên ôn nhu hỏi thăm, chẳng lẽ là ta trên người hắc ám khí tức để cho ngươi cảm thấy có chút khó chịu? Suy đi nghĩ lại, La Thiên chỉ có thể nghĩ đến cái này đã án. Lúc đó Tiểu Yêu đến thời điểm trong cơ thể mình ngụy lĩnh vực cấp đặc phó sở đột nhiên hơi không khống chế được, tản mát ra không thiếu hắc ám hạt, nghĩ đến là những năng lực này hạt cùng linh tộc khí tức tương xung a không, không phải hắc ám khí tức. Tiểu Yêu ngẩng đầu hướng La Thiên lộ ra dáng chống đỡ nét mặt tươi cười mặt của, linh tộc bên trong cũng có đem linh chi nhánh, bọn hắn tu luyện cũng là hắc ám linh lực. Dừng một chút, Tiểu Yêu ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi kinh hoàng, nói, chân chính để cho ta sợ hãi, là đại nhân thể nội năng lượng hắc ám bên trong ẩn ẩn bộc lộ ra ngoại khí tức hủy diệt sáu. Tiểu Yêu rất sợ hai a. Nói đến đây Tiểu yêu đột nhiên oa một tiếng khóc ra thành tiếng, một chút náo vào La Thiên trong lực, oa oa không lớn, một bên khóc còn một bên đứt quãng nghẹn ngào lên tiếng, loại kia phá diệt hết thảy khí tức hủy diệt, là ma sức mạnh 6. Tiểu yêu như thế nào cũng không nghĩ tới, đại nhân thể nội thế mà lại nhiễm lên ma hạt giống 6. Hạt giống một khi trưởng thành tiếp, đại nhân cuối cùng nhất định sẽ trở thành ma 6. Ma là tất cả thần chi cùng chủng đích nhân, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ thừa dịp chưa trưởng thành phía trước bị tiêu diệt 6. Tiểu yêu linh tộc đã từng có một cái chi nhánh bên trong cái nào đó tộc nhân tu luyện ma sức mạnh, cuối cùng, cuối cùng 6. Tiểu yêu đột nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Liễm Diễm thủy quang bên trong chiếc sạ gia nhượng La Thiên tan nát cõi lòng đau từng cơn sợ hãi, cuối cùng toàn bộ chi nhánh đều bị linh tộc tối cao thần chúng ta linh vị hủy diệt đi. Tiểu Ưu rất sợ hãi, thật rất đáng sợ sáu. Tiểu Ưu khóc bù lu bù loa, nước mắt rơi như mưa đem La Thiên quần áo nhễ nhướt một màn lớn, tiểu Ưu rất sợ hãi La Thiên đại nhân cũng sẽ nhận dạng này trừng phạt. Không muốn, tuyệt đối không được. Tiểu Ưu tuyệt đối không được đại nhân đã chết đi. Tốt tốt, tiểu Ưu ngoan, đừng khóc sáu. La Thiên trong mắt lạnh lùng tinh mang chợt lóe lên, mặt mũi tràn đầy động tích vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu Ưu sau lưng của, thanh âm nhu hòa xa xăm mênh mông, thời gian lúc ngắn Phổ ra một đoạn lẩm cho người buồn ngủ, thể xác tinh thần tất cả tĩnh giai điệu. Từ từ, từ từ, theo La Thiên bàn tay rơi xuống tần suất càng ngày càng thấp, ca khúc làn điệu càng ngày càng xa, vậy để cho tâm linh người an minh hiệu quả cũng càng dày đặc, một cốc cường đại sưởi ấm lòng người sức mạnh quay chung quanh tại bên cạnh hai người, không ngừng xoay quanh. Hô 6. Hô 6. Không biết qua bao lâu, thứ phát điệu hát dân gian La Thiên bên thai dần dần truyền đến cân xứng nhỏ nhẹ tiếng hít thở, tiểu yêu đã ngủ say sưa phía dưới. Động tác nhu hòa đem ngủ được giống con bị vứt bỏ mèo con một dạng tiểu yêu đặt ở trên giường, La Thiên vì nàng đắp lên một tầng đệm chăn. Đưa tay ra vướt vướt đính vào trên trán nàng tán loạn một chút sợi tóc, cứ như vậy an tĩnh nhìn nàng, kia trương hồn nhiên khuôn mặt, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, tâm loạn như ma. Đến cuối cùng, ta đối với nàng cảm tình, là yêu, vẫn là đơn giản ưa thích, hoặc vẻn vẹn bẹn thuần túy mà đưa nàng xem như tịch mịch vật thay thế đâu sáu. La Thiên mê mang mà nhìn xem tấm kia tinh xảo khuôn mặt, một đôi con ngươi phảng phất đã mất đi tiêu cự, sà sam mê ngum. Phần cảm tình này, thực sự là làm người nhức đầu a sáu. Thật lâu, La Thiên hô đứng lên, hai tay lỏng tại sau lưng, thở dài một hơi, một mặt cười khổ, thực sự không biết nên làm sao bây giờ. chẳng có mục đích mà tại phòng nhỏ trước bên hồ nước Du Đậu, La Thiên trong đầu đệm tiểu yêu mà nói tới tới lui lui tỉ mỉ suy nghĩ kỹ nhiều lần, cuối cùng thở dài một hơi, bỗng nhiên nắm chặt song quyển, trong con ngươi thơm thủy long lánh làm mọi người mở mắt qua mang, thần, mà, loại này buồn cười lý do làm sao sẽ trở thành ta con đường phía trước trở ngại? 9. Hào 9. Lâu 9. Không 9. Gặp 9. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Bất tri bất giác, từ hạ giật vị diện trở về sau đó, đi qua tiểu yêu chuyện này phía sau, lại qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, bởi vì đủ loại nguyên do La Thiên cũng chỉ là ở nhà, nơi nào đều không đi, chuyên tâm tu luyện, cuối cùng tại ngày thứ 8 buổi chiều có chút thành quả, có thể sơ bộ khống chế thể nội chống đỡ tràn đầy ngụy lĩnh vực cấp đặc phó sở. Hô 6, cuối cùng có thể đi ra ngoài gặp người. Thu công, La Thiên tự giễu nở nụ cười, thậm chí ngay cả lực lượng của mình đều không thể khống chế, nói ra thực sự là chọc người chê cười a bất quá, nói đến, ta là không phải hơi có chút như vậy quá tham lam, có chút quá mau công cận lợi nữa nha sáu. Nghĩ đến bây giờ đem chính mình chống đỡ phải nghĩ chết năng lượng, La Thiên không khỏi bỏ ra như vậy một giây tới nghĩ lại. Nói đến La Thiên thể nội những thứ này, nhường hắn dục tiên dục tử ngụy lĩnh vực cấp năng lượng hắc ám, liền không thể không nhắc lên trước đây ạ giạt vị diện. Chư vị có còn nhớ bạ lọn đáp ứng La Thiên chính là cái kia điều kiện, hơn nữa La Thiên sau đó lại bảo vệ hắn tình cảm chân thành nữu mai tính mệnh, hai cái mạng chung vào một chỗ, mới chiến thần, đáng thương bạ lọn đồng học thiếu nợ La Thiên nhân tình nhưng lớn lắm đi. Vì để cho người đại nhân này tình không đến mức uổng phí hết, nào đó La Vắt Hí Bốc, lấy mái tóc đều nghị trợn nhìn một cây không sai, cuối cùng đã nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhớ lại rất lâu phía trước chính mình lừa gạt tiểu Bạch hỉ sủ gạ tụt hy dịu sự tình, La Thiên mượn nhờ bã lọn sức mạnh, đem liệt ngang lưu lại viên kiêm màu đen hình cầu cùng với tại bệnh hệ một thể nội tìm được ma nguyên, rút lấy trong đó hơn phân nửa sức mạnh sau sẽ những thứ này hỗn tạp ma khí sức mạnh tỉnh hóa chỉ để lại thuần chính đặc foster, đưa vào La Thiên thể nội, thế là sáng tạo ra bây giờ thể nội tràn đầy đến ngưỡng nào đó là muốn chết ngụy lĩnh vực cấp năng lượng hắc ám. Không sai, chỉ là năng lượng hắc ám. Bằng La Thiên trước mắt năng lực, căn bản là không có cách luyện hóa cái này ngụy lĩnh vực cấp đặc foster đem hắn chuyển hóa làm mình hắc ám thuộc tính linh lực. Giữa hai bên mặc dù cấp độ chênh lệch không phải rất lớn, nhưng mà chỉ bằng vào La Thiên trước mắt sức mạnh trong cảnh giới lại chỉ có thể thôi động, không cách nào luyện hóa, bất quá cũng có một cái chỗ tốt, chỉ cần chuyên hoa một chút thời gian, La Thiên liền hoàn có thể không tốn sức chút nào trở thành Ngụy lĩnh vực cấp cường giả. Cái này, đủ để hướng về rất nhiều người khóc giống rơi lệ. Ngoài ra, cảnh giới mặc dù không đến, nhưng mà năng lượng đẳng cấp và số lượng cuối cùng vẫn là ở. La Thiên biểu thị giảm mạo Ngụy lĩnh vực cấp không cũng có áp lực chút nào, đã như thế, dùng để trở lão sói vây bôi vẫn còn có chút tác dụng. Là thời điểm đi ra ngoài vòng vòng a. Đi ra vùng luyện công La Tiên chậm rãi đi đến đảo nhỏ truyền tống trận bên dưới, đang nghĩ ngợi muốn trực tiếp truyền tống đến khoảng cách thông thiên tháp gần nhất chỗ, chợt nhiên nhất cái băng lệnh thanh âm cứng ngắc truyền vào trong tai, "Nhường hắn, cải biến chú ý kế thân giả, đẳng cấp của ngươi đã đạt đến ngụy lĩnh vực, tự động nắm giữ tiếp nhận cái nhân nhiệm vụ tư cách, có thể trực tiếp truyền tống đến thông thiên tháp tầng 2, xin hỏi phải chăng truyền tống?" Nguyên lai like thông thiên tháp tầng 2 thế mà chỉ là chỉ là một tiếp nhận nhiệm vụ chỗ, thực sự là thất vọng a. Chép miệng một cái, một loại thất vọng cảm xúc tự nhiên sinh ra. Phía trước nghe phở giúp nhắc lên tầng thứ 2 là vì thiên cấp cường giả chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đến cuối cùng, là ai sai làm đâu? Toàn này thông thiên tháp, không đơn giản a. Cảm thán vài câu, La Thiên lại nghĩ tới cái kia cá nhân nhiệm vụ, bất giác có chút hiếu kỳ, chuyển tống. Ong ong ngoang ngoang. Bạch quang lóe sáng, phát ra một hồi vụ vù, vù âm thanh, giống như tại siêu phụ tải vận chuyển một dạng. Đây là La Thiên lần đầu tiên nghe gặp kế thần giả trong không gian truyền tống giả vận hành lúc phát ra âm thanh, không khỏi đối với cái này cái gọi là tầng thứ 2 sinh ra đậm đà hứng thú. Tia sáng lóe lên, La Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng biến đổi, bị thuần gian truyền tống đến rồi một cái địa phương mới. Đây chính là thông thiên tháp tầng thứ 2. Lạc Thiên nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, có chút là người, không nhịn được cô lên tiếng. Cái này cái gì người thành lập cũng không tránh khỏi quá lời điểm. Lạc Thiên đi tới tầng thứ 20 gian căn bản không có gì cả, chỉ có một gian trống giống chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ lại xanh, chính đối diện một bức không biết dùng cái gì đồ chơi chế tạo cao lớn với tưởng, phía trên dùng bản nguyên vũ trụ tiếng thông dụng viết từng hàng văn tự, chắc hẳn chính là cái gọi là cá nhân nhiệm vụ. Một người đến tụt cùng muốn lười đến cảnh giới gì mới có thể làm ra dạng này làm cho người đau chứng sự tính A6. Lạc Thiên phun ra phát ra từ nội tâm thở dài. Trong lúc nhất thời đối với cái này cái người kiến tạo lòng kính trọng đơn giản có thể viết thành nhất buồn nhất ngàn vạn chữ tiểu thuyết. A, La Thiên các hạ, người cũng tại. Hiện tại La Thiên ở trong lòng điên cuồng nhà rảnh thời điểm, một cái có chút quen thuộc cơm thanh ở bên tai vang lên. Nhi lại, không nghĩ tới lại là một người quan phu vụ. Phẩm các hạ, ngươi như thế nào như thế, tiểu thụy. Đem người trước mắt này cùng trong trí nhớ cái kia anh tuấn bơ tiểu sinh vừa so sánh, La Thiên kinh ngạc phát hiện phu vụ thay đổi thật nhiều, nếu không phải hồn phách ba động không có thay đổi, La Thiên thật sự có chút không dám nhận nhau. Trần sâu hạ xuống gò má, tán loạn mái tóc dài vàng óng không thêm chỉnh lý choạng tại sâu đầu. mặc đầy dâu dĩa gốc cái cằm, nồng đậm khẽ mắt sáu. Cái này, đây vẫn là cái kia phân sao? Đến cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? La Thiên kinh ngạc tin tưởng hiện lộ ở trên mặt, phần không cho là ngỗ, chỉ là mang theo cười chua xót cười, tựa hồi quân thuộc. Ngài bạn gái, Lai Nhã tiểu thư đâu? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mặc dù lờ mờ đoán được một cái gì, nhưng mà La Thiên hay là hỏi ra vấn đề này. Nhưng ngài thấy, không có ở đây. Phần trong mắt chợt nhiên nhất khiến trống rỗng, dùng u tối ngữ điệu hồi đáp. Chết, chết tại trong thế giới nhiệm vụ. Không đợi La Thiên mở miệng, Phật bỗng nhiên quái dị nở nụ cười, lẩm bẩm Chúng ta đón nhận từng người nhiệm vụ, tiến nhập một cái thế giới hỗn loạn, tiếp đó Lai Nhã chết tại một cái lĩnh vực cấp bán thần trong tay, thực lực của ta quá yếu, liền thu hồi hồn phách của nàng mạnh vụn đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn sáu. Thế giới kia được xưng là thần hỏa vị diện. 259 chương 1, bị gài bẫy quyển tứ tử, Dát Sơn cùng thần hỏa chi trộm chương 1, bị gài bẫy thời gian, 2015 năm nguyệt 13 hảo biệt truyện, không có tra được cụ thể ngày, thứ 5. Địa điểm, lưu gióp nào đó con đường một gian cửa hàng trước cửa. Nhân vật, đến không hết người ngoại quốc cùng với cái nào đó chính đối bầu trời ngẩn người trung hoa trung quốc thanh niên. Tự nhiên, kẻ ngu này một dạng nhìn chằm chằm hơi có chút u ám bầu trời âm trầm hai này cũng cô độc. Bước thanh niên chính là nào đó la. 1 phút, 5 phút, 10 phút 6. Thời gian từng chút từng chút đi qua, La Thiên Đồng hài người mặc một bộ màu xanh nhạt ưu nhã chương bào, không lúc nick, chỉ là trùng một đôi trong mắt giống như không có tiêu cự mà ngửa đầu nhìn bầu trời. Lưu Dật thân tình lạnh nhạt, qua gần tới nửa giờ cũng không có bất luận kẻ nào đến đây bắt chuyện, hỏi một câu. Đương nhiên, cái này cũng cùng La Thiên tự có quan hệ. Mặc dù hắn nhìn tương đối giống cột đất lại, mà lại là loại kia thần kinh có chút vấn đề, dễ dàng gây nên mọi người đồng tình tiểu bị kiểm, nhưng mà Không có con nào con chó sẽ cảm thấy thần kinh chập mạch sư tử đáng thương sáu. Cho nên, mặc dù La Thiên tại đường đi bên cạnh đứng hai mươi mấy phút, bởi vì hắn trong lúc vô tình tản mát ra hồn phách vi áp, cũng không có bất luận kẻ nào dám lên phía trước một bước, mở lời hỏi, dù cho một chút phúc hậu hiền lành lão nhân cũng sẽ có ý không có ý định mà vòng qua hắn, cũng không dám có chỗ đi quá giới hạn. Thế là, một cái cổ quái tình cảnh xuất hiện, rõ ràng cửa hàng hành lang bên trên dòng người như nước thủy triều, chen chen lộn nhạo, nhưng mà lấy La Thiên làm trung tâm phương viên một em mở trong khu vực lại ngay cả một con muỗi cũng không có. Không đúng không đúng không đúng sáu. Từ đột nhiên xuất hiện ở lưu rớt phía sau phút thứ 10 phía sau, cũng chính là gần tới 10 phút phía trước, La Thiên Nhất thẳng dùng chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh không ngừng nói thầm, tình huống không đúng. Đây là nơi nào? Vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở đây? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong đầu có một đoạn ký ức mơ hồ mơ hồ? 12. Một đống lớn vấn đề dây dưa thành nhất đoàn loạn quạc lông, tại La Thiên trong đầu không ngừng lăn lộn, làm cho suy nghĩ của hắn càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Không cần phải gấp, suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ kỹ một chút. Dốc hết toàn lực biết rõ ràng, hiểu rõ. La Thiên Nhất bên cạnh không ngừng làm hít sâu. tự an đuổi mình, làm cho chính mình lo lắng tâm tư bình tĩnh trở lại, một bên toàn lực vận chuyển tinh thần lực và hồn lực tăng thêm tiến nghiệm chi lực gia trì, để cho mình tâm linh bảo trì một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, bắt đầu nhớ lại gần nhất phát sinh ở trên người mình sự tình, một chút làm rõ bị có ý định che giấu ký ức. Tư A giật vị diện bay về kế thần giả không gian 6. Tiểu yêu sự tình 6. Tám ngày khổ tu 6. Tiếp đó, sau đó thì sao 6. Ký ức đến nơi này bắt đầu hỗn loạn, giống như một đại địa điểm tín hiệu kém muốn chết bản thân cũng sắp muốn báo phế tivi đen trắng một dạng, vô số bông tuyết tạm âm tràn ngập náo hải, đem chính mình muốn biết được hết thảy hoàn toàn che dấu. Minh tâm, Tĩnh tâm, Bình tâm sáu. La Thiên biết rõ bây giờ không thể động dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ là không ngừng sử dụng Nguyên Thủy Nhất Tâm Linh Ám Thị Pháp để cho mình bảo trì tâm cảnh không minh, tâm luôn phẳng lặng, tâm như gương sáng một dạng trạng thái, luôn mang một dạng chậm rãi khử trừ trong đầu tạp nhạp phế vật, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc trung tâm bộ vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đem toàn bộ tinh thần lực đặt ở rút ra tạp vật trên La Thiên căn bản là không có cách cảm thấy thời gian trôi qua, chỉ là một mực mang theo một quả vạn niên hàn băng một dạng tâm linh chậm rãi làm việc. Cuối cùng, để cho mình thần trí mơ hồ đồ vật dần dần bị thanh lý mất, tinh thần lực tiếp xúc đến trong đầu của mình một chút bị phong ấn lên đồ vật, trong nháy mắt, khủng lộ tin tức lưu tràn vào trái tim. Tiếp vào hệ thống thông tri, tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 26, gặp phải phương 6. Nghe hắn giảng thuật liên quan tới hắn bạn gái Lai Nhã tại thần hỏa vị diện bất hạnh gặp nạn cố sự, tiếp đó 6. Tiếp đó, La Thiên bảo trì gần tới 1 giờ tư thế lập tức sụp đổ, hắn chậm rãi túi lầu xuống, trên mặt hiện lên cực kỳ cổ quái nụ cười, trong mắt đều là có thể trong nháy mắt đóng băng một người bình thường tâm linh hồn phách lại nhạt. Sắc ý lạnh như băng. La Thiên Trú sâu trong con người thấm thúy tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ đẳng băng, ra bên ngoài tản mát ra sâm sâm hàn khí, đủ để chết có mấy chục trên trăm người bình thường hàn khí. Vừa xuất hiện liền sảng nộ 6. Rõ ràng không có lĩnh vực cấp Y áp lại có thể tiến vào tầng thứ 26. Cùng một cái gặp mặt một lần mở rộng cửa lòng, đàm luận chính mình chân ái bạn gái chết thảm 6. Lớn như vậy tầng thứ 2 rõ ràng có rất nhiều mới mẹ khí tức, kết quả chỉ có chính mình hai người 6. Ta thực sự là, nó phải khả ai a, hắc hắc La Thiên trên mặt lộ ra dục dỡ làm cho người khác tâm hàn mỉ cười, liên tiếp bang, bang bang bang xương cốt bạo động tiếng vang lên. Cuốn hập có phảng phất giống như hồng thủy chảy xiết ẩm ẩm hết tương chào lên âm thanh, buồn cười như vậy, rõ ràng như vậy cạm bẫy thế mà ngốc phải một cước dẫm vào đi, ta thực sự là, thật đáng buồn A3 cùng Phân Dực nói chuyện với nhau chủ yếu là nghe Phân Dực đang giảng giải chuyện xưa của mình ước chừng có một giờ. Phía sau, La Tiên khi đó cũng không biết cây gân nào không thích hợp, thế mà trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào Tức thị biến thành nhất cái vì người xa lạ mà không tiếc mạng sống không tiếc sông pha khói lửa sinh tử không để ý Trung Nghị thiếu niên, vung tay lên liền muốn đón lấy một tiện đi tới thần hỏa vị diện của cá nhân nhiệm vụ, lúc này biểu thị mình nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Lai Nhã tàn toái hồn phách từ Minh Vương hạ đèn nơi đó cơ về, để cho nàng phục sinh. Quả thật là Trung Nghị chẳng phân biệt được niên linh A6. Hơi chửi bậy mình một chút, La Thiên trong mắt băng lãnh càng đậm nặng, trong lòng ngực, một đoàn lao nhanh lửa phục thù đang cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem chính mình đốt thành tro bụi. Linh vực cấp. La Thiên có thể rất khẳng định xác nhận, phần đã đạt tới linh vực cấp. Hơn nữa Hắn chủ tu phương hướng vẫn là hồn phách sức mạnh hoặc tinh thần huyền thuật loại lĩnh vực, bằng không, phật hoàn toàn không có khả năng thông qua một chút luân ngữ và vật gì khác đem chính mình khống chế lại. Không sai, La Thiên lúc đó căn bản chính là bị Phật đã khống chế. Hơn nữa còn không chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Chuẩn xác mà nói, Phật thông qua một loại nào đó La Thiên hoàn toàn không có nhận thức không thể nào hiểu được thủ đoạn, trong lúc vô tình đem hắn thôi miên, hơn nữa chế tạo một chuyện trước tiên thiết lập xong chương trình chống không hồn phách kể đến La Thiên thể nội, khống chế hành vi của hắn, thậm chí khống chế hắn cả ý thức. Khống chế Liễu La Tiên, kế tiếp thì dễ làm. Dựa theo trước đó dựng ký chương trình Tại cái kia trống không hồn phách dưới sự khống chế, La Thiên tiếp nhận một cái thông hướng thần hỏa vị diện nhiệm vụ, tiếp đó vì trừ bỏ phiền toái không cần thiết, nó khống chế La Thiên lập tức trốn ở bên trong hòn đảo nhỏ đồng, tự từ chối tiếp khách hai ngày, thẳng đến bị truyền tống đến vị diện này thế giới. Phấn sức mạnh còn chưa đủ nhường hắn vượt vị diện khống chế một cái chương trình, bởi vậy, vậy làm La Thiên tiến vào thế giới này phía sau, không người khống chế hồn phách lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, La Thiên bị thôi miên bản ngã ý thức cũng theo đó thức tỉnh. Đầu đuôi sự tình làm rõ, thế nhưng là, vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tạm thời đè xuống trong lòng gầm thét sắt ý, La Thiên tỉnh táo tự hỏi, căn cứ vào vật biểu hiện ra năng lực, hắn hoàn toàn có thể thông qua sân quyết đấu các loại đồ vật tại kế thần giả không gian đem chính mình triệt để giết chết, nhưng mà, hắn vì cái gì không làm như vậy? Còn có, là cao quý một danh lĩnh vực cấp truyền kỳ cường giả, Phật vì cái gì cùng chính mình gây khó dễ? Bởi vì cái kia Thánh lang tạm kỳ đặc, rất không có khả năng a. Cho dù hắn không phải Thánh lang đối thủ, nhưng mà nếu như tránh đánh mà nói, Thánh lang căn bản là không có cách đối với hắn như thế nào. Như vậy, đến tột cùng trong đó lại ẩn giấu đi cái gì ta không biết đến đồ vật? 12 La Thiên càng là suy xét càng là cảm thấy nghi vấn trọng trọng, cũng dự tính mấy cái giả thiết nhưng đều nói không thông, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, đặt ở đỉnh đầu mây đen càng nồng đậm. Tính toán không nghĩ, càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ càng đau đầu, La Thiên suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định từ bỏ, miễn cho đem chính mình viên này não dung lượng có hạng đại nào nghĩ đến bạo chết. Quả nhiên, ta vẫn không thích hợp loại chuyện này a6. Tự giễu nở nụ cười, La Thiên làm mấy cái hít sâu, sáng dựng tinh quang từ chỗ sâu trong con ngươi bắn mạnh mà ra, kèm theo một cú khủng lồ uy áp tràn trề đè xuống. tập đi đẳng, về sau các ngươi nhất định sẽ hôm nay từ bỏ cái này cơ hội giết ta mà hối hận. Loại cơ hội này, mai mãi cũng sẽ không còn có. Các ngươi liền hảo hảo mà dự sạch sẽ cổ chờ lấy ta trả thù a." La Thiên trọng trọng nắm chặt quyền, trong chốc lát, không cách nào dùng luôn ngũ hình dung khí thế cường đại thản nhiên từ thể nội bay lên, tinh tế dày đặc mà tràn ngập phương viên 100m không gian. Trong lúc nhất thời, La Thiên giống như đã biến thành khu vực này bên trong một tôn thần chi, cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn, như vực sâu biển lớn thần chi uy nghiêm lưu loát, bất luận nhân vật nào cố uy áp này phía dưới đều chỉ có thể cúi đầu xuống biểu thị thần phục. Hô 6 Hô 6, hô 6, hô 6. Trong lúc hô hấp, La Thiên mỗi một lần hít khí, đều có năng lượng bảng bạc hạt như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, mà mỗi một lần thở thở, cũng có biến động một dạng năng lượng tinh khủng gầm thét phun ra, bắn thẳng đến phía chân trời. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây 6. 10 giây đi qua, La Thiên đột nhiên mở ra chẳng biết lúc nào hai mắt nhắm chặt, giống như ngồi ngay ngắn trong mây cao quý thần chi giống như, hai đạo tĩnh mịch thần quang xuyên thấu qua con người bắn nhanh ra như điện, đâm thủng phía chân trời, đánh nát một tầng mây. Cảnh giới của ta đã đạt đến chân chân thực thực ngụy linh vực cấp, trong cơ thể ngụy linh vực năng lượng hắc ám đã có thể hoàn toàn khống chế, luyện hóa thành linh lực cũng là chuyện sớm hay muộn. Thôi cảm ngộ một phen tình huống trong cơ thể, La Thiên ngạo nhiên nhếch cười, "Tập kết đặc, Phật. thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian a, 12. A, tình huống không đúng a." Từ ý ý bên trong lấy lại tinh thần, La Thiên đột nhiên cảm giác được có một tí quái dị cảm giác không tốt, nguyên lai like, chẳng biết lúc nào, phương viên trăm mét khu vực bên trong, cư nhiên nhất điểm tạp âm cũng không có, tĩnh mịch muôn mảnh. Tối đầu xem xét, La Thiên không khỏi sợ hết hồn. Nguyên bản dòng người như nước thủy triều Phồn hoa huyên náo nụ rót trên đường phố đoạn đường này thế mà đầy ắp người, mười mấy lần tại bình thường số lượng người. Chân chính tiền tài là, tất cả mọi người đều lấy cực kỳ thành tín thái độ đầu dạm xuống đất ngã sấp trên đất, đầu đồng loạt hướng về La Tiên, giống như đem hắn xem như thần chi giống như thành tâm lễ bái đồng dạng. 6. Không nói nhìn xem bốn phía kim sắc, màu nâu, màu lam, màu sắc rực rỡ một mảng lớn bóng người, La Tiên đột nhiên có chút chột dạ. Rõ ràng, là mình lên cấp độ động tĩnh quá lớn, đưa đến cái này trong đô thị phồn hoa nha kịch. Chạy. Không nói hai lời, nào đó là một cái chốn bộ, hóa thành một đạo như sợi tơ nhỏ bé qua ảnh, tại chỗ biến mất. lại nói quỷ Tây Dương nhóm lúc nào như thế kính sợ quỷ thần. Long bàn chân bui dầu chuồn đi đồng thời, một cái nghi hoặc xuất hiện tại La Thiên trong đầu. Nhưng mà, không lâu khi hắn biết đáp án của vấn đề này sau đó, lần nữa trợn mắt hồ mổn. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Kế thân giả không gian, tòa nào đó phủ đảo một gian hắc ám không có một chút tia sáng trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vang lên thô trọng tiếng hít thở. Có lối với, La Thiên các hạ 6. Phân mặt của lỗ thoáng hiện lộ. So sánh với 2 ngày trước cùng La Thiên tại tầng thứ 2 không gian gặp nhau lúc càng thêm tiêu tự, nồng nặc đổi phế khí tức từ trong cơ thể hắn quần quần không tuyệt tán mắt ra. Có lỗi với 6. Tự mình lẩm bẩm, nam tử này trên thân không có một tia lĩnh vực cấp cường giả nguy hiểm, có, chỉ có sâu đậm mọn mện, ấy nãy, bị ai xấu? Cùng với tuyệt vọng. Nếu không phải cặp kia trong con mắt ngẫu nhiên mạch qua hy vọng tia sáng đang chống đỡ hắn, phật đoán chừng đã sớm không cách nào còn sống. La Thiên tao lộ, rõ ràng là phật một tay tạo thành, vì cái gì, phật tình trạng lại thế lương như vậy? Chấn tướng sự tình, đến tột cùng như thế nào? The Vẽ mời lập tức đi lên, các ngươi cũng là hỏng ngân sáu. 260 chương 2, thế giới hỗn loạn chương 2, thế giới hỗn loạn mấy phút sau, chất vật chạy thuộc mạng La Thiên xuất hiện ở một con phố khác bên trên, ánh mắt hơi hơi nhất chuyện, đây tựa hồ là một đầu chuyên môn bán ra quần áo phố buồn bán. Đúng, cái này trang phục quá đủ lỗ, ta vẫn đổi một bộ nhìn bình thường một chút quần áo a. Bắt được người qua đường lặng lẽ quét về phía khóe mắt của mình dư quang, mặc dù trong đó không có cái gì ác ý, chỉ có khiếp khiếp hiếu kỳ, bất quá bị người xem như Godzilla cũng không phải là Thiên yêu thích. Tâm Như chỉ thủy, hóa thành một mặt gương sáng, chiếu rõ vạn vật đẹp xấu. La Thiên ngón tay khẽ nhúc nhích, từ mấy cái trong lòng tạn gian nồng đậm ác niệm giá hỏa trên thân lấy được cái thế giới này món tiền đầu tiên, giải quyết mua quần áo vấn đề tiền bạc. Còn phí nhiều tâm tư huyễn hóa tiền giả đặt ở chỗ cũ, ta thật là một cái tâm địa thiện lương người tốt a. Mỉm cười cảm thán vài câu, La Thiên mở rộng bước chân đi vào một nhà bán ra quần áo thường tự hàng, chào đón chính là một cái tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn ngoại quốc cô nương. Ặm, ngoại quốc cô nương mặt lộ vẻ mỉm cười, chu cái miệng nhỏ, phun ra liên tiếp những lời La Thiên trợn mắt hốc mồm chữ cái. Nghe không hiểu. Hoàn toàn nghe không hiểu. Một cái sấm sét giữa trời quang nện xuống, nện đến La Thiên đầu góc trắng váng. Rõ ràng cái kia hơn 20 cái chữ mẫu ta tất cả đều biết nói, vì sao chịu đựng tại một cái cứ như vậy để cho người ta ác tâm đâu? À, nghĩ tới, loại này cá nhân nhiệm vụ chỉ là tư nhân ban bố nhiệm vụ, cùng kế thừa giả không gian hệ thống không có nửa xu quan hệ, cho nên mới không có ngôn ngữ phúc lợi. Vừa truyền động ý nghĩ, La Thiên Minh bạch nguyên do. "Ân, để cho ta suy nghĩ một chút, nhiệm vụ tựa như là phá hư cái gì bán vị diện thần nhân hôn huyết doanh điệu tới 6?" La Thiên lâm vào trầm tư, hồi ước mặt kia khoa trường trên vách tường viết xuống nội dung nhiệm vụ, thế nhưng là Ta ngay cả ôn huyết doanh địa là cái gì cũng không biết, quỷ mới biết nó giúp ở đây cái xó xỉnh a. Giả thiết nào đó là không biết bộ phim này nhiệm vụ nội dung một chút rõ ràng, La Thiên Tâm bên trong đoán nghiệm cũng càng ngày càng nặng, lông mày dần dần cau chặt. Lâm vào suy tính La Thiên hoàn toàn quên đi trước mặt mình còn có một cái nữ mỹ cô nàng con mắt ba ba trông tội vậy vào bản thân có thể cho nàng mang đến một chút lợi tức xấu. Căn cứ vào La Thiên biểu lộ thần sắc, nữ mỹ cô nàng nhoáng cái đã hiểu rõ cái này, nhìn có chút ít anh tuấn dương cương bên trong mang theo mấy phần tú khí trung hoa Trung Quốc tiểu thanh niên là một cái tiếng anh đứa đần, con người đảm một vòng, muốn lựa gạt một chút hắn. giải quyết đi trong tiệm tích tụ đã lâu hàng tồn. Lại làm một cái từ rất lại phía sau khu vực chạy tới không khai hóa dã nhân 6. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà tại La Thiên trên người trên trường bảo liếc một cái, một hồi kinh bị tại nước Mỹ cô nàng trong lòng nổi lên. Nàng căn bản không thể minh bạch, cái này xem lên quê mùa cục mỹ cáo choáng dù là một sợi tơ giá trị đều phải so với nàng cao hơn mấy lần. Mặc dù trong lòng hết sức kinh bị khinh thường, nước Mỹ cô nàng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, nàng đưa tay ra muốn một chút đẩy La Thiên, đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. A, cái kia, xin lỗi, không, số dị, số dị La Thiên bản nàng tránh đi. lập tức lấy lại tinh thần, một hồi xin lỗi. Nước Mỹ cô nàng trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc quang mang bất quá lập tức tiêu thất, nàng làm một cái động tác, ra hiệu La Thiên chờ một chút, tiếp đó lật ra mấy bộ túi hàng bên trên rơi xuống một chút bụi bẩn quần áo, phóng tại La Thiên trước mặt. Tính toán, liền cái này a. Ánh mắt đảo qua, nước Mỹ cô nàng ánh mắt quả nhiên thay động, truyền ra tới quần áo đúng là mình số đo. La Thiên cũng không có ý định mặc cho hai nhìn, trước tiên thích hợp xuyên a gật gật đầu ra hiệu nàng mặc lại, La Thiên nhất đem móc ra một chồng mỹ kim, toàn bộ đều là đại nghịch 100 nguyên mặt đáng giá tiền giấy, hiện lên hình quạ gật ra, vô hình tiền tài mùi thơm từ phía trên lan ra. Mặc dù không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng mà La Thiên tốt xấu vẫn là nhận biết con số, giải quyết vấn đề tiền bạc lúc tự nhiên là toàn bộ lên mặt mặt giá trị tích 6. Lộc cấp 6. La Thiên ánh mắt cỡ nào sắc bén, mặc dù nước Mỹ cô nàng che giấu tương đối tốt, La Thiên vẫn là tình tường nhìn thấy nàng cổ họng lúc lích, nghe thấy được nàng khô khốc cổ họng phát ra nhỏ bé tiếng vang, cảm thấy kia đôi xanh biết trong con mắt bắn ra tham lam tia sáng, thậm chí còn có trái tim kia nhảy lên kịch liệt phát ra thình thịch âm thanh. 1 giây, 2 giây, 5 giây 6. Thời gian trôi qua 1 phút, nước Mỹ cô nàng sau một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh. Cuối cùng vẫn là không cách nào vượt qua chính mình nguồn gốc từ nội tâm thăng nghiệm, rũa ra hai tay khẽ run, chào hướng La Thiên nắm lướt tiền giấy tay phải. La Thiên trong tay phải gạt ra 100 nguyên mị kim tiền giấy tổng cộng có 23 tấm, La Thiên mua hai bộ quần áo, mặc dù không quá rõ ràng nêu rõ giá hàng, bất quá căn cứ chính mình phán đoán, ở nơi này ở giữa cũng không phải rất cao cấp trong cửa hàng, về giá cả năm 600 USD ước chừng cũng liền không giới hạn. Bất quá, nước Mỹ cô nàng vừa dùng tự cho là La Thiên không biết khẽ mắt liếc qua quan sát hắn, một bên linh xảo ngón tay từ bên trái nhất chậm rãi hướng về bên phải di động, nhỏ bé run rẩy đầu ngón tay cùng tiền giấy cạnh góc chạm nhau. Phất ra xào xạc nhẹ vang lên. Một chương, ba tấm, sáu tấm, nước Mỹ cô nàng phát hiện La Thiên vẫn không có một điểm phản ứng, ngón tay hơi động một chút, lại vượt qua một chương 100 nguyên tờ, chạm đến tấm thứ 7 tiền giấy. La Thiên đem nước Mỹ cô nàng thận trọng phản ứng cùng động tác tinh tế toàn bộ canh giữ ở trong mắt xem ở trong lòng, hơi hơi buồn cười đồng thời cũng không có nói cái gì, gặp gỡ là duyên, hơn nữa cái này cũng không phải là tiền của mình, coi như toàn bộ cầm lấy đi thì sao, nào đó tiền muôn bạc biển nhà giàu mới nổi bạo người khai thác tài nhà ở trong lòng cười hắc hắc, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Tám cái, chín cái, 10 cái. Nước mị cô nàng cuối cùng vẫn là gánh không được, La Thiên Tinh tưởng cảm thấy tim đập của nàng đã đạt đến một cái đỉnh phong, lại thêm ngo đôi với nàng, cơ thể cũng sẽ sinh ra một chút tổn thương, thế là, khóe mắt giật một cái, bờ môi một quất, nước mị cô nàng thở phào một hơi, nắm được 10 cái tiền lẻ giấy, biết được có chừng có mực, cũng không tệ a. La Thiên nhặt nhiên nhấc người, nhẹ buông tay, 10 cái màu sắc hơi có chút tạm đạm 100 đô la dần dần tiến vào nước mị cô nàng trong tay. Hiện tại La Thiên cầm lấy hai bộ quần áo muốn rời khỏi thời điểm, cửa thủy tinh bỗng nhiên bị người đẩy ra, Một cái tóc ngắn thiên triều nữ hài vò vào, một phát bắt được nước Mỹ cô nàng chăm chú nắm chặt 10 chương đô la tay, dù cực kỳ tức giận ngữ khí nói chuyện. Nữ sinh này La Thiên đã sớm chú ý tới, ước chừng tại La Thiên và nước Mỹ cô nàng hai người dùng thủ thế trao đổi thời điểm nàng đi qua nơi này, chú ý tới tình huống này, tiếp đó chẳng biết tại sao dừng bước tại này, tiến tính quan sát. Nước Mỹ cô nàng có lẽ là khẩn trương thái quá, cũng không có chú ý tới nàng. Cô gái này ước chừng 20 tuổi, sóng vai tóc ngắn bị nhiễm thành nhất loại nhức mắt trừ màu đỏ, dáng dấp còn không tệ, đã trên trung đẳng tư sắc, có chút cảm giác thanh tú, bất quá, này cũng bị trên mặt hắn rất đậm nhăn ảnh. nhìn có chút dọa người lông mi giả, khoa trương trang điểm, cùng với một đôi trừng nửa cái lớn trừng bàn tay giũu ruột vòng thái cho che dấu. Lại thêm cái kia một thân rất thị phi chủ lưu trang phục, ngược lại là cùng La Tiên những cái kia sa xôi trong trí nhớ a phi nữ có chút giống. Nữ hài bắt lấy nước mỹ cô nàng tay sau đó, mấy câu xuống, hai người rất là kịch liệt mà cái vã, trên đến mặt đỏ tới mang hai, thỉnh thoảng có thể nghe thấy rất nhỏ nhọn pháp khắc vù xo so cánh cất loại thổ thủ. La Tiên rất là cảm giác được một cách rõ ràng trong lòng cô bé phát ra từ nội tâm tức giận cùng bi ai. Loại tâm tình này không phải nhằm vào một người nào đó. mà là nhằm vào rất nhiều người, một chủng tộc mà phát ra là một loại nguồn gốc từ tâm linh bí ai, thất vọng. La Thiên đại khái hiểu hai người cái và Nguyên Do, một bước tiến lên, kéo ra làm cho Suýt Chút nữa đánh nhau hai nữ. Tính toán, bất quá chỉ là một điểm tiền sao, không cần thiết kích động như vậy. Âm thầm thử cái pháp thuật nhỏ, khiến cho tâm tình của hai người trở nên bình thản, La Thiên mỉm cười, đối Thiên Triều nữ hài nói: "Ngươi, ngươi, ngươi xấu." Nữ hài kia tức thì ngây người, tay run rẩy chỉ Suýt Chút nữa đâm chọt La Thiên trong mũi, nàng nguyên bản tỏn bình phục tâm tình bỗng nhiên lần nữa nổi giận, bị bôi phải bữa đốn khuôn mặt đỏ bừng lên, "Nguyên lai like ngươi không phải cái ngu." Hách Ba La Thiên suýt nữa bị câu nói này hạ ở, sắc mặt rất là quỷ dị, ta nhìn giống rất giống đồ đần sao sáu. Nữ Mỹ cô nàng thoáng chốc hiểu được, trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc, trong mắt đều là kinh hoàng bất an. "Minh Bạch, Minh Bạch." Nữ hài đột nhiên cười to vài tiếng, âm thanh cao vô cùng càng, kiêu ngạo đến để cho người không thoải mái, "Ngươi lai, like, ta mới là đồ đần." Chợt quay người lại, trên người cô gái kim loại chế phẩm phát ra leng keng lang một hồi trầm đục, nàng đoạt bước phóng tới ngoài cửa, liên tiếp nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống, trên không trung móc ra một đường, dính ngứt không khí. La Thiên bỗng nhiên sững số, mình làm sai rồi cái gì không? Không hiểu gãi gãi đầu, La Thiên có chút cảm thấy lẫn lột. Bất quá, nữ hài kia vì chính mình ra mặt tâm tình nhưng là vô cùng chân thành, La Thiên tâm bên trong minh bạch, mặc dù nhiên nhất đầu sưng ngủ, vẫn như cũ đổi theo, lưu lại một cái càng thêm mê hoặc nước mị cô nàng đứng tại chỗ lăng lăng phát giang ốc, muốn đổi kịp đi đem nhiều hơn tiền còn cho La Thiên lại có chút cố kị cái gì xấu. Cô bé tốc độ nhanh đến thái quá, La Thiên mới chạy ra cửa tiệm, ánh mắt đỏ qua, phát hiện cái kia còn chạy nước mắt nữ hài đã chạy ra ngoài chừng 200 mét Nguyên Lai like, tại nước Mỹ sinh hoạt còn có chỗ tốt này, khó trách Thiên Triều bản tổ rất khó xuất hiện ưu tú vận động viên, những cái kia bó chân cái gì thật hẳn là đến nơi đây học tập cho giỏi học tập, hấp thu một chút người ta tinh hoa. Tốc độ nhanh như vậy, tăng thêm Thiên Triều tổ truyền tuyệt chiêu tối pháp, áo vận quán quân cái gì cực kỳ yếu ớt sáu. Một cái vô cùng kỳ dị ý niệm bỗng nhiên xuất hiện tại La Thiên trong đầu, nhường bản thân hắn cũng có chút chấn váng. Hiện tại La Thiên suy nghĩ viễn đồng một khắc này, ngoài ý muốn chợt phát sinh. La Thiên bên tay trái hướng phía trước 500m chính là một cái ngã tư đường, nam bắc mới là đèn đỏ trạng thái, chỉ có đông tây phương cố xe hợp thành thành nhất đầu trường long, như nước chảy. Tự nhanh xuyên thẳng qua. Vốn là, đại biểu nam bắc phương hướng đèn đỏ thời gian còn có 2 giây, nhưng mà, ngay một khắc này, một mặt đèn chỉ thị cột mốc đường bên trong một chuỗi hỏa hoa nội tung, cái kia đỏ tươi hai bỗng nhiên nhảy một cái, trực tiếp dập tắt, nhảy chuyển đến đèn xanh qua lại trạng thái. Phải chớ là, biến động chỉ là phương nam đầu đường một khối cột mốc đường, những thứ khác cũng không có thay đổi, thế là, bi kịch xảy ra. Đèn xanh nhảy chuyển, dừng ở chỉ thị tuyến sau một chiếc xe nhỏ bỗng nhiên phát động, một chồi hơi khói phun ra, lấy lấn tốc độ ngựa biểu xuất. Voành! Một tiếng vang thật lớn. Xe nhỏ trực tiếp đụng vào một chiếc tự động hướng tây mở ra cỡ nhỏ xe khách, hai xe chạm vào nhau, tại lực xung kích cực lớn tác dụng dưới, đồng thời tung bay. Ccc chiếc xe khách trên mặt đất trượt ra thật xa, phát ra liên tiếp châm người làm đau mảng nhĩ tiếng kêu phía sau, lần nữa cùng một chiếc phía sau xe tại chạm vào nhau, cửa xe bịch một tiếng dựng bay ra, lấy một loại quỷ dị tốc độ kịch liệt xoay tròn lấy, vạch ra một đường vòng cung đem bên đường kinh ngạc đến ngây người ba cái người qua đường chặn thành hai khúc. Dầm dầm dầm. Xe tải bị to lớn xung lực đâm đến bánh xe trợ đi, để ngang giữa lộ, đằng sau không kịp thắng xe hai chiếc cỡ nhỏ của xe phát ra một hồi nhỏ tiếng kèn, trực tiếp đâm đầu vào Hỏa hoa bắn ra bốn phía, dầu máy phun tung tóe, lại có hai khối cửa xe bay ra, trong nháy mắt giết mười mấy người qua đường, tiên huyết chảy ra, nội tạng bay loạn, cực kỳ thê thảm. Lam La Thiên lấy lại tinh thần lúc, đây hết thảy đã phát sinh, nhưng mà, sự tình nhưng lại xa xa không có kết thúc. Ban đầu một chiếc kia xe nhỏ bị đụng bay trên không trung mấy cái 360 độ lăn lộn sau đó, mang theo bén nhọn tiếng thê ơ, tại vô số người hoảng sợ trong tiếng két chói tai, trực tiếp đập về phía nữ hải kia vị trí. Nếu là lần này đập thật, bao quát nữ hải ở bên trong hơn 20 cái người qua đường đều sẽ bị đập thành thịt muối. La Thiên ánh mắt sắc bén đảo qua, Tinh thần lực không che giấu chút nào mà tản ra, phương viên trong vòng 100 thước hết thảy động tính thu sạch tiến trong lòng, nhất thanh nghi sở. Kinh ngạc, ngốc trệ, sợ hãi, tuyệt vọng, thét lên, lớn đến biểu tình của tất cả mọi người cảm xúc, nhỏ đến một con kiến buôn đậu, tất cả các, giống như đứng tại một mặt gương sáng phía trước, rõ ràng rành mạch. Vượt qua 100m cái nào đó số hình MU, La Thiên ẩn ẩn phát ra được một cái đầy cõi lòng ngắc ý, cười khẳng khặc qué dị cái bóng. Tự tìm cái chết. La Thiên nhẫn nhị đã lâu phẫn nộ núi lửa bộc phát giống như bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ tinh thần lực tăng thêm hồn lực cẩm vàng phun ra thể nội, ba phủ phương viên 50m khu vực Băng phảng phất giống như đao kiếm ra khỏi vỏ réo vang, ở nơi này lực lượng kinh khủng áp bách dưới, khu vực bên trong tất cả vật phẩm, bao quát không khí ở bên trong, toàn bộ đứng im. Bốn giây nữa. Ý nghĩ này như tiệm điện hiện lên. Đầy đủ. Quỷ đạo, ngưng băng. Cắn cắn cắn. Phương viên trăm mét, toàn bộ băng phong. 8tS, vốn là mua quần áo chàng cảnh này là không có có cần thiết, nữ hài chỉ là một người dẫn đường, chỉ cần một cái đơn giản cỡ dẫn suất phía sau cô sự là được rồi. Nhưng mà 11 đột nhiên nghĩ tới một cái cố ý cố sự, nói là một người ngoại quốc chạy đến nước ta du lịch mua đồ chơi nhỏ móc ra một nắm lớn tiền mặc người chọn lựa kết quả người kia chỉ tuyển chính mình nên được 6. Đây là một cái ca tụng cố sự, bất quá 11 đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, thế là một chương này xuất hiện 6. Không phải góp số lượng tử, muốn phun ta liền phun a khác, xế chiều ngày mai kế toán khảo thí, đời chơi thần Phật phù hộ a6. 261 chương 4, huyết mạch cao quý trường muốn, huyết mạch cao quý ngươi có thể đủ trông thấy cái đồ chơi này. Một cái dùng để ẩn nốt trong cái rối, La Thiên nắm ruốt một đoạn không ngừng ngọa ngụy màu đen bùn một dạng đồ vật hỏi thăm phía trước trên mặt còn lưu lại kinh hoàng nữ hài. Đi chết đi chết đi chết sáu. Tại La Thiên trong cảm giác, quần quần không dứt áp ý từ màu đen bùn đoàn bên trong phát ra, vô ý thức hướng về bốn phía khuếch tán. Căn cứ vào La Thiên nhận thức, cỗ này phản phất bản năng ý niệm có một loại cổ quái sức mạnh, nếu là tiếp xúc đến cỗ này áp ý năng lượng người thỏa mãn cái nào đó điều kiện, liền sẽ phát sinh giống như phía trước chuyện như vậy, hủy thành tai họa. Hơn nữa, căn cứ vào La Thiên ngờ tới, nếu là trước kia chính mình không đụng tay vào chết ở đồ mỡ nút chai ở dưới nhân loại hồn phách hoặc đồ gì khác cũng sẽ trở thành cái này nắm buồn ba một bộ phận, tăng cường nó sức mạnh. Cuối cùng, nếu là một mực tiếp tục như thế, cái này nắm buồn ba sơ muộn sẽ trưởng thành trở thành tương tự với hình bóng kia vậy tồn tại. Vừa nghĩ tới hình bóng kia suýt nữa vũ thành kinh khủng tai nạn xe cộ, La Thiên không khỏi một hồi tê cả da đầu, nếu là loại vật này nhiều hơn nữa một chút lại không người chế tài lời nói, thế giới này chẳng phải là sẽ bị sinh sinh hủy đi. Ân, có thể trông thấy. Nữ hài ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua không ngừng dãy dụ buồn, một tia nhàn nhạt, nhạt có thể ngay cả chính nàng cũng không có ý thức được căm hận tại trong mắt chợt lóe lên. La Thiên lập tức đối với cái này để cho mình nhức đầu không thôi, nữ hải sinh ra hứng thú, "Ừm, cái kia sáu? A, đúng, náo loạn nửa ngày, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi La Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Tên của ta là Helen Elizabeth, ngươi có thể gọi ta Helen Eliza." Nữ hải nói ra câu nói này, trên mặt lần nữa xẹt qua một tia é lệ, hai tay vô ý thức giảo mặc áo sừng. "Phải biết, bị chính mình tán thành xưng hô chính mình Helen Eliza nhân đến bây giờ còn chỉ có không đến 10 cái a chỉ có cái này, ngươi tên tiếng Trung chữ đâu?" Vậy mà La Thiên không chút nào không lĩnh tỉnh, nhướng mày, có chút không vui. "A, Hệ lý Dạ sửng sốt, lập tức sắc mặt lần nữa đỏ lên, dùng nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh nói, "Dư Mỹ Lệ 6." "A6." La Thiên hơi sững sờ, khẽ miệng giật một cái, dùng thoáng đi cao giọng điệu nói, "Cái kia, đã ngươi đã thành thói quen tên tiếng Anh, vậy ta vẫn cứ gọi ngươi hệ Lý Dạ A6." "Cắt, đạo đức giả." Dư Mỹ Lệ đem mặt quen ngang, tức giận, ngược lại có chút khả ái cảm giác. "Ha ha 6." La Thiên cười xấu hổ đứng lên. Hai người náo trò như vậy, quan hệ ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều, thiếu đi mấy phần câu thúc. "Ngươi một mực đều có thể trông thấy những vật này sao?" La Thiên lần nữa đem đề tài quay lại đưa tới tay Bồn bên trên. Dương Mỹ Lệ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia mê hoặc, bình thường không nhìn thấy, chỉ có trong trường học mới có thể ngẫu nhiên trông thấy, hơn nữa, hơn nữa xấu. Chợt nhớ tới cái gì, Dương Mỹ Lệ trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, dừng một chút, nói, "Trong mắt của ta, thật nhiều bạn học đều biến thành quái vật, thật đáng sợ xấu." Quái vật? La Thiên cảm giác mình giống như bắt được cái gì, thúc giục nói, "Cụ thể là gì tình huống, nói một chút, có lẽ ta có thể giúp cho ngươi vội vàng đâu." Dương Mỹ Lệ bỗng nhiên nặng nề mà lung lay đầu, mang theo một chút mê mang, chậm chậm nói rất nhiều. "Nguyên lai like. Trước 18 tuổi, Dưng Mỹ Lệ vẫn là một người bình thường, một cái không có bao nhiêu ưu sầu cô gái ngoan ngoãn, đây hết thảy, tại nàng 18 tuổi sau sinh nhật, hoàn toàn thay đổi. Sinh nhật ngày đó, Dưng Mỹ Lệ tại sinh nhật tiệc tùng sau khi kết thúc, đồng nhân nhìn thấy rất nhiều người bình thường không nhìn thấy đồ vật, tỉ như u linh a quỷ ảnh a thậm chí vàng mã ai lang nhân a những thứ này chỉ tồn tại cùng sinh vật trong truyền thuyết. Loại tình huống này chỉ duy trì một ngày, cho nên mặc dù rất sợ, Dưng Mỹ Lệ vẫn là buộc chính mình quên những sự tình này. Trên thực tế, loại chuyện này sau đó chính xác không tiếp tục phát sinh. Nhưng mà Ngay tại Dưng Mỹ Lệ thật sự coi nó là thành nhất cái ác độc lúc, sự tình lần nữa xảy ra. Đây là đang tiến vào đại học đêm cao trung đổi thành đại học, mặc khác, vừa mới một lần nữa nhìn một lần địa ảnh, đêm chương 1, ngày sửa lại trở về ngày đầu tiên 6. Dưng Mỹ Lệ hoàn toàn hiểu rõ, coi là mình ngẩng đầu phát hiện một đầu rưỡi người nửa như một dạng quái vật đứng ở trước mặt mình một khắc này chính mình tâm linh rung động. Nhất là coi là mình muốn lớn tiếng thét lên lúc càng là sợ hai phát hiện toàn lớp hơn 20 người bạn học gần tới có một nửa quái vật như vậy, thậm chí ngay cả cái tiên ngồi ở xe lăn bên trong giáo thủ cũng là một cái rưỡi người nửa mã quái vật thời điểm. Dưng Mỹ Lệ trong cổ họng thét lên bị chính mình bỗng nhiên nuốt xuống, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp tê dịu. Tùng dung tức tỉnh đi qua, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, giống như lại là một cơn ác mộng, một cái chân thực để cho người ta tuyệt vọng ác mộng. Mỗi lần nhớ tới một đầu mọc ra một đôi rún gió cánh thịt quái vật ra xanh biếc mở ra huyết buồn đại khẩu lộ ra bén nhọn nhỏ vụn răng nanh ở trước mặt mình chạy xuống nước dãi tràn cảnh, Dưng Mỹ Lệ đều muốn cái chết chi. Về sau, chuyện như vậy cũng thỉnh thoảng phát sinh, mặc dù tần suất không cao, nhưng mà một tháng cũng có như vậy ít nhất một lần. Nếu như không phải là không muốn mâu thân cố sợ, ta đã sớm tự sát. Nói đến đây, Dư Mỹ lại khẽ miệng kéo một cái, lộ ra một loại lòng như cho ngồi quẻ dị độ cười, làm cho đau lòng người. La Thiên lặng lặng nghe Dư Sinh đẹp kể rõ, ánh mắt tại nơi đậm dục rỡ vụng về án diện trừ mái tóc màu đỏ cùng với lông mi giả nhãn ảnh bên trên sẽ qua, bỗng nhiên minh bạch, đây mới là truyền thống này, nữ hài biến thành hôm nay bộ dáng này chân hung a. Chớp mắt một hồi, La Thiên chợt nhiên nhất đem bắt lấy Dư Sinh đẹp tay phải, ở người phía sau thẹn thùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cầm thật chặt, một hồi ấm áp khí lưu theo cả hai chạm nhau làn da truyền khắp người sau thể sắc tinh thần. Người người người sao? Dư Mỹ Lệ đem đầu chôn thật sâu phía dưới, nhỏ bé yếu ớt rồi môi thanh nham rung động chuyển ra, không muốn xấu. Cái này hùng hải tử, muốn đi đâu đây là? La Thiên khẽ mặt giật một cái, tức giận nhẹ nhàng gõ nàng một chút, thiếu cho ta suy nghĩ lung tung, ta đang kiểm tra thân thể của ngươi đâu. Ô ô ô Dư Mỹ Lệ đầu chôn phải sâu hơn, phát ra một hồi rên rỉ, liền vây bảy ở ngoài làn da đều lộ ra hơi màu hồng, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, xấu hổ đơn giản muốn tìm động chui vào. Bang ba hồn lực tinh thần lực bệnh thành nhất đạo tinh tế dây đan lưới, đem Dư Mỹ Lệ mỗi một tấc máu thịt gân cốt đều thu nạp ở trong đó, cẩn thận cảm ứng giác, tinh tế thể ngộ. A Đây là dấu. Lưới lớn một chút nắm chặt, làm lướt qua tất cả tổ chức trạm đến cốt tùy lục, một cái tình huống hấp dẫn Liêu La Thiên chú ý của. Dừng Sinh đẹp cơ thể những bộ vị khác cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng mà nàng cốt tủy nhưng có chút khác biệt. Người bình thường cốt tủy màu sắc bình thường là màu đỏ cùng màu vàng tùy đỏ tạo huyết, theo niên linh tăng lớn dần dần giảm bớt, bị tủy xương thay thế, nhưng mà Dừng Sinh đẹp cốt tủy cơ hồ toàn bộ là màu đỏ, hơn nữa tươi đẹp màu đỏ bên trong còn ẩn câu thông lấy ti ti lú lú ha mang. Cái này như sợi tơ ha mang màu sắc cực kỳ nhạt, nếu không phải bệnh lưỡi đầy đủ bí mật, La Thiên còn có chút khó mà phát giác. Ngoài ra, mặc dù bởi vì sợ làm bị thương hồn phách của nàng mà không dám cẩn thận điều tra, nhưng xinh đẹp hồn phách cũng cùng tường nhân hơi có khác biệt, một tia cực kỳ đơn bạc cao quý khí tức như ẩn như hiện. Nha đầu này, không là người bình thường a." Cảm thán một câu, ở người phía sau cố nén nồng nặng ý xấu hộ lộ ra khẩn thiết ánh mắt bên trong, La Thiên lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình hâm mộ, "Lâm đại tiểu thư, tất cả đều là tại ngươi huyết mạch rất cao quý, xem ra tổ tiên của ngươi không đơn giản, rất có thể là trong truyền thuyết tiên nhân a." La Thiên lời này đến không có nói lung tung, đồng dạng vị diện trong thế giới truyền giao tiên thần đại phần lớn là lĩnh vực cấp thượng giả. cũng chỉ có loại tầm thứ này tồn tại mới có thể ảnh hưởng đến đời sau tư chất, cũng chính là thượng nhân nói tới huyết mạch. Hừ, không để ý tới ngươi, liền sẽ cầm ta chơi bựa. Dừng Mỹ Lệ chu mỏ ra, giống như tiểu tình lưữ giận dữ một dạng hất ra la thiên tay, đụng chạm đến bị la thiên chạm qua làn da, dừng Mỹ Lệ trong lòng giống như hiễu con sông loạn một dạng tình thịch chực ngảy. Khu khu đem dừng xinh đẹp biểu hiện thu vào trong mắt, la thiên nói thầm một tiếng không tốt, trọng trọng ho khan vài tiếng, dùng hết lượng nghiêm túc trang nghiêm giọng, "Tốt, không nói đùa nữa. Ta không có lựa ngươi, những chuyện này phát sinh duyên cớ đúng là bởi vì ngươi thể nội cất giấu lực lượng nào đó." Hơn nữa, cấu lực lượng này là dấu ở trong huyết mạch, tổ tiên của ngươi hoàn toàn chính xác không là người bình thường. Ngươi chẳng lẽ không có nghe phụ mẫu nói qua tổ tiên sự tình? Dương Mỹ Lệ lấy tay chống đỡ cái cằm, nghiêm túc suy xét một hồi, dù không quá xác định giọng, giống như khi còn bé nghe bà ba, ba nhắc qua chúng ta là một cái gia tộc cổ xưa chi nhánh, chỉ là cụ thể đồ vật không nhớ rõ lắm sáu. Kiến Lâm Mỹ Lệ mày nhíu lại phải càng ngày càng gần, đều nhanh chen thành nhất trọng, La Thiên khoác qua tay, nói: "Tất nhiên nghĩ không ra cũng không cần lại suy nghĩ, có rảnh liền về nước xem một chút đi." Mặt khác La Thiên thử thăm dò hỏi thăm: "Ngươi có rất lâu chưa có trở về trưởng họ a?" Ân, nhấc lên trường học hai chữ này, Dương Mỹ Lệ chợt trầm mặt xuống, trên mặt không tự chủ được hiện lên sợ hãi màu sắc. Không ngại La Thiên cứng rắn lên tâm địa, có thể cùng ta cùng một chỗ trở về xem sao. Mặc dù bức bách một cái cô gái đáng thương trở lại một cái cho nàng mang đến vô tận sợ hãi, vẫn luôn là nàng ác mộng chỗ rất là tàn nhẫn, nhưng mà, vừa tới chỉ có dạng này mới có thể triệt để trừ tận gốc rừng xinh đẹp tâm ma, thứ hai này đối La Thiên tới nói cũng phi thường trọng yếu. Ân, chớp mắt thật lâu, Dương Mỹ Lệ bỗng nhiên phóng ra sáng chói nụ cười, hướng La Thiên ngon ngọt mỉm cười, trọng trọng gật đầu, trong mắt đều là kiên định. Nhưng mà, La Thiên hay là từ cái này kiên định bên trong nhìn ra nỗi đọng sợ hãi cùng bất an. Cảm giác được một cách rõ ràng rằng Mỹ Lệ không che giấu chút nào mảnh liệt tình cảm, La Thiên bỗng nhiên sinh ra sâu đậm cảm giác tội lỗi. Mặc dù nhiên nhất thẳng ở trong lòng thuyết phục chính mình, nhưng mà ở sâu trong nội tâm loại kia ấy náy vẫn là không cách nào xóa bỏ. Cho dù có nhiều hơn nữa lý do, chính mình vẫn là mang theo lợi dụng tâm lý đi làm đây hết thảy, cái này nhượng La Thiên rất là thống hận mình vô sĩ. Quyết định. Thở ra một hơi thật dài, La Thiên ánh mắt chợt kiên quyết, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho trước mắt đáng thương này nữ hải sẽ không bao giờ lại có trước kia sợ hãi. Yên tâm đi. La Thiên lộ ra ấm áp mỉm cười, "Hết thảy đều giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt." Ân. La Thiên đột nhiên biểu hiện ra kiên quyết ảnh hưởng đến cái này, nội tâm một mực bàng hoàng không giúp nữ hải, 18 tuổi đến nay, nàng lần thứ nhất lộ ra dạng này tinh khiết chân thành nụ cười. "Bành." Một tiếng vang trầm, La Thiên nhất đem bọc nát một mực tại trong tay bật lên rễ rùa bùng quái, một đoàn có thể thiêu đốt hồn phách thú lựa phần phần phật lay động, đem bùn lạ hết thảy đều thiêu đến không còn một mảnh, không lưu lại mảy may vết tích. "La Thiên, ngươi không phải là trong truyền thuyết tiên triều đạo sĩ a?" Mắt thấy Liêu La Thiên trong lòng bàn tay bốc hỏa toàn bộ quá trình, Hai quả vàng lóng ánh ngôi sao chợt xuất hiện ở rừng mỹ lệ trong mắt, khó trách ngươi ăn mặc kỳ quái như thế, ta nghe nói chỉ có đạo sĩ mới năng thủ tâm bốc hỏa tới. A rừng mỹ lệ bỗng nhiên đưa tay ra mò về đoàn kia u lạnh lũ lửa, muốn đụng vào lại có chút không dám, ta nói, đây có phải hay không là trong truyền thuyết tam vị chân hỏa a. Đạo sĩ? La Thiên nhất chợt im lặng, còn tam vị chân hỏa? Hắn lôi kéo mình chương bảo, thở dài một tiếng, cũng là quần áo gây hỏa a. 16tS, 50 phiếu đỏ canh một dâng lên, còn có ít nhất 2 canh tới, tận lực tuần này giải quyết, bất quá không dám hứa chắc 262. Chương 3, thấy được chương 3. thấy được căng căng cắn. Phương viên trăm mét khu vực bị trong nháy mắt bao vòng, chừng hai chưởng dày băng cứng tức thì đem tất cả hết thảy đều bao ở trong đó, xuyên thấu qua trong suốt mặt băng, vô số chương vẻ mặt sợ hãi sinh động như thật, tỏa ra dương quang, liền một cây tung bay cọng tóc đều có thể tình tưởng bày ra. Từ phong thích uy áp đến thi triển quỷ đạo đem tất cả người bao vòng, La Thiên chỉ dùng 2 giây nữa, còn có ước chừng 2 giây thời gian còn thừa. Mà lúc này, ngoài trăm thước, còn có càng nhiều tài xế lái cố xe không hướng về bên này ra, có chút bị đột nhiên phủ xuống đóng băng giở sợ, có chút nhưng là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, 2 giây bên trong, La Thiên nếu là không làm những gì, một hồi khả năng lớn hơn tác động đến mấy con đường tự hình thai nạn xe cộ lập tức liền sẽ phát sinh. Quỷ đạo, Huyễn thuật, mười ngón lấy chưa từng có phương diện tốc độ phía dưới tung bay, dấu tay xẹt qua, lưu lại một đạo tàn ảnh nhưng mà lập tức lại bị một đạo mới hư ảnh bao trùm, bây giờ nếu là có người hướng về ở đây nhìn chăm chú, liền sẽ kinh ngạc phát hiện là thiên trước người một cái hình quạt khu vực bên trong không gian tại quang ảnh tác dụng dưới giống như bóp méo mở rộng, đồng nhiên phía bên trái, đồng nhiên hướng về phải, khi ngươi cho là nó tương ngộ đụng tại điểm, không gian lại là một đạo nếp suất. Hiện, đồng nhiên phóng tới phía trước, sau một khắc phút chốc lui lại 6 Tóm lại, mảnh không gian này giống như một chậu nước, mà La Thiên hai tay giống như một cái ngoan đồng tùy ý ở bên trong dao động, dẫn đến mặt nước gợn sóng hỗn loạn, vô số đạo sóng nước va nhau, nổ nát vụt, tương dung, đem nước nguyên tính mặt làm cho loạn thất bát tao, để cho người ta ngực khí mượn không thôi. Sú đổ. La Thiên cuồn vũ 10 ngón liễu lo ngừng, giống như lấy 200 mã cao tốc chạy như điên ô tô đột nhiên tại chỗ phanh lại đồng dạng, lực lượng cùng bạo tức thì đem hỗn loạn không khí nổ tung một cái lớn chừng miệng chén quái dị trống rỗng. Huyễn thuật, thiên như ý nghĩa, khiến người sinh ra ảo giác to tức. Đây không phải cái nào đó chiêu thức tên, mà là quỷ đạo thuật pháp bên trong một cái loại lớn. chị bất quá tại tự thần vị diện bởi vì vậy nguyên thuật đối với linh thể tác dụng không lớn mà không bị xem trọng. Bất quá hôm nay những thứ này bị vắng vẻ nhiều năm cổ lão thuật pháp ở dị thế giới sẽ lại lần hiện lộ tài năng. Ông, mãnh liệt phiên chào linh lực tăng thêm trộn vào trong đó tinh thần lực, mang theo một mảnh quỷ dị vô hình vận vèo biến ảo qua ảnh, gào thét lên lấy La Thiên làm trung tâm bốn phía trải rộng ra, gần tới nửa giây liền bao trùm phương viên 200m khu vực. Ngưng kết quỹ đạo thuật tức hơn 1 giây, hoàn toàn tản ra nửa giây, làm phương viên 200m địa bản bị triệt để bao trùm thời điểm, bị cưỡng ép ngưng cố không gian lần nữa khôi phục, loa vang lên lần nữa, thét lên lần nữa hô lên quyết dịch lần nữa bắn ra, Phản Phất giống như bị bị trộm đi 2 giây thì gian chi sống, lần nữa quần quần hướng về phía trước. Trong ngay mắt, Bang Phong khu vực ra tất cả mọi người trong ý niệm một cái to lớn đèn đỏ chiếu lấp lánh, khiến cứ bọn hắn tất cả ý thức tinh thần. Tư nhỏ bị giáo dục đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi đám người mặc kệ bây giờ đang làm gì, cũng không để ý đang suy nghĩ cái gì, trong chốc nhoáng này trong lòng của bọn hắn chỉ có một ý niệm, ngừng. Phản Phất giống như giật dây con rối một dạng, tất cả tài xế đạp xuống phanh lại, đem xe dừng lại, người đi đường mang theo khốc khan biểu lộ, cùng nhau ngừng tốc bộ, người làm việc đều cùng một chỗ thả xuống trong tay sự tỉnh táo. bị dị vật xâm nhập não hải, đám người cái kia nhỏ yếu ý thức bản năng muốn phản kháng, nhưng mà, mặc dù mỗi cái đèn đỏ cũng không mạnh, bọn hắn vẫn như cũ hoa đẹp phía ít nhất 10 giây thời gian tới khôi phục bình ổn. Theo lý thuyết, những người này 10 giây sinh mệnh bị La Thiên cưỡng ép tứ đoạn, vĩnh viễn biến mất. Mà có trong khoảng thời gian này, đã đủ để nhượng La Thiên xử lý tốt hết thảy sự việc. Giãy, ngắn ngủi mà phun ra một ngụm trọc khí, La Thiên đánh ra liên tiếp ấn quyết, nguyên bản trên mặt đường bị văn phong ô tô trong nháy mắt làm tan. Tiệt lam tan trong nháy mắt, ban đầu chiếc kia xe nhỏ phát ra một tiếng như ma quỷ gào thét, tốc độ không giảm mà hướng lật về phía trước bay. Mà các ô tô cũng đồng dạng cuồng bạo vọt tới bốn phía, nhiều không đâm chết người không bỏ qua khí thế. Ccc sắt thép ở giữa kịch liệt ma sát, đại hỏa hỏa tinh bắn tung tóe, không thiếu rơi xuống đầy trời vảy xuống sang bên trên, một chút hỏa hoa thoáng hiện, rõ ràng, nếu là để cho hắn tự do phát triển, sau một khắc ở đây liền sẽ truyền ra nổ kịch liệt. Hắc ám vòng xoáy, đem La Thiên cơ thể trống tràn đầy tràn năng lượng hắc ám tại La Thiên Ngụy lĩnh vực cấp hồn lực cùng trong lục giai đoạn tinh thần lực dưới sự khống chế gào thét tuôn ra, trong nháy mắt đem các loại không nghe lời đồ chơi nhỏ toàn bộ nuốt hết. phục giống như một giọt nước tan mất trong biển rộng, những thứ này đủ để giết chết mấy chục cái người bình thường cuồng bạo sắt thép quái vật tan mất hắc ám trong vòng xoáy ngay cả một cái bọt khí cũng không có, trong nháy mắt bị ăn mòn phải sạch sẽ, liền một tia cặn bã cũng không có lưu lại. Ngưng băng, nắc. Sau một khắc, La Thiên ý niệm lại chuyển, bao khởi tử thi cùng bao trùm vết máu nội tạng khối băng lập tức biến thành một mịn, tiêu tan theo, còn có phía trước bị cửa xe chặt thành hai khúc thi thể và vết máu. Ký ức, hỗn loạn. Vực sâu đồng dạng tản ra bao phủ phương viên 300m tinh thần lực khẽ có khẽ rút, tinh thần chấn động mãnh liệt gợn sóng gây nên, bao quát tại băng cứng bên trong người. tất cả mọi người đều như bị trọng truy đập một cái đầu, mấy giây trí nhớ lúc trước trong nháy mắt hỗn loạn, cứ như vậy, coi như tức tình trạng diện cũng sẽ không quá hỗn loạn khó khống chế. 9 giây, 10 giây, đã đến giờ. Giải. Chính xác đến mỹ lệ giây, La Thiên vừa đúng đem tầng băng bên trong người giải phóng ra ngoài. Thời gian, lần nữa di động. A ha ha ha 6, tiếp tục kéo dài thét lên đồng thời vang vọng phiến tiên điện này, từng cái tất kinh đám người ôm đầu, liều mạng xông về phía trước, so chợ bán thức ăn còn muốn huyên náo chửi rủa, thét lên, gào thét tràn ngập trên không, trở thành ở đây duy nhất giai điệu. Bởi vì La Thiên quan hệ Tất cả mọi người bây giờ đều ở vào tương đối an toàn hành lang bên trên, hơn nữa giữa hai bên cũng có một chút khoảng cách, không đến mức quá khó nhìn. Tĩnh, như chết tĩnh. Sau một khắc, tất cả mọi người đồng thời thất thanh, đồng loạt im lặng. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tương tự ý niệm đồng thời tại đám người trong đầu dâng lên, muốn tinh tế suy xét hồi ức, nhưng mà loạn thành nhất nỗi cháo trong đầu nhất thời nửa khắc thực sự khó mà nhớ tới vật gì có giá trị. Khu khu khục một cái áo mũ chỉnh tề nam tử cao lớn trọng trọng ho khan vài tiếng, thật giống như vậy có thể che giấu mới vừa thất thố một dạng. Ta nhất định là điên rồi sao? Thi thao vài câu, nam tử mang theo lúng túng sắc mặt, sửa sang lại quần áo, hướng về nguyên bản mục tiêu đi đến. 12. Không đến 1 phút, nguyên lai like còn khủng hoảng vạn phần đám người nhao nhao mang theo hơi có vẻ mặt mê mang đi ra, sự tình tự hồ cứ như vậy đi qua. Đem tinh thần lực kiểm chế thành nhất cố, khống chế nó no hướng bốn phía bắn phá, phương viên ngàn mét đại khái tình huống trong nháy mắt xắt sâu vào la thiên tâm bên trong. Mặc dù không nơi xa vẫn như cũng xảy ra mấy lên xe nhỏ họa, nhưng cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người cùng một chỗ xong đời. A. Tinh thần lực lần nữa có vào. Tại một khu vực vừa đi vừa về bắn phá một phen, La Thiên không khỏi nhíu mày, rõ ràng phía trước còn cảm thấy một cái đầy cõi lòng ác ý đồ vật ở đây, bây giờ lại không thấy, xem ra là chạy trốn. Sự kiện lần này phải cùng thứ đó có chút quan hệ. Nhớ lại quỷ dị hết thảy, La Thiên chân mày nhíu chặt hơn, tòa này cao vút sắt thép trong thành thị đến tột cùng che giấu bao nhiêu ám, như thế tránh trọn sự tình cũng có thể phát sinh, không, có người còn sao? Ô ô 6. Đúng lúc này, La Thiên nghe thấy được một hồi đè nén tiếng nước nợ, xoanh quay đầu nhìn lại, cái kia Thiên Triều nữ hài vẫn như cũ thế mà đang ngơ ngác nhìn lấy mình. Nước mắt ngăn không được hướng xuống liw, đem nàng trên mặt đẫm đà an diện làm cho loạn thất bát ảo. Con mẹ nó chuyện. Cảm thấy chung quanh mười mấy không rõ vây xem chúng nhìn về phía khinh bỉ của mình ánh mắt, La Thiên nhất đầu quyết. Wi wi wi, mặc dù nói một cô gái nhìn xem một người nam khóc bù lùi bù loa rất dễ cho người ta khinh bỉ, nhưng mà các ngươi rầu rĩ cũng làm rõ ràng tình trạng lại khinh bỉ a hủ đạm. La Thiên răng mài đến chi chi vang rồi, muốn dung cảm đối mặt một phen, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, mấy cái bước dài mở, kéo lên một cái nữ hài tại người qua đường ánh mắt vui mừng bên trong chật vật chạy trốn xấu. Vui mừng em gái ngươi. Đi tối mấy cái góc rẽ, La Thiên nhớ tới rơi vào trên người mình những cái kia giống như đang nhìn quay đầu lãng tử một dạng vui mừng ánh mắt, trong lòng hùng tận chửi bậy. Ngươi ngươi ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Đột nhiên, nữ Hải khiếp khiếp âm thanh tại La Thiên vang lên bên tai, không cần nhìn người, chỉ dựa vào cái này điểm đạm đáng yêu mảnh mai ngữ điệu, liền có thể để cho người ta náo bộ ra một mặt đối với gian ác đại thúc bức bách đang còn lại thành nhất đoàn cực kỳ không giúp nữ Hải. Còn hỏi ta giống làm gì, ngươi nói ta muốn làm gì? La Thiên sạm mặt lại, nhịn xuống muốn đánh người xúc động, dùng tiêu chuẩn nhân vật phản diện ngữ điệu mở ra huyết buồn đại khẩu từng bước ép sát, gương mặt cười râm Dưới ban ngày ban mặt, ngươi, ngươi ngươi đừng làm loạn a. Nữ Hải gắt gao ngực, bờ môi run rẩy, trong thanh âm mang theo mơ hồ lực nợ, đều nhanh muốn bị nào đó là sợ qua khóc. Tính toán, không đủ ngươi. La Thiên mà lật một cái liếc mắt, xoay người muốn rời khỏi, mà Vương muốn đi. 10 phút sau sáu. Ta cho ngươi biết không cần đi theo ta nữa. La Thiên trên trán gân xanh giật giật, đột nhiên xoay người cắn răng nghiến lợi dùng thanh âm trầm thấp đối với một mục theo thật sát phía sau mình năm mét giàn nữ Hải nói, coi như ta cầu ngươi được hay không? Ân. Nữ Hải bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ trước mắt cái này cổ quái nam tử tinh khí, không nói một lời, chỉ là đóng chặt bờ môi. đem mang theo một điểm mâu hộ phách mắt trợn tròn lên, yên lặng nhìn chằm chằm La Thiên. Lại là năm phút 6. "Tốt tốt, ta tiểu cô nãi mãi, tính ngươi thằng có hay không hảo, ngươi đến cùng muốn làm gì a?" La Thiên khổ khuôn mặt, chủ động đầu hàng, bị bại rối tinh rối mù. "Ta, ta 6." Nữ Hải ánh mắt lóe lên rõ ràng ý mừng, lắp bắp hồi đáp, "Ta cũng không biết 6." "Vậy ngươi đi theo ta cái gì?" La Thiên nhấc mắt trợn trắng, buồn dầu muốn chết. Chỉ là nay Thiên nhất tiên, La Thiên cảm thấy mình mắt trợn trắng số lần đều có thể cùng trước đó cộng lại 20 năm so sánh với. "6." Nghe thấy câu nói này, nữ Hải túi lầu xuống, Trong mắt một tia kinh hoàng cùng ý xấu hồ chợt lóe lên. Nàng làm sao có thể có ý tốt nói mình làm như thế nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì La Thiên cho mình một loại cổ quái cảm giác thân thiết, mà loại cảm giác, hết lần này tới lần khác là qua nhiều năm như vậy chính mình một mực thiếu hụt. Chẳng lẽ, trước mắt cái này cổ cổ quái quái nam tử chính mình một mực chờ đợi chân mệnh thiên tử 6. Ý nghĩ này mới hiện lên, nữ hải cả trái tim trong nháy mắt bị tức giận ngột ngào tràn ngập, toàn thân nóng lên, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được cổ của mình cùng lỗ tai đều đỏ giống chín ngồi mật đào mở dạng, tràn đầy chán chán, liền muốn từ trong lòng chạy ra. Meo một tiếng sâu kiến mèo kêu vang lên, mặc dù vẫn là giữa ban ngày, nhưng mà xung quanh nghe thấy tiếng này, mèo kêu người đều không khỏi rùng mình một cái, lên một thân nội ra gà. Phốc la la một cái không biết ở đâu ra chim nguyên cáo tử bỗng nhiên rơi xuống, xue cánh rơi xuống một cái cầm trong tay một chiếc đồ chơi xe cùng một cái hoa mai đổ mỡ nút chai nam tử trung niên trên bờ vai, nam tử lấy làm kinh hãi, đồ chơi xe cùng đổ mỡ nút chai cùng nhau rơi xuống đất. Một đứa bé có lẽ là muốn tới bắt lấy con này không sợ người bổ câu, lại quỷ dị một cước sắc nổi tử đá văng ra, lăn xuống đến trên đường cái. Xiêu một chiếc xe nhỏ phi tốc chỉ qua, bánh xe cùng đổ mỡ nút chai chạm nhau. Tại một loại nào đó lực lượng quỷ dị tác dụng từ dưới, đồ mở nút chai chợt xoay tròn lấy chạy ra mà ra, trực tiếp nhắm ngay ven đường khoảng cách La Thiên hai người không xa một cái phụ nữ đầu vào tới. Năm M, 4M, 2M, mắt thấy đồ mở nút chai dao sắc bén miệng liền muốn cắm vào đàn bà trắng, đâm, cái xuyên tấu lúc, một cái đại thủ chợt rối ra, vương vảng sắp nội tử giữ tại trong lòng bàn tay. Hoa phụ nữ lúc này mới phản ứng lại, sụp đổ to bằng cốc lên, toàn thân run rẩy kịch liệt. Bên bợ sinh tử du tẩu để cho nàng cả người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự tìm cái chết. La Thiên dỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía một cái rì sét cống thoát nước cái nắp, lạnh gấu xương sát khí xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng sắt thép cái nắp, rơi vào tối đen như mực thật giống như nước bùn đổ vật bên trên. Bàn tay trái năm ngón tay hơi hơi một khúc, làm ra một cái bóp động tác, một đoàn người bình thường không nhìn thấy đồ vật rơi vào La Thiên trong tay. A! Nữ hài hét lên một tiếng, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm La Thiên tay trái. Nàng có thể trông thấy. La Thiên tâm thần nhất lẫm, cao trà sumi. 12 BS, chương chỉ cần 60 điểm 6. 263 chương 5, quái vật học viện chương 5. vài vật học viện ngày thứ hai, thông hướng ngủ sân đại học, cũng chính là Lâm Mỹ Lệ học tập cái kia trường đại học trên đường, hai người sóng vai đi lên, La Tiên hết sức không được tự nhiên lôi kéo ngực màu nâu cả vạt, một mặt xoắn xuýt. Ta nói, chẳng lẽ Niu Zot ở đây liền không có xếp lớp loại sinh vật này sao, vì cái gì ta cần phải đóng vai tạm thời giáo sư loại nhân vật này a? Âu phục cả vạt, rất lâu không có mặc qua trang phục nhượng La Tiên mười phần khó chịu, hơn nữa, không phải nói nước ngoài đối với giáo sư ăn mặc không có yêu cầu gì sao? Người ngoài nghề phải có ngoại nghề rất ngộ, chuyện này ta quyết định. Mặc dù ở Trung không lâu, Tâm tư Linh Sảo Lâm Mỹ Lệ đã đem La Thiên Tính Khý năm chắc không sai biệt lắm, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới tuyệt không khách khí giáo huấn hắn. "Vâng vâng vâng, La Thiên Long mày nhíu lại, mặc dù minh bạch trước mắt tiểu nha đầu này có chút tâm tư khác, cũng không quá để ý lần nữa đạt được thắng lợi, Lâm Mỹ Lệ liếc qua khuôn mặt, âm thầm cười trộm, trong đầu xẹt qua một chút giảng thuật thầy trò yêu nhau đang mỹ tiểu thuyết sáu. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng cách đại học cửa chính ban ngày càng, ngày càng ngày càng gần, La Thiên bén nhảy phát giác vẫn luôn hoạt bát hết sức kích động Lâm Mỹ Lệ đột nhiên trầm mặc xuống, một chút xíu sợ cảm xúc tại nội tâm sinh ra. "Không cần lo lắng." La Thiên âm thầm thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, bước dài ra, mấy bước đi đến trước mặt nàng, thôi có vẻ thân ảnh đơn bạc ở người phía sau trong lòng tức thì hóa thành một mặt có thể che chắn tất cả mưa gió kiên cố với tường, đã lâu cảm giác gan toàn làm cho nàng không thể không một hồi nội tâm quấy động, sợ hãi đều bị đuổi đi, thay vào đó là trước nay chưa có ngọt ngào cảm giác. Trường này, không đơn giản a. Lối rẽ, trường học cũng không huy hoàng hùng vĩ thậm chí có chút mộc mạc cửa trường chiếu vào la thiên ánh mắt. Mau trắng lót đá cẩm thạch liền cổng trường, hai cái bể phun nước, chỉ có cao 5m rộng 3m cửa chính ban ngày, nơi hiện lộ lịch sử dấu vết gạch đá cẩm vòn, cái này đơn giản mộc mạc hết thảy. đến Liễu La Thiên trong mắt, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tại La Thiên trong cảm giác, cả sở học viện thông qua một loại nào đó tương tự với luyện kim đại trận phương pháp kết nối thành nhất thể, một khối sức mạnh kỳ diệu ở sân trường bầu trời lưu chuyển, xây dựng thành một cái đơn giản thô lỗ kết giới, đem học viện bao quải trong đó. Kết giới này mặc dù rất đơn sơ, thế nhưng là cùng một đầu ngay ở chỗ này, thông qua lòng đất linh mạch tương thông, cảm giác được cái kia thâm trầm khoan dung độ lượng năng lượng, La Thiên khẽ miệng giật một cái, mặc dù mình có nắm chắc tại kết giới thuật thức khởi động phía trước chạy trốn tới khu vực bên ngoài, thế nhưng là bên cạnh tiểu nữ hài này nhất định phải chết. Xem ra, phải khiêm tốn một hồi a bất quá. Điệu Thấp cũng không đại biểu chịu lấy người uy hiếp khi dễ A6. La Thiên khoệ miệng kéo ra một tia cười xấu xa, một tia yếu ớt đến chỉ có chính mình có thể phát ra thủy hệ linh lực chia hai cô âm thầm dốc vào hai cái bể phun nước bên trong, mai phục xuống. Căn cứ vào La Thiên nhận thức, hai cái này ao nước cùng đại trận tương liên, cũng coi như một cái không lớn không nhỏ tiết điểm, nếu là đến lúc đó thật sự phát sinh cái gì, cũng có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. 12. Dừng, a, EP Lyra, trường học các ngươi bình thường đều quẩn quơ như vậy sao? Chậm rãi đi vào giống như mãnh thú miệng lớn một dạng học viện đại môn, La Thiên nhất chút nghi ngờ dò hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm sáu. Lâm Mỹ Lệ rụt lại đầu, ngượng ngùng lẽ lối, rất lâu không có tới sáu. Tốt a. Bất đắc dĩ thở dài, La Thiên không nói xoa xoa cái trán, ta trước đi tìm cái này ở học viện người phụ trách làm một cái thân phận, người đi lên lớp a, có việc liên hệ ta 12. Mọi người tốt, ta là các ngươi tiếng Anh dạy thay lão sư đạo tử, các ngươi có thể gọi ta đạo tử phu nhân. Một gian trong phòng học, một người dáng dấp hơi có chút âm trầm mắt tam giác trung niên nữ nhân đang xuống phía dưới đồng học ngồi tự giới thiệu. Xin lỗi, tới chậm. Đúng lúc này, Lâm Mỹ Lệ đi vào đã lâu phòng học, có chút khiếp khiếp nói một tiếng. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía sau đi. Trong toàn bộ quá trình, nàng liên đầu cũng không có nâng lên qua, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cả người nàng đều ở đây run nhẹ nhẹ, tích lũy nhiều năm sợ hãi không phải là thiên nhất lời nói liền có thể giải quyết. Nha, đây không phải chúng ta rất lâu không thấy Hélie xạ bẹt đại tiểu thư sao? Một cái thoạt nhìn như là châu á nữ hài đột nhiên âm thanh nói trống trọc, một vòng ác độc thần sắc chợt lóe lên, sao hôm nay bỗng nhiên có rảnh tới trường học thị sát. Ha ha ha sao? Bởi vì nhân số ít mà lộ ra chống trả trong phòng học lập tức vang lên một hồi cười vang. Hơn phân nửa học sinh đều nở nụ cười, trên mặt đều là xem trò vui biểu lộ. Xem ra, Lâm Mỹ Lệ ở đây lẫn vào chính xác chẳng ra sao cả. Ngâm miệng, nếu là ngày trước, Lâm Mỹ Lệ đều sẽ đem các loại ác ngôn ác ngữ xem như gió bên tai không thèm đếm xỉa đến, nhưng mà bây giờ nghe đến mấy câu này, lúc trong nội tâm nàng dỗng nhiên sinh ra một loại phẫn nộ, nhịn không được cất giọng hét lớn, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh. Hào cống phẫn nộ, nguồn gốc từ huyết mạch, truyền thừa từ viễn cổ, mang theo một loại cao cao tại thượng hư vị, giống như chủ nhân tại quát lớn tôi tớ một dạng, coi như chủ nhân thất thế nhạo túng, nguồn gốc từ huyết mạch cao quý cũng không phải chỉ là người hầu có thể tiếp độ. Cái kia giữ lại sóng sóng đầu nữ hải nhất thời sửng sốt, căn bản không có nghĩ đến cái này ra hỏa giảm phản kháng, bỗng nhiên vô bản một cái liền muốn cùng Lâm Mỹ Lệ đối đầu. Ngồi xuống cho ta. Mới tới đạo tư phu nhân tính khí thật không tốt, cặp mắt nàng trừng một cái vẻ cổ quái khí tức phun ra, cái kia ti khí tức nguy hiểm thoáng chốc khiến cho Châu Á nữ hải Dương lên thận trọng động chặt bên trên, không dám nói gì nữa, chỉ là đoán độc trừng Lâm Mỹ Lệ một mắt, tức giận ngồi xuống. Cảm tạm. Lâm Mỹ Lệ cũng bị biến hóa của mình kinh sợ, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu muốn hướng đạo tư phu nhân biểu thị một phen thiện ý a. Đạo tư thân ảnh tiến vào tầm mắt sau một khắc, Lâm Mỹ Lệ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu ngạo thét lên, toàn thân kịch liệt run lên, quyển sách trong tay toàn bộ rơi tại trên mặt đất. Còn có chuyện gì sao? Đạo tư không để ý đến Lâm Mỹ Lệ sắc mặt trắng bệ cùng đột nhiên thất thố, âm cuốn mặt, dùng cực kỳ không kiên nhẫn giọng, nếu như không có liền cho ta trung thực trở lại trên chỗ ngồi đi. La Lâm Mỹ Lệ cố nén trong lòng sợ hãi, liền rơi lả tả trên đất sách vợ cũng không có thu thập, dùng phát run hai chân chậm rãi rời đến một cái chỗ trống, gắt gao nắm quyển, móng tay thật sâu đâm vào da thịt, chàn ra tí tí vết máu. Elizabeth, ngươi đồ vật. Hiện lãnh nhân vật chính phải tây Dát Sơn đem Lâm Mỹ Lệ sách vợ Nhật lên đặt ở trước người nàng, nhìn một chút nàng ấy trương trắng bạch khuôn mặt cũng hơi hơi run run bờ môi, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, sắc mặt của ngươi rất kém gọi, ngươi không sao chứ? Muốn hay không đi trình cầu ý kiến phía dưới bác sĩ, hoặc đi về nghỉ một hồi. Không có, không có, không có việc gì. Lâm Mỹ Lệ kiệt lực khống chế cơ thể phun ra mấy chữ, kéo ra một cái khổ sở cười. "Phật Tây." Dát Sơn, ngươi tới giải thích một chút xạ kẻ sắp trợ tại áo tái la bên trong câu nói này muốn biểu đạt ý tứ. Đạo tư hoàn toàn không để ý đến chính mình một đệ tử dị trạng, phối hợp bắt đầu giảng bài. nang điểm một chút trên bảng đen viết xuống một câu lời kịch, ánh mắt di động một hồi, rơi vào phách tây trên thân. Phách tây nhìn kỹ câu nói kia, nhưng mà theo ánh mắt của hắn ngưng thị, trong đó chữ cái giống như lớn chân một dạng tự động di động, hợp thành một câu mới lời nói, một câu sẽ cho người cảm thấy quái dị lời nói, đáng chết ngôn ngữ đọc chứng ngại, càng ngày càng nghiêm trọng. Âm thầm mắng một câu, phách tây nắm quyền một cái lại bùng ra, khẽ cắn môi, mang theo suy sụp tinh thần đáp, "Xin lỗi, đạo tứ phu nhân, ta không biết." "Tốt a, còn có ai biết không?" Đạo tứ chống rồng ánh mắt tại phách tây trên thân thoáng nhìn chăm chú. Lập tức một tia yêu dị hào quang lóe lên, tiếp tục cái này nhàm chán chương trình học. Đến nỗi Lâm Mỹ Lệ, cả lớp đều ghé vào trên bàn học, giúp hết toàn lực không để cho mình phát run, con mắt đóng chặt lại, không dám mở mắt. Nàng sợ, coi là mình mở mắt ra lúc, lại sẽ có một chút quái vật khủng bố xuất hiện ở trước mắt mình. Nhiều năm ngắc ngộng, lại xuất hiện sáu. Edith Sabet, ngươi thế nào? Ngay tại Lâm Mỹ Lệ trong ý nghĩ trống rỗng lúc, cái kia ấm áp tâm thanh ở bên tai vang lên, đem chính mình từ thâm trầm trong bóng tối kéo trở về. Hoa sụp đổ một dạng một tiếng khóc lớn, Lâm Mỹ Lệ bỗng nhiên nhào vào La Thiên trong nước khóc giống lên, nàng đứt quãng khóc thút thít âm thanh truyền vào La Thiên trong tai, lại tới, lại tới. Cái kia đạo tư phu nhân là một cái quái vật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật, thật đáng sợ. Tốt tốt đừng khóc, không sao. Không để ý đến người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, La Thiên toàn thân cứng đờ, bất đắc dĩ nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Mỹ Lệ giật giật một cái bà vai, bình hoa chỉ có một mình nàng có thể nghe âm thanh vang lên, ngươi nói cái kia giả trang thành nữ nhân quái vật ta vừa rồi nhìn thấy, sức mạnh rất yếu, yên tâm đi, không cần sợ hãi, nó không dám đối với ngươi như vậy, loại kia rất rươi. ra một ngón tay liền có thể móc chết. La Thiên mang theo sát khí bá đạo trương cùng ngự khí ngược lại nhuường Lâm Mỹ Lệ kinh hoàng an tâm yên tĩnh, tại sâu trong linh hồn một loại nào đó cao quý lực lượng ảnh hưởng dưới, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, chú ý tới mình trạng thái, hơi đỏ mặt, từ La Thiên trong lực đi ra, tối đầu. "Đã ngươi không có việc gì, ta liền đi trước, tất nhiên làm Lâm Thế lão sư mặc dù là làm việc vật cũng muốn tận trách ca." Gặp Lâm Mỹ Lệ khôi phục bình thường, La Thiên nhìn chung quanh một chút, đang định rời đi bỗng nhiên lại quay đầu lại từ trong túi móc ra một khối thủy lam sắp tảng đá nhét vào Lâm Mỹ Lệ trong tay. "Thật xinh đẹp a." Khối này hai ngón tay chiều rộng tảng đá mượt mà óng ánh. Màu sắc tinh khiết, so Lâm Mỹ Lệ thấy qua xinh đẹp nhất Hải Dương còn muốn phấn thúy, bên trong luận luận còn có chất lỏng đang lưu động, đẹp vô cùng. Đây là, đưa cho ta sao? Vừa nghĩ tới khả năng nào đó, Lâm Mỹ Lệ mặt của tức thì đỏ cả, hồng đến bên tai. "Tặng cho ngươi dùng phòng thân." La Thiên mắt trợn trắng lên, cũng lười giằng giải, "Có cái này, toàn này trong trường học dù ai cũng không cách nào trực tiếp thương tổn tới ngươi, hơn nữa chỉ cần ngươi lọt vào công kích, ta cũng có thể lập tức cảm giác được tới tứ ngươi." Căn cứ vào La Thiên bước đầu cảm giác, môn học viện này bên trong mạnh nhất khí tức cũng chỉ có tứ giai. loại trình độ này đối với hôm nay là Tiên tới nói đơn giản giống như phàm nhân, hoàn toàn không có uy hiếp. Bất quá, mặc dù như thế, La Tiên cũng không dám phất lở. Liền lấy cái kia đạo tư phụ nhân tới nói. Căn cứ vào La Tiên cảm giác, cái này làm bộ thành nhân loại giống con rơi quái vật khí tức cứ việc chỉ có tầng giai, nhưng mà rõ ràng cái này loài người thể sắc cầm giữ nó một chút sức mạnh, nếu là toàn lực phát huy, nó có chừng tứ giai sơ cấp năng lượng cường độ. Nhưng mà, La Tiên lờ mờ có loại cảm giác, cái này vẫn như cũng không phải toàn lực của nó. Mặc dù đạo này cảm giác tới quá dị, La Tiên vẫn nguyện ý tin tưởng. Tất nhiên một cái như vậy tiểu nhân vật đều ẩn giấu sâu như vậy, cái kia sơ bộ dò xét hiện ra tứ giai quái vật lại có bao nhiêu mạnh đâu. Cẩn thận bảo quản, chớ làm mất. Đơn giản dặn dò một câu, La Thiên đi ra phòng học, căn cứ vào nhớ kỹ trong lòng địa đồ, bắt đầu học viện chuyến du lịch một ngày. Như đầu quái, bán nhân mã, địa tinh một dạng quái vật ra xem biết, lớn một cái ác ma đầu đồ vật sáu. Cùng nhau đi tới, La Thiên thần sắc không thay đổi, trong lòng lại biển động giống như kịch liệt sôi trào. Ở đây, nhất định chính là một chỗ quái vật học viện a. 264 chương 6, Dũng cây dọa khỉ chương 6, Dũng cây dọa khỉ căn cứ vào La Thiên ký ức. Tuyên bố người này nhiệm vụ là một cái tên là phương tiến bán thần cấp tồn tại, mà phương tiến chính là thần hỏa vị diện bản tổ cùng giả, phương đông thần hệ bản thần hoặc trở thành tiên. Tuyên bố nhiệm vụ này, La Thiên phòng đoán, hơn phân nửa là cùng trận doanh có liên quan, nhìn nhau không vừa mắt, chính mình lại không tiện động thủ, thế là liền phát cái nhiệm vụ, muốn tìm phá hủy cái gì? Không sai, chính là phá hủy. Cái này cũng là vì cái gì nhiệm vụ này ban thưởng phong phú cũng không người hỏi thăm nguyên nhân. Mà căn cứ vào cái kia phương tín lưu lại chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận giả mới có thể biết tin tức, hắn tại phương Tây thần hệ bên trong cũng có quân cờ tồn tại, chỉ cần La Thiên có thể lấy ra tín vật của hắn một tia khí tức, có thể có được trợ giúp. Xem ra, bất luận kết quả như thế nào ta vẫn hẳn là đi tiếp xúc một chút ta. Có chút dừng lại, La Thiên căn cứ vào trong học viện đạo kia tối cường khí tức vị trí cho ở chậm rãi đi qua, muốn đi dò xét một chút. Cuối cùng tìm được đạo kia hơi thở chủ nhân là ở một cái tương tự với đỉnh nghị mắt chỗ, hắn đang an tĩnh mà ở tại một khóa đầy cảnh bốn rảnh rỗi đang chuẩn. Đây là một cái 450 tuổi nam tử trung niên, râu quai nón, tóc ăn con ngươi màu nâu lấp kín lớp đầy trí khôn màu sắc, sáng ngời hữu thần, giống như một mắt liền có thể nhìn thấu người bản tâm, xem thấu người bản chất. Bây giờ, hắn mặc một bộ ám sắc cấu phục, nằm ở trên xe lăn, cảm thấy La Thiên nhẹ nhàng bước chân, xoay đầu lại. Ta nhớ ngài nhất định chính là Bố Lô nạp truyền tụ cho. La Thiên bước nhanh hơn, mỉm cười đi đến Bố Lô nạp bên cạnh, đưa tay ra, "Ta gọi La Thiên, mới tới dạy thay giáo sư, ta tự hiệu trưởng nơi đó nghe nói qua ngài, ngài là cái này sở học viện có trí tuệ nhất giáo thụ, là một vị đáng giá tôn sùng vĩ đại đạo sư." Đạo sư? Nghe thấy hai cái nhạy cảm chữ, Bố Lô Nạp con ngươi màu nâu trố sâu lập tức hiện lên một tia tự giễu cùng mịt mờ châm chọc. Cái này tên là Bố Lô Nạp dâu quay nón xe lăn giáo tụ, còn có tên khác chỉ rộng, nhiều vị cổ hi lạ anh hùng như Lạc Lệ đạo sư, một cái trong lòng độ đầy chí khôn bán nhân mã tồn tại. Đa tạ ngài khích lệ, đương nhiên, vô cùng chào mừng ngài đến. Bố Lô Nạp lộ ra cực kỳ nhiệt huyết, đưa hai tay ra một phát bắt được La Thiên tay phải, dùng sức lay động. Hai người đụng vào một giây sau, Bố Lô Nạp con ngươi không để lại dấu vết co dù lại, một tia lánh mang sẽ qua. Ngài nhiệt huyết làm ta xúc động. Cái này sở học viện có thể có ngài dạng này, giáo thụ thật sự là một chuyện đáng giá ăn mừng sự tình. La Thiên con mắt híp lại, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt liệt. Đây là một chỗ lịch sử lâu đời có rất nhiều sự vật tốt đẹp học viện, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ không hối hận đi tới nơi này. Bố Lỗ Nạp ý vị thăm trường nở nụ cười, vươn hai tay ra, không rơi dấu vết cắm vào quần áo hai bên túi. Từ đi vào học viện bước đầu tiên ta liền thật sâu cảm thấy điểm này. Ánh mắt như điện đạo qua Bố Lỗ Nạp hai tay khẽ run, La Thiên cười càng thêm rỡ rỡ. Thuận tiện nói một câu, ngay tiếng anh nói đến phi thường động. Dao Phong nắm ngùi phía sau, Liên tại La Thiên sắp từ tầm mắt hắn bên trong tiêu thất lúc, Bố Lô Nạp bình tĩnh âm thanh truyền đến. "Đa tạ ngài khích lệ, ta cũng như vậy cho rằng." La Thiên cũng không quay đầu lại, có chút dừng lại, tiếp tục tiến lên. Tất nhiên hệ thống không cho phúc lợi, La Thiên chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tìm một người vô gia cư, một cái con rùa quyền đa choáng, trực tiếp đem hắn trong trí nhớ liên quan tới ngôn ngữ đồ vật phục chế dán, lưu lại một đại bút tiền, giải quyết. Thật là cường đại hắc ám thần lực. Chờ La Thiên hoàn toàn biến mất trong tầm mắt phía sau, Bố Lô Nạp chậm rãi đem hai tay từ trong miệng túi rũa ra, nhưng là một đôi móng ngựa. Hơn nữa Cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn mấy phần lớp biểu bì bây giờ lại bị như bị rót cường toan mở rạng, cháng lom xuống điểm lấm tấm trải rộng bên trên, nhìn mười phần tê thảm. Lần đầu giao phong, Bố Lỗ Nạp bại hoàn toàn. Không bố như vậy hắc ám thân lực, chẳng lẽ là Hades, hắn đã phát giác phách tây tồn tại. Bố Lỗ Nạp trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, vô số đạo trí tuệ chi quang ở trong đó lập lòe, mặc dù không biết vì cái gì hạ đẹp sứ giả sẽ trang phục thành người Đông Phương bộ dáng, nhưng nếu thực sự là như thế, phách tây liền nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn thật là vì Lôi Đình quyền trượng mà tới sao? Bố Lỗ Nạp thô thô mày nhíu lại thành nhất đoạn, nghi hoặc bất phát, tính toán Xem trước một chút a, ta, ta không có cảm giác được quá nhiều địch ý tin tưởng dù cho không được lại, ngăn cản phút chốc vẫn là làm được. Quyết định chú ý, bỗ lô nạp kích động nỗi lòng lần nữa bình tĩnh lại, hắn lần đầu, sâu xa ánh mắt giống như xuyên qua vô số đạo không gian che chắn, một mực rơi xuống cái kia cao cao tại thượng, cư trú ổ liệm phủ thần hệ vô số thần linh ổ liệm phủ trên ngọn thần sơn. Chư thần chi chiến, cách nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn lần nữa bắt đầu sao sáu. Nói chúng thần chi chiến, bỗ lô nạp giọng của đột nhiên trở nên rất là kỳ quái, có chút sợ hãi, sợ, lại có chút không rõ, vui sướng sáu. Đột nhiên Denmark La Thiên tấm kia cười hì hì khuôn mặt tại Bố Lỗ Nạp trong đầu thối qua, nhưng hắn không khỏi dùng mình một cái, toàn thân dấn mình, một cỗ hơi lạnh thấm xương xông lên ổ, tay chân một quất. Chậm rãi chuyển động cơ thể, Bố Lỗ Nạp dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái tia xa xôi thần bí cổ xưa phương đông, trong lòng không khỏi vì đó một hồi khủng hoảng. Xem ra đầu này bán nhân mã không phải ta muốn tìm lợi ứng. Lối rẽ, La Thiên túi đầu xem xét, bàn tay phải bị một cỗ sắc bén khí tức vạch da rậm rặm chẳng chịt hơn 10 đạo vết tích, thần thần cảm giác đau đớn. Càng cổ quái là, cỗ này khí tức sắc bén bên trong còn ẩn chứa một cỗ khoan dung độ lượng chính đại bao dung chi lực, chính là cỗ lực lượng này. khiến cho chính mình nhất thời nữa khắp không cách nào khu trừ bén lực đạo. Mới vừa thăm dò, La Thiên vận dụng là nhũ hợp năng lượng hắc ám cùng hắc ám linh lực đặt ở chí buôn sức mạnh, trong đó còn cầm một tia yếu ớt phương tín khí tức, nếu như là cái kia nội ứng mà nói, nhất định có thể cảm giác được. Đầu này bán nhân mã đại khái đang bảo vệ người nào a, tăng thêm cái này chỗ cổ quái trong học viện lại hơn nửa là nửa người nửa quái vật giá hỏa, như vậy, ta muốn tìm nửa người nửa thần hồn huyết doanh địa liền rơi vào nơi này. Thôi thôi một suy tư, La Thiên liền tiếp cận trận tướng. Bất quá, những thứ lung ta lung tung này đùa chơi cùng cái gọi là thần có quan hệ gì sao? Hoặc có lẽ là Cái gọi là phương Tây thần trì cũng là một chút dáng dấp 10 phần hiếu kỳ đồ chơi. Chập nhớ tới thế gian sách đối với ổ lẩm cụ thần hệ bên trong đám kia chỉ biết là loạn luân lạm giao cho chỗ làm loạn thần thi chép, La Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, kết quả cũng là một đám phát tình gia súc ca, mặc kệ nam hay nữ sáu. Đế tột cùng muốn hay không đánh cho bất tỉnh một cái quái vật tập chủng, dùng huyền thuật để nó đem ta đưa đến cái kia cái gọi là hôn huyết trong doanh địa đi đâu. Hiện tại La Thiên đầy mình bên trong bốc lên ý nghĩ xấu, trong đầu tự hỏi cực kỳ tà ác ý niệm lúc, học viện lập kết giới đại trận bỗng nhiên rung động kịch liệt một chút, càng nhiều đến từ linh mạch bên trong năng lượng rót vào kết giới. La Thiên lúc này cảm thấy một cú cường đại lực đẩy trực tiếp thẳng hướng chính mình rọi giữa, muốn gắng gượng đem chính mình từ nơi này trong kết giới chen đi ra. Lực đẩy, thật hoan niệm cảm giác a. Cổ quái nở nụ cười, La Thiên tùy ý cố lực lượng này hướng chính mình phát động không ngừng xung kích, trong đầu chợt nhớ tới khi xưa thiên địa bại xích, có vẻ như rất lâu không có cảm giác được loại này bại xích. Cứ như vậy, La Thiên giống như hành tẩu tại đầm lầy bên trong một luận dạng, vô hình lực trường trải rộng xung quanh, không giây phút nào không muốn đem hắn ném ra, tăng thêm cuồn cuộn không tuyệt năng lượng rọi giữa, La Thiên mỗi đi một bước đều giống như gánh vác lấy đại sơn đi tới một luận dạng. Phiền quá a. Sau mười mấy phút, La Thiên không để ý người chung quanh cổ quái ánh mắt, ngửa mặt lên trời hét giải, cường đại tinh thần lực trực tiếp đâm vào mặt đất, tiến vào đại trận năng lượng quy tích. Mười mấy phút, loại này đơn sơ phải chết đồ vật, ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, sớm đã bị La Thiên đã khống chế hơn phân nửa. Bèn, một tiếng người bình thường không cách nào nghe tiếng vang quanh quần ở bên trong sân trường, bị La Thiên tranh đoạt hơn phân nửa quyền khống chế kết giới lại trận, âm vang đỉnh trệ vật chuyện. Bố Lô nạm sắc mặt tái xanh, từ trước đến nay thâm thúy tính táo trong con người quấn lên sóng biển dâm trảo, lực một hồi sôi trảo, răng cắn cốt cách văng rọi. Mà hết thể này, đều nguồn gốc từ trong tay cái kiếm màu sắc tối hơn phân nửa la bàn kết giới khống chế đầu mối then chốt. Gia hỏa này tuyệt đối không phải hạ đệ thủ hạ. Sống mấy năm năm, bố lỗ nạm trong nháy mắt liền đã khống chế tâm tình của mình, trong mắt lánh mang trăng gốc, xem ra những cổ xưa kia kết ở đây lần thật sự dự định động thủ sáu. Sự tình càng ngày càng phiền phức sáu. Tại La Thiên nhàn nhã tản bộ bên trong, thời gian bất tri bất giác đến rồi buổi chiều, ra về. Elise Sabet, không biết ta có thể không mời người tham gia một cái tiệc tung đâu. Cửa trường học, tại La Thiên chờ đợi dừng sinh đẹp thời điểm, hai tên nam sinh gắt gao suýt ở sau lưng nàng. Trong đó một cái anh Tuấn hơi có chút âm nhu tú lệ mũi vị trắng nõn nam hài đang hướng nàng đại hiến thân cận, thành khẩn mời Dư Nghị Lệ đi tham gia một cái tiệc tùng. "Xin lỗi, ta không có thời gian." Dư Nghị Lệ động tác cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh ánh mắt của mình rơi vào đằng sau cái kia xúc lấy rìa mép hắc da nam sinh trên thân. Bởi vì, ở trong mắt nàng, nam sinh kia cũng là một cái quái vật, một cái rưỡi người nửa dê quái vật, mặc dù hình tượng cũng không mười phần kinh khủng, nhưng mà Dư Nghị Lệ đối với cái này vài thứ đã chán ghét tới cực điểm, một điểm thương lượng hứng thú cũng không có. "Bạn trai ta đang chờ ta, xin lỗi đi trước." Đương nhiên Dư Mỹ Lệ nhìn thấy chính Đông Trường Tây trong La Tiên, hơi đỏ mặt, cả người nhất thời tinh thần phấn chấn đứng lên. Nàng trước tiên cẩn thận nhìn Liễu La Tiên một mắt, xác nhận chính mình không có bị La Tiên sau khi nhìn thấy hơi có chút vênh vang đáp ý mà đối với dây dưa chính mình cả ngày nam tử phát thẻ người tốt. "Ta nói Phất Tây, ngươi bình thường không đều đối nữ nhân không có hứng thú sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên đối với cô nàng này đã hiến ấn cần, dung mạo của nàng cũng chẳng có gì đặc biệt." Lợi Kiêu Hắc Phu Nam Hải, nửa dế nhân cách lạ phất dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi thăm hảo hữu của mình. "Chẳng lẽ ngươi cuối cùng khai khiếu, minh bạch nữ nhân trọng yếu?" Cách lạ phất chen trước mắt, tắc quái đạo ta cũng không biết vì cái gì hai thần bọn họ gây đồn ở nhân gian làm loạn lưu lại dòng dõi, nhân vật chính Phách Tây. Dát Sơn mê mang mà lúc đầu, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy cô gái này cho ta một loại cảm giác rất thân thiết, giống như, giống như thủy mờ dạng. Thế nhưng là nhân ra rất muốn đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có a. Cách lạ phất bỗng nhiên dùng ánh mắt ra hiệu, hơn nữa có vẻ như nàng đã có bạn trai, nào, bên kia. Co như thế, ta cũng sẽ không đunga. Phách Tây mười phần chân quý chính mình lần thứ nhất tâm động, vì chính mình độc viên. Đúng, cái kia ăn mặc như cái lao đầu gia hỏa là ai a? Một cái mới tới dạy thay giáo sư, tạm thời Ngươi biết, rất nhiều mẩu vàng châu Á cũng làm cái này." Cách Lạc Phất ánh mắt xa xa mà từ La Thiên trên thân đảo qua, trong mắt xen qua vẻ nghi hoặc. "Người này, tới có phần thật trùng hợp điểm. Xem như Phách Tây thủ hộ thần, còn không có sừng dài cách Lạc Phất chạ xa xa không phải Phách Tây có khả năng biết đến. Đi xem một chút." Phách Tây nhìn chăm chú nhìn Liễu La Thiên một hồi, đột nhiên trọng trọng vô vô cách Lạc Phất, trung tâm hướng hai người chạy tới. Cứ việc cách mấy chục mét, La Thiên thể nội truyền ra thủy hệ linh lực khí tức vẫn như cũ thật sâu hấp dẫn lấy Phách Tây, cái này chưa thức tỉnh thiếu niên. Trên thực tế, hắn sở dĩ một mực kề cận rừng mỹ lệ, cũng là bởi vì La Thiên giao cho rừng xinh đẹp khối kia thủy hệ linh lực kết tinh. La Thiên đã toàn lực thu liễm thể nội khí tức, liền gần trong gang tấc bố lô nạp đều cảm giác không đến tình huống thật, nhưng mà cách xa như vậy, vẫn như cũng không có chưa thức tỉnh phách tây lại có thể cảm ứng được, bởi vậy có thể thấy được, phách tây thiên phú nên đến cửa nào ngây tiền, không kém cỏi chút nào cùng đời thứ nhất thần chi Sách Phong cự nhân một đời kia. Sách Phong cự nhân, so hiện có lấy trụ tư cầm đầu ổ lẩm bộ thần hệ còn cổ lão hơn tồn tại, trên thực tế, trụ tư bọn người chính là đạt đánh ngã cự nhân nhất tộc mới có thể lên trước. Đương nhiên, làm một mạch tương nhận sinh mệnh, Sách Phong cự nhân cũng là lạm giao thành tính sáu. Nha, Edithia, mị lực của ngươi rất cao a, một cái tiểu nam sinh đang hướng bên này tới đây chứ? La Thiên mặc dù không có tận lực đi xem, nhưng mà tình huống chung quanh đều chiếu vào trong lòng của hắn. Phách Tây trong cơ thể dị trạng, tuy không thể hoàn toàn chắc chắn, La Thiên cũng cảm thấy một tia ẩn nốt cường đại huyết mạch lực lượng. 265 chương 7, bị tập kích chương 7, bị tập kích vẫn là không có giá trị nhớ a. Cùng Phách Tây tiến đi một fan khách khí nói chuyện thời điểm, La Thiên cảm thấy hai đạo ánh mắt sáng quắc xuyên qua không gian, rơi xuống trên người mình, rõ ràng Đây là tới từ bọn Du Na, cái này càng nhượng La Thiên khẳng định trước mắt cái này trắng nõn tiểu thanh niên trên thân cấp dấu rất nhiều bí mật. Phách Tây 6. Cáo biệt La Thiên hai người, trên đường về nhà, Cách Lạc Phất xem đi xem lại bên cạnh Tinh Thần sáng láng đồng bạn kiêm thiếu chủ, muốn nói lại tôi. Cách Lạc Phất, có chuyện gì để cho ngươi như thế khó xử? Tinh Thần tăng cao Phách Tây đối với bạn tốt phản ứng rất là không hiểu, chẳng lẽ chúng ta ở giữa còn có cái gì không thể nói sao? Ngươi có thể không thể cách này cái nam nhân xa một chút. Cách Lạc Phất nói quanh co nửa ngày, cắn răng một cái quyết định nói, ta cuối cùng cảm giác người kia không phải là một cái người tốt, là một cái nguy hiểm giang hòa. Phách Tây cổ quái nhìn chằm chằm Cách Lạc Phất một hồi, chợt cười to, "Ngươi sẽ không gần nhất điện ảnh đã thấy nhiều không biết rõ thực tế cùng hư ảo a? Những vật này cũng làm thật, đều nói để cho ngươi thiếu xem chút đồ vật loạn thất bát tạo." Cảm thấy Phách Tây kiên quyết, Cách Lạc Phất thần sắc cảm đạm, không nói thêm gì nữa. "Thế giới này, so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn a sáu." Phách Tây nghe thấy được bạn tốt nỉ non, sắc mặt một hồi cổ quái, "Cách Lạc Phất, ngươi không sao chứ? Có muốn nhìn một chút hay không bác sĩ tâm lý?" "Không có việc gì." Cách Lạc Phất trong mắt kiên quyết tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục bình thản ngữ khí, "Ta đi trước, ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Phách Tây phất phất tay, nhìn xem trong tầm mắt ngày xưa hảo hữu cái kia cùng bình thường hơi không giống bóng lưng, một cái ý niệm cổ quái hiện lên ở trong lòng, cái dạng này, có vẻ giống như muốn đi tới chiến trường khẳng khái chịu chết một dạng sáu. Phi phi phi. Ý nghĩ này mới xuất hiện, Phách Tây lập tức tỉnh táo, một hồi ám thoá. Độc chứng lại còn có thể dẫn đến ảo giác sao sáu? Tự rêu vài câu, Phách Tây lắc lắc đầu, quay người hướng trong nhà mình đi đến. Nhưng mà, mặc dù trong lòng không ngừng mà ám chỉ chính mình không nên nghĩ những vật kia, ở sâu trong nội tâm luôn có một loại cảm giác xấu sáu. Phách Tây, chạy mau sáu. Phách Tây, chạy mau sáu. Ngay tại Phách Tây đi qua một cái chỗ ngoặt, tiến vào một đầu tương đối an tĩnh trong ngõ nhỏ lúc, một cái thanh âm phi hốt bỗng nhiên xuất hiện ở đầu hắn bên trong, chật cao chật thấp, quần quần văng vẳng. "Ai?" Phách Tây tinh thần một rõ ràng, cảnh giới mà liếc nhìn bốn phía, lập tức bất an phát giác chẳng biết lúc nào bốn phía thế mà trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, bình thường còn có thể nghe ồn nào tiếng ồn nào toàn bộ tiêu thất, một loại đáng sợ yên tĩnh trải rộng xung quanh. "Chạy!" Trung quanh tình cảnh chiếu vào đầu một giây sau, giống như trải qua huấn luyện chiến sĩ mở rộng, ý nghĩ này bỗng nhiên trồi lên, Phách Tây biến thành hành động, con người xuống, mau lẹ con báo đồng dạng hướng mở miệng bắn ra mà đi. "Vành!" Mắt thấy mở miệng đang ở trước mắt, đột nhiên Phách Tây cảm thấy chính mình giống như đụng phải một bức vách tường sắt thép, một tiếng vang trầm phía sau bị đụng ngã trên mặt đất, cường đại lực trùng kích tiến vào cơ thể, khiến cho chính mình mỗi một cái tế bào đều ở đây rên rỉ, vô cùng thống khổ. Nha, à, tiểu tử này lại còn muốn chạy, thật không hổ là vị kia dòng dõi đâu. Một tiếng càn rỡ trêu chọc truyền vào đau đến nhe răng trợn mắt Phách Tây trông hai. Hắn ngẩng đầu, ba người đứng thành nhất sắp xếp, một mực ngăn chặn mở miệng. Liếc mắt nhìn lại, ba người cũng là loại kia ném vào đường cái liền không tìm được bình thường phải không thể lại bình thường tồn tại, cũng là 2728 niên kỷ. Một tân thông thường ưu nhàn chẳng vẫn, nếu không phải ba người trên mặt cái kia biểu tình lạnh nhạt cùng với thể nội tản ra hung lệ khí tức, ai cũng nhìn không ra đây là ba đầu hắc ám sinh vật. Không sai, xuất hiện ở phách tây trước mắt cũng không phải nhân loại, nói chính xác hơn, là lang nhân. Chợt mắt nhìn ba tấm nhân loại gương mặt chợt một tiếng vỡ tan vỡ vụt, biến thành ba viên dữ tợn tất hiện kinh khủng đầu sói, phách tây tức thì choáng váng. Nói đùa sao, lang nhân, có lầm hay không sáu? Không sai, nhất định là ta xuất hiện ảo rất sáu. Tiểu tử này xem ra là dọa sợ đâu, thực sự là nhát gan, chúng ta đều đánh giá cao hắn. Cái kia thấp nhất tiểu nhân lang nhân huyết buồn đại khẩu khẽ trương khẽ hợp, miệng giọng thoát ra, làm ra cười động tác. "Đừng làm rộn, tiểu tử này bên cạnh còn có một cái thủ hộ giả, mau chóng hỏi ra cố chủ tin tức mau muốn, sau đó rời đi." Ở giữa cái kia tên là Bạt Lang nhân chừng thứ nhất lang nhân một mắt, tiến lên một cái nắm chặt hai mắt tan rã phế tây, hung tợn gầm nhẹ, "Tiểu tử, mau nói, Lôi đỉnh quần trưởng ở nơi nào?" Người được từ Bạt Tâm kia răng nanh sâm sâm trong miệng giọng truyền tới huyết tinh hôi thối cùng với vô biên hung lệ tàn bạo, phế tây trong đầu đột nhiên hiện lên phía trước cách lạc phất nói qua một câu nói, "Thế giới này, so với ngươi tưởng tượng mà phức tạp hơn 6." Nếu không nói liền làm gãy ngươi một cái cánh tay. Cái thứ ba lang nhân to lớn mắt sói bên trong đều là tàn bạo, hắn rỗi ra mọc ra không có dễ sắc bén bức người vước sói, dùng sức nắm chặt, phách tây tay phải lập tức phát ra một hồi xương cốt tiếng rên rỉ. Cái gì lôi đỉnh quân trượng, ta căn bản chưa nghe nói qua. Sững sờ phách tây bị đau đớn làm tỉnh lại, nhịn không được thấp giọng gào thét, trong lòng tràn đầy oán khuất cùng một chút sỉu ngay cả mình cũng không có nhận ra được âm nhiên sát khí. Ầm ầm. Một tiếng nổ truyền đến, bên trái vách tường ầm vang nổ tung một cái độc lớn, gạch đá bay loạn, bụi mù cuồn lên, ba cái lang nhân bản năng hiếp dưới mắt con ngươi. Không tốt, tiểu tử kia được cứu đi. hắn đột nhiên cảm giác được trong tay chợt nhẹ, phách tây tiêu thất, lưu lại trong móng vuốt chỉ có một khối vải rách. Hung tàn bạo lực khí tức tức tức thì từ ba cái lang nhân thể nội trào lên mà ra, giải khai khói mù trước mắt, xuất hiện ở trong con mắt của bọn họ có hai người, chuẩn xác mà nói, là một người cùng một cái rưỡi người lưng trừng núi dê quái vật. Chính là nửa dê nhân cách là phất. Bây giờ hắn đã bỏ dùng để che giấu quả trượng, lộ ra một đôi tràn ngập lực lượng của dê, phía trên mọc đầy mẩu nâu lông dài. Cái này nửa dê người, chính là chỗ này tiểu tử thủ hộ giả. Nó rỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng răng nanh, mắt sói bên trong đều là sát khí. Loại này chỉ xứng đưa lên bàn ăn đồ vật, thế mà cũng dám tới vướng mụn, các huynh đệ, đêm nay chúng ta thêm đồ ăn." Bắt Mã nói vừa rơi xuống âm, phối hợp văn ý ba lang nhân cùng nhau xung kích, thật dài màu đen móng tay tại cao tốc trong vận động đem không khí cắt đứt phải phát ra o o tiếng gạo. Tốc độ là người sói hữu thế, thân là lang nhân quần thể bên trong tinh anh, bắt ba huynh đệ càng là hung uy hùng lực, choáng chốc chỉ thấy ba đạo bóng đen đập xuống, lục đạo dày đặc chảo ảnh bệnh thành nhất mắt mị lưới lớn, hướng cách lạc phất hai người rơi xuống. Hơi kiểm tra một chút phát hiện phách tây không có bị thương nặng sau đó, cách lạc phất trong mắt lập tức toát ra nhẹ nhẹ lửa giận sắc ý, đầu nhất chuyện Hàn Ý dâm nhiên trào ảnh rõ ràng chiếu vào trong mắt của hắn, cho là ta không có sừng rài sẽ không coi ta là chuyện, đây chính là sai lầm chí mạng. Trên mặt Dữ Tợn lóe lên, Cách Lạc phất hạ xuống phía tây, đầu hơi hơi hướng xuống dụ xuống, hai chân đạp đất, giống như một quả da khỏi nóng đạn pháo phát xong mà đến trước thẳng tắp đón lấy mặt kia sát cơ Sâm Nhân vút xoéis lưới lớn. Dễ rừng vũ khí mạnh mẽ nhất chính là xung kích tăng thêm sừng nhỏ đâm, Cách Lạc phất mặc dù còn không có sừng rài, nhưng mà lực lượng của hắn như thế nào chỉ là mấy cái lang nhân có thể chống lại. Bá, giống như một cái bọn khí bị đâm thủng, ba huynh đệ tử vòng chi vòng trong nháy mắt bị phá. Tại cách lạc phát lực lượng kinh khủng trùng tiếp vào, ở giữa nhất đối mặt cách lạc phất lang nhân các móng phải thậm chí đều bị sinh sinh gãy. Bành bành bành, vài tiếng trầm đục, ba cái lang nhân nhau nhau đập đầm ầm ầm rơi, ở trên vách tường lưu lại hai cái nhằn nhạt vết lõm, xem ra coi như không có gây mất, hai cái đâm vào trên tường người sói cổ sống cũng bị thương rất nặng. Gào gào gào ba lang nhân nhịn không được thấp giọng kêu đau, mặc dù tự lạnh lực tương đối kinh người, thấm khổ như vậy cũng là không có biện pháp. Xem ở các ngươi chỉ là một đám bị người chỉ điểm phá hôi, một đám cái gì cũng không hiểu đứa đần, tạm tha các ngươi lần này, đều cút cho ta. Cách Lạc Phất trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, nghĩ nghĩ, cố nén sát ý, nâng lên từng rắn bóng, một người đạp một cái, bảo đảm trong thời gian ngắn ba lang nhân cũng không còn cách nào đối với mình sinh ra uy hiếp. Lan, Cách Lạc Phất thở hỗn hển, trong mắt kiếp người lựa giận nhường tự xưng là giết người như ngoế bắt ba huynh đệ cũng không khỏi cảm giác sợ hãi, nhịn xuống đau đớn liền lăn một vòng ly khai nơi này. Cách Lạc Phất, đây là sáu. Phách Tây bị đây hết thể triệt để mê đi, lơ ngơ. Đương nhiên, hắn nhìn thấy Cách Lạc Phất kia đối cường tráng đuổi dê, biểu tình nghiêm trọng, chân của người sáu. Nhất định là ta nhìn lầm sáu. Cách Lạc Phất, đến cùng chuyện gì xảy ra? không hổ là bỏ sãy đồn nhi tử, thiên phú kinh thần tìm đại, phách tây năng lực tiếp nhận cũng là khá cường đại. Lang nhân, sát thủ, Đồ Dê, đột nhiên phá vỡ thế giới quan nhường hắn tâm phiền phi táo, không khỏi tức giận quát hỏi cách lạc phật, một chút tiểu trưởng khống sinh tử thượng vị giả uy nghiêm lặng yên phân tích, nhường cách lạc phật một hồi du chân. Trả lời ta. Phách tây nghiêm mặt, trong xương cốt thần trí ở giữa không cấp bậc chênh lệch tăng thêm cách lạc phật bản thân liền là bị dự định tùy tùng tối tơ, lần đầu tiên nghe gặp phách tây như thế uy nghiêm bức người ngữ khí, cách lạc phật bản nâng thả xuống tư thái, dùng tính cẩn ngữ khí hơi giải thích vài câu. Phách tây, ở đây rất nguy hiểm, chúng ta chạy mau. tới tìm của ngươi mẫu thân, cùng rời đi ở đây. Chớp nháy lóe lên một cái rồi biến mất, Cách Lạc phất thần chí một rõ ràng, vội vàng cưỡng ép níu lại Phách Tây, liền muốn hướng về trong nhà của hắn chạy tới. "Có thể nói cho ta biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì sao?" Ý thức được giọng của mình không đúng, Phách Tây thoáng thu hồi tính tình của mình, vẫn cố chấp muốn biết chân tướng sự thật. "Ta xấu." Đối với Phách Tây cố chấp, Cách Lạc phất không còn gì để nói, muốn giảng giải cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đang đang đang bỗng nhiên, một hồi dày cao góc đập đất âm thanh vang lên. "Đạo tứ phu nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phách Tây quay đầu. đập vào mi mắt nhưng là cái kia mới tới diện mục cơm trầm dạy thay giáo sư đạo tư phu nhân, nàng đang nhanh chóng hướng tự mình đi tới, máy móc giống như không chút biểu tình. "Landy, ta không muốn nói lần thứ hai." Cách Lạc Phất trong lòng sát khí lại đốt, hắn ngăn tại phách tây trước người, nghiêm nghị tàn khốc mà cảnh cáo không ngừng ép tới gần đạo tư phu nhân. Bạn tốt vô lễ thái độ làm cho phách tây sử sợ, lập tức một cái ý niệm hiện lên, chẳng lẽ đạo tư phu nhân cũng là quái vật, cũng là giết ta. Đạo tư chống rồng ánh mắt đảo qua Cách Lạc Phất, tấm tiêu thật thà trên mặt kéo ra một tia vận mèo mỉm cười khinh thường. Ánh mắt vượt qua cách là phất, đạo tư gắt gao nhìn chăm chú vào đã 10 phần chấn tính Phách Tây, giọng dị thường bén nhọn tiếng nói quát, "Phách Tây, Rát Sơn, ngươi cái này trộm trụ tư lôi đỉnh quyển trượng kẻ trộm, nhanh đem mấy thứ giao ra." Lại là lôi đỉnh quyển trượng, ta căn bản liền nó là đồ vật gì cũng không biết, ta trộm nó làm gì? Phách Tây trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận, đối với cái này làm muội gặp mặt lôi đỉnh quyển trượng sinh ra nồng nặc quán giận. Nếu là ta nhận được vật này, nhất định phải đem nó hủy đi. Một cố lệ khí tại ngực phùng lên, một cái ý niệm tại Phách Tây trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. "Giao ra lôi đỉnh quyển trượng, bằng không ta sống xé ngươi." Đạo tư nhế răng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng nhỏ. "Vành." Một tiếng nổ tung, đạo tư quần áo và ngụy trang nhân loại hình tượng toàn bộ nổ nát vụn, một cái mọc ra ba cặp cánh thịt, toàn thân biến thành màu đen, giống con côn rơi một dạng quái vật xuất hiện ở tại chỗ. Rõ ràng là rừng Mỹ lệ trước đây nhìn thấy quái vật hình tượng. "Rao ra." "Rao ra." Lớp mẹ xít phiên dịch là như thế này, ngược lại ta là nhìn không ra cái đồ chơi này cùng nữ thần có liên hệ gì, quả nhiên người Âu Mỹ thẩm mỹ quan tương đối hiếu kỳ đập cánh thịt, con rơi một dạng cánh trên ngọn móng đuôi sắc bén không ngừng đóng mở, như cùng ở tại xé rách đồ vật gì một dạng. Đáng dặn. Gặp Nợ mẹ Xis có thể bài lượng, Tất Lạng Phất nhất thời tức giận đến liên tục đập mạnh móng, càng thêm để phòng mà nhìn chằm chằm vào nàng đại khái là nàng A6, cả người sức mạnh tập trung ở một đôi đùi dê bên trên, tùy thời chuẩn bị nhảy bắn lên, đem nàng từ bên trên đập xuống tới. Thứ cản trở. Nợ mẹ Xis khàn giọng quái khiếu vài tiếng, ba cặp cánh thịt lao nhanh đập, dao động không khí xung quanh điên cuồng lan loạn, veo một tiếng hóa thành một đạo ám ảnh, trực tiếp phóng tới cách Tất Lạng Phất. Be be. Tất Lạng Phất gầm nhẹ một tiếng, dựa vào cảm giác của mình, dùng hết toàn lực đi lên đạn một cái, đem tất cả sức mạnh hội tụ đến trên chán, hướng không khí bạo động tối kịch liệt chỗ đỉnh đi. Hừ. Lớp mẹ sĩ sớm hiểm vô cùng, bỗng nhiên chuyển hướng, vạch ra một đường vòng cung, vòng qua cách lạc phát đầu, sáu con móng vuốt đồng loạt ló đồ ra, chỉ lát nữa là phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Dương tay, phách tây muốn rách cả mí mắt, mắt thấy hảo hữu sẽ chết tại chính mình trước mắt, cả người đều nhanh sắp điên rơi mất. Người giám động thủ ta liền đem người xé nát. Đúng lúc này, gầm lên một tiếng vang lên, uy thế bức người. 266 đẳng cấp phân chia cùng với liên quan thiết lập đẳng cấp phân chia lấy bảng nguyên vũ trụ làm chuẩn, một bà giai, nhất giai rèn luyện nội thân, nhị tam giai tu nạp năng lượng tiến địa, đột phá chủng tộc giới hạn sau tiến nhập tứ giai. 46 giai Độc thân năng lượng bạo hỏa xem cụ thể chủng tộc mà định ra, tỉ như nói nào đó là tu luyện huyết mạch ngưng kết chi pháp phía sau năng lượng trong cơ thể độ dung nạp bạo tăng, độc thân tức năng lượng có thể gây chi tái tạo, lớn nhỏ như ý, diễn hóa cánh các loại đồ vật, linh hồn kết tinh. Đột phá lục giai không có đạt đến thất giai, ngụy lĩnh vực, linh hồn ngưng kết thành hình người tự thân chủng tộc, bản thân năng lượng đã đạt đến đỉnh phong. 7-9 giai, linh phách hóa diễm, hồn phách tương liên, cảm giác thiên địa pháp tác, gọi chung linh vực cấp hoặc truyền kỳ cường giả. Cụ thể chiến lực xem lĩnh vực thuộc tính cùng với thuộc tính khắc chế mà định ra. Ch질 lực cùng đẳng cấp không hoàn toàn bằng nhau, mà khác thế giới khác nhau đẳng cấp phân chia cũng khác biệt, tỉ như từ thần vị diện 4 chính là lĩnh thể, lại tỉ như ạ dạ 6. Tình huống cụ thể tự động náo bộ a6. Đến nỗi binh khí đạo cụ, không có cụ thể phân chia, xem một cái nhân tình huống hồ mà định ra. Mà khác, trước mắt thần hỏa vị diện bên trong, phương tây thần chi cùng với phương đông tiên nhân đều chỉ là lĩnh vực cấp thiên cấp đã thoát ly vị diện hạn chế, bởi vì bản thân đặc tính, đồng dạng thần chi cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa, phương tây thần linh bố trí đẳng cấp cũng mặt khác có một bộ phương pháp thần trước. Tình huống cụ thể, hình tiếp tục chú ý phía sau chương tiết 6. Câu bình luận đề nghị. Trở lên. 267 -8, chương 8, máu nhuộm lưu rót. Chương 8, máu nhuộm lưu rót. Mũi tên sấm sét đánh tới, bén nhọn kình phong đâm vào nờ mẹ xì smàng mỏng một dạng cánh thịt một hồi phát đau. Nờ mẹ xì s hướng phía trước vượt trội mỏ nhọn phát ra một tiếng giận dữ -e, e e e e e, sáu con cánh thịt vô tự lập, bỗng nhiên chìm xuống, đạo kia mũi tên hưu bay qua, hiểm hiểm mà lau màu nâu ra mỏng bay qua, lưu lại một đạo thật dài vết rạch, hư hư thực thực hết dịch dịch nước vàng khắp nơi, nờ mẹ xì s nhất thời đau đến run rẩy, rít lên liên tục, suýt chút nữa rơi đập trên mặt đất. Phốc phốc phốc nợ mẹ xịt kiệt lực sử dụng không có bị thương bốn cái cánh thịt bay nhẹ, lập tức thân hình khẽ động, giống con thạch sùng một dạng sáu con bén nhọn móc chào gắt gao cắm vào vết tường, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem đang đang đang chạy tới bố Lỗ Nạp. Lúc này, bố Lỗ Nạp hiện lộ bản thể bán nhân mã. Hắn một hồi chạy chậm, bảo hộ ở phách tây trước người, ân cần dò hỏi: "Phách tây, ngươi không sao chứ? Ngươi là sao?" Bố Lỗ Nạp giáo thụ. Phách tây tự nhận là đi qua một loạt biến cố trầm kinh của mình đã rèn luyện đến đầy đủ lớn tính cảnh, sau khi hắn mắt thấy bố Lỗ Nạp chân thân sau đó vẫn không khỏi chần v้าง. Khô khô khụ. Liên tiếp thống khổ tiếng ho khan đánh gãy phách tây kinh ngạc, âm thanh quen thuộc kia nhường hắn tâm thần run lên. "Cách Lạc Phất, ngươi thế nào?" Ba chân bốn cẳng chạy tới, đập vào mặt nồng đậm mùi máu tươi cùng hảo Hữu trên người thảm trạng khiến cho phách tây con người thích chặt, lửa giận trong lòng càng dựng. Nợ mẹ Sis mặc dù bị Bố Lô nạm một tiếng ép ra, nhưng mà hai cái móc chảo như cũ tại cách Lạc Phất trên thân lưu lại hai đạo khắc sâu ân ký, từ cổ đến lưng, năm, sáu đạo kinh khủng vết máu mở ra, sâu đủ thấy xương, huyết dịch bao tác, chảy xuôi trên đất huyết tương đem cách Lạc Phất cả người đều thấm ướt. "Hừ." Bố Lô nạm ánh mắt bất động, một tay kéo cùng một tay cầm tiễn, đột nhiên lại là một đạo ám đạm chớp giật nộ xạ mà đi. Chi chi, nợ mẹ xìs không cam lòng tỏ ra yếu kém, nâng lên giữ tận xấu xí đầu người há mồm rít lên, theo một tiếng thưởng nhân khó mà nghe băng diệt thanh âm vang lên, một đạo uy lực kinh người đủ để đánh xuyên ứng tự thạch sóng âm ngưng thành nhất thanh lợi kiếm, đón bố lô nạp mũi tên bắn nhanh. Sú đổ. Một tiếng ngưỡng phách đầu tay choáng váng nộ tung vang lên, sóng siêu âm lợi kiếm cùng bố lô nạp mũi tên phong mang chạm vào nhau, mạnh mẽ sóng xung kích hiện hình tròn hướng về bốn phía tản ra, đem hai bên bền chắc vách tường nội liên thanh anh minh, khắc sâu vết rách như mạc nện trải rộng ra, mạc nện trung tâm Một cái chường hai chưởng sâu lom xuống hiện, lộ ra bên trong cốt thép, bị sinh sinh đánh gãy. Cuối cùng vẫn là bố lô nạp càng thêm cường đại, phá không mũi tên đem sóng âm phi kiếm đánh thành bột mịn sau đó, ôm theo y thế còn ổn dư, kéo lấy một gói thuốc lá đuôi bắn về phía nữ mẹsis. Xoẹt. Nữ mẹsis không kịp chôn tránh, bên trái một cái cánh thịt bị bắn thủng, nổ tung một cái lỗ thủng lớn, máu me tung tóe, chiếu xuống trên tường, tại trắng như tuyết trên vách tường lưu lại một bãi hiện ra cổ quái màu xanh lá cây lốm đốm. Chi chi. Chi chi. Nợ mẹ xì đau toàn thân co giật một dạng run rẩy dữ dội, trong lòng bản năng nói cho nàng nhất thiết phải chạy trốn, nhưng lại lại không dám cứ đi như thế, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà hướng bố lỗ nạp không ngừng qua thiếu. Lần này bỏ qua ngươi, cút cho ta. Bố lỗ nạp ánh mắt hơi hơi biến ảo, lập tức trầm giọng gầm gét, trở về nói cho ngươi sau lưng người kia, có nhiều thứ là không thể đụng, rũ tay nhưng là sẽ chết. Chichi, lối đỉnh quyền trưởng cũng không phải các ngươi có thể dính đụ vật, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra. Nợ mẹ xì trong mắt một hồi loạn chuyện, nhè răng đe dọa một câu, vây lấy bị bị thương nặng cánh thịt, bay vào bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại cho ta. Ta muốn giết ngươi." Phách Tây ôm bởi vì mất máu quá nhiều mà không ngừng run rẩy bờ môi phát xanh cách lạ phất, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét giải, cuồn bão nộ diễm đán núi lửa tương giống như dâng trào ra ngoài, sát khí bắn ra bốn phía. "Sáu." Theo Phách Tây gầm thét, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, bên cạnh Bố Lô nạp lại không tự chủ được mà sợ run cả người, ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. "Dùng cái này, trước tiên bảo vệ hắn vậy." Bố Lô nạp trở nên có chút vi diệu ánh mắt đảo qua Phách Tây, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một quyển vàng ố băng vải, ném tới Phách Tây trong tay. Muốn cứu sống hắn, nhất thiết phải trở lại doanh địa mới được. Phách Tây dùng tốc độ nhanh nhất mở ra băng vải, vụ về đem cách lạc phất trói thành nhất cái đại bánh trưng, một bên buộc chặt vừa hỏi, "Doanh địa, đó là địa phương nào?" "Còn có, sự tình hôm nay giáo tụ ngươi cảm thấy chẳng lẽ không phải hướng ta giảng giải một phen sao?" Bố lỗ nạp thân thể khế động, bỗng nhiên lần nữa biến thành nhân loại dáng vẻ, mặc dù không có xe lăn có vẻ hơi khó chịu, nhưng người bình thường cũng không nhìn ra. Hắn phóng nhãn tứ phương, phản phất xuyên thấu qua vách tường nhìn về phía vô tận nơi xa, một tia rất ít gặp lo nghĩ hiện lên ở trong mắt. Phách Tây Không có thời gian giảm giải nhiều như vậy, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói a." Dương Tư Thế cổ quái đi đến cách Lạc Phất bên cạnh đem hắn khoác lên trên vai, Bố Lô Nạp âm thanh gấp gáp nói, "Đi lập tức, tới trước nhà người đem ngươi mậu thân mang lên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đuổi tới doanh địa, tòa thành thị này không thể ngây người thêm." "Tốt a." Có lẽ là cảm thấy Bố Lô Nạp đối với mình thiện ý cùng chân thành, lại có lẽ là không có có lựa chọn, Phách Tây hơi trầm mặc đi qua gật gật đầu, đem cách Lạc Phất một cánh tay còn lại khoác lên trên vai, nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới. Ra ngõ nhỏ, giống như tiến nhập một cái thế giới khác, dòng người như thường, bên ngoài vẫn là ban ngày. Màu vàng rằm ánh chiều tà lưu loát đem nhuốm rót tòa thành thị này sắt thép thành thị làm nổi bật phải tương đối đẹp lệ, xanh thẳm trên bầu trời tí tí đám mây phiêu dãng, hảo một bộ hòa bình cảnh tượng. Nhưng mà, đang mang lòng cảm ơn thái hưởng thụ lấy thiên địa này ban ân vẻ đẹp nhuốm rót mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra, không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, tòa thành thị này trở nên giống như phế tích. Dưới ban ngày ban mặt, thế mà đánh náo nhiệt như vậy, thực sự là không kiêng nệ gì cả. Phách Tây ba người chân trước vừa đi, La Thiên thân hình chợt thoáng hiện, vị trí bóng nhiên ngay tại Phách Tây đằng sau không đến 500 chỗ. La Thiên hí mắt nhìn xem bị mấy người đánh sắp sụp đổ vết tường, một hồi gật gù đắc ý sau đó, duỗi ra song trưởng đè lên tường, lưu quang phăng qua, vết tường khôi phục đổi mới hoàn toàn, mặc dù bên trong vẫn là một đoàn hỗn nháo, lại so phía trước càng thêm bề chắc. A. Ngay tại tu bộ vết tường muốn rời khỏi lúc, La Thiên bỗng nhiên con người co rút lại, giữ giàn sát khí không chút kiêng kỵ xông ra thể nội, hóa thành một đoàn sát ý phong bạo tràn đầy toàn bộ nó nhỏ. Oen. Sát khí bỗng nhiên ngừng lại, phong bạo dừng, La Thiên dưới chân dùng xi măng lật thành mặt đường lại phát ra một tiếng rên thống khổ, điệp phai đồ hạ xuống ước chừng nửa mét. Đây chính là Cái kia bán nhân mã vội vàng trốn chạy nguyên do chỗ sao? La Thiên tự lẩm bẩm, cái kia giết lạnh thấu xương ngữ khí để cho người ta lưng phát lạnh, ta còn tưởng rằng là phát giác được ta tới. Mặc dù nói không phải tục ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nhưng mà La Thiên chậm rãi hướng cửa ngõ đi đến, mỗi một bước xuống, vốn là bề tan tành lộ diện đều sẽ phát ra một tiếng oanh minh, chật đệ biến thành một mịn, trông thấy một đống quái vật ngông cuồng như vậy mà sát lục một cái khác chi nhân tộc, ta vẫn sẽ nổi giận a sáu. Nhảy lên một cái, rơi vào một tòa cao tới trăm tầng kiến trúc đỉnh hướng vệ bốn phía nhìn lại, vô số ồn ào la lên tràn ngập tòa này vĩ đại đô thị, xe hơi the thé tiếng kèn. Tuyệt vọng hoảng sợ thét lên kêu khóc, sắt thép kiến trúc sụp đổ đập đất tiếng vang, liên tiếp rít lên, dưới chân thành phố thảm trạng, những la thiên lửa giận trong lòng rốt dầu đồng dạng điên cuồng bốc cháy lên. Lang nhân, vạm vẩy, giống hẳn lần một dạng phương tây cự long, chừng trăm mét to cự mãng, toàn thân mộc đầy đẫm cũng cự hình màu đen châu được, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen khô lâu sáu. Nhiều vô số kể truyền thuyết trong truyện quái vật giống như vô căn cứ xuất hiện đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập lưu rốt phố lớn nhỏ, đồng loạt hướng về bên này chạy như bay đến. Tìm kiếm phách tây trên đường, bọn quái vật tùy ý sát lục, ô tô chặn đường, là tung, cao ốp vướng bận, đẩy ngã. Nhân loại Những thứ này con kiến nhỏ lại dám hướng mình phát động công kích. Làm con người cảnh sát, quân đội hướng chúng nó nổ xuống lúc, bọn quái vật nhất thời bạo độ rồi. Chỉ là đồ ăn, lại dám làm trái chủ nhân. Hùng hùng hống. Gào gào gào. Nội điện bọn quái vật không để ý tới gấp rút lên đường, từng cái bắt đầu không chút kiêng kỵ đại đồ sát. Trên đường phố, trong công viên, nóc nhà, bọn quái vật càn rỡ cười, huy động cử trảo, vũ động tô giác binh khí, mỗi một lần rơi xuống, đều có vô số tiên huyết bắn tung tóe. Tiên huyết, nội tạng, máu sáu. Máu me nhảy muội chất bẩn khắp nơi bắn tung tóe, dính lại trên vết tường. Trên mặt đường, thậm chí nhân loại trên người mình xấu. Cục cục cục, cục cục cục. Đám cảnh sát hai mắt xích hồng, lim súng điên cuồng bắn phá, trong miệng hô hào cuồng loạn ngay cả mình cũng không biết khẩu hiệu, giống như bị điên hướng bọn quái vật tiến lên, dù là đạn bắn đến, không có vũ khí, cũng muốn cắn xuống một miếng thì tới. Nhưng mà, hết thảy đều là phi công. Nó giật dây băng đạn lấy tràn đầy lửa giận đánh trúng quái vật, lại ngay cả một cái vết lõm cũng không có lưu lại. Nhiều nhất, Liên Miên không dứt tấn kích, nhồi một chút tương đối yếu đất quái vật cảm thấy trên thân rất đau, chỉ thế thôi. Giống giống Một đầu mọc ra một đôi sừng nguyên hầu bị mấy quả đạn hỏa tiễn đánh trúng, trên người lông dài bị hun đen nhánh, cường đại sóng xung kích lập tức chọc giận nó, nó ngửa mặt lên trời hét giận dữ, huy động 10 cái 230 cm thổ đen tự tạo, điên cuồng phun dậy. Xuy suy suy, lục thể cắt đứt âm thanh liên tục vang lên, vọt tới nó bên cạnh mười mấy cảnh sát võ trang liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có, không có lực phản kháng chút nào mà bị chém thành hai khúc, tiên huyết bắn mạnh. Tổng thống, phóng ra đạn đạo a. Ngủ chưa cao ốc không sai. Bên trong, một cái thông minh tuyệt đỉnh mập mạp đẩy mặt và đầu cổ đại hán, một đôi đậu xanh trong mắt tràn đầy khổ tâm, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Sắc khí, đây là chúng ta biện pháp duy nhất, tổng thống tiên sinh." Mấy cái khác quan lớn cũng khuyên nói. "Thế nhưng là, còn có nhiều như vậy nước Mỹ dân chúng tại a." Da đen tổng thống nắm đấm siết thật chặt, thống khổ ôm đầu gầm nhẹ, "Bọn hắn cũng là vô tội a. Ta làm sao có thể đưa tính mạng của bọn hắn tại không để ý a. Ngươi cho rằng ta trong lòng dễ chịu sao?" Mập mạp đột nhiên sụp đổ nặng trọng gõ tổng thống cái bàn trước người, chấn động đến mức tay của mình đều chảy ra huyết. Hắn xoạc đứng lên, "Bạo hung đạo, thế nhưng là chúng ta đã không có biện pháp a. Liên đạn hỏa tiến đạn xuyên giáp đều không thể tổn thương những quái vật kia một chút, chúng ta thì có thể làm gì?" Vì quốc gia này kẻo rải, coi như trở thành tội nhân tiến cổ, ta xấu. Được cứu rồi được cứu rồi. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn hô to đánh gãy mập mạp gào thét, một người có mái tóc hơi có hoa dâm tướng lĩnh mừng rỡ như điên mà chỉ vào trong phòng màn hình lớn, ngón tay kịch liệt run lên. Xuất. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía cái kia tại 1 phút phía trước còn để cho mình bọn người đau đớn phải nghĩ muốn tự sát màn hình. Xuy suy suy. Trên trăm đạo sáng tỏ kiếm khí hợp thành thành nhất đạo kiếm lưỡi dao phong bạo, đem một đầu cự lớn trên lưng mọc đầy cốt thứ cá xấu cuốn thành lớn chừng ngón tay cái khối thịt, hỗn tạp tiên huyết, từ trên trời giáng xuống. Tại Phương Viên 10 em mở phạm vi bên trong xuống một hồi huyết lục mưa. Tt, cá sấu cách đó không xa, một đầu hắc bạch hoa văn kinh khủng cự mãng chú ý tới đột nhiên phủ xuống địch nhân, mở ra huyết buồn đại khẩu phun đỏ tới lưỡi, nghiền nát một tòa thấp lùn kiến trúc nhanh chóng hướng La Thiên bay tới. Quái vật, nên ở tại sâu không thấy đáy địa ngục ga 6. Nhân gian, cũng không phải các ngươi bọn này xuất sinh có thể tùy thuộc chỗ 6. Phát ra một hồi nói nhỏ, La Thiên lạnh lùng con mắt nhất chuyện, không có chút cảm tình nào ánh mắt rơi xuống đầu kia cự mãng trăm mét lớn bằng trên người. A a a 6. Cự mãng dưới thân, vô số chạy trốn không kịp nhân loại tuyệt vọng kêu gào bị ép thành huyết tương thì băm. Chết đi. La Thiên tay một dạng, gió thác kiếm khí ngưng kết thành nhất đem Trạm Thiên cự kiếm, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, trực tiếp chém nhũn. Hưu. Kiếm quang hoành rơi, cự mãng bỗng nhiên chỉ trệ. Xoẹt. Một đạo tơ máu hiện lên, từ đầu chân đến đuôi rắn, gọn gàng đem cự mãng chém thành hai nửa. Tê tê cự mãng phát ra trước khi chết gào thét, đây là báo tử tín hiệu. Suất. Tất cả quái vật đồng loạt dừng tay, hoặc nỗi giận hoặc châm chọc hoặc khinh thường hoặc khát máu ánh mắt đồng loạt rơi tại La Thiên trên thân. La Thiên giơ chân đạp một đạo kiếm khí. từ từ đi lên, thăng đến 300m không trung, tay áo bồng bềnh, tóc dài bay múa, trên trăm đạo kiếm khí hộ thân lượn vòng, tràn trề uy thế tản ra, phảng phất như thiên thần. Khóe miệng khẽ động, La Thiên trên mặt lạnh lùng kéo ra vẻ giữ tợn biểu tình khát máu. La Thiên hơi hơi lấy tay, một bản to bằng đầu người màu tím lôi quang chạng biết lúc nào xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, từ từ lập loé, hồ quang điện bắn ra bốn phía. Chết đi, lôi đỉnh luyện ngục. 268 chương 9, cường địch đột kích chương 9, cường địch đột kia, đây là có chuyện gì? Giơ tay lên, La Thiên đem lôi cầu ném ra phía sau. Nhưng mà trong dữ liệu vô số lôi xà từ trên trời giáng xuống diện sắt một đám quái vật tràn cánh căn bản không có xuất hiện, thay vào đó, là mấy chục đạo yếu đối vô lực lôi điện chậm rãi rơi xuống đám mây, đánh rất mấy cái quái vật một chút lông tóc. La Thiên nhất thời trợn mắt, không đúng, không phải là dạng này A6. TT ngao ngao là thiên động tác rơi xuống bọn quái vật trong mắt, lập tức cả đám đều cản rỡ chế rêu đứng lên, tiếng giống bên trong hận chứa châm chọc liền chạy trốn nhân loại đều có thể nghe được. Đây là sáu. Ngụ trước cao ốc gian nào đó phòng hội nghị trước màn ảnh lớn Nguyên bản còn tràn ngập mong đợi một đám cao tầng đại lão lập tức cũng trợn tròn mắt, người nhìn ta ta nhìn người, mặt mũi tràn đầy cời khổ, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng dày đặc. "Ô Lý Hạo tiên sinh, chúng ta đã không có lựa chọn nào." Mập mạp trong mắt quyết tuyệt chi sắc thoáng qua, quay đầu lại, tổng thống Ô Lý Hạo ngồi liệt tại nơi trường vô số người tha thiết ước mơ trong đế, vợ môi đóng mở, nghe không rõ đang nói cái gì. La Thiên sắc mặt âm tình bất định, tinh thần lực tạm ra mở, đột nhiên phát hiện trong thiên địa nguyên tố sét phản phất thụ một loại nào đó gò bó đồng dạng, rất khó lấy khu động. Khó trách Lôi Đình luyện ngục thả ra uy lực nhỏ yếu như vậy. La Thiên trong mắt hơi híp, vẻ nghi hoặc thoáng qua. đến tận cùng là có ai lực lượng như vậy có thể đem một phiến tiên điệu bên trong nguyên tố thực hiện quả bó. Tiệt kiệt kiệt kiệt một cái cánh thịt bày ra chân sau có trăm mét cự hình huyết biên bước phát ra liều lĩnh chao phúng tiếng gào, rõ ràng truyền vào La Thiên trong tai, thanh âm này giống kim đâm một dạnh nhường nào đó la nhất thời thẹn quá hóa giận. Quỷ đạo thuật pháp không thể động dụng chẳng lẽ ta liền không giải quyết được các ngươi bảy quái vật này sao? La Thiên cười lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, kiếm chi ý chí, dòng thác kiếm khí, toàn bộ triển khai. Ti ti ti trừ ra trước đây trăm đạo kiếm khí, lại có hơn ngàn đạo vô căn cứ hiện lên, giống như một con cự long vây quanh La Thiên xoay quanh vờ quanh, chượn ở giữa. kiếm sắc bén quang bắn ra, đem không gian đều cắt đứt ra vô số đạo sợi tóc giống như nhỏ vụn vết rách. Trong lúc nhất thời, La Thiên giống như trở thành một cái trung tâm, xung quanh chính là vực sâu địa ngục cửa vào. "Thân của các ngươi nói qua, chế giễu người khác phải không đạo đức hành vi a?" Sát khí xâm nhiên ánh mắt tại nơi chỉ vây quanh chính mình thăm dò mà bay tới bay lui không dám đến gần rơi lớn trên thân đã qua, cái sau nhất thời toàn thân ra lông cao cấp dựng thẳng, cánh thịt cứng đờ, cơ hội rơi xuống. "Chạy!" Ý nghĩ này trong nháy mắt đem rơi lớn ba phủ, bản năng, rơi lớn kiệt lực đập cánh thịt, cứng rắn quèo cua một cái, muốn qua lại lúc phương hướng chạy trốn. Vù vù Nhưng mà, tốc độ của nó như thế nào địch nổi kiếm quang chảy ra, chỉ thấy một cái từ mấy chục đạo kiếm quang tạo thành đại kiếm phút chốc chợt lóe lên, rơi lớn lập tức bị đánh thành hai nửa, tanh hôi huyết dịch cuồng loạn phun ra. Bành! Tiếng khí nhập thể, phản phất vô số vi hình bom, phong mang kiếp người kiếm quang toàn bộ nộ tung, lập tức đem huyết biên bức nộ thành thứ muối, hóa thành một hồi huyết nục mưa to, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nước một chỗ. A a a 6. Dưỡng bước ngắm nhìn người đi đường nhất thời phát ra cao vũ gào thét, điên cuồng đồng dạng dùng hết lực khí toàn thân gầm rú, giống như đang vì la thiên góc phần trợ uy, lại tựa hồ tại ăn mừng quái vật tử vong. cũng rất giống đang vị mình buồn háo sáo. Ai sáu? Đem dưới chân vô số người điên cuồng thu vào trong mắt, La Thiên tâm thần nhất động, đáy lòng phát ra thở dài một tiếng. Ta có thể làm nhìn xem cái kia vô số tràn ngập mong đợi cừu hận ánh mắt, La Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bị rơi lớn từ vòng kích động đến càng thêm điên cuồng hướng chính mình chạy như điên tới quái vật, chỉ có những thứ này sáu. Toàn bộ đều đi chết đi. La Thiên chợt phát ra một tiếng hét giận dữ, hai tay giương lên, hơn 1000 đạo kiếm khí chia năm cốc, hóa thành năm đầu kiếm, khí đại mãng, mang bọc lấy đủ để sẽ rách bầu trời sắc bén lại mang, gầm thét hướng mãnh liệt quái vật nổ xạ mà đi. Rống rống Một đầu trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu trắng uy mãnh hùng sư phát ra gầm lên giận dữ, hai cánh phất động, phối hợp một đôi cường tráng chân sau đạp đất nhảy vọt, đột nhiên bay trên không mà tới hơn 200m không trung, mở ra huyết bổ đại khẩu, lộ ra hai cây đại đao một dạng sâm bạch giăng nhanh, hướng về La Tiên hai chân ra sức cắn xuống. Hu hu hu, một đầu kiếm quang đại mãng phảng phất có linh tính đồng dạng xoay một vòng, bắn nhanh mà tới, kéo lấy một đầu màu sắc cảm đạm luôn ấn, sắp tiếp cận Vũ sư tử lúc đại mãng bỗng nhiên gia tốc, một tia điện phút chốc thoáng qua, lộ hết tài năng. Giống Vũ sư tử ngửa mặt lên trời chết giải, trong tiếng hô tràn đầy đau đớn, một đạo tơ máu lộ ra Chỉ thấy sau lưng nó một cái duyên dáng cánh chim màu trắng lập tức cắt thành hai khúc, hơn phân nửa chỉ cánh bị chém đứt, hướng về mặt đất rơi xuống. Siêu. Kiếm quang đại mãng tựa hồ phải liếu la tiên trạm thảo trừ căn một tên cũng không để lại mệnh lệnh, đơn giản dễ dàng mà đánh một cái lượn vòng, không mang theo bất luận cái gì hoa văn mà trực tiếp chém xuống. Xoẹt một tiếng nhục thể đứt gãy tiếng vang lên, không ai bị nội vũ sư tử bực cự mãng theo gót, bị chém thành hai nửa. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng vật nặng đập đất chầm đụp, chỉ là một đối mặt, liền có 5, 6 con quái vật bị chém nhuyễn. Tại năm đầu kiếm quang đại mãng trước mặt, bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng phòng ngự phảng phất đã biến thành một trương giấy trắng, đâm một cái liền phá. Toàn bộ giết sạch. La Thiên trầm rãi ở trên trời hành động, năm đầu kiếm khí bắn tứ tung kiếm mãng chườn ở xung quanh, một khi có dị vật xâm nhập phương viên 30m khu vực bên trong, kiếm mãng trong nháy mắt phát động, lưu quang sẽ qua, tuyệt cáo một đầu quái vật kết thúc. Thang Ngố, chúng ta được cứu rồi, nước Mỹ được cứu rồi. Ngủ trưa đại lâu trong phòng, phía trước cái đầu kia hoa mắt bạch lão tướng bỗng nhiên nhảy dựng lên, lập tức bắt lấy một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân mãnh liệt lay động. Tiệt Thụy, bình tĩnh một chút, bác sĩ nói quá mức kích động đối với ngươi cơ thể không tốt." Đờ Thương Thương ôm nam tử trung niên bỗng nhiên đem kích động vạn phần lão tướng ôm vào trong lực, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn lưng, ngữ điệu nhu hòa, gương mặt ôn hòa lo lắng. "Ta vẫn luôn tin chắc, chủ tư tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta." Trên mặt hắn thoáng qua vẻ kiên nghị, đó là tín đồ cộng nhật, coi như vạn thần chi chủ không có trông thấy các tín đồ đau đớn, vị đại hy thần Hades cũng sẽ không nhẫn tâm mắt thấy chúng ta thích gặp vô lễ như vậy tàn bạo hãm hại. "A, Thương Mộ, thân yêu, ta yêu ngươi." Lão tướng ngẩng đầu, trong mắt lệ quang lập lòe. "Tiệt Thụy thân yêu, ta cũng yêu ngươi." Giữa hai người tình yêu nồng đậm còn nữa, thế gian này tốt đẹp nhất tình cảm tức thì xua tan những người khác bất an cùng sợ hãi xấu. Mới là lạ. Cơ đặc biệt, đem hai cái này đáng chết gay lôi ra cho ta. Tổng thống Hồ Lý Áo không thể nhịn được nữa, dù là về sau bị người vạch tội kỳ thị gay chiến cũng không để ý, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận gầm hét lên, chỉ huy đồng dạng nhịn được rất thống khổ mập mạp cơ đặc biệt cùng một người khác đem cái này một đôi bạn gay tốt lôi ra phòng hội nghị. Nhìn tình huống hiện tại, nơi đó chiến cuộc hẳn là không biến có gì. Hồ Lý Hào hánh mắt đảo qua cái kia có thể so với dạ chiếu phim màn ảnh màn hình, phía trên La Tiên chính đại giết tứ phương. Chẳng trách nhưng làm, thế nhưng là chúng ta còn có một cái vấn đề mới, một vấn đề rất nghiêm trọng. Tô Lý Hạo đột nhiên nắm chặt nắm đấm nện ở trước người trên bàn hội nghị, nện đến thùng thùng vang dội, những quái vật kia đến đột cùng là chuyện gì xảy ra? Đám kia đang chết hồn đản không phải hướng chúng ta từng bảo đảm thần bí giới sự vật tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở dưới Thái Dương sao? Như vậy ai có thể nói cho ta biết những thứ vật đáng ghét này là cái tình huống gì? Tô Lý Hạo lời nói này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ tại trên thế giới gây nên sóng to gió lớn. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng nhân loại là trên viên tinh cầu này duy nhất trí tuệ giống loài, nhưng mà Lý Háo trở cao tầm thế mà đều biết trên thế giới này còn có dạng này một đám sinh vật sinh hoạt tại một cái được xưng là thần bí giới ngăn cách với đời thế giới bên trong. Hơn nữa, bọn hắn lại còn cùng thần bí giới một ít cường giả từng có ước định một phương diện thông tri, nhân loại cao tầng phụ trách vì bọn họ trong một ít sơ, ít sơ ý sơ suất giả chùi dít thu thập vết tích, mà bọn hắn thì cam đoan người bình thường sẽ không biết giữa bọn hắn còn sinh hoạt lấy vô số quái vật xấu. Thế nhưng là, tổng thống tiên sinh 6. Nghe xong hộ Lý Háo phẫn nộ gào thét, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau không thể làm gì, giữa chúng ta sức mạnh cách quá xa. hoàn toàn không, có địa vị năng hàng, ý chí của chúng ta căn bản là không có cách ảnh hưởng đến những cái kia tồn tại A6. Tô Lý Hạo tự nhiên cũng minh bạch những thứ này, phát tiết ma đập mấy lần sau cái bản, trầm mặt xuống, trong miệng phun ra thật dài một cự thở dài, cả người giống như bị quất đi xương cốt một dạng mềm trên thế, không có chút nào khí lực. 9. A6. Làm 6. Có 6. X6. Thân 6. Tâm 6. Điền 6. Khan 9. Là thiên nhất lộ chém giết, trong nháy mắt đã có trên trăm con quái vật chết tại năm đầu kiếm mãng hung mi phía dưới, bị gọn gàng mà chém thành hai khúc. Nộ thành thị nguy rối, trong thành thị, quái vật thi cốt lắc thành một cái đầu quanh, có khúc hữu huyết nhục con đường, hung hụy khiếp người. Muốn chạy. Quái vật đều có trí tuệ hơn nữa đại bộ phận so với người bình thường đều thông minh, là mắt thấy cường đại đồng bạn đều bị nam tử trước mắt Vân Đạm Phong khinh chém thành khối vụn sau đó bọn chúng sợ. Sợ hãi liền nghĩ chạy trốn, quái vật cũng không ngoại lệ. Thế là, bọn chúng sử dụng ra tất cả vô liếng, dốc hết toàn lực, chỉ muốn từ nơi này quỷ thần một dạng nam tử trước mắt né ra. Bọn quái vật, các ngươi liền theo ta đi." La Thiên Ác liệt mài nết miệng nở nụ cười, một cỗ linh lực từ trong cơ thể nộ tuôn ra, ra chỉ đến kiếm mãng phía trên. khiến cho uy năng càng thêm tương đại. Tất thị, năm đầu kiếm mãng, ba đầu lấp loé u quang, hai đầu nổi lên lăng quang, lấy càng thêm tốc độ mau lẹ chạy ra ra ngoài, chườn xuyên thẳng qua, chém giữa thái rau giống như chém vỡ mười mấy đầu da sức trốn chạy quái vật. Nha, lại còn không có chết. Ánh mắt giác liệt bốn phía bán phá, La Thiên chợt phát hiện một đầu mọc ra một quả mèo một dạng đầu lù sắc lông dài quái vật mặc dù bị chém dựng nửa thân thể, lại như cũ ngoan cường mà nhúc nhích giấy rủa, không có tử vong. Càng thêm nhượng La Thiên tức giận là, đầu kia mèo viên quái lại còn nhô ra móngướt, một phát bắt được mấy người nhét vào trong miệng, miệng lớn nhắmướt, ngay phải huyết thủy vàng khắp nơi. cực kỳ cản rỡ làm cản, tự tay giết chết ngươi. La Thiên trong mắt phun ra nụ diễm, thuần bộ lóe lên, đi tới mẹo viên lạ trên đầu khoảng 0.3m ra, đập vào mi mắt rõ ràng là mấy cái không chọn vẹn cánh tay, đỏ tươi nhiệt huyết giống như dòng suối nhỏ một dạng theo nó trong hàm răng chảy xuống, nhễu bớt mặt đất. Thiên Liệt, năm ngón tay hơi cong, trường kiếm tiên liệt phát ra một tiếng thanh thúy chém minh, xuất hiện tại La Thiên lòng bàn tay, bị hắn nắm chặt. Trảm! Mang theo tràn đầy lửa giận, La Thiên toàn lực chém xuống. Tại linh lực kinh khủng giá trị, rơi xuống tiên liệt phảng phất một ngọn núi lớn, mang bọc lấy bàng bạc vừa dày vừa nặng uy thế hướng xuống rơi vào. Thiên Liệt chém dụng tốc độ rất chậm, đây là La Thiên cố ý. La Thiên cũng không hi vọng vật này nhanh như vậy chết đi, hắn muốn để nó trơ mắt nhìn mình tại không cách nào chống cự sức mạnh tiếp theo điểm điểm chết đi, cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơn một chút trôi qua, tại vô biên trong tuyệt vọng mang theo vĩnh hằng hối hận sợ hãi mà chết. Một kiếm này, ta là thay vô số chết oan nhân loại chém. Lửa giận trong lòng càng là hừng hực, La Thiên ánh mắt càng là băng lãnh. Trong tầm mắt, mèo viên quái đang giống như hắn kỳ vọng, cái kia hai cái mắt to như trung đồng bên trong vẻ tuyệt vọng càng lúc càng lẫm nặng. Bỗng nhiên, dị biến này sinh ra khạc khạc Miêu Viên bái khẽ nhếch trong miệng rộng dõng nhiên truyền ra một hồi cổ quái dữ tợn cười quái dị, mười phần khẽ khẽ. "Không tốt." Tiếng cười kia mới truyền vào trong hai, La Thiên chợt cảm thấy không ổn, đây rõ ràng là loài người tiếng cười. Cảm giác nguy cơ tức thì giống như đã quyết đê hồng thủy một dạng điên cuồng đem La Thiên bao phủ, khiến cho hắn nhịp tim đột nhiên ngừng, hít thở không thông. "Giết." Đã trải qua đại lượng chiến đấu, La Thiên trong nháy mắt làm ra phản ứng chính xác nhất, không lùi mà tiến tới, đem trong nháy mắt có thể điều động toàn bộ lực lượng dốc vào thiên liệt, điên cuồng chém xuống. Thiên liệt nhận được La Thiên toàn lực trợ rút, tức thì linh quang đại pháp Hóa thành một đạo so thái dương còn chói mắt hơn xăm sét, ôm theo hủy diệt vạn vật thầm phán hết thảy uy thế ngập trời, bắn về phía mèo Viên là đầu. Sú đổ. Một tiếng vang nhỏ, tại La Thiên ánh mắt sắc lạnh bên trong, mèo Viên lạ một nửa cơ thể bỗng nhiên nổ tung, một đạo lây dính một tia âm âm u u màu xanh lá cây màu xanh nhạt mũi tên hình dáng kia sáng theo nó trong đầu bỗng nhiên bắn ra, lấy càng thêm tốc độ mau lẹ đón lấy thiên liệt. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên, kinh khủng sóng xung kích bốn phía xung mở, phương viên 30m bên trong hết thảy tất cả trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bị nổ tung bao phủ phía trước, La Thiên duy nhất nhớ chính là mẹo viên quái cái kia lạnh lùng tự nhãn. 269 chương thứ 11 đại thụ bút chương thứ 11 đại thụ bút tại La Thiên căm ghét trong ánh mắt, cái tia một đoàn máu me nhảy múa thịt muối giống như vô số châu chấu, chồn chồn một dạng lúp lức, không ngừng hướng vào giữa hội tụ, cuối cùng xuất hiện tại La Thiên trước mắt là một đoàn đường tính đạt đến một em mờ đại nục cầu. Tt t đại nục cầu nhúc nhích một hồi, đem tất cả huyết dịch sau khi hấp thu động nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, giống như một cái mồm to phát ra trận trận tê minh, cực kỳ thê thê. Súng đồ sụp đổ. Xúc đổ. Vài tiếng nhẹ huyết nục nổ tung, viên thịt tâm kia miệng rộng bên trên lần nữa hiện lộ hai năm đấm lớn huyết hồng cự nhãn cùng với một cái hình tam giác ngược cái mũi. Trên mặt bộ kiện sau khi xuất hiện, cái tia phản phát bị lột ra một dạng không ngừng ngoạ lệ ngoại ngoài tầng bỗng nhiên trở thành cứng ngắc biến thành xám trắng một mảnh, hình thành nhất cái cứng rắn sắc ngoài, đem viên thịt bao vây lại. Xám trắng sắc ngoài dần dần kéo dài, kéo ngã vào cao 2 mét thời gian ngừng lại chỉ lớn lên, phía trên phát ra ken két vài tiếng nứt vang, phá vỡ mười mấy lô lớn, lập tức tám đầu trưởng trưởng thành lớn bằng bắp đùi cánh tay từ trong động nô ra, đồng thời vươn ra còn có hai đầu thấp tráng bền chấp đùi. Nhìn trước mắt cái này tám tay quái vật tạo thành quá trình, Liên tưởng đến bọn hắn trước đây án diện, La Thiên cảm giác sâu sắc buồn cười lúc càng là tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai. Rõ ràng, chiếc mặt cái đồ chơi này chính là nước Mỹ nghiên cứu ra được tương tự với siêu nhân một dạng đặc thủ chiến sĩ. Viên thịt cuối cùng định hình, hóa thành một cái mọc da chân voi, tám đầu hoặc dài hoặc ngắn cánh tay, sắc bén móng tay, hình tam giác đầu dê tứ bất giống. Chi chi chi. Quái vật mở ra mọc ra một ngụm chỉnh tề răng nhọn miệng rộng, phát ra một hồi the minh, vung lên tám đầu cánh tay, phách đầu cái náo mà đập hướng La Thiên. Tám đầu tinh tinh một dạng cánh tay vung mạnh mở, lập tức tạo ảnh dày đặc, quyền phong từng trận, thanh thế cực kỳ tinh người. Ai sao? Gặp gỡ một rồi, thiến đưa ngươi giải thoát a." La Thiên Âm thầm thở dài, trong đạo dày đặc kiếm khí phát ra o o chu chéo, đem trông thịt ngon mà không dùng được tám tay quái vật lần nữa chém thành thịt nát. Vũ lửa, tay trái đơn giản dễ dàng mà phất họa ra mấy bút vết tích, một đoàn diếu đốt hỏa diễm sôi nổi thoát hiện, tản mát ra khí tức cấm lẫm. 3434 muốn lần nữa đông lại tản thể cũng cảm thấy triệt để mất đi nguy cơ, tăng thêm tốc độ dung hợp, phát ra chán ghét dày dừa âm thanh. Phần Phật Vũ lửa hơi hơi lay động, hóa thành một đạo hỏa tuyến rơi vào không ngừng ngoạ ngậy khối thịt bên trên, lạnh như băng hỏa diễm tùy ý bốc cháy lên, không bao lâu liền đem cái này đoàn thịt muối đốt thành cho bụi. thì đoàn bị triệt để tiêu hủy một khắc này, La Thiên tự hồ nghe thấy từ nơi sâu xa một tiếng than thở thật dài, đó là rất nhiều rốt cuộc để giải cởi linh hồn tại hướng La Thiên nói lời cảm tạ. Thỉnh thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một tiếng lo lắng la lên từ cái kia không có bị hủy diệt trong bộ đàm truyền ra, bên kia người chỉ uy rõ ràng trông thấy Liêu La Thiên hủy diệt những thứ này siêu cấp chiến sĩ quá trình, muốn ngăn cản. "Ồ nào." La Thiên nhướng mày, một đạo kiếm khí chạy ra, đem viên kia thể tích chỉ có cốc áo lớn nhỏ chi phí lại cao đến dọa người bộ đàm chém thành mảnh vụn, triệt để hủy diệt, tiêu tan trong không khí. Vật này xấu, La Thiên đầu nhất chuyện Giơ set cái này tọa tử cơ hồ động lại đuổi trần hội tụ lộng lây sắc phong, chừng ngâm chốc lát, tính toán, vẫn là hủy đi A Điền Lam. Phóng xuất ra rất lâu không cần quỷ đạo thuật pháp, hơn 10 đạo cao 5-6 mét cỡ nhỏ gió lốc thành hình, phân tán ra vòng quanh sơn phong vây thành lớp vòng, một chút đem cơ hồ động lại hỗn hợp gạch đá bụi đất máu thịt đất đá từ trên núi tróc từng mảng, thổi tan. Điệp ra, Điền Lam giật cuốn. Mặc dù trong nháy mắt phá hủy 1 phần 10, La Thiên vẫn cảm thấy Xích Thiên tốc độ quá chậm, bàn tay trái ngón tay huy vũ liên tục, lần nữa phát họa ra mấy cái phù văn, muốn điều động càng nhiều phong hệ năng lượng ra chỉ đến gió lốc bên trên, tăng thêm tốc độ. A, tương tự với song trọng vị sướng phù văn tiến vào gió lốc phía sau, La Thiên lập tức phát giác được không thích hợp. Hiệu quả chính xác tăng lên, nhưng mà gia tăng cực kỳ có hạn, ít đến tương cảm. Không phải a? La Thiên mày nhíu lại nhanh, đột nhiên liên tưởng đến phía trước phóng thích lôi đỉnh luyện mục cảnh cảnh, vô cùng giống. Một cái không tốt ý niệm trong nháy mắt tràn vào La Thiên não hải, nhường sắc mặt hắn chìm xuống dưới. Tinh thần lực ngưng kết một chùn, kết lực ngoại phóng, theo quét hình khu vực mở rộng, La Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Quả nhiên, trong thiên địa phong hệ năng lượng đồng dạng nhận lấy một loại nào đó rất tốt, thường nhân khó mà điều động. Những thứ khác đâu? Nhìn đến cái này, La Thiên nhíu mắt, bắt đầu cảm giác giữa thiên địa những thuộc tính khác tự do nồng độ năng lượng, Hỏa, Băng, Thủy, Thổ, Kim, Quang sáu. Thời gian từng giờ trôi qua, La Thiên sắc mặt âm trầm càng thêm khó coi, từ trắng biến thành, từ thanh biến thành đen sáu. Hắn cắn chặt bờ môi, toàn thân hơi hơi phát run, đây là phẫn nộ tới cực điểm. Thủ bút thật lớn. La Thiên đem răng cắn cốt két vang rộ, hồn thân cốt cách bạo động, lực lượng trong cơ thể giống như đã mất đi khống chế bạo tẩu một dạng điên cuồng dâng trào, uy thế cường đại bao phủ một mạng lớn khu vực, trong nháy mắt đem Tần Tần khổ khổ công tác gió lốc ép thành phân vụn. Ầm ầm Khi thế ngập trời đè xuống, không khí tốt giống không chịu nổi động dạng oanh minh không ngừng, tòa kia sặc sỡ sơn phong cũng trong nháy mắt đầy vết rách, ầm vang sụp đổ, vỡ vụn thành vô số khối, ngược lại là vô tâm trùng liễu. Phát tiết ước chừng sau 5 phút, La Thiên Tâm đầu phiền muộn cuối cùng tiên tiết một chút, thu hồi phóng ra ngoại khí thế. Bành phốc phốc, không có ngoại lực, Lộc Lây Cử Sơn triệt để sụp đổ, hóa thành vô số to bằng hạt vừng mùn cát, rơi xuống mặt đất, đem nổ tung hình thành chôn sâu nhất sâu đạt 5m đường kính 60m hố to lấp kín lấp đầy hơn vần nữa. Không đúng, hẳn không phải là nhắm vào ta. Tỉnh táo lại phía sau, La là Thiên làm sơ suy xét thì biết rõ chính mình lầm vào chỗ nhầm lẫn. Hạn chế giữa cả thiên địa cơ hồ tất cả nguyên tố hợp tính, đây tuyệt đối không phải một cái nào đó hoặc mấy cái thần minh có thể làm được sự tình, dù cho gom đủ bây giờ ô Liễm phụ thần hệ tất cả thần minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến, chứ đừng nói là nhắm vào mình. La Thiên phỏng đoán, đây đại khái là vì hạn chế lực lượng của nhân loại hay là vì hạn chế những thân hệ khác cường giả tiến vào chính mình trưởng khống khu vực phế rối ma chế tạo. A, đúng, hạ Cảm Nguy tố. La Thiên trong đầu chợt nhiên nhất đạo tiềm điện sẽ qua. Hắn đột nhiên nghĩ tới tại chính mình mới vừa trong cảm giác tựa hồ Hắc ám nguyên tố không có chịu đến liên lụy, gặp hạn chế, thế mà thật không có. Mấy lần cảm giác, La Thiên cuối cùng có thể rất khẳng định xác nhận trong tiên địa năng lượng Hắc ám chính xác không có chịu đến thần bí kia chế ước. Rất tốt. Mặc dù không biết vì cái gì Hắc ám nguyên tố có thể may mắn thoát khỏi, nhưng La Thiên vẫn như cũ thật cao hứng. Giờ khắc này, hắn rất là có một loại liêu ám hoa minh cảm giác, hắn nắm thật chặt quyền, mừng rỡ không thôi, may mắn mình thể nội cũng có Hắc ám linh lực, mặc dù nguy lĩnh vực tụt cùng năng lượng Hắc ám tiêu xài không còn một lống, nhưng mà cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Đột đột đột Mặc dù đang suy xét, nhưng mà La Thiên cũng không có bưng lòng đối với chúng quanh điều tra, trong lúc hắn vô cùng vui sướng lúc, đại lượng đầu máy đi tới âm thanh truyền tới, La Thiên ngẩng đầu, mười mấy chiếc siêu trọng hình xe bọc thép đang chậm chậm hướng mình mở tới. Thật sự là không nhớ lâu, còn không theo không vùng tha đây là. La Thiên nhất trận bực bội, theo tâm ý của hắn, cái kia trên trăm đạo sắc bén kiếm khí mũi kiếm nhất truyện, cùng nhau nhắm ngay xe bọc thép. Những thứ này gom đủ vô số nhà khoa học trí khôn nôn tâm lọc hết chi tác, một khi cùng mình kiếm khí chạm vào nhau, La Thiên rất là chắc chắn quốc gia này tổng thống sẽ khóc. Chúng ta không có ác ý, xin không nên hiểu lầm. Trợn nhiên nhấc người nam tử thanh âm thông qua loa truyền ra, Lạc Thiên không còn gì để nói. Điều động mười mấy chiếc thế lực bá chủ tới vây xem chính mình, lại còn dám nói chính mình không có ác ý. Tổng thống của chúng ta tiên sinh muốn mời các hạ thảo luận một cái chuyện. Gặp Lạc Thiên rất là ngoan ngoãn mà ngốc tại chỗ bất động, cái thanh âm kia lần nữa truyền ra. Ta và các ngươi không có gì để nói. Lạc Thiên nghe thấy được từ xe bọc thép bên trong truyền tới yêu đất nguyên náo xô xạt tâm thanh, rõ ràng bên trong ẩn giấu rất nhiều binh sĩ, không khỏi trợn trắng mắt, tức giận hồi đáp. Cái này cũng không nhất định, ta tin tưởng các hạ sẽ cần chúng ta trợ giúp. Âm thanh biến đổi, rõ ràng là tổng thống nước Mỹ Olyao Hắn tự mình mở miệng thuyết phục, ngữ điệu bình tĩnh, trong thanh âm tràn ngập tự tin. "A, ngươi cứ như vậy tự tin?" La Thiên không khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Rõ ràng kiến thức thực lực của mình còn dám phách lối như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự nắm giữ một ít đối với mình vật hữu dụng? "Hắc hắc, cái này chỉ cần các hạ nguyện ý gì giá đến đây liền biết." Tô Lý Hạo cười cực kỳ thần bí, tiếng cười không ngừng, em thanh im bặt mà dừng, hiển nhiên là bên này cắt ra liên kết. "Thỉnh các hạ thu hồi vũ khí, đi theo chúng ta đi tới." Phía trước cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Có lẽ là cảm thấy La Thiên bị tổng thống của mình trấn nhất rồi. Hắn nữa điệu không khỏi có chút chướng cuộc, cũng là một đám tiện có đầu. La Thiên cười lạnh một tiếng, những cái kia bị ngộ nhận là vũ khí mình kiếm khí cùng nhau bắn nhanh ra như điện, tại xe bọc thép bên trong các binh sĩ trước khi phản ứng lại vòng quanh mười mấy chiếc chiến xa nhẹ nhàng khẽ cuốn hoa lại. Đông đông đông. Cái kia tập kết vô số người tâm huyết rất nhiều người vẫn lấy làm kiêu ngạo một đời mới xe bọc thép cứ như vậy bị chém thành hàng trăm hàng ngàn khối khối vụn, rơi xuống đất, bên trong binh sĩ không mất một sợi lông. Bang Ken tất cả binh lính tinh nhuệ tức thì trợn tròn mắt, lệnh trong tay chi rơi xuống, lệnh đến vênh vênh vang dội cũng không có phát ra được, đồng loạt há to mồm ngây ngốc nhìn chằm chằm La Thiên. Hoa đá mờ dạng. Đi thôi. Một cái thuần bộ xuất hiện ở một cái bị đại lượng binh sĩ vây quanh bảo hộ ở ở giữa nam tử bên cạnh, La Thiên nhất đem nắm chặt cả vạt của hắn, đem hắn dọa đến hai chân như nhũn ra biểu lộ thu vào trong mắt, khinh thường nở nụ cười chỉ đường. Bàn năng, Âu phục nam tử rũa ra ngón tay hướng về phía đông bắc một ngón tay. Xuất. Thuần bộ lần nữa phát động, La Thiên mang theo nam tử này, trên không trung liên tục nhảy vọt, không đến 10 phút liền tại nam tử dưới sự chỉ dẫn đi tới một tòa vô cùng bình thường nhà trệt bên ngoài. Căn cứ vào nam tử ý kiến, ở đây liền có thể cùng Ô Ly Á bọn người tiến hành màn hình đối thoại. Nơi này cách nội trung điểm ký túc xá không xa, sợ dĩ dùng lâu như vậy, thuần túy là bởi vì Nam tử dưới hoàng loạn nhiều lần mang sai lộ, tăng thêm La Thiên nhảy lên tốc độ lại quá nhanh, hoàn toàn trái ngược. "Tốt, không liên quan đến ngươi, đi chơi bùn a." Đẩy cửa ra, La Thiên quay người đối với lăng lăng Nam tử nói một tiếng, ngớp nói: "A Nam tử giống như thật sự choáng váng một dạng, ngơ ngác gật gật đầu, thế mà thật sự chạy đến một bên bắt đầu chơi bùn." Đương nhiên, đây là nói sau sáu, đây là cái gì sau này tới? "Các hạ chào ngươi, ta là tổng thống nước Mỹ O Liáo." La Thiên tiến vào phòng sau một khắc, thật giống như trong điện ảnh công nghệ cao một dạng, tất cả đèn điện toàn bộ mở ra, chính đối diện một mặt cự hình màn hình quang cũng lập tức thắp sáng, một cái làn da màu đen nhạt nam tử trung niên xuất hiện ở phía trên, mang theo hàm súc khiêm tốn nụ cười cùng La Thiên chào hỏi. "Tính toán, bớt nói nhiều lời, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái lý do, không phải vậy ta lập tức chạy đến Washington đập ngươi ngủ chưa ca úp." La Thiên không kiên nhẫn khoát kho tay, nói ra một câu nhường Ô Lý áo trợn mắt hốc một lời. "Vậy được rồi sáu." Ô Lý áo khẽ miệng giật một cái, "Ta đem chúng ta nắm giữ liên quan tới trên trời những tên kia tài liệu toàn bộ nói cho ngươi." 270 chương thứ 10 địch nhân là thần minh chương thứ 10 địch nhân là thần minh anh. Nội dung trời nổ tung, kinh khủng nổ tung xung kích trong nháy mắt vỡ vụn hết thảy xung quanh. Phốc, phốc. Ở vào trung tâm vụ nổ đám người toàn thân chấn động, còn chưa phản ứng lại lập tức bị sóng xung kích đánh cho nát bấy, huyết nhục bắn ra bốn phía. Âm ầm lộ diện, kiến trúc, cột điện, sắt thép, hết thảy tất cả chạm tới sóng gợn này đến ra bên ngoài khuyết tán khí lãng nhau nhau nổ tung, nổ thành mảnh vụn. Lấy La Thiên làm trung tâm, phương viên 30m khu vực sạch sẽ một mảnh, nát bấy nhục thể kiến trúc gạch đá hội tụ thành vừa dày vừa nặng màu sắc cổ quái sương ngủ, phóng lên trời. Từ xa nhìn lại, thật giống như một quả bom nguyên tử nổ tung sinh ra một đóa mây hình nấm ở dạng. Nổ tung xung kích tiếp tục ra bên ngoài khuế tán, mặc dù có chút suy giảm, vẫn như cũ bao trùm rộng giá phương viên 100 mét chỗ. Cỗ xe bị hất bay, con mốc đường cái gì trong nháy mắt bị thổi tới không biết bao xa phương xa, nhà cao tầng bên trên tuyệt đẹp cửa sổ thủy tinh sụp đổ một tiếng toàn bộ nát bấy, từng đạo thật dài khắc sâu vết rách đem lộ diện xé mở 6. ngắn ngủi mất tiếng phía sau, kêu khóc thét lên, kêu đau gào thét, Niu Zot thành vùng này tức thì hóa thành nhân gian địa ngục, trực tiếp chết bởi nổ tung liền có hết mấy vạn, tăng thêm phía trước chết ở bảy quái vật phía dưới cùng với bị kiến trúc sụp đổ vật đập chết các loại, không đến một cái tiểu thị trì ở giữa, Niu Zot, tòa này loài người kỳ tích chi thành, liền có mấy trăm ngàn tử thương. Song sáu, song song sáu, ngủ chưa đại lâu trong phòng hội nghị, tất cả cao tầng đại lão đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phát ra tuyệt vọng thì thào, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào tâm kia màn hình lớn. Màn hình bị chia cắt thành mấy khối, ở giữa nhất là trung tâm vụ nổ, bị một mảnh âm trầm màu vàng mây khói bao trùm, cái gì cũng không nhìn thấy. Xung quanh mấy khối cho thấy phạm vỡ giống như tận thế một dạng thảm trạng. Vô số người trong phế tích phẫn nộ gào ghét, khóc rống, dãy rủa, điên cuồng. Góc trên bên phải một khối nhỏ là vệ tinh từ trên xuống dưới chụp hình ảnh, trên tấm hình, chiếm diện tích hơn 2000 cây số vương lưu rốt trong thành lớn giống như thiếu một khối, một khối đường kính 200m phế tích từ trên trời giáng xuống, tại lưu rốt địa đồ nhiễm ra máu đỏ một mảnh. Nước Mỹ song 6, chất để song 6. Tố Lý Áo gương mặt cho tàn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Đống Nhân nội điên đồng dạng đứng lên, một cái lật ngược chồng chất tại trước mắt Đồ Vận, có khóc có cười, hỏng mắt mượn dạng. Diệt Tuyệt Nguy lại muốn tái hiện sao? Ô Ly Áo phát tiết một hồi, nụ cười cổ quái bỗng nhiên sôi nổi lên mặt, lộ ra cực kỳ dữ tợn. "Xê không." Mập mạp nghe thấy tiếng này nói thầm, bỗng nhiên xông lại một cái nắm chặt Ô Ly Áo cổ áo của, gầm thét lên, "Cái này nhất định là một ít hôn chứng y nịệm pèn đà săn, nhất định là." Diệt Tuyệt Nguy căn cứ vào một ít tài liệu bí ẩn đi chép, vị diện này các hệ thần chi ở giữa đã từng xảy ra một hồi điên cuồng đại chiến, trận chiến kia, đánh tiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nguyên bản dính liền nhau đại lục bị đánh nát thành mấy khối. Hồng thủy, chấn động, núi lửa bộc phát, biến động, vẹn vẹn đại chiến dư ba, liền khiến cho lúc đó đã có thể chế tạo trong thái dương hệ phi thuyền nhân loại văn minh bị đánh trở về nông nghiệp thời đại. Chiến hậu, nhân loại gian khổ kinh doanh, cuối cùng trải qua 1000 năm lần nữa trở lại hôm nay văn minh. Sau đó, vô luận quốc gia nào tầm cao nhất lãnh đạo nhậm chức ngày đầu tiên, tiền nhiệm đều sẽ khuyên bảo bọn hắn, không nên trêu chọc những cái kia siêu tự nhiên sinh vật. Tuyệt đối không được trêu chọc. Sự hiện hữu của chúng ta chỉ là vì bọn hắn tốt hơn trưởng không thế giới này mà thôi, chúng ta chỉ cần làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác là được rồi sáu. Ô Ly áo đến nay còn nhớ rõ, tiên nhậm của mình nói ra lời nói này lúc, loại kia tự giễu ngự khí cùng tiêu điệu thần sắc. Cũng là từ lúc kia, những vật kia trở thành Ô Ly áo trong lòng lau không đi bóng tối. Mà căn cứ vào tư liệu ghi chép, diện tuyển ngày 4 chính là những thứ đó đại quy mô chiến đấu ở nhân gian lộ diện 6. Những cái kia một mực phụ trách cùng chúng ta liên lạc người đâu? Bọn họ hồi phục đâu? Mập mạp gặp Ô Ly áo cơ hội sổ đổ, cũng không đãi hỏi tới vượt quá trước phận kiên kỵ, một cái kéo qua quốc gia bí mật cục an toàn của trưởng, giống to. Bọn hắn Cái kia không có bao nhiêu người biết tồn tại cục trưởng khổ tâm nợ nùi người, đám kia bình thường chỉ cao khí ngang ra hỏa sau khi xảy ra chuyện liên thứ nhất biến mất, căn bản liên là không được. Hơn nữa, căn cứ vào mấy cái giám thị đặc công giảng, khi bọn hắn trông thấy những quái vật kia xuất hiện tại điểm, bị dọa đến gần chết, hoảng loạn chạy trốn. Thật sự, không cứu nổi sao sáu. Mập mạp nhất thời cũng không có biện pháp, cái này tiếp theo cái kia tin tức xấu đem hắn lòng tin một chút đánh, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, lung lay sắp đổ. Người kia không chết. Đương nhiên, phanh một tiếng một người xô cửa đi vào, mừng rỡ hô lớn, chúng ta phát hiện bên trong còn vẫn có sinh mạng nhịp đập, hắn còn chưa chết. Dốc hết toàn lực đem hắn cứu ra. Ngắn ngủi tuyệt vọng đi qua, Tô Lý Háo ngược lại bỗng nhiên kiên cường, nhưng nhìn đến trong mắt của hắn hoàn toàn điên cuồng sắc khí, tất cả mọi người đều căm như hến. Tô Lý Háo dùng ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, cười lạnh, loại này đáng chết thời gian ta đã chịu đủ rồi, mệnh lệnh thứ 53 quân chờ lệnh, tất cả quân đoàn đồng dạng tiến vào cao nhất cảnh giới chiến đấu chờ lệnh trạng thái. Coi như dùng hết một giọt máu cuối cùng, coi như nhân loại triệt để diệt tuyệt, ta cũng muốn nhường những cái kia chán ghét quái vật biết, nhân loại không phải dễ chê ở. Tổng thống, ngươi không thể dạng này. Một cái đại lão nào đó cực kỳ hoàn sợ. Nếu là chọc giận những tên kia, nhân loại thật sự sẽ hoàn toàn biến mất. Không, ta tán thành tổng thống ý kiến. Mập mạp lên tiếng, trong mắt đều là kiên quyết, khí huyết trùng tích vào, trên mặt tái nhợt xuất hiện hai đoàn không bình thường màu đỏ, căn cứ vào những tài liệu kia, thời điểm đó chính phủ chính là bởi vì sợ phiền phức không dám buông tay buông chân, nhất luật khum núm, kết quả đưa đến văn minh nhân loại cơ hồ hủy diệt, chúng ta quyết không thể bước bọn họ theo gót. Coi như liều cho cá chết lưới rách, chúng ta cũng phải để bọn hắn biết rõ chúng ta quyết tâm, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đem tuyệt đại bộ phận quái vật kéo đi chôn cùng. Mập mạp giữ tận nợ nụ cười, những năm này thí nghiệm không phải đã đã chứng minh sao? Tại chúng ta cường đại nhất H738 tờ cờ bom phía dưới, chỉ có cái kia cái gọi là chủ thần nhất cấp có thể may mắn thoát khỏi. Lần này liền muốn những cái kia thần cao cao tại thượng xem, nhân loại cũng là có thể đem bọn hắn kéo vào địa ngục. Tô Lý Háo cùng với mập mạp cơ đặc biệt thuyết phục các đồng dạng nhịn được rất cực khổ cao tầng, cứ như vậy, bị hậu thế xưng là nghịch thần kế hoạch chủ cột cứ như vậy được quyết định. Tổng thống tiến sinh, muốn đem quyết định này thông tri những quốc gia khác kẻ thống trị sao? Một người xin chỉ thị. Đương nhiên. Tô Lý Háo gật gật đầu, dừng một chút lại bổ sung, thiên triều từ ta tự mình đi thông tri. Mặc dù bọn họ cao tầng đều là chút nhũ đản, Nhưng mà cái kia quốc độ cổ xưa bên trong ẩn nấp lực lượng thần bí thực sự quá khổng lồ, nhất thiết phải thận trọng. Nếu như có thể nhận được những cái kia ẩn thế ủng hộ của gia tộc, lực lượng của nhân loại quả cân sẽ càng thêm có trọng lượng. Có thể ngồi trên vị trí này, Tô Lý áo bọn người là lôi lệ phong hành, nói một không hai. Một khi hạ quyết tâm, từng cái mệnh lệnh lập tức đều đâu vào đấy bị hạ đạt, tầng tầng truyền đạt, toàn bộ quốc gia sức mạnh, trên mặt nội vũ trụộm, tức thì toàn bộ tiến vào cao nhất canh gác trạng thái, tùy thời chuẩn bị hướng những cái kia xem nhân loại như con kiến hôi quái vật phát động công kích. Một chi đến từ thần bí 53 khu binh sĩ, đang tiếp nhận bên trên mệnh lệnh phía sau, nhanh chóng lái hướng trung tâm vụ nổ, tiến đến nghị cách cứu viện là tiên. Đây là một chi chỉ có 10 người tiểu phân đội, mỗi người đều có ít nhất cao 2m, bạo chống gỗ lên cường kiện cơ bắp đủ để cho những cái kia cái gì quốc tế cơ bắp tiên sinh xấu hổ dẫn đến tử vong. 10 người trên thân đều tản ra đậm đà khí tức hung ác cùng với mùi máu tươi, giống như mỗi một cái đều là từ trong núi thây biển máu đi ra. Hơn nữa, tụi hổ dùng trường kỳ ở vào ngăn cách trạng thái, 10 tên trên mặt đại hán biểu lộ đều vô cùng cứng ngắc, thậm chí có thể nói không lộ vẻ gì. Nhiệm vụ tình huống Ở cách cái đóa kia ngưng tụ không gian lộng lẫy mây hình nấm còn có 100 mét lúc, một cái ước chừng là đội trưởng đại hán người da đen hướng mép bộ đàm hỏi thăm nhiệm vụ lần này cụ thể hạng mục công việc. Mang ra mây hình nấm bên trong tất cả sinh mệnh bộ đàm người bên kia dừng một chút, lại tăng thêm một câu, xin tự bất luận. Minh Bạch. Đại hán người da đen máy móc khô khan mà trả lời một câu, một tay nắm lấy một thanh đặc chế dao găm quân đội, hướng sau lưng đồng đội vẫy tay, liền muốn hướng đóa này cho tới bây giờ còn không có tản ra cũng vẫn không có tiêu tan xu thế mây hình nấm lại bảo. Hiu hiu hiu. Chợt nhiên nhất trận bén nhọn tiếng gào truyền vào 10 tên chiến sĩ trong hai. Hoàn Mỹ vẫn luyện hình thành phản ứng để bọn hắn trước tiên cảm thấy được hướng chính mình đánh tới công kích, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí lạnh ngăn cản. Tất cả hai chạm vào nhau, thanh âm rất nhỏ truyền đến, cảm thấy trong tay bỗng nhiên giảm mất trọng lượng, 10 tên chiến sĩ lập tức ý thức được nguy hiểm, cơ thể bùng lòng, có lại thành nhất đoàn, liền muốn dùng lăn lộn tới tránh đi. Nhưng mà, loài người động tác há có thể cùng kiếm quang so sánh. Xuy suy suy, một hồi cắt đứt tiếng vang lên, tại thượng trăm đạo tràn ngập sát khí kiếm quang chạng kích phía dưới, 10 tên hao phí nước Mỹ quân đội đại lượng tâm huyết siêu cấp chiến sĩ bị chém thành từng mớ. Khô khụt. Phái ra như thế mấy cái rất rựi, xem ra bị khinh thị đâu. khục khụ khục sáo, thật dày lọng lấy bụi mù đống nhiên nứt ra một đường vết rách, một cái thân ảnh đơn bạc dần dần từ dưới mà lên đi tới, chính là La Thiên. La Thiên thời khắc này hình tượng hơi có vẻ chật vật, trên thân mặc dù mặc món kia trường bào màu xanh, nhưng mà lờ mờ có thể thấy được một chút bệ tan cảnh tấm vải, rõ ràng trước đây quần áo bị hoàn toàn vỡ nát. Mặt khác, mặc dù không có vết thương, La Thiên cả người giống như bệnh nặng một hồi một dạng, khí sắc cứ kém, sắc mặt trắng bệ, bờ môi phát xanh, đồng tử chỗ sâu đều là sầu đượm mệt mỏi. Hồi tưởng lại mới vừa ỷ đợ lọ si ẩn, La Thiên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tại nơi đạo nguyệt bạch quang mang tập kích, thiên liệt trong nháy mắt phá toái, nếu không phải La Thiên đem thể nội tất cả năng lượng hắc ám rút ra dùng để chống cự, bây giờ hắn cũng sẽ không như thế hoàn chỉnh. Nhưng mà, cứ việc hy sinh thiên liệt, lại hết sạch ngụy lĩnh vực tụt cùng năng lượng hắc ám, La Thiên vẫn như cũ thụ nội thương rất nặng. Mặc dù từ bên ngoài nhìn không ra, La Thiên gần nửa đoạn cánh tay phải đều ở đây trận kia giữ dần năng lượng trùng kích vào hóa thành một mị, triệt để tiêu tan. Bây giờ hiển hiện ra cánh tay phải chỉ là La Thiên dùng linh lực liên hóa ra tới, nếu muốn khôi phục, nhất thiết phải tiêu hao đại lượng năng lượng tiến hành hàn dưỡng. Đến cuối cùng, là ai muốn đưa ta vào chỗ chết? La Thiên trong mắt sắt ý mãnh liệt, trong lòng ngực lửa giận đều nhanh đem chính mình đốt thành tro bụi, liền xem như tạm kiệt đặc con sói kia thẳng nhảy con ở sau lưng chỉ điểm, nhưng mà, ra tay với ta là ai? Căn cứ vào đạo kia nguyệt bạch quang mang bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, La Thiên biết ra tay với mình tất nhiên là vị diện này cư dân môn thủy, hoặc có lẽ là Trần Chi. Đạo kia mũi tên năng lượng ẩn chứa số lượng bản thân cũng không nhiều, chỉ có ước chừng trong lục giai đoạn đẳng cấp, nhưng mà, chân chính chí mạng, chính xác gần chứa trong đó lực lượng pháp tắc. Không sai, đối với La Thiên xuất thủ, chính là một cái lĩnh vực cấp từng giả, cũng chính là thần, cái thế giới này chi Nguyệt bạch quan mang, ẩn chứa trong đó không hoàn chỉnh Nguyệt chi pháp tắc, biểu hiện tháng âm u lạnh lẽo rợn rét một mặt, đến nơi phía trên dính xanh lét kia sáng, dường như là đại lượng sinh linh tử vong lạ, lúc tản mắt ra hoán niệm không cam lòng, đại khái là dùng để xem như nguyên dụng, cũng không có lực lượng pháp tắc ở phía trên. Bằng không, gặp phải hai loại lực lượng pháp tắc, La Thiên nhưng là sẽ không muốn bây giờ như thế hoàn chỉnh. Nguyệt chi pháp tắc, đồ sát thú loại sinh linh tích lũy oán niệm 6, thần cái thế giới này chi 6, phương tây thần hệ, ô lẩm vụ thần hệ 6. La Thiên đem lẻ lẻ tin tức liên kết cùng một chỗ. Một chút xiếu nụ cười giữ tận dần dần hiện lên, trong mắt sát ý lạnh như băng cũng càng ngày càng dày đặc, tất nhiên lựa chọn làm người khác cho săn, như vậy ta sẽ không khách khí xấu. Xì xì xì. Đúng lúc này, một hồi thanh âm cổ quái truyền vào La Thiên trong hai. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, những cái kia bị chính mình chém thành thịt muối siêu cấp chiến sĩ xảy ra một chút để cho người ta nôn mửa biến hóa. 271 chương thứ 12 mạnh mẽ xông tới doanh địa chương thứ 12 mạnh mẽ xông tới doanh địa lưu rớt vùng ngoại ô, một chiếc xe hơi đang tốc độ cao nhất hướng tây phương nam phi nhanh, may ở chỗ này tương đối vắng vẻ, không phải vậy siêu tốc đến loại trình độ này, nhất định sẽ bị cản lại. Trong xe có 4 người, thân, tạm thời tính toán làm 4 người a Phách Tây, bán nhân Mã giáo thụ Bô Lô Nạp, trọng thương nửa dê nhân Cách Lạc Phất, cùng với Phách Tây mâu thân hại thần cỏ xây đồn đông đạo tỉnh phụ một trong tất lịch. Giác Sơn. Bô Lô Nạp giáo thụ, Cách Lạc Phất hô hấp đã càng ngày càng yếu ớt, ngươi không phải nói kia cái gì doanh địa ngay tại khu vực ngoại thành không xa sao, thế nào còn không có đến a? Phách Tây thời khắc chú ý chính mình bạn gây tốt thương thế, ánh mắt không ngừng tại Cách Lạc Phất, ngoài cửa sổ, Bô Lô Nạp ba ở giữa vừa đi vừa về di động, lòng nóng như lửa đốt, dược khí dần dần trở nên bất thiện. Co như ngươi như thế thúc dục, ta cũng không có biện pháp a. Anh Hùng đạo sư Bố Lô nặm bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, trong lòng lâm thầm cảm khái giáo dục công tác càng ngày càng khó thực hiện. Một biện pháp, hung hai tử nhóm đều trưởng thành sớm A6. Fectei bởi vì mỗi ngày quá thời gian công tác dẫn đến nhìn vô cùng cổ lỗ Tát Lệ bến nhạy phát giác con trai mình trên thân xảy ra một chút chính mình hoàn toàn xem không hiểu thậm chí bản năng có chút sợ hãi sự tình, loại cảm giác này, rõ ràng là trước kia bọn sấy đồn đem chính mình giới thiệu cho bằng hữu của hắn là loại kia bản năng e ngại. Dù cho đã sớm mẫn nận ý thức được loại biến hóa này, Tát Lệ vẫn như cũ trong lòng vô cùng mê mang, chỉ có thể cứng đờ thuyết giáo, Fectei vậy làm sao có thể như thế đối với giáo thụ nói chuyện đâu. Mau xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì, Phách Tây hắn cũng chỉ lo lắng đồng học đi. Bố Lô Nạp cảm thấy trong xe nặng nề cổ quái bầu không khí, lúng túng nở nụ cười. Nghe xong lời của Mâu Thần, Phách Tây tự hồ cũng cảm thấy Mâu Thần đột nhiên sinh ra bĩ thường, trong lòng đau xót, thở ra một hơi thật dài, đối với Bố Lô Nạp nói xin lỗi, xin lỗi giáo thụ, ta chỉ là lo lắng quá mức. Bố Lô Nạp cười hắc hắc, khoát khoát tay, chỉ là chuyên tâm lái xe. Ngoài xe cảnh vật phi tốc lùi lại, theo cây tối càng nhiều, tia sáng cũng dần dần lảm đạm xuống, trở nên giống như vào đêm vậy. Sắp tới Cho dù là trải qua mưa gió bão lũ nạp cũng có chút chịu không được bầu không khí trong xe, khi hắn trông thấy một khóa mười người ôm hết đại thụ che trời thời điểm, lập tức dùng một tiếng la lên đánh vỡ trầm mặc. Đối với người bình thường tới nói, cây này có lẽ thời điểm lớn lên tương đối đại mà thôi, mà ở bồ lô nạp trong mắt, lại có thể trông thấy bên cạnh đại thụ vặn vẹo không gian, cái nơi này không xa, chính là doanh địa cửa vào. Hôn huyết doanh địa cũng không phải là tồn tại ở chủ vị diện, mà là một cái rưỡi vị diện, cùng thế giới này vẹn vẹn thông qua một cánh cửa doanh địa đại môn tương liên, ra vào đều chỉ có thể thông qua đại môn, vô cùng an toàn lại dễ dàng quản lý. Hơn nữa Mặc dù gọi là doanh địa, cái này bán vị diện lại cũng không vẹn vẹn một cái vì chúng thần an trí làm loạn ra đời con giếng kim ốc đơn giản như vậy, nó tạo thành sáng tạo, thế nhưng là có thâm ý khác. Bán vị diện cũng không phải nói bồi dưỡng có thể tạo. Tới rồi sao? Fectay nhãn tỉnh sáng lên, hô hấp chợt dồn dập lên. Chơ mắt nhìn xem Hảo Hữu ở trước mặt mình dần dần mất đi sức sống, hơn nữa người này vẫn là vì bảo vệ mình mà bị thương, cái lạ phất tại Fectay trong lòng địa vị lập tức tiêu thăng đến gần với Mâu thân thậm chí so với mình còn trọng yếu hơn độ cao. Phải biết, ở nơi này càng ngày càng tở ớn trong xã hội, nguyện ý vì người khác đánh đổi mạng sống. bất kể là ai, đều sẽ bị người xem như bảo vật trân quý nhất quý trọng. Nô Tất Lỵ đột nhiên che cái trán, hơi nhíu mày, một tia đau đớn hiện lên ở trên mặt. "Mụ mụ, thế nào?" Tất Lỵ biểu lộ ngưỡng phách tây một hồi lo nghĩ, lên tiếng dò hỏi. "Mụ mụ ngươi là một cái phàm nhân, thông qua cái không gian này vận bèo thông đạo lúc, đây là phản ứng tự nhiên, không cần quá lo lắng, chỉ là sáu." Bố Lô Nạp không cần quay đầu lại cũng biết chuyện gì xảy ra, giải thích một câu, muốn nói lại thôi. "Chỉ là cái gì?" Phách tây bén nhẹ bắt được Bố Lô Nạp cảm xúc biến động, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia bất an. "Phàm nhân là vào không được doanh trại." Bồ lô nạp ngữ khí trầm thấp hồi đáp, doanh trại đặc tính chính như tên của nó, hồn huyết doanh địa, bên trong sinh hoạt ngoại trừ mấy cái đạo sư, cũng là nửa người nửa thần con lai. Like. Vậy nàng làm sao bây giờ? Phách Tây không có tới mà nổi giận, bỗng nhiên gõ cửa xe, lớn tiếng quát hét: "Phách Tây, không cần lo lắng cho ta, dù cho một người mù mù cũng có thể thật tốt xuống được." Tất Lệ tự hồ đã sớm minh bạch hôm nay tình trạng, cũng làm ra lựa chọn, nàng miễn cưỡng cười vui nói: "Mù mù sẽ chờ ngươi trở về." "Không được, tuyệt đối không được." Phách Tây lửa giận trong lòng tăng dựng, một trái tim giống như bị người dùng tiểu đao hết lần này tới lần khác cắt đứt đồng dạng đau đớn. Phách Tây, ngươi nghe ta nói xấu, ta tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh." Phách Tây hai mắt nộ trừng, uy thế vô hình lần nữa từ trong cơ thể hắn phun ra, ép tới bố lô nạm tắt lị hai người một hồi lòng buồn bực chóng đầu, thậm chí ngay cả Lâm vào trọng độ hôn mê cách lạc phất cũng không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. "Giáo tụ ngươi thật sự cho là ta không có gì cả cảm thấy sao?" Phách Tây hoàn toàn không có ý thức được biến hóa của mình, cực kỳ tức giận rít gào lên đạo, mặc dù ngươi dùng sức mạnh ngăn cách cỗ xe cùng ngoại giới âm thanh trao đổi, ta vẫn nghe thấy được nụ rốt thành nội cái kia vô số thanh chấn ngày gạc ghét, kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm ra âm thanh. Có lẽ cũng là bởi vì ta, vô số người vô tội gặp tai vạ, mà ta lại chỉ có thể nhu nhược trốn ở trong xe, ra vẻ cái gì cũng không biết. Ta cũng không tiếp tục nguyện chịu đựng đi xuống. Phách Tây giống như điên cuồng lớn tiếng gào hét, trong cơ thể uy thế tùy theo tăng gọi, trách nhiệm của ta, ta tuyệt đối không muốn trốn nữa lẫnh. Là của ta, ta toàn bộ đều sẽ gánh vác. Phách, Phách Tây sáu. Bồ Lôn Nạp cảm giác mình đỉnh đầu giống như đè ép nguyên một tòa hại dương đồng dạng, kinh khủng trọng lượng ép tới chính mình liền đầu đều quá không nổi tới, hắn dùng tận lực khí gạt ra mấy chữ, nhanh giải trừ khí thế của ngươi. Phách Tây xoay mình nhiên nhấc kinh, ánh mắt rời xuống. Hạ Nhân phát giác bên trong xe ba người đều bị chính mình làm cho thở không nổi, tâm thần câu chiến, khí thế tiêu tán theo. Mụ Mụ, ngươi không sao chứ? Có lỗi với. Trông thấy con của mình trở thành một có trách nhiệm người phụ trách nam tử hán, ta thật sự rất vui vẻ. Tát Lệ Thâm Tình nhìn xem cái này, mình cùng người kia tình yêu kết tinh, cái này tự mình một người nuôi lớn năm hai, vui vẻ hốc mắt vào bừng, lệ quang lập lòe, nhưng mà, Mụ Mụ tại sao có thể liên lụy ngươi đây? Ta xấu. Đừng nói lời nốc. Phách Tây lại có bùng nổ xu thế, táo bạo mà đánh gậy Tát Lệ mà nói, nếu như Mụ Mụ không vào được, ta là tuyệt đối sẽ không đi vào, tuyệt đối. Bố Lô Nạp nhìn xem hai giữa mẹ con sâu đậm ràng buộc, trong lòng không khỏi hiện lên một tia mờ mịt. Mình đã có rất lâu không có như thế, cả ngày đối mặt đám kia tự xưng thần linh giữa sinh vật lục dục với nhau, huynh đệ tương tàn, phụ tử tranh chấp, loại này ấm áp hình ảnh rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa từng thấy qua đâu. Thật lâu a 6, thật sự, thật lâu 6. Lâu nay cả mình đều quên sáu. Fete. Bố Lô Nạp sâu trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết, nghe ta nói, có lẽ có cái biện pháp có thể khiến cho ngươi mưu thân cùng nhau tiến vào doanh địa. Bất quá, có thể thành công hay không thì nhìn ý chí của ngươi phải chăng kiên quyết. Ân Fect Tây mẫu tử đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Bologna. Ngắn ngủi vài phút đi qua, bốn người tới doanh địa trước cổng chính. Doanh địa đại môn, tại người bình thường trong mắt, chỉ là mấy quả lớn lên tương đối dày đặc đại thụ mà thôi, cùng môn cái khái niệm này một chút quan hệ cũng không có. Cái này cũng tránh khỏi phàm nhân xông vào nơi này sau đó phát giác doanh trại tồn tại, náo ra phiền toái không cần thiết. Bologna hướng Fect Tây nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, ông không thể lại trì hoãn cách lặng phất đi vào đại môn. Thật giống như sóng nước nổi lên gọn sóng đồng dạng, thân ảnh của hai người biến mất ở Fect Tây tát lệ trong mắt. Fect Tây sáu. Tát lệ đột nhiên phát ra một tiếng dồn dập la lên. Lao Âu nhìn xem Phách Tây, muốn nói lại thôi. Phách Tây quay đầu, hướng Ngô thân lộ ra nụ cười sắt lạnh, trong tươi cười đều là kiên quyết, chết cũng muốn làm kiên quyết. Một cái giáp tát lì tay, Phách Tây hít sâu một hơi, một đầu vọt tới lại môn, quả nhiên, vào không được. Lan, không nên cản đường của ta. Thiên phú kinh người Phách Tây đã mơ hồ mò tới dẫn xuất thể nội khí thế phương pháp, thể nội khí thế nhất thời đẩy trời liệt điểm mà gào thét trào lên mà đến, hóa thành một phiến vô biên vô tận hải dương, trực tiếp đập về phía gợn nước tựa như lại môn. Oen, ầm ầm, rầm rầm rầm. Trong hải dương, vô số cùng bão sóng lớn lăn lộn. Đầu sóng một cái so một cái cao, mang bọc lấy tràn trề uy thế, một cái tiếp một cái, phách đầu cái náo mà đập về phía vô hình đại môn, đại môn tức thì nổi lên vô số gợn sóng, một vòng đụng vào một vòng, trong nháy mắt, cả cánh cửa đều run rẩy lên. Không đủ. Nhưng mà, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vô hình chi môn run rẩy dữ dội, nhưng mà trong nháy mắt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phía trên vượn nước nhàn nhã lắc lư, giống như không có phát sinh gì cả. Lăn đi. Lăn đi lăn đi. Cút ngay cho ta. Phách Tây hai mắt xuýt, dùng tay phải, dùng cái trán, dùng cơ thể Phát cuồng đồng dạng đập mạnh vô hình đại môn, một chút xíu huyết dịch dọc theo vỡ tan lan ra tràn ra, đem đại môn dính vào lấm ta lấm tấm màu đỏ, diễm lệ vô cùng. Không đủ, còn chưa đủ. Co như bỏ sinh mệnh, ta cũng muốn đi vào a. Phách Tây lão hải bị ý nghĩ này tràn ngập, cả người đều bị lửa nóng chấp niệm thiêu đến nóng bỏng, giống như nóng bỏng nham tương theo cổ họng tiến vào trong cơ thể, Phách Tây cảm thấy mình đều phải bốc cháy. Nhiệt độ càng ngày càng cao, trước mắt càng ngày càng mơ hồ xấu. Hoàng hốt ở giữa, Phách Tây cảm thấy mình nhìn thấy một mảnh hải dương, một mảnh cổ xưa hải dương, một mảnh chứng kiến sinh mệnh nguyên khởi giàn mua hải dương 6. Hải dương Vô biên vô hạn, thương xa vô tận, một mảnh ngũ lam, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Giờ khắc này, phách Tây Phản Phất trở thành vùng biển này, chứng kiến sinh mệnh từ mới bắt đầu đơn tế bào dần dần tiến hóa, từ đơn tế bào tiến hóa đến nguyên thủy sinh mệnh, từ hải dương hướng đi lục địa, từ lục địa bay về phía chân trời sáu. Mà ở này khu gian, bọn chúng hấp thu đến từ đại dương dinh dưỡng, mang theo hải dương đưa tặng sức mạnh, từng bước một trở thành thần minh. Cho ta, mở. Sức cùng lực kiệt phách Tây chợt nở rộ một nụ cười sắt lạnh, dùng chút sức lực cuối cùng đập đầm ầm hướng đại môn. Ngoảnh. Phía trước hết thấy chợt tiêu thoát Không cách nào dừng bước Phách Tây mất đi trọng tâm, lập tức trọng trọng ngã nhào trên đất, đem mọc đầy cỏ xanh mặt đất đập ra một cái hố cạn, hấn ra một cái nhằn nhằn hình người. "Ta sáu, thành công 6." Phách Tây gian khổ ngẩng đầu, dù cho trước mắt cũng sớm đã hoàn toàn mơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm, cũng dốc hết toàn lực hướng về phía đạo thân ảnh quen thuộc kia bảy ra mình mỉm cười. "Ta đã biết, đã biết sáu." Tát Lệ đã sớm khóc đến rối tinh rối mù, giờ khắc này cũng không còn cách nào kiểm chế tình cảm của mình, nước mắt tràn mi mà ra. Nhiều năm khổ cực, dù là nhiều hơn nữa đau đớn, giờ khắc này cũng đáng. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy mẫu thân mỉm cười, phế tây mắt tối sầm lại, Triệt Đề Lâm vào hôn mê. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. A8. Ba cái tiểu thị chi phía sau, tính không một người trong rừng rậm nguyên thủy, doanh địa trước cổng chính, La Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nói thầm vài câu, lần nữa biến mất. 17 giờ S, ngày cuối cùng ba canh, 11 vô cùng phức hậu A thiếu chương tiết toàn bộ giải quyết, một thân nhẹ A6. Một ngày ba chương, từ giữa trưa mãi cho đến buổi tối, mệnh muốn chết 6. Mà khác, cuối tuần 50 vé mời canh 1, 50 cất giữ canh 1, đương nhiên, không nhất định sẽ ở tuần này bên trong hoàn thành 6. Nếu như cuối tuần vẫn như cũ có thể hoàn thành trước đây bình quân ngày cơ lật 200 dã vọng mà nói, tăng thêm một chương. Trở lên. 272 chương thứ 13 lại gặp bóng tối chương thứ 13 lại gặp bóng tối Lâm Tiên Sinh, ngươi thật xác định ngươi không quay về. Ngày thứ 3, rời đi một khắc trước, La Thiên lần nữa hướng Lâm Mỹ Lệ phụ thân xác nhận chuyện này. Ân, Mỹ Lệ hai mẹ con liền bái thác La Thiên tiên sinh. La Thiên trước người cái này nho nhã nam tử ngữ khí vô cùng kiên định. Bây giờ, La Thiên đang đứng tại Lâm Mỹ Lệ nhà trong tiểu viện, chính đối diện, Lâm Mỹ Lệ một nhà ba người đang tiến hành sau cùng cáo biệt. Vừa mới cùng La Thiên đối thoại nho nhã nam tử chính là Lâm Mỹ Lệ phụ thân Dương Phúc Sinh. Bên cạnh, Lâm Mỹ Lệ cùng với mẹ của hắn một cái đội thành thiên chiêu quốc tịch nước Mỹ nữ nhân nghệ Lily Viat. Buổi tối hôm qua lần theo khắc ở vết tây trên người bí mật ký hiệu, La Thiên cùng Ô Lý Hạo từng trò chuyện phía sau theo ấn ký tìm được doanh địa chỗ, bất quá thận trọng suy xét đi qua hủy bỏ cưỡng ép xông vào ý nghĩ, quyết định đi tới thiên chiêu, cùng cái kia tên là Phương Tín thần minh thương lượng một phen, cũng thuận tiện tìm khe hở đem bị thương cánh tay chữa trị. Từ doanh địa trở về, dọc theo đường đi giải quyết không thiếu tại lưu rốt thành nội quái vật phía sau, La Thiên chợt nhớ tới cái kia đáng thương Lâm Mỹ Lệ. quyết định thuận tiện đem nàng đưa đến tiên triều đi. Dù sao, phương Tây bên này thần bí giới sinh vật tựa hồ dống nhiên tránh thoát một ít qua bó, càng không chút kiến kỵ, tiếp tục như thế, nước mị sớm muộn sẽ trở thành quái vật tàn phá bừa bãi khu vực, rất không an toàn. Mặc dù không biết tiên triều bên kia chỉ an như thế nào, bất quá cũng có thể xem như gián tiếp hoàn thành trước đây chính mình đối với nàng hứa hứa hẹn á ít nhất, La Thiên thị cho là như vậy. Nhưng mà, làm La Thiên đem đây hết thảy nói cho Lâm Mỹ Lệ người nhà sau đó, ai ngờ, phụ thân của nàng lại khăng khăng không muốn trở về, ngược lại nhượng La Thiên đem Lâm Mỹ Lệ mưu nữ đưa về. Đoạn đường này liền làm phiền La Thiên tiên sinh. Cáo biệt hoàn tất, Dương Phúc Sinh lần nữa hướng La Thiên hơi hơi không người, một mặt thành cần. Yên tâm đi, chỉ cần ta không có chết, Lâm Mỹ Lệ mẹ con hai người liền tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ánh mắt đảo qua mang theo một cái hành lý tương lớn hai người, La Thiên hướng Dương Phúc Sinh nhẹ nhàng gật đầu, hơi có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo: "Mặc dù không biết ngươi ở vì cái gì khăng khăng muốn lưu lại tình huống chờ nên càng ngày càng hỏng bét nước Mỹ, bất quá ta cũng không thể miễn dưỡng, khối ngọc thạch kia có thể bảo hộ ngươi ba lần, ba lần sau đó, ha ha, chào ngươi tự vi chi 312." Trên xe, lái xe hệ lý vị ạ tối quen mở ra quần bá Một cái nữ phát thanh viên đang dùng trọng ngữ điệu thông báo một tin tức sáu. Đại lượng chỉ có tại truyền thuyết trong thần thoại mới phải xuất hiện quái vật hiện lên tại cả nước các nơi, tùy ý phá hư sắt lục, mặc dù đang quốc gia đặc thủ quân đội dưới sự cố gắng thanh trừ tuyệt đại bộ phận, nhưng mà vẫn như cũ có một phần nhỏ đào thoát che giấu sáu. Ngày hôm qua lưu giốc kịch biến tựa hồ trở thành một loại tín hiệu nào đó, quái vật liên tục không ngừng hiện lên, thực lực càng ngày càng cường đại sáu. Thần bí quái vật bắt đầu lướng xung quanh quốc gia khuy tán, hết hạn đến giờ phút này, Tây Ban Nha cùng Canada cũng truyền ra liên quan tới quái vật giết người báo cáo sáu. Chủ tư tại thượng giả định chỉ có ô liểm tụ thân hệ. Thế giới này đến cùng thế nào xấu? Quảng bá đến rồi đằng sau, nữ phát thanh giọng của bên trong mùi vị tuyệt vọng ẩn ẩn biểu lộ, tinh thần tựa hổ có xu thế sụp đổ. Trong vòng một đêm, nước Mỹ các đại châu đều xuất hiện quái vật bóng dáng, cái này cũng là rừng phúc sinh một nhà nguyện ý tin tưởng là thiên nguyên do. Cũng may cái này tựa hổ vẫn còn sơ kỳ, hiện lên cũng là một chút nhân loại yếu đối quân đội có thể đối phó tiểu lâu la, phá hư tính chất không mạnh. Nhưng mà, ngay cả như vậy, bởi vậy đưa tới khủng hoảng cũng vết sạch toàn bộ nước Mỹ, thậm chí thế giới loài người Khách quan mà nói, New York mặc dù gặp tai họa nghiêm trọng nhất, nổ kịch liệt đi tạo thành một cái phương viên trăm mét đại phế tích, chết mười mấy và người, nhưng mà tại chính phủ có ý định tuyên truyền phía dưới, La Thiên trở thành cứu vớt nhân loại sụp hẽo, trở thành vô số người ký thác tín thần, mặc dù không có bại lộ khuôn mặt, cũng không ảnh hưởng vô số người cuồng nhiệt sùng bái mù quáng. Lại là này đổ chơi xấu. Kể từ ổ lý áo bọn người đem chính mình tạo thành nước Mỹ anh hùng sau đó, La Thiên liền không nói phát giác giữa thiên địa liên tục không ngừng có tiến ngưỡng chi lực hướng chính mình vọt tới, cản cũng ngăn không được, tụ hợp vào trong cơ thể tín niệm châu, nhượng La Thiên vô cùng khó chịu. không nói trước những thứ này, tín ngưỡng chi lực số lượng cực kỳ thua thất chất lượng cũng không có gì đặc biệt hơn nữa, còn phải đi qua một loạt vô cùng vô cùng phiền toái chuyện đổi mới có thể biến thành tối cao đoàn tinh khiết nhất tín nghiệm chi lực, quá trình này tốn thời gian phí sức, hơn nữa thu hoạch còn ít vô cùng. Nguyên nhân chân chính là La Thiên trong lòng không muốn tiếp xúc tín ngưỡng chi lực loại sức mạnh đáng sợ này. Không sai, tín ngưỡng chi lực bản thân liền là một loại lực lượng đáng sợ. Kim cương, tử thần, a giát Mỗi một cái vị diện bên trong La Thiên đều hoặc nhiều hoặc ít mà tiếp xúc đến tín ngưỡng chi lực, loại vật này cho hắn hình ảnh vô cùng không tốt, cái này không tốt hình ảnh tại hắn cố ý lưu ý tin tức của phương diện này, sau đó trở nên càng thêm hỏng bét, La Thiên căn bản vốn không cùng cái đồ chơi này giao tiếp. Tín ngưỡng chi lực cùng tín niệm chi lực mặc dù chỉ có kém một chữ, cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa, giữa hai bên nhưng cũng bản chất khác biệt. Cái trước mượn nhờ người khác cùng nhiệt tín niệm thành tựu tự thân, cái sau lại hoàn toàn là đối với mình chắc chắn. Bản nguyên vũ trụ một mực có cái chủng này ý kiến. Trở thành thần minh sau đó cho phép phát triển tiến độ của mình, nhưng nếu có người tu luyện tại thành thần phía trước có ý định phát triển tiến độ, một khi bị biết được, tất cả thần chi tất nhiên ra tay toàn lực đánh chết. Chỉ bằng vào tin tức này liền có thể biết loại vật này không phải là một cái đồ chơi hay. Tô Lý Háo ra hỏa này, nghĩ đến hết thảy đầu mường, La Thiên liền hận đến nghiến răng, cứ việc trong lòng minh bạch bọn họ bất đắc dĩ, nhưng cái này không có thể trở thành La Thiên buông tha hắn lý do. Cảm thấy giữa thiên địa lẫm ta lẫm tấm tín ngưỡng chi lực không ngừng rót vào trong cơ thể mình. Đi qua một loạt phức tạp trình tự làm việc, ước chừng 1000 bạn tín ngưỡng chi lực mới có thể chuyển hóa làm một phần tín nghiệm chí lực, ngược lại cũng ngăn không được, La Thiên mí mắt khẽ đảo, cũng lười xen vào nữa. Nhưng mà mặc dù Ô Lý Áo bọn người bỏ bao công sức chuyển ra Liếu La Thiên tôn này giả thần, gặp đại biến sau đó, cả toàn lưu vực thành vẫn như cũng bị đè nặng khủng hoảng, tuyệt vọng bao phủ, nếu không phải là quân đội chính phủ xuất động, không chắc sẽ hỗn loạn tới trình độ nào. Tận thế thẩm phán sắp đến, nhân loại nghiệp chướng nặng nề, hết thảy chết không yên lành. Chợt nhiên nhất trận cuồng loạn gọi truyền vào La Thiên tam nhân trong hay, theo âm thanh nhìn sang, mười mấy người đang giơ cao lên tấm bảng gỗ, lớn tiếng la lên: trên tấm bảng gỗ, dùng đỏ đến sấm nhân mực nước viết như là tận thế thẩm phán trừng thần chi nộ tận thế các loại độ vật. Mấy mấy người Mỹ, trẻ có già có, có nam có nữ, từng cái biểu lộ cùng nhiệt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn và mẹo, trong mắt buốc lên hừng hực ánh lửa, kiệt lực gào thét, nhân loại có tội, tại thần linh thẩm phán phía dưới, tất cả mọi người đều muốn chết. Các ngươi cả đám đều muốn bị đánh vào địa ngục, vĩnh viễn gặp liệt diễm thiêu hủy đau đớn. 6. La Thiên mắt thấy một màn, không nói xoa trán một cái, mặt cười khổ. Vì cái gì trên đời lúc nào cũng như thế không tự hãi đích nhân đâu? Đem chính mình hết thệ ký thác cho hư vô mờ mịt tồn tại, đây là bực nào ngu muội. Các người đâm hôn đàn này, đều đi chết đi. Đúng lúc này, một cái lưễn lấy cái cự hình bụng địa tráng kiện nam tử trung niên trong tay nắm chặt một khối có vẻ như cục gạch đồ vật từ cái nào đó chối ngực bên trong lao ra, phất đầu cái não mà một hồi cục gạch đập xuống, bên cạnh đập còn bên cạnh mắng, đi em gái ngươi thần linh. Đi em gái ngươi thần phán. Thê tử của ta cùng nhi tử tử đều chết ở quái vật trong tay, các ngươi bọn này cái gì cũng không hiểu đồ hỗn chứng lại tại ở đây tiêu gạo, ta để cho ngươi tê dược, ta để cho ngươi tê dược. Nam tử thế đại lực chậm, cục gạch cũng cạnh góc sắc bén, mấy lần đập xuống, chính là tiên huyết văng khắp nơi. Mấy cái trước kịp phản ứng nhân bệnh đện phải đầu rơi máu chảy, máu thịt be bé bét, tiếng kêu rên lên hồi. La Thiên nghe được nam tử phát tiết một dạng kêu khóc, thở dài trong lòng đang định động thủ ngăn lại hắn lúc, dị biến này sinh. Bang bang bang. Đám người đỉnh đầu căng thẳng nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại chất lượng vô cùng quá cứng lớn bằng ngón cái hơn cố dây điện bỗng nhiên quái dị phát ra một hồi rít lên nhau nhau đứt đoạn, ôm theo tốc độ khủng khiếp quét về phía đám người. Tại La Thiên biến thái thị lực phía dưới, hắn tinh tường nhìn thấy sắc bén kia đánh gãy gốc rạ hơn nửa cảm thấy cái kia một cây dây điện càng thêm cầm cổ quái sức mạnh. Lần này nếu là đánh thật, mười mấy người đều sẽ bị chằng ngang chặt đứt. Làm cản La Thiên chợt mắt chừng chừng, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ở trong xe, không đến một giây công phu xuất hiện điện bào tuyến cùng đám người ở giữa, nam trưởng thành quyền, ôm theo lửa giận, một quyền đánh đi ra. Oành! Một tiếng vang trầm, dây điện lên lực lượng quỷ dị bị đánh cho nát bấy, đứa gãy dây điện cũng bị La Thiên linh lực đánh cho bầm miệng. Còn nghĩ chạy, tinh thần lực ngưng thành nhất đường nét theo mơ hồ cảm giác trong nháy mắt đảo qua phía trước bán kính 300 mét hình quả khu vực, một đoàn như ngọn núi khổng lồ bóng tối chiếu vào La Thiên náo hải. Hu lu lu lu, thuần bộ linh quang lập loé. Xung quanh người bình thường chỉ cảm thấy bầu trời giống như bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, nhưng mà đảo mắt đã không thấy tăm hơi, bọn hắn liền La Thiên thân hình biến đổi tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Lần này ngươi đừng nghĩ từ trước mắt ta chạy trốn. Tinh thần lực chạm tới đoàn kia bóng đen lúc, La Thiên trong nháy mắt liền hiểu đây chính là mình tới vị diện này ngày đầu tiên gặp phải thứ đó. Không đến 2 ngày công phu nó liền trưởng thành tới mức này, có thể tưởng tượng được nó đến tột cùng thôn vẽ bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Hồn kiếm tàn ảnh, cảm thấy bóng tối quỷ dị tốc độ, La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, một cái sinh sát hồn kiếm chạy ra mà ra, xuyên qua hai mặt vách tường như thiểm điện bắn về phía bóng tối. không giống với ở vào khoảng hư thực ở giữa kiếm khí, hồn kiếm bản thân liền là hư ảo sức mạnh, tự nhiên có thể không nhìn phổ thông vật chất. Hồn kiếm bản thân siêu tuyệt tốc độ tăng thêm kiếm hồn truyền thừa tất hành kỹ năng, tiểu kiếm khẽ vun lên, sau một khắc liền xuất hiện ở bóng tối bên cạnh, đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hừ. Liều quang sẽ qua, La Thiên thân hình dần dần nương thực, xuất hiện ở bóng tối bầu trời, lạnh lùng nhìn về không ngừng dãy dụa làm thế nào cũng dãy dụm mà không thoát hồn kiếm chói buộc bóng đen, lửa giận trong lòng càng ngày càng ngực lực. Xé một tiếng vang nhỏ, có lẽ là ý thức được nguy cơ chí mạng, có đơn giản tư tưởng bóng đen dứt quát thí xe giữ tướng. Một khối lớn chừng bàn tay bóng đen chủ động từ bản thể bên trên nhộn, rốt vào góc tường, muốn chốn chạy. Hừ. La Thiên khệ miệng khế động, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, lại làm một cái hồn kiếm bắn nhanh ra như điện, tại bóng đen triệt để rốt vào trước vách tường đưa nó một mực đóng đinh ở phía trên. Không sai, La Thiên đã có thể chia ra hai thanh hồn kiếm. Mặc dù thanh thứ hai màu sắc cực kỳ ảm đạm, so thanh thứ nhất vừa xuất thế lúc càng thêm suy yếu, nhưng mà cái này cũng nói rõ La Thiên hồn phách cường độ tăng cường rất nhiều. Đi chết đi chết đi chết tinh thần lực hơi hơi đột vào. trước mắt khổng lồ bóng tối giống như một mảnh vô biên hải dương, trong hải dương thủy đều là tử thâm trầm nhất ác niệm tạo thành, khiến lòng run sợ. Tất nhiên vẫn là không cách nào từ nơi này biết được tin tức gì, như vậy, hủy diệt đi tốt. Suy nghĩ một chút, mình cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở cái đồ chơi này trên thân, Lâm Mỹ Lệ hai mẹ con còn tại trên Shadow. Ú lửa. Một đoàn đú lãnh hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay trái, lập tức hóa thành hai đầu hỏa tuyến, đem liều mạng nhúc nhích rãy rủa bóng tối, cái này thôn phệ vô số sinh mạng tử thần đốt thành tro bụi. 12. Ba cái tiểu thị chi phía sau, thiên triều nào đó hải cảng. La Thiên, chúng ta này liền Đến rồi. Từ trên thuyền xuống, Lâm Mỹ Lệ mắt mở to thật to, bên trong đều là vẻ mờ mịt. "Ân, đến rồi." La Thiên quan sát xung quanh, căng thẳng tiếng lòng dần dần nguõng ngoạc, vẫn là mình nhà tốt. Lâm Mỹ Lệ vẫn không có phản ứng lại, nàng quay người nhìn một chút chiếc kia thông thường không thể thông thường hơn nữa cỡ nhỏ tàu thủy, dùng không xác định ngữ khí vấn đạo, "Bao giờ từ nước Mỹ đến tiên triều, cái này, đến tột cùng là thuyền gì xấu?" Tàu Titanis. 273 chương thứ 14 đặc biệt thiên quán trọ phá rỡ nhớ chương thứ 14 đặc biệt thiên quán trọ phá rỡ nhớ La Thiên tiên sinh chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hắc Lý Vị Ặc cũng là lần đầu tiên tới Thiên Triều. Tăng thêm chồng gia phó, lập tức hỏi Tham La Thiên bức kế tiếp an bài. Triều Lâm tiên sinh ý kiến, muốn đem mẹ con các ngươi đưa đến Thiên Triệu thủ phủ một nơi nào đó, đến nơi đó hắn bạn gia huynh đệ sẽ đến đón hai người các ngươi. La Thiên nhất bên cạnh rạng rãi vài câu, một bên nhìn bốn phía, xem ra chúng ta bây giờ hẳn là mau chóng đuổi tới thủ phủ đi. Thế nhưng là sao? La Thiên gãi gãi đầu bồn chồn nói, ta bình thường cũng không như thế nào đi ra ngoài, hoàn toàn không làm rõ ràng được a. Không giống với ở trên biển có thể nho nhỏ mà vận dụng thuật pháp gia tộc còn không bị người phát giác, ở nơi này nhân khẩu bí mật đến để cho người nhức đầu Thiên Triệu, La Thiên cũng không muốn vận dụng chế tạo huyễn loạn. Giao cho ta a." Nào đó Tử Trạch cùng Lệ Lị Vi ạt đang đối mặt nhìn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, Lâm Mỹ Lệ sùng phong nhận việc, tự hào tuyên cáo, "Ta trước đó thế, nhưng là thường xuyên khắp thế giới du lịch, 2 năm trước Thiên Triều cũng đã tới một lần." Thế là, hai cái tiểu thị chi phía sau, ba người xuất hiện ở Thiên Triều thủ phủ đi lên kinh thành. Vừa đi vừa nghỉ, quay tới quay lui lại là sau một tiếng, thân ảnh của ba người xuất hiện ở một đầu hơi có chút cộ vận trong nó nhỏ. Chính là chỗ này, không có sai. Hướng về phía rừng Phúc Sinh chế luyện đơn sơ điệu đồ cẩn thận tương đối, La Thiên cuối cùng như chút được gánh nặng thở ra một hơi, tuyên bố đến chỗ cần đến. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi a, Lâm Tiên xinh phía trước cố ý dặn dò, hắn bản ra huynh đệ đến thời gian tại thế chiều 5 điểm sau đó, bây giờ mới hơn 2 giờ chiều, hai vị cũng có chút mệt không? Lâm Mỹ Lệ mẫu nữ gật gật đầu, không có gì nghĩ. "La Tiên, ta nhớ được phụ cận đây có một nhà thủ phủ thanh niên quán trọ, công trình rất không tệ a." Lâm Mỹ Lệ lần nữa xung phong nhận việc. Lâm Mỹ Lệ trí nhớ quả thật không tệ, thời gian qua đi 2 năm, nàng cũng chỉ là vòng vo 5 phút đã tìm được chỗ. Thủ phủ thanh niên quán trọ, kích thước không lớn, nhưng là cùng hoàn cảnh xung quanh rất xứng đôi, toàn thân bằng gỗ kết cấu, giường cột chạm trổ. mặt đất phủ lên đá cẩm thạch sân nhà, mới đẩy cửa đi vào, liền xông tới mặt một cổ làm cho người vô cùng phải mái lịch sử khí tức. Nếu như không phải trên vách tường mơ hồ có thể thấy được dây điện cùng mấy món khí tức hiện đại hóa cực nồng thiết bị cỡ lớn, La Thiên thật sự có loại thời không sai chỗ cảm giác. Tóm lại, lần đầu tiên, căn này quán trọ cho La Thiên cảm giác liền phi thường tốt. Còn có gian phòng sao? Đứng đợi quay hàng phía sau là một người mặc trường bào thanh thiếu niên, ôn tồn lễ độ, rất có cổ phong. "Xin lỗi, đã không có gian phòng." Người kia rất có lễ phép cho Liễu La Thiên một cái tin xấu. "Dạng này à, thực sự là đáng tiếc." La Thiên cũng không có nghĩ quá nhiều, hơi có chút buồn bực liền muốn rời đi, khác tìm một nhà. Đúng lúc này, người kia bên cạnh điện thoại vang lên, nam tử cầm ống nói lên, há miệng chính là Lưu Loát Hoàn Mỹ từ anh. Còn có không phòng trống, ta muốn dự định ba gian. Làm La Thiên đi tới cửa lúc, ngậm chồm nghe gặp từ trong loa truyền ra họ như vậy. Đương nhiên là có, ta lập tức cho ngài làm. Lệnh La Thiên tức giận không giữ sự tình xảy ra, nam tử cư nhiên nhất miệng đưa ra trả lời khẳng định, lập tức cầm bút lên xoát xoát xoát nhanh nhẹn mà làm thủ tục. La Thiên sắc mặt nhất thời liền chìm xuống dưới, lạnh lùng kia sáng ở trong mắt lấp loé. Người xác định ở đây không rảnh phòng. Lã Thiên mấy bước bước ra, lần nữa đi tới trước quầy, dù không có một tia cảm tình chấn động ngự khí hỏi thăm người kia. Đương nhiên, nam tử ngự khí bình tĩnh, nhưng mà trong mắt của hắn cái kia một vẻ bối rối làm sao có thể đảo thoát Lã Thiên mắt. Mở một gian phòng, một cái ô phục thấp tráng châu Á nam tử trung niên đột nhiên kéo một người mặc nhật thức quần áo học sinh nữ hai đi tới, mới mở miệng chính là chính gốc tiếng Nhật. "Này." Nam tử trả lời một tiếng, kế tiếp liền dùng quen thuộc tiếng Nhật cùng người kia nói chuyện với nhau vài câu, trên mặt mang công thức hóa nụ cười, đem một chuôi chìa khóa giao cho trong tay người kia. "Đây là có chuyện gì?" Lã Thiên cười lạnh. chỉ chỉ chậm rãi đi lên lầu một đôi nam nữ. Không có gì. Nam tử tựa Hồ Trường thấy cảnh tượng như thế này, tâm tính vô cùng trầm ổn. Vừa rồi ngươi không phải nói đã không có gian phòng sao, như thế nào đột nhiên thêm ra 4 5 gian phòng trống đi ra? Con vịt chết mạnh miệng. La Thiên gặp nam tử chết không thừa nhận, không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của hắn. Nam tử trong mắt tức thì thoáng qua vẻ kinh ngạc, cười khổ nói, nguyên lai ngươi sẽ tiếng Anh cùng tiếng Nhật, sớm nói không phải được sao? Nếu như ngươi nói thẳng ngọn ngữ, không phải là không có chuyện sao? Huyên náo phiền vải, như vậy cần gì trừ sáu. Nghe xong lời này, La Thiên không khỏi nhíu mày một cái, nghi ngờ bất đắc Các ngươi nơi này có quy định chỉ có thể dùng ngoại ngữ đặt phòng sao? Cái này sao? Nam tử nghẹn lời, khẽ nhíu mày, dường như đang suy xét như thế nào sắp xếp ngôn ngữ. Đúng lúc này địa phương rách nát gì, thiên triều khách sạn thế mà không để tiên triêu nhân vào ở, các ngươi đều mẹ nhà hắn là xúc sinh, là bạch nhãn lang sao? Theo pha lê rất xuống đất nện đến nát bấy thanh âm, tức giận gào thét vang vọng quán trọ tầng thứ nhất, nghe thanh âm, là một cái nam tử trẻ tuổi. Uy, ta nói tiểu tử ngươi nói chuyện tôn trọng một chút ta. Một cái giọng nam trầm thấp vang lên, ngươi còn náo như vậy nữa xuống, ta liền báo cảnh sát ta. Thật sự náo đến loại trình độ đó? Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt không phải. Mẹ nó báo cảnh sát liền báo cảnh sát, ta con mẹ nó sợ ngươi a. Thanh niên nam tử thật sự nổi giận, không khách khí chút nào lần nữa ngã một cái pha lê chế phẩm, lệnh đến vang ầm ầm. Ta con mẹ nó hôm nay xem như kiến thức đến cái gì mới gọi là mẹ nhà hắn xính ngoại, cái gì mới gọi là mẹ nhà hắn hàn gian. Nam tử càng nói càng kích động, âm thanh càng ngày càng cao càng, chấn động đến mức tầng ba quán trọ gì giáo văn rồi, động tĩnh tụ tập liệt đưa tới vô số người vây xem, La Thiên ánh mắt đảo qua, cũng là người ngoại quốc, không, có một cái nào thiên chiêu nhân. Đây chính là đi lên kinh thành, thiên triều thủ phủ a. Chúng ta thiên chiêu nhân mở quán trọ thế mà mẹ nhà hắn không để thiên chiêu nhân vào ở, ta thao đại gia ngươi. Các ngươi bọn này rác rưởi cặn bã, thiên chiêu đúng là có các ngươi những thứ cẩu này mới mẹ nhà hắn rơi xuống loại tình trạng này. Ta thao ngươi nhị lại ra. Ngươi một nhà mở quán trọ thế mà chỉ muốn liếm người ngoại quốc bàn chân, không để cho mình quốc nhân vào ở, các ngươi bọn này cẩu, một đám chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ chó sủ, ta chú ngươi sinh nhi tử không có ló đi mắt. Thanh niên nam tử kêu có chút âm thanh khàn giọng, bởi vì quá kích động toàn thân đều ở đây run nhẹ nhẹ, trên trán trên cánh tay gân xanh nổi lên, từng cây không ngừng nhảy lên. Thiên sinh xin tự trọng. Trước mặt nam tử hừ hừ thực thực quản lý trung niên nam nhân cố nén lửa giận, có lẽ biết mình đối lý, cũng không dám quá làm càn, chỉ là trợn mắt, một mặt lựa giận, nếu như ngươi tại dạng này đừng trách chúng ta không khách khí. Đây là cấp trên quy định, ưu tiên chiêu đãi bên ngoài quốc hữu nhân, chúng ta chỉ là dựa theo quy định làm việc, ngươi lại náo cũng không hề dụng. Đứng lại sau quầy thanh niên một đường chạy chậm tiến lên, muốn ngăn chặn nam tử tiếp tục khóc lóc om sòm. Ưu tiên chiêu đãi bên ngoài quốc hữu nhân. Ha ha ha sao? Nam tử lựa giận trong lòng bị câu này giáng giải làm cho càng thêm hưng hực, hắn quẩng tiếu một hồi, vô cùng thô tục mà hướng sáng bóng trên sàn nhà nôn một miệng lớn cục đạm. đi nơi mẹ nó quy định, đi nơi mẹ nó ưu tiên chiêu đãi người ngoại quốc. Con mẹ nó cũng là cái nào cậu vật làm ra quy định, một đám quân bán nước, đồ hổ trưởng. Rõ ràng bày hàng nam dạng dài trọng trọng kích thích người này, hắn mắng càng ngày càng khó nghe, càng ngày càng thô tục, khó nghe. Mà quán trọ quản lý cùng nhân viên khác nhưng lại không biết vì cái gì chỉ làm miệng cảnh cáo, mặc dù sắc mặt càng ngày càng khó coi lại không có động thủ. Tránh ra tránh ra. Đương nhiên, theo một hồi còi cảnh sát kêu to, mấy cái cảnh sát nhân dân gạt mọ mấy chục cái xem náo nhiệt người qua đường cùng với bên ngoại quốc hữu nhân, vọt vào. Chính là hắn sao? Một cái cao lớn thu kẹp cảnh, cảnh sát nhân dân sau khi đi vào không nói hai lời mà hướng quản lý chỉ vào chỉ la lối ong sổng nam tử trẻ tuổi, hỏi thăm một câu. "Nhan?" Quản lý trầm mặt gật gật đầu, không nói thêm gì. "Bắt lại, mang đi." Cảnh sát nhân dân tiểu đội trưởng rất có phong độ đại tướng mà vung tay lên, thủ hạ chính là ba cái tiểu lâu la lập tức lao tới, mấy chiêu xuống nhất thời chế phục nam tử, giang giấc một tiếng lấy tay quẳng đem hắn khào đứng lên. "Các ngươi bọn này hản gian, chó săn, các ngươi chết không yên lành." Nam tử mặc dù không động được, miệng nhưng vẫn không có dừng lại qua, không ngừng má chửi rủa, mang đối tượng không chỉ là con chó. Quản lý cùng nơi này nhân viên công tác, mấy cái cảnh sát nhân dân cũng bị mắng. Mẹ nó tự tìm cái chết. Một cái áp giải nam tử cảnh sát nhân dân bị trong miệng hắn ác độc chửi rủa trong giận, lửa giận bùng cháy mạnh, giơ chân lên cực nhanh đạp hắn mấy cước. Mấy cước xuống, lực đạo rất nặng, nam tử lập tức hét thảm lên. Tiêu kêu, nam tử bỗng nhiên oa oa khóc lớn lên, khóc đến rất thê thảm, rất bí thường, nước mắt còn nghĩ mờ áp một dạng không thể ức chế chảy xuống, trong nháy mắt đem nam tử cổ áo thấm ướt. Ha ha ha sao? Trông thấy nam tử khóc lớn tiếng khóc, như đứa bé con một dạng khóc đến nước mắt nước mũi dính một mặt, mọi người vây xem đồng loạt cười lên ha ha, cười cực kỳ vui vẻ. Cuộc ra này, cái này chứng mục nát, xã hội này đã không có thuốc nào cứu nổi a. Nam tử chợt nhiên nhấc cái lão đạo ngã nhào trên đất, khóc lớn tiếng hô, "Thần a, nếu như thế gian này thật sự có thần linh lời nói, mời ngươi giống trong thần thoại hồng thủy một dạng hủy diệt cái này mục nát rất xuống thế giới a. Cái này sắp بوت." Đại ngốc buốc lên một cái, "Thật là không có thuốc có thể cứu. Thế gian nào có cái gì thần minh a, người này rõ ràng đã choáng váng đi rồi." Nam tử biểu diễn nhường mọi người vây xem càng vui vẻ, từng cái không lưu tình mà chế giễu đứng lên. "Mụ mụ mụ mụ, thúc thúc này thế nào?" Một đứa bé trai mắt thấy đây hết thảy. Nam chặt mũ thân hắn quần áo lắc lắc, nói: "Hắn là không phải chính là các ngươi không phải là nói bệnh tâm thần a, thật thú vị a." Ân, không kém bao nhiêu đâu. Phụ nữ chán ghét liếc mắt nhìn dính được một thân cho nam tử, ôn non nhu nhuyễn nói: "Bảo bảo ngươi về sau cũng không thể giống như hắn, phải học tập thật giỏi, sau này làm đại quan, kiếm nhiều tiền, dạng này mới có thể thắng tôn trọng của người khác làm một cái đối với xã hội người hữu dụng, nghe thấy được sao?" Đã biết. Tiểu Nam Hải chăm chú nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định, bộ biểu tình này nhường mũ thân hắn phi thường hài lòng. Đừng nghĩ lại trên mặt đất, cho lão tử đứng lên. Cảnh sát nhân dân Đầu Lĩnh hơi không kiên nhẫn, một cái liễu nam tử, liền vội vàng đem hắn hướng về trong xe nhét. Mẹ nó, không nhìn nổi a. Bèn, tất cả mọi người trong thai phản phất vang lên một tiếng sét đùng đoảng, uy áp kinh khủng trực tiếp rơi xuống, ba phủ căn này quán trọ nhỏ cùng với chúng quanh một chút khu vực. Đình trệ. Thật giống như con tọ thấy hồng hoàng manh thu đồng dạng, vẻn vẹn kinh khủng kia uy, hiếp uy áp liền để tất cả mọi người liên động không dám động, như cái người gỗ một dạng bảo trì một khắc trước tư thế, mặc kệ đến cỡ nào không thoải mái, cũng không dám di động nửa phần. Dũ dậy. Dù cho chỉ là một tia khí tức Từ trong khuyết tán uy áp cùng với biểu lộ ra phẫn nộ cũng đủ làm cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy, mồ hôi lạnh hướng vặn ra vòi nước một dạng quần quần xuống, đầm mắt trên mặt đất liền nước một mảng lớn. Văng bó khuôn mặt, La Thiên chậm rãi đi đến quản lý trước mặt, mở miệng dò hỏi, "Như lời ngươi nói quy định nội dung cụ thể đến tuột cùng là cái gì? Thật là phía trên chế định sao?" Tại La Thiên tâm niệm dưới sự khống chế, đập ở quản lý trên người uy hiếp tùy theo tràn ra, hắn trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người như từ trong nước vớt lên một dạng, toàn thân phát run. Không sai, chính là phía trên chế định phát hạ tới buộc chúng ta tuân thủ làm theo. Quản lý chỉ sợ trả lời chậm 1 giây liền sẽ cổ đầu phân ra, trọng trọng cắn phía dưới run rẩy không dứt bờ môi, dùng tốc độ nhanh nhất hồi đáp, quy định này không phải công khai, chỉ là nhắm vào số ít quán trọ này địa phương, yêu cầu chúng ta ưu tiên lo lắng bên ngoài quốc hữu nhân, không đúng, Quỷ Tây Dương. Chỉ có tại người phương Tây không có nhu cầu thời điểm mới có thể đối với tiên triêu nhân phục vụ sáu. Tốt, rất tốt ạ. La Thiên trong mắt một chút xíu sát khí hội tụ, trong lồng ngực nộ diễm thiêu đến chính mình như tê liệt đau. La Thiên biết quản lý nói tới toàn bộ đều là nói thật, tại chính mình hồn phách uy áp bên dưới, hắn không nói được lời vớ vẩn. Ngươi nói hắn có hay không nói dối? Trong lòng còn có một tia may mắn, La Thiên Nhất đem đem cảnh sát nhân dân đầu lĩnh thu tới trước mắt, thanh sắc câu lệ quát hỏi: "Không có không có, tuyệt đối không có." Cảm thấy La Thiên trong lúc lơ đãng tản mắt ra tí tí lũ lũ sát khí, cảnh sát nhân dân đầu lĩnh dọa đến đúng quân đều ước, không ngừng bận rộn điên cuồng gật đầu, "Không dám, có chút trì hoãn, loại chuyện này chúng ta xử lý rất nhiều, tuyệt đối không có sai, đều là thật." Thì ra là thế, thì ra là thế a. La Thiên hồn thân cốt cách nổ đùng, linh áp tiết ra ngoài, liền không gian đều không chịu nổi, nứt ra từng đạo màu đen khẽ hở. áp chế một cách cưỡng ép lựa giận trong lòng, La Thiên nhẹ nhàng phất tay, đem thụ một chút kinh hãi Lâm Mỹ Lệ mẫu nữ cùng với nam tử đưa đến bên ngoài kết giới, thuận tiện đưa ra một đạo thủy linh lực tầm bổ nam tử cơ thể tinh thần. Loại này địa phương vết nứt, vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. La Thiên tinh thần khế động, đem trong khách sạn tất cả mọi người lấy tới bên ngoài, lập tức chậm rãi vung lên tay trái, nắm trưởng thành quyền, gầm lên một tiếng, đập ầm ầm xuống dưới. Âm âm 6 Tiếng nổ như lôi đình quần quật mà tới, tại vài trăm người kinh hãi trí cực trong ánh mắt, nhà này gần tới 40 mét tầng ba quán trọ nhỏ trong nháy mắt hóa thành một mịt, ngắt thành nhất chồng cát bụi sập xuống, chồng thành nhất tòa núi cát. "Chính các ngươi nói, ta nên thu xếp làm sao các ngươi?" Thu hồi quân trái, La Thiên chậm rãi quay người, âm thanh băng lãnh. "Tĩnh Mịch, dù cho có tận mấy chục người, bao quát chúng ta bên ngoài quốc hữu nhân, bị dọa đến cứt đái chạy đầy đất, cũng không có ai dám phát ra dù là một tiếng âm thanh." "Tiểu Hữu, thủ hạ Lưu Tỉnh." Một tiếng lo lắng hô to vang vọng kết giới không gian. "15s, như để" Đây là đặc biệt chu tiết, kẹp ở giữa không ảnh hưởng chủ tuyến, về sau còn có thể lục tục ngoa ngoe tăng thêm 6. Chủ yếu là gần nhất nhìn một vài thứ trong lòng giận, nho nhỏ mà City dù một cái đem 6. 274 chương thứ 15 phương gia chương thứ 15 phương gia ẩn. La Thiên Long mày nhíu lại, cái này áp tục tình tiết là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hữu không nên vọng động a. Theo thanh âm truyền vào, thân ảnh của người nọ cũng dần dần rõ ràng, song tới mặt một loại La Thiên 10 phần xa lạ sức mạnh phi tức. Người kia thân hình phi hốt, mấy hơi thở ở giữa liền đã đến liễu La tiên phía trước, là một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, người mặc cổ sơ trắng thuần chương bào. Diện mạo hình dung ở giữa cùng rừng phúc sinh cũng có một hai phần tương tự, đại khái chính là rừng phúc sinh nói tới bản gia huynh đệ. A, cuối cùng chạy tới 6. Nam tử gấp rút thở một ngụm, làm một cái nhượng La Thiên khệ miệng co giật thành bi, hắn bỗng nhiên đem tay áo kéo lên đi, lộ ra một cái vô cùng hạ kỳ đồng hồ, lên trên xem xét vài lần. Mấy giờ rồi? La Thiên tình lình bốc lên một câu. 3 điểm, hách 6. Nam tử bản nâng trả lời một câu, lập tức ngẩng đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Hắc hắc nam tử lấy lại tinh thần, cười xấu hổ cười, lập tức nghiêm sắc mặt, nói, "Tiểu hữu Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà lạm sát loại chuyện này cũng không cần làm hào sáo. Ta không có tính toán giết bọn hắn, chỉ là dọa một chút bọn hắn, để bọn hắn đầu não thanh tỉnh chút có thể tỉnh lại hành vi của mình. La Thiên ánh mắt đảo qua cứng ngắc vài trong người, nhàn nhạt đáp, có chuyện gì trước chờ ta xử lý xong rồi nói sau. Không đợi nam tử nói chuyện, La Thiên hướng phía trước mấy bước, hít thật sâu một cái, đè xuống lửa giận trong lòng, lênh đạm ánh mắt tại mỗi người trên thân dừng lại một hồi giây, âm thầm vận dụng tinh thần uy áp. Bị La Thiên ánh mắt quét qua người, thoáng chốc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trước mắt một hồi mơ hồ, tinh thần một hoàn hốt, bản năng hai mắt nhắm lại. Các ngươi, là đất nước này tương lai à, có thể nào từ nhỏ tiếp nhận như thế bẩn thỉu tư tưởng? Nhiệt huyết mặc dù coi như rất hung độc, nhưng mà nếu như một cái dân tộc chỉ có thể ở nhị tứ nguyên thể nghiệm loại vật này, dân tộc này tiền đồ kham lưu a. Bờ môi hơi động một chút, La Thiên xuất hiện ở thằng bé kia trước người, đưa tay trái ra, trên không trung chậm rãi pháp họa ra một chút bút họa. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. La Thiên năm ngón tay vũ động, nhìn như chậm chậm kỳ thực cực kỳ nhanh chóng pháp họa ra năm cái chữ Hán. Năm cái chữ Hán kết cấu hơi có quái dị, rất giống phù văn. là La Thiên tiêu phí đại lực khí dùng bản thân hồn lực tăng thêm đối với phù văn bản chất lý giải sơn trại đi ra ngoài đồ vật. Đây mới là ngươi nên học tập đồ vật. Nhẹ nhàng vỗ một cái, năm cái phù văn chữ Hán một cái tiếp một cái xếp thành tiểu đội từ Nam Hải cái trán rớt vào, mỗi một cái chữ Hán nhập thể, Nam Hải trái tim đều sẽ bành chấn động một chút, trong thanh âm mang theo hơn hoàn ý vị. Cái này tiểu đồng, thực sự là thật là lớn cơ duyên. Nam tử mắt thấy đây hết thảy, đáy lòng cũng không nhịn được gâm thầm cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn vô cùng minh bạch, La Thiên đưa tặng 5 cái chữ Hán không chỉ có thể làm cho Tiểu Nam Hải nắm giữ những thứ này phẩm chất, càng có thể khiến cho hắn dễ dàng nắm giữ thủ hộ những thứ này phẩm chất sức mạnh. Nếu là triệt để trưởng thành, chính là đủ để thay đổi cái thế giới này sức mạnh. La Thiên thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, ngón tay lần nữa vũ động, chậm chạp kiên định nhất bút nét họa phát họa ra một cái khác chữ Hán. Trung. Trung với đất nước này, trung với dân tộc này, trung với lương tâm của mình. Theo trung chữ nhập thể, những thứ này ý chí cũng theo đó in dấu thật sâu tiến Nam Hải đáy lòng, vĩnh thế không quên. Đồng thời, 6 cái phụ văn chữ Hán tiến vào cơ thể. Một chút xíu thiên địa chi lực cũng theo đó rót vào, dần và dần cải tạo thể chất của hắn căn cốt. Lấy La Thiên tu vi sử ra loại hiệu quả này, liền xem như trong truyền thuyết phạt mao tẩy tủy cũng không sánh được. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên quên. La Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm nhắm chặt hai mắt tiểu Nam Hải, trong lòng mặc nghiệm một câu, chậm rãi quay người. "Tốt, chúng ta đi thôi." Mấy ngụm trọc khí theo La Thiên mở miệng bị chậm rãi phóng thích, mặt mũi ở giữa hơi có vẻ mệt mệt, sáu cái phù văn chữ Hán, nhất là cái cuối cùng, hao phí liều La Thiên không nhỏ tinh lực. Chí nhớ của bọn hắn. Nam tử hơi hơi trầm mặc, mở miệng hỏi thăm, "Tiên tâm đi, cũng biết trừ đi?" Đến nơi quán trọ này giải quyết tốt hậu quả công tác, tin tưởng bằng năng lượng của các ngươi, đủ để làm xong." La là Thiên khoát khoát tay, trong giọng nói cũng ẩn ẩn lộ ra mệt mỏi hơn vị. Nam tử nhìn ra Liễu La Thiên mệt mỏi, gật gật đầu, hai người cũng sẽ không đi quản trong kết giới vài trăm người, mấy bước đi ra kết giới. Hiếm thấy đụng tới một cái trong lòng còn có chút nóng máu người, tiện đưa người một hồi cơ duyên a. Bên ngoài kết giới, trước khi đi, La Thiên nghĩ nghĩ, tinh thần lực ngoại phóng, điều động một đạo hỏa hệ năng lượng tiến vào người thanh niên kia thể nội. Đạo này năng lượng, đủ để cho hắn tu luyện tới tam giai đến núi. "La Thiên, ngươi sáu" Lâm Mỹ Lệ nhìn ra Liễu La Thiên trên mặt nhàn nhạt mệt mỏi, vô cùng lo nghĩ, muốn hỏi thăm lại bị Hễ Lệ Vị Ặc giật giật góc áo, âm thầm nói lại: "Ta không sao." La Thiên hướng hai người nở nụ cười, lập tức chỉnh trọng đối với nam tử nói: "Ta gọi La Thiên, hai vị này là Hễ Lệ Vị Ặc cùng Lâm Mỹ Lệ, chắc hẳn các hạ chính là Dương Phúc Sinh nói tới bạn gia huynh đệ a." "Bạn gia huynh đệ?" Nam tử tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức thần sắc hơi sững mà nở nụ cười, "Phúc Sinh hay là như thế xa lạ quật cường A6." "A, đúng, quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Phương Phúc Nguyên, Phương gia trực hệ đời thứ 3, chữ Phúc cùng thế hệ, không biết Tiểu Hữu là gia tộc nào đi ra lực lượng? Họ Phương." La Thiên nhíu mày, "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trước tiên Mặc Kệ vì cái gì Lâm Mỹ lại một nhà họ Lâm, mà hắn bạn ra lại họ Phương, vẹn vẹn cái họ này, liền nhượng La Thiên không khỏi nhớ tới cái kia tên là Phương Tín thần minh. Chẳng lẽ thế giới thật sự nhỏ như vậy? Ta không thuộc về bất kỳ gia tộc nào." Ánh mắt Đảo Qua Phương Phúc Nguyên chẳng biết tại sao có chút kính cẩn sắc mặt, La Thiên đơn giản giải thích nói vài câu, "Ta không thuộc về Thiên Triều bất kỳ gia tộc nào thế lực, ngươi có thể đem ta xem như tán tu, vô thân vô cốt loại kia." Đối với La Thiên mà nói, Phương Phúc Nguyên rõ ràng không tin. nhưng mà cũng không có lại truy cứu, không, có cái nào? La Thiên hiển lộ ra sức mạnh đủ để cùng gia tộc bên trong lão ngoan đồng đánh đồng, cái này khiến Phương Phúc Nguyên không thể không cẩn thận đối đãi, dù cho muốn lôi kéo trong lòng cũng kiêng kỵ vạn phần. Hai vị chính là Phúc Thanh Thê tự nữ Nhi a. Phương Phúc Nguyên đem lực chú ý bỏ qua một bên hai nữ trên thân, lư khí lập tức ngấm áp lên, biểu tình trên mặt giống như hiệu đông mặt băng đồng dạng, cực kỳ thân mật bộ dáng, điều này cũng làm cho Lâm Mỹ Lệ mâu nữ có chút không đứng. Tiểu nha đầu chính là Mỹ Lệ. Phương Phúc Nguyên con mắt đều híp mắt thành nhất cái lỗ, hiển nhiên trong lòng cực kỳ vui vẻ, đã sớm nghe nói đại điệt nữ sự tình. Cái này còn là lần đầu tiên gặp, nhị bá trong lòng thực sự là cao hứng ghê gớm a. Chắc hẳn lão gia tự biết ngoại tôn nữ tử từ nước ngoài trở về cũng sẽ vô cùng vui vẻ a. Hai tử, những năm này ở bên ngoài thực sự là khổ ngươi. Không có khổ hay không sáu. Lâm Mỹ lệ lần thứ nhất đối mặt loại này nhất viết, hơi có chút luống cuống tay chân, kỳ thực nước ngoài cũng thật không tệ sáu. Bên ngoài cho dù tốt, nơi nào so ra mà vượt trong nhà. Phương Phúc Nguyên lắc đầu, vô luận lúc nào, nhà đều là ngươi sau cùng trốn trở về. Nha đầu a, ngươi muốn nhớ kỹ chính mình trong mạch máu chảy là Phương gia huyết ta. Ân Cảm thấy Phương Phúc Nguyên cái này đột nhiên nhô ra nhị bá thứ trí, Lâm Mỹ Lệ khéo léo gật đầu, không nói thêm gì nữa. "Để muội, tầu xe mệt mỏi, nghĩ đến cũng có chút mệt mỏi, chúng ta hay là trước về nhà đi." Đối mặt dễ lị vị ác, Phương Phúc Nguyên giọng của mặc dù không thể nói là là nhạt, cuối cùng không có đối với chờ Lâm Mỹ Lệ nhiệt tình như vậy. La Thiên Tiền Bối không đợi Hễ Lị Vị Át trả lời, Phương Phúc Nguyên quay người, đối với La Thiên xưng hô bất giác ở giữa đội thành tính xưng, ước chừng là rõ ràng cảm nhận được Liễu La Thiên sức mạnh, không biết có thể hay không mời tiền bối đến đột ra, chắc hẳn giống tiền bối dạng này mới ra ngoài ổn sĩ, cũng là nhu cầu giải một fan bây giờ thế đạo tình huống. Rõ ràng, Phương Phúc Nguyên vậy mà đem La Thiên trở thành loại kia ẩn cư thâm sơn không dành thế sự tu luyện của nhân, đến nỗi vì cái gì cùng Lâm Mỹ Lệ Mẫu nữ cùng một chỗ, đại khái cũng là ngẫu nhiên gặp. "Ta, đi xem một chút cũng tốt. Dù sao mình cũng đang muốn muốn nhìn Phương Tiến đến tuột cùng cùng cái này cổ quái phương gia có liên lạc hay không." Phương Phúc Nguyên mời ngược lại là liền Liễu La Thiên tâm ý. Phương Phúc Nguyên rất lại phía sau La Thiên nửa bước, một bên dẫn đường một bên theo La Thiên sắc mặt chen vào mấy câu, thần thái vô cùng cẩn thận cẩn thận, chỉ sợ đắc tội Liễu La Thiên chọc hắn mất hứng một dạng. Mấy cái này gia tộc cổ xưa, xem ra cũng không bình tĩnh a. Căng cứ vào Phương Phúc Nguyên trong lời nói tố lộ một chút tin tức, La Thiên ẩn ẩn người thấy khẩn trương hư vị, nghĩ đến cũng lạ, phương Tây xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như chính phủ tin tức phóng tỏa, người bình thường không biết, những thứ này cổ xưa quái vật khủng lộ như thế nào lại không có thu đến tin tức tương quan. Phương Phúc Nguyên dẫn đường vô cùng kỳ quái, cũng là chút giống tiến mịch hẹp nhỏ các loại hẹp hòi địa phương ván vẻ, cứ như vậy, bốn người một đường lăn lự, hoàng đã gần tới sau 15 phút, đi tới một gian cổ trạch trước cổng chính. Sư tử đá, vòng đồng, sơn hồng đại môn, tứ hợp viện kết cấu, toàn bộ hết thảy đều cho thấy đây là một gian triệt đầu triệt đuôi lên kinh cổ trại, hơn nữa nhìn trên tường rào thương nhận dây leo nhánh góc tường loang lổ vết tích, tòa nhà này cũng rất là có một chút năm tháng. "Nị bá, đây chính là chúng ta phương gia lão trại." Lâm Mỹ Lệ mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết đến tột cùng là giật mình vẫn là cái gì khác. Thự nhiên không phải. Lâm Mỹ Lệ một tiếng "Nị bá phương phúc nguyên vô cùng thượng thụ", con mắt đều híp mắt thành nhất cái lỗ. Nhưng mà nói đến đây, cả người hắn tinh thần đầu tức thì đại biến, một loại khó mà nói nên lời khí chất từ trong cơ thể hắn lan ra, đây là một loại tiêu ngạo, một loại đối với mình tiêu ngạo. Đối với gia tộc Tiêu Ngạo, đối phương nhà cái tên này Tiêu Ngạo. Đây là một loại tương tự với tín ngưỡng chi lực sức mạnh, đương nhiên, cũng có thể gọi hắn là gia tộc lực ngưỡng tụ. Phương gia chúng ta, thế nhưng là đứng hàng thứ 3 gia tộc cổ xưa a, làm sao có thể nồng cạn như vậy? Phương Phúc Nguyên trong giọng nói ẩn chứa tràn đầy tinh thần ý chí, đưa tay ra bắt lấy trên cửa một cái vòng đồng, Tiêu Ngạo nở nụ cười, phương gia nội đình, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Một tiếng "cặc kẹt", cổ xưa cánh cửa mở ra một đường nhỏ, đâm đầu vào, là một cố tràn đầy tang thương trầm trọng lịch sử cảm khí tức, một cái gia tộc cổ xưa, đang chậm rãi hướng ba người biểu lộ chính mình chân thật một mặt xấu. Thì ra lại như thế sáu. Đại môn nứt ra một cái lỗ lúc, La Thiên khẽ miệng khẽ động, một tia hiểu rõ xuất hiện ở đồng tử chỗ sâu. 275 chương thứ 16 bước ra phương tín. Chương thứ 16 bước ra phương tín. Lại là bán vị diện a, sớm nên nghĩ tới sáu. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa khe hở, cảm thấy bên trong truyền ra khí tức, La Thiên không khỏi thầm than một tiếng phú nhị đại chính là không giống nhau, vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một điểm khí tức, ẩn chứa trong đó tự do năng lượng liền có thể so với năng lượng ngoại giới xung tốc nhất địa phương. Bất quá Phương gia bản vị diện cùng Hôn huyết doanh địa lại có chút khác biệt, mặc dù không cách nào rõ ràng cụ thể chỗ chiến lệnh, La Thiên lại có loại trực giác, cái này bán vị diện không sánh được Hôn huyết doanh địa. Ông. Ngay tại sắp bước vào đại môn lúc, chôn giấu tại La Thiên trong cơ thể một đoàn năng lượng kịch liệt bắt đầu chấn động, một cô mãnh liệt rung động truyền khắp La Thiên toàn thân, khiến cho hắn thân thể tê dận, thân hình vị đó trì trệ. La Thiên tiền bối. Phương Phúc Minh phát hiện Liễu La Thiên thất tố, trong mắt vẻ kiêu ngạo càng đậm, rõ ràng cho là La Thiên kiến thức đến gia tộc lực lượng mà hồi hộp, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại thoải mái cảm giác. Không có việc gì. La Thiên ánh mắt đảo qua. Đem Phương Phúc Nguyên thần sắc biến hóa thu vào trong mắt, cũng lười rằng giải, lát đầu, không có trả lời, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, một cái ý niệm tại náo hải bồi hồi. Đến tận cùng là đi vào, hay là không vào đi? La Thiên có chút chần chờ. Mới vừa rung động rõ ràng là đến từ phương tín một đạo khí tức, đến rồi phương tín loại cảnh giới đó, thoáng hao tổn một chút tinh thần lực, mỗi một đạo phân hóa đi ra khí tức năng lượng đều có thể trở thành giống cấp thấp như khôi lỗi tồn tại, tự có một chút huyền diệu mẫu thể cảm ứng. Vừa rồi ngay tại đại môn mở ra, bán vị diện bên trong một chút khí tức lộ ra ngoài. Lúc. La Thiên thể nội năng lượng lập tức bắt đầu chấn động, thông qua nó truyền ra ba động, La Thiên có thể cảm thấy một loại kích động, một loại bên ngoài du đã nhiều năm người xa quê nhìn thấy quê hương kích động. Trong đáy mắt, La Thiên xác định cái này phương gia sắc thực cùng phương tiến có liên hệ, hơn nữa hơn phân nửa là phương tiến hậu đại. Vốn là, như loại này cá nhân nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ giả là tuyệt đối không dám cố ý thiết sáo tìm kế thần giả phiến toái, bởi vì không thể chơi vào. Những thứ này tại cấp thấp trong vị diện xương tôn làm tổ gia hỏa, tuyệt đối không dám cùng một cái thân hệ đối nghịch, nếu là sự tình bại lộ, dù cho kế thần giả không gian người sáng tạo yến thanh thân hệ không nói cái gì, đã từng thông qua ở đây thành thần thần chi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thế nhưng là, bây giờ La Thiên tình huống nhưng khác biệt, hắn là bị tạp kiệt đặc mấy người hám hại bắt đến nơi đây tới, hơn nữa vị diện này đã biết có thần minh là tạp kiệt đặc nhất phương thành viên, phương tín mặc dù khả năng không lớn, nhưng mà ai có thể cam đoan hắn không có cái gì tiểu tâm tư đâu. Hừ, nếu ngay cả đạo cảm này đều gây khó dễ, còn nói cái gì báo thủ, nói cái gì thành thần. Suy nghĩ bay tán loạn, La Thiên trợn ánh mắt lạnh lẽo, quyết định. Đây hết thảy nói đến rất lâu, kỳ thực chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Ba người chẳng qua là cảm thấy La Thiên đột nhiên có chút thất thố, nhưng mà đảo mắt lại khôi phục bình thường, bước nhanh chân, khí thế bất phàm đi tiến vào phương gia đại môn. Ông tựa như xuyên thấu một tầng màn nước giống như, La Thiên Tư duy dừng lại một phần vạn giây sau, chính thức tiến vào bán vị diện. "Hoa, thật thoải mái." Lâm Mỹ Lệ mừng rỡ la lên lập tức truyền ra, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà ở nơi này địa phương an tĩnh lộ ra phá lệ gây cho người chú ý nhỉ bá, đây chính là ba ba hồ nhỏ chỗ ở sao? Thật sự là quá đẹp. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này tựa như nhân gian tiên cảnh mỹ cảnh, Lâm Mỹ Lệ tung tăng không thôi, ba ba hồ nhỏ thực sự là quá hay phúc. Bốn người xuất hiện chỗ là một cái giống đình viện chỗ ở nơi danh giới, sau lưng là vỗ một cái đại môn, ngay phía trước là một đám lầu các kiến trúc cổ kính, điêu hành lang hoa bức, toàn bộ là cách cổ thiên triều kiến trúc gỗ đá kết cấu. Lâu nhóm cao thấp chập trùng, kéo dài không biết bao xa, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng nhìn sang, đều có thể cho người ta tốt đẹp nhất cảm giác, thiết kế cực kỳ tinh diệu. Căng Từ La Thiên nhìn ra, khu kiến trúc cách mình bốn người thế mà ít nhất đều có ngàn mét xa, mà giữa hai bên là bằng phẳng thật dày thảo nguyên một dạng cỏ xanh, bên tay trái còn có một cái đủ để được xưng là hồ hồ nước, bên trên thủy tiên cao vút, dọc theo đá xanh đường mòn mà đi. khu kiến trúc bên cạnh là mênh mông vô bờ cổ lão rừng rậm, vô số đại thụ che trời kỉnh thiên mà đứng, xanh tốt tươi tốt, tính mịch không biết đi chỗ nào. Nhưng ngược lại, khu kiến trúc bên phải nhưng là một mảnh tuân rơi rừng trúc, xuyên thấu qua sum suê nhánh bốn du của sơn, tại sương mù dày đặc bao phủ xuống lộ ra mông lung mà thần bí, chỉ có thể nhìn thấy mờ ảo đường chân trời, vô cùng có ý cảnh. Đến chết vẫn sí diện. La Thiên ánh mắt như điện, trong nháy mắt đem hết thảy thu vào trong mắt, khi hắn trông thấy cái kia liên miên quần sắt lúc, khóe miệng giật một cái, một tia quỷ dị màu sắc hiện lên ở trên mặt. Hoàng ngông khí tức trong người chấn động càng kịt liệt, La Thiên tâm niệm khẽ động. Dưới sự khống chế, một năm được phóng thích đi ra. Hừ. Đạo kia khí tức mới vừa ra tới, lập tức run rẩy dữ dội một chút, lập tức hóa thành một đầu vân khí, hướng một nơi nào đó chườn mà đi, tốc độ cực nhanh. Phương Phúc Nguyên, ta còn có việc, đi trước một bước. La Thiên thanh âm còn chưa tiêu tan, người cũng đã hóa thành một đạo qu ám ảnh, theo thần sát đầu kia vân khí sau đó, phiêu hốt lấp loé. Soát soát soát. Phương Phúc Nguyên mở to hai mắt, cũng chỉ có thể trông thấy một đạo loáng thoáng bóng tối mấy cái lấp loé, thời gian trong nháy mắt liền đã vượt qua ngàn mét thẳng nguyên, trực tiếp thẳng hướng trong dãy núi cao nhất cái kia một tòa bay đi. Hơn nữa Nếu như không phải thuần bộ phát động một khắc này dẫn động năng lượng ba động, Phương Phúc Nguyên đoán chừng chính mình liền La Thiên bóng dáng cũng không cách nào bắt giữ. Người xấu phương nào, lại dám tại phương gia ta Dương Mai. Hiện tại La Thiên thân hình đi ngang qua khu kiến trúc thời điểm, gầm lên một tiếng vang lên, lập tức một cái đường kính 10m thô giáp đại thủ trong nháy mắt thành hình, xuề năm ngón tay giống đập muỗi một dạng chụp hướng La Thiên. Ta là tới tìm các ngươi tổ tông, cùng các ngươi không quan hệ. Đại nhân sự việc, tiểu hài tử không nên nhúng tay. La Thiên lười nhắc cùng người phương gia lãng phí thời gian, đột nhiên gia tốc, vận chuyển linh lực, thân ảnh trở nên càng thêm mờ nhạt. Vòng qua bản tay lớn kia tiếp tục đi tới. Người này là đang tự tìm cái chết. La Thiên cười biếng trêu chọc trong nháy mắt chọc giận tất cả mọi người phương gia, làm nhục tổ tông đối với truyền thống tiên triều mà nói thế, nhưng là trần chuồng đánh mặt, trước mặt người trong thiên hạ đánh mặt, không thể tha thứ. Sau một khắc, tất cả phương gia thế hệ trước cùng với tiểu bối bên trong người nổi bật không hẹn mà cùng ra tay, công hướng La Thiên. Năng lượng lan lộn, nguyên tố gào thét. Trên trăm đạo các loại các tiểu công kích mang bọc người sở hữu toàn bộ sức mạnh, mang theo đối với xâm chiếm người lựa giận, chợt vừa xuất hiện, liền quấy đến phương thiên địa này rời sông lấp biển giống như biến động, đất đá bay mù trời. cơn bão cơn lốc Berlin, La Thiên dưới người cổ lão rừng rậm bị cái này gió lốc một quyển, chật vỡ vụn mười mấy quả. Phi kiếm, hế nở dị bản, đủ loại thần thú hình dáng năng lượng, thuật pháp, pháp bảo 6. Hơn trăm người ra tay, La Thiên tức thì miễn phí thưởng thức một hồi hoa mỹ biểu diễn, nhiều màu nhiều sắc phương thức công kích nhượng La Thiên chật chợt không thôi, nhưng mà công kích lại sức tưởng tượng, đánh không được không phải cũng cái gì cũng không có tác dụng sao? Mang theo vị chua chửi bậy một câu, La Thiên tốc độ bạo tăng, hóa thành một sợi phiêu miểu hơi khói xuyên qua vô số năng lượng cuồng bạo khe hở, trên thân liên tục điểm cho bụi cũng không có dính vào. Ầm ầm. Trên trăm đạo đã mất đi mục tiêu công kích uy thế không giảm, tại La Thiên nhìn có chút hả hê trong ánh mắt hủy diệt một mảnh lớn rừng rậm, thậm chí ngay cả cách đó không xa hồ nước cũng nhận tác động đến, cuốn lên sóng lớn, đánh tan nát một mảnh thủy tiên. Chợt chợt, đãng tiết sáu. La Thiên vốn định muốn mèo khóc con chuột mà thở dài vài tiếng, cuối cùng vẫn diễn kịch không tới nơi tới chốn, một hồi cười quái dị. Bỗng nhiên ở giữa kịch biến khiến cho Lâm Mỹ Lệ ba người trợn mắt ồ mồm, thẳng đến trước mắt một khắc trước còn vô cùng tốt đẹp chính là cảnh sắc bị phá hư phải khó coi, sau đó lúc này mới phản ứng lại, trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. La Thiên đây là thế nào? Lâm Mỹ Lệ mắt thấy những công kích kia lực phá hoại, tức thì vì La Thiên lo lắng, những người này lợi hại như vậy, hơn nữa người đông thế mạnh, hắn sẽ không thủ thương a. La Thiên tiên sinh hành động như vậy có ảnh hưởng hay không đến hai chúng ta sao? Hắc Lỷ Vi ạt trong lòng cũng có lo nghĩ. Phương gia tiên tổ tại thượng, ta có tội a. Phương Phúc Nguyên bây giờ hối hận phát điên, chính mình làm gì lắm miệng muốn dẫn La Thiên đi vào. Cái này hỗn đản vừa tiến đến sẽ đem bên trong phá hư thành dạng này, mình coi như chết một vạn lần cũng khó có thể từ tội a. Hôn trưởng, có bạn lĩnh đừng chạy. Một thanh kiếm khí cấp bại phôi gầm hét lên. Lập tức lại là một đạo pháp thuật hóa thành ánh lửa trực tiếp tập kích, hướng La Thiên. Cái này đạo thuật pháp vi lực kinh người, dọc theo đường đi đem không khí đều thiêu đến nóng rực lên, ánh lửa khiếp người. "Đã ngươi nói như vậy, như vậy ta đứng ở đây đón đỡ ngươi một chiêu sáu." La Thiên bỗng nhiên ngừng lại, hư lập giữa không trung, giống như thật muốn mang đến đơn đả độc đấu. Ánh lửa càng ngày càng gần, nhiệt độ kinh khủng nướng không khí bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo ho, khoảng cách hơn 10 mét tán cây cũng bị nướng cánh lá khô vàng, tất lột ra âm thanh. Theo bệnh trùng tơ tới gần, tất cả người phương gia tâm cũng theo đó nắm chặt, đáy lòng âm thầm sình sôi ý mừng, kẻ xâm nhập này, nhất định không tiếp nổi một chiêu này. Hiu. Đột nhiên, La Thiên thân hình khẽ động, khói nhẹ lóe lên, xuất hiện ở 30m bên ngoài, triệt để thoát ra lưu quang pháp thuật phạm vi công kích. Không chạy là đồ đẫn, đồ đẫn mới đón đỡ. La Thiên thân hình hiện lộ, chói tai tiếng cười to truyền khắp toàn bộ bán vị diện, dư âm không dứt. Khanh khách 6. Lâm Mỹ Lệ mừng rỡ toàn thân phát run, thịnh bụng cười to, cười nước mắt tràn ra, "La Thiên, thực sự quá xấu rồi 6. Tại sao có thể vô sĩ như vậy?" Mấy cái lão nhân tức thì tức giận đến một hơi tiếp không lên đây, chớp mắt, sinh sinh bị tức hôn mê bất tỉnh. Khác người phương gia cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám. một bụng lửa giận, hắn không thể bóp chết cái này hỗn đản. Các ngươi đều lui ra. Một tiếng giản mùa thâm trầm mệnh lệnh truyền vào một loại người phương gia trong hai, nghe thấy thanh âm này, trên mặt mọi người biểu lộ trong nháy mắt chuyển đổi thành kính cẩn nghe theo chi xác, đây là phản ứng tự nhiên, đã nương tiến vào bọn hắn trong xương cốt. Lão tổ tông gia tay rồi, người này phải xôi xẹo. Ý nghĩ này đồng thời hiện lên ở đám người náo hải, cả đám đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía hư lập giữa không trung hỗn đản La Tiên. Vị bằng hữu này, ngươi ở đây phương gia ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, hôm nay nếu là không đưa ra một lời giải thích, tự trách mắng ta không khách khí. Vị này bị Vu Số Phương gia đệ tử xưng là lão tổ tông tồn tại chậm rãi mở miệng, trang nghiêm âm thanh vang vọng đất trời. Lục giai. Lão tổ tông rõ ràng là một vị lục giai đỉnh phong, chỉ là kém một bước liền có thể tiến giai thành Ngụy lĩnh vực tồn tại cường giả. Cuối cùng đi ra sao sáu. La Thiên khẽ miệng kéo ra một tia mịt mờ nụ cười đắc ý sau khi đi vào sau một khắc, La Thiên cũng cảm giác được cái này bán vị diện bên trong mạnh nhất một đạo khí tức lục giai đỉnh phong, cũng là trên mặt nội Phương gia giá cá cổ xưa này gia tộc mạnh nhất tồn tại. Đánh tiểu nhân, gia cũng nên đi ra rồi hả? Trang trầm chậm, là muốn trả giá thật lớn. Ánh mắt đảo qua đứng ở khu kiến trúc bên trong cao nhất chỗ cái kia hạng phát đồng nhan lão giả, La Thiên không khỏi trong lòng âm thầm cười lạnh. Tiếc cái gì phương tín, xem ra cũng không phải là một đồ tốt, rõ ràng trong cơ thể mình khí tức đã rung động đến loại trình độ kia, hắn còn giả vở không biết nhất định phải bày cái phổ, vô thanh vô tức, tựa hồ muốn cho chính mình một hạ mã uy một hư dạng. Ngươi nói ngươi một cái lao tổ cấp bậc tồn tại, thượng tụ lấy vô số người vô số năm kính cẩn nghe theo Tôn Sùng Thần Minh, làm gì cần phải làm như thế có không có đâu. La Thiên không hiểu, cũng lười đi hiểu. Đã ngươi không ra, vậy rất tốt, chờ ta đem Vương ra làm cho lòng trời lỡ đất thời điểm. Ta cũng không tin ngươi quản không, già. Lão nhân gia, ta đã nói rất rõ, ta là tới tìm các ngươi lão tổ tông, nếu như các ngươi lại không thức tốt xấu nhất định phải ngăn trở, cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Làm cản. Lão giả hai mắt trợn trừng, vung lên ống tay áo, chân đạp một đám mây màu, hóa thành một đạo hồng quang đạo mắt xuất hiện ở Liễu La Thiên trước mặt, mở miệng làm nhục phương gia tổ tiên lên giả, chích. Lão giả ra bọc xương tay phải sẽ khoan hồng lớn trong tay áo nhô ra, năm ngón tay khẽ cong, biến trường thành chảo, hướng về La Thiên đổ một chảo vụ xuống. Tay phải lộ ra sau một khắc, một cái từ năng lượng cấu tạo cự chảo trong nháy mắt thành hình. Tiệm theo lão giả động tác từ trên xuống dưới đâm hướng La Thiên đỉnh đầu. Cự trảo rơi xuống lúc, không khí phát ra một hồi ối oết, năm đầu có thể thấy rõ ràng vết tích hiện lộ, uy thế bức người. Lần này nếu là đánh trúng, cho dù là La Thiên, cũng muốn chịu chút thương không nặng không nhẹ thế. Cái này hôn chứng tiểu tử chết chắc. Cự trảo mang tới uy thế đại bộ phận người phương ra đều có thể tinh tường cảm thấy, bọn hắn trong nháy mắt kích động lên, trong lòng La Thiên hạ chẳng đã có thể thấy trước. Đương nhiên, cái này cũng là lão giả có ý định lập uy kết quả, không phải vậy đến đó loại trình độ, không có khả năng liền năng lượng kiểm chế khống chế đều không làm được. Ách 6 Ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy thắng bại đã định thời điểm, lão giả bỗng nhiên trước mắt, toàn thân run lên, trực tiếp rơi xuống dưới. Bại! Lao tổ thông bại. Người phương gia một mảnh xôn xao, làm sao có thể? Tiếm hồn phá cực, tận hành kích, sú đổ. Lão giả mất đi ý thức, đông lại cự chào ở cách La Thiên không đến 1 mm chỗ, ầm vang vỡ vụn, tan thành mấy khối. Còn không ra. La Thiên ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn xuyên qua cái nào đó vô hình che chắn, vặn vào một cái bí mật tiểu không gian. Lớn vật, gầm lên một tiếng, như vực sâu biển lớn uy áp kinh khủng ầm vang đè xuống. Ông Cổ uy thế này triệt để hạ xuống, toàn bộ đại địa đều rung động. 276 chương thứ 17 pháp tắc mảnh vụn dung hợp chương thứ 17 pháp tắc mảnh vụn dung hợp. Anh. So chiến thần càng cường đại hơn uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ bán vị diện. Đông. Cổ uy thế này mới vừa xuất hiện, đất ai dưới chân liền chu chéo đứng lên, một hồi chấn động kịch liệt chân sau tốc hạ vùi lấp 5 cm. Cờ giốp cờ giốp la thiên chỗ tức là uy áp trung tâm, hắn tức thì không có lực phản kháng chút nào mà bị cố khí thế này ép xuống đến mặt đất, trên thân giống như khiêng một tòa núi lớn giống như cũng trọng lượng ép tới hắn hồn thân cốt cách bà hượng, dưới chân phương viên một em mở khu vực toàn bộ hướng xuống lõm, La Thiên giống như lâm vào vũng bùn một dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống, dưới, thời gian trong nháy mắt liền bị bùn đất chôn cất đến rồi bắp chân bộ. Vị Tín niệm chi hoạch, bạo cho ta. Mượn cái cơ hội tốt này, La Thiên không chút do dự bạo điệu thể nội đã tăng lên tới ngũ giai cao đoạn Tín niệm chi hoạch, tức thì một hồi sáng tỏ đến làm mọi người mở mắt bạch quang kết thành cái lớn, đem La Thiên toàn bộ cái bọc trong đó. Tại loại này gian lận một dạng lực lượng trước mặt, phương Tín thả ra uy áp lập tức bị ngăn cản được, La Thiên cơ thể không còn hạ xuống. Hai cỗ sức mạnh giao phong chạm vào nhau chỗ, mặc dù có khắt chế, mạnh mẽ sóng xung kích theo nhiên nhất vòng vòng ra bên ngoài khuế tán, tai ruộng giống như đem chúng quanh cỗ dựng bãi cỏ hoàn toàn phá hủy, lật ra nửa mét sâu bùn đất tới. TT bảng bạc tiến nghiệm chi lực một đường du tẩu, lan tràn đến La Thiên gãy mất cánh tay phải chỗ, lập tức một hồi sâu tận dương tụy ra thịt cảm giác tê ngứa cảm giác đem La Thiên bao phủ, nhường hắn dục tiên dục tử, không ngừng rút khí lạnh. Cái kia bị sinh sinh phá hủy cánh tay, tại tiến nghiệm chi lực dưới sự kích thích, thế mà đang chậm rãi trùng sinh. Xương cốt, kinh mạch, da thịt, huyết dịch sáu mỗi lại sinh ra một điểm, La Thiên liền cố nén vậy để cho tự mình nghĩ chết cảm giác trên ngực, đem linh lực trong cơ thể quán thâu đến trong đó, hơn nữa dùng tinh thần lực tỉ mỉ tới tới lui lui kiểm tra xong mấy lần, xác nhận trong đó không có trộn lẫn cái gì dị vật tạp chất, ảnh hưởng phát triển sau này. Phá rồi lại lập quả nhiên vẫn là có đạo lý, những thứ này sống lại ra thịt cốt nhục cường độ không chỉ không có yếu bớt, ngược lại tăng cường một chút. Nửa phút, 1 phút, 2 phút, ước chừng qua 3 ba phút, ba phủ tại La Thiên bốn phía ánh sáng màu trắng sợi kén hào không có yếu bớt dấu hiệu, một mực chống lại phương tiến lui áp. Đã lâu như vậy còn không có thu thập hết La Thiên, ngay trước nhiều như vậy hầu gói, làm sao chịu nổi? Phương Tín thẹn quá hóa giận. Mà lúc này, La Thiên cánh tay phải tái sinh đã chỉ còn dư một tay nắm, hắn cũng cảm thấy tín niệm chi lực tại dần dần suy yếu, nồng độ từ ngũ giai cao đoạn rơi xuống đến tứ giai trung đoạn. Ông. Phương Tín từ trên trời giáng xuống uy áp bỗng nhiên tăng vọt, ước chừng tăng trưởng gấp đôi. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Phương Viên mười em mở khu vực tức thì đồng loạt rơi xuống dòng giá 1m, hình thành nhất cái chỗ nhỏ. Ở Vabbi áp trung tâm La Thiên Cảng là trọng điểm chú ý đối tượng, uy áp như ép, quang kiến lập tức phá thoái, lộ ra La Thiên khó chịu khuôn mặt. Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, cho dù ai đều sẽ khó chịu, La Thiên càng là một cái hội đem khó chịu biểu hiện ra người. Vẹn vẹn tinh thần uy áp sao? Đã như vậy xấu? La Thiên tròng mắt hơi híp, hai thanh hồn kiếm cùng một chỗ từ mi tâm bắn ra. Kiếm hồn phá quân xong lâm kích, ngâm một tiếng to rõ long ngầm, tại La Thiên dưới sự khống chế, hai thanh hồn kiếm hiện ra dấu vết mờ mờ, phi tốc xoay tròn lấy xoắn ốc lên cao, phát họa ra một đường đầu mờ áo cự long, cự long một tiếng trầm âm, tự chảo nhô ra Đón Vương tiến từ trên xuống dưới uy áp, mang quả uy mãnh lại mang theo tà mị khí thế đón đầu nhất kích. Oành! Hai cỗ sen vào hữu hình vô hình ở giữa lực lượng khủng lồ trực tiếp va chạm, đất bằng cuốn lên một hồi cuồng phong, phá đổ vô số cột trụ trọc trời, càng đem vương gia bản trạch cáo đến mảnh ngói bay loạn, xa nhà gỗ nứt gãy, một mảnh hỗn độn. Nhân cơ hội này, La Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức thuần bộ lượi lên, xung phá uy thế còn dư vẫn như cũ mạnh mẽ xung kích, xuất hiện tại trăm mét không trung. Đây là một loại thái độ. Mặc dù ở vào giữa không trung phòng ngự càng thêm phí sức, nhưng mà, cái này lượi bút liễu La Thiên thái độ Ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng mà đừng nghĩ nhìn số ta, ta cũng sẽ không ngỡ ngộ ngươi. Làm sao lại? Chẳng lẽ ngay cả ta Phương gia mạnh nhất ẩn thế cường giả Phương Tín đối ngoại tuyên bố thân phận cũng không làm gì được hắn? Kết quả vừa ra, vô số Phương gia đệ tử tức thì mặt mũi trắng bệch, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, không cách nào bình tĩnh. Ngươi còn nghĩ tiếp tục sao? La Thiên hai mắt ngưng lại, nhìn thẳng phía trước, đem âm thanh chuyển biến thành tinh thần ba động, truyền hướng phương xa cái kia ngọn núi cao nhất, tin tưởng Phương Tín tuyệt đối có thể nghe thấy. Nếu như ngươi thật sự còn không theo không buông tha lời nói, ta tuyệt đối phục hồi. chỉ là một cái ngụy lĩnh vực định phong, thế mà ở một cái lĩnh vực cấp trước mặt cường giả phách lối như vậy, hơn nữa còn là tại Phương Tín hạ ổ, hắn từng chút từng chút khai sáng bán vị diện, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Coi như không dám giết ngươi, cũng muốn để cho ngươi ăn đau khổ, viết Tôn Ti trừ lấu. Phương Tín giận tím mặt, ngang tàng ra tay. Liên tại La Thiên tiếp thu được những tin tức này sau một khắc, một cỗ so trước đó cường đại mười mấy lần kinh khủng uy thế oanh minh mà tới. Phương Tín là thật sự nổi giận. Kem theo như vực sâu biển lớn tinh thần uy áp, toàn bộ bán vị diện cũng bị hắn điều động, trong mắt, mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ. Hỗn phong cuồn cuộn, thiên địa xoay chuyển động dạng, hắc nhân nhất phó thiên phạt cảnh tượng. "La, là thiên sáu." Trốn ở Vương Phúc Nguyên sau lưng, mắt thấy phảng phất giống như tận thế hàng thế trắng cảnh, rừng mỹ lệ can đảm giai chiến, khi nàng phát hiện lại thiên băng địa liệt vậy kinh khủng lại là hướng La Thiên đệ xuống tới điểm, cả người nhất thời ngộp. "Bành!" Uy áp đong xuống một khắc này, La Thiên không huyền niệm chút nào bị từ thiên rơi đập, trên mặt đất đập ra hai cái hố sâu, chôn đến cổ chân. Lấy hồn vi cốt, lấy niệm vị thân, tín niệm chi kiếm. Hai thanh hồn kiếm hợp nhất, hóa thành chu kiếm, tinh thần lực phối hợp linh lực tuôn trào ra, ngưng luyện thành nhất đem vận hình thân kiếm. Nối tiếp tại dưới chuôi kiếm, cái này ẩn chứa Liễu La Thiên tín niệm quyết ý tín niệm chi kiếm, tức thì bị La Thiên gắt gao nắm chặt, chống đỡ cơ thể. Nhỏ yếu không phải túi đầu lý do, chiến bại càng không thể hướng địch nhân không lưng. Ha ha ha xương của sống, xương tay, xương hủi, tại này cổ phu thiên cái địa dưới sự uy áp, La Thiên cảm thấy mình mỗi một cây xương cốt đều đang run rẩy, đều ở đây dấy lên gì, cả người giống như đã mất đi trảo chống đổng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Chết cũng không thể túi đầu. La Thiên quật cường nhìn thẳng phía trước, một chút xiêu tiên huyết theo con mắt, lỗ mũi, khóe miệng, lô thai giốc giách chảy ra, quynh co khúc khụ. Giống như tám đầu tiểu xà đồng dạng, nhượng La Thiên lộ ra cực kỳ khủng bố. Nhận thua đi, không cần đánh xấu. Dương Mỹ lệ nước mắt rơi như mưa, muốn mở miệng hô to, lại bị không chỗ nào không có mặt uy áp làm cho mợ không nổi miệng. Kỳ thực, nếu không phải Phương Phúc Nguyên một mực đang chiếu cố mẹ con các nàng hai người hai người bây giờ đã sớm té xỉu. Giang Dác, một tiếng thanh thủy yếu ớt tiếng vang truyền vào La Thiên hơi có ảm đạm náo hải, hắn hiểu được, đây là xương bắp chân nứt vàng, chính mình không tiên chỉ được bao lâu. Lĩnh vực, hai cái đơn giản lại vô tình chữ, nhưng là một đầu cơ hồ không cách nào vượt qua được là trời. đây toàn bộ bản nguyên vũ trụ sinh linh kia cắt thành hai bộ phận, không thành lĩnh vực, trung vi sâu kiến. Có thể tại lĩnh vực đỉnh phong cường giả thủ hạ kiên trì lâu như vậy, mặc dù phương tiến không dám hạ tử thủ, La Thiên cũng vô cùng không dậy nổi. Tách tách tách sáu, xương cốt vết rách càng ngày càng nhiều, trong chốc lát liền đẩy liễu La Thiên hai cây xương bắt chân, băng liệt văn như đồ sứ, nhìn giống như đụng một cái thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nửa đối kháng liền sẽ hai chân đứt gãy. Ám đạm tới cực điểm náo hải ý nghĩ này vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, ta không cam lòng a. Ép khô chút sức lực cuối cùng, La Thiên phát ra tức giận gào thét. Bang tường tiếng càng dài minh giống như từ vô hạn xa lại vô hạn gần chỗ chuyên ra, chấn động đến mức La Thiên cả người run lên bần bật, bật. Vốn là đã đến cực hạn ý thức gặp một kích này, trong nháy mắt sụp đổ, rơi vào trạng thái ngủ say. A. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ têo vang lên, âm thanh phiêu miểu khó mà phân biệt giới tính niên linh nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào bán vị diện tất cả mọi người trong hai, chính là Phương gia lão tổ, Phương Tín. Nguyên lai, like, liền tại La Thiên ý thức lâm vào mê man một khắc này, trên người hắn bỗng nhiên xảy ra kỳ biến. Thứ việc không muốn thừa nhận, nhưng mà nguyên bản La Thiên đã bị bảng bạc uy áp ép tới hai chân hơi hơi hô lự. Cả người cũng bị bùn đất chôn cất đến bất chân bộ vị, thân thể nghiêng về phía trước, như cái giàn mua lão nhân một dạng cực kỳ chật vật. Nhưng mà, giờ khắc này, tình huống đột biến. Bèn, một cú không cách nào nói rõ khí chất tức thì tràn ngập Liễu La Thiên cơ thể, tại này cổ lực lượng dẫn dắt phía dưới, trong cơ thể hắn linh lực cẩm vàng bộc phát, đem quanh mình bùn đất nổ bay rất xa, lộ ra đứng nghiêm La Thiên. Hưu La Thiên thân hình khẽ động, không nhìn cái kia phô thiên cái địa uy áp, phiêu nhiên như khởi, thẳng lên 500m, ngạo nghễ đứng thẳng. Chen, La Thiên kia đối hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, thần quang chống trẹo. Giữa thiên địa phảng phất vô căn cứ lên cái vành thiên tiếng sấm đồng dạng, mây đen, sấm sét, cả phiến thiên địa chợt đình trệ. Nếu là xuyên thấu qua cái kia hai đạo đâm thủng chân trời thần quang, liền có thể phát hiện La Thiên chỗ sâu trong con người hai khối hình quạt kim sắc mảnh vụn đang chậm rãi chuyển động, mảnh vụn này chính là trước kia La Thiên phá giải tạp kiệt đặc ẩn chứa một kia thời gian lĩnh vực uy năng uy áp thần bí chi vận. Mỗi chuyển động một vòng, mảnh vụn bên trên đều sẽ tụ một khối so cọng tóc còn muốn nhỏ bé gấp một vạn lần mảnh vụn, hóa thành một sợi kim sắc quạt vụn, rót vào La Thiên hồn phách, tới triệt để tương dung. La Thiên Viên kia hiển nhiên là phiên bản thu nhỏ La Thiên Linh Hồn tinh thạch, mỗi nhiễm phải một kia quang vụ, liền sẽ càng thêm tinh khiết một phần, thuần túy một phần, phía trên biểu lộ cũng sẽ càng thêm nhạy bén một phần, sinh động như thật. Thần chứa thần chi thể ngộ pháp tắc mảnh vụn. Thân ở cái nào đó huyền diệu không gian phương tiến ngay từ đầu vẫn chỉ là mang theo vị chua kinh ngạc, nhưng khi hắn cẩn thận xem xét, đem mảnh vỡ kia một chút đặc thù thu vào đáy mắt thời điểm, âm điệu lập tức đề cao mấy độ, kịch liệt dị thường, thậm chí nói ra mấy trăm năm chưa nói qua thổ tục, ta dựa vào, lại là loại kia phép tắc mảnh vụn, còn ẩn chứa nhiều như vậy gần tới một ba thần chi thể ngộ, thực sự là sáu. Tính mịch Phương Tín sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa, đồng tử chớp sâu thăm lam, lén lén, lo nghĩ, kiêng kỵ sáu. Đủ loại đủ kiểu cảm xúc ở trong đó lấp loé không yên, cuối cùng, ước chừng qua một phút, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia phiêu phù ở trời cao đơn bạc thân ảnh, hé ẩm mà thở dài một hơi, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, ở đáy lòng hắn, cái kia yên lặng mấy trăm năm tâm tư, đã sớm biến động đồng dạng nhấc lên mưa to gió lớn. Xuất sinh liền ngập như thế một khoả khoa chương bảng thạch, thật là khiến người ta ghen ghét da sáu. Dù cho tâm tính mờ nhạt như Phương Tín, giờ khắc này cũng không khỏi trong lòng hiện lên vô lượng ước ao kiến tí. hắn không thể xông đi lên giẫm lên một cước. Thiên phú dị bẩm sao? Phương Tín phiền muộn nhìn qua cái thân ảnh kia, sắc mặt có chút suy nghĩ viễn vông ngốc trợn, đại khái a, thiên tài loại vận này, thực sự là không hề có đạo lý có thể giảng a. Kế thừa sức mạnh kinh khủng như vậy, không biết ngươi lại có thể đi bao xa đâu. Phản phất đột nhiên già mấy trăm tuổi một dạng, Phương Tín vô lực dựa vào cái ghế nằm xuống, thì thào nói nhỏ, cái kia đưa ra kế thần giả kế hoạch tiến thánh chủ thần thực sự là thật là đáng sợ xấu. Phương gia đệ tử, tất cả giải tán đi. Phương Tín trung quy là sống không biết bao lâu siêu cấp lão ngôn đồng, tinh thần sa sút một hồi lập tức khôi phục lại, thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bán bị diện, rõ ràng truyền vào tất cả người phương gia trong thai, càng là khắc sâu nướng tiến vào trong lòng bọn họ, để bọn hắn đối với lão tổ tông kính sợ sâu hơn một tầng. Vung tay lên, tại phương Tín dưới sự khống chế, những cái kia ở nơi này chẳng không hiểu trong chiến đấu bị hủy hư hết hay, bất kể là bãi cỏ, bốn đất, cây cối, vẫn là kiến trúc, hết thảy tất cả, trong nháy mắt không sai chút nào khôi phục nguyên trạng. Cái này cũng là La Thiên không chút kiêng kỵ nguyên nhân thực sự Cái này thuần túy xuất từ phương tiến chi thủ bản vị diện, tương đương với hắn một kiện siêu cấp pháp bảo, khôi phục loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Cái này thần thoại một dạng thủ đoạn, tức thì khuất phục tất cả phương gia đệ tử tâm trí, trong lúc nhất thời, đối với cái này làm mọi gặp mặt tận thế cường giả, người phương gia kính sợ tới cực điểm. 1 phút, 5 phút, 15 phút 6, trong mấy mắt, thời gian đã vượt qua nửa giờ, mà La Thiên vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Kỳ quái, không nên tiêu phí thời gian dài như vậy a. Phương Tín trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc, nhưng chuyện tương tự cũng không phải không có gặp qua, tối đa cũng chỉ là một chén trà mà thôi. chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì bí mật? Cứ việc nghi ngờ trong lòng, Phương Tín cũng không dám làm ẩu, chỉ có thể nhẫn nại tâm tư chờ đợi La Thiên tỉnh lại. Một giờ đi qua, 2 giờ đi qua, bất tri bất giác, đến rồi lúc hoàng hôn cùng ngoại giới thời gian đồng bộ, cuối cùng sắp tỉnh lại. Cảm thấy La Thiên khí tức trên người biến hóa, Phương Tín mừng rỡ. Đông đông đông. Đúng lúc này, Phương Tín trái tim một hồi kịch liệt nhảy lên. 277 chương 18, phục hồi thất tố. Chương 18, phục hồi thất tố. Phương Tín chợt đè lại tim, trong lòng hoảng hốt, kinh nghi bất định ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào La Thiên, không đúng. Có như tên tiểu quỷ này dung hợp loại kia pháp tắc mạnh vụn, cũng không khả năng đối với ta sinh ra dạng này ảnh hưởng. Hách sáu. Đột nhiên, Phương Tín toàn thân run lên, một tia quỷ dị màu sắc từ chỗ sâu trong con ngươi hiện lên lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Tín bỗng nhiên một cái kéo ra tay trái ống tay áo, một mực đi lên, cho tới khi hằn vết đến bả vai vị trí, đem tròn đầu cánh tay trần trụi bên ngoài, xen vào khuỷu tay cùng bả vai ở giữa, Phương Tín đó cùng Niên Kỷ hoàn toàn không tương xứng cường tráng trên cánh tay, một cái tinh mịn phức tạp ký hiệu chính nhất tránh lóe lên, giống như nung đỏ que hàn đồng dạng, chỉ rượi vào cái tia sáng rực quang mang liền có thể đâm bị thương người con mắt. Mà trên thực tế, thần bí kia ký hiệu mỗi chớp lóe một lần, thì có không cách nào ức chế đau đớn triều dâng đem Phương Tín ba phủ, dù cho tâm trí cứng cỏi như hắn, cũng không mị hề nở toàn thân run rẩy. A, nguyên lai like là nó. Phương Tín ngơ ngác nhìn cái này, nhường đầu hắn choáng hoa mắt ký hiệu, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nhịn không được hô ra miệng, âm thanh gấp rút, thần thần biểu lộ ra tâm tình vui sướng. Cái ký hiệu này, chính mình đã biết. Phương Tín tức thì kích động lên, vô cùng kích động. Vật này chính mình nhớ tính tưởng, làm sao có thể quên. Nếu như không có nó, chính mình tất nhiên tại ngàn năm phía trước đã hóa thành một đôi hoàn thổ. Vô thành vô tức can biến ở nơi này thời gian, sống hơn 1 năm năm, có chút ký ức có thể trở nên mơ hồ, nhưng mà chuyện này Phương Tín nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, phản phất giống như hôm qua. Phương Tín còn nhớ rõ, hồi nhỏ chính mình tư chất chỉ là trung đẳng, cũng không được coi trọng, nhưng là mình vô cùng cố vụ, cưỡng ép đột phá, lập tức đầu hỏa nhập ma, mặc dù tốt số nhặt về một cái mạng, nhưng mà cũng không còn cách nào tu luyện. Sẽ ở đó lúc, ký hiệu xuất hiện, đồng dạng hình dạng, bộ vị giống nhau, ký hiệu hiện thân mặc dù vẹn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, thế nhưng là nhường Phương Tín lần nữa bước lên con đường tu hành, một đường đi đến bây giờ. Qua nhiều năm như vậy, Phương Tín nghĩ hết biện pháp, vắt hết óc, vẫn như cũ không cách nào làm cho ký hiệu tái hiện, đã sớm nản lòng trái trí, không ôm hy vọng, nhưng mà ai ngờ hôm nay thế mà xuất hiện lần nữa. Điều này đại biểu cái gì? Cơ trí tỉnh táo như Phương Tín, bây giờ cũng không nhịn được miên man bất định, đột phá trước mắt tiên tiên chi vị, chứng thành thái ất số, tránh thoát cái này chật hẹp lồng giam, phi thăng hồng hoang giới, nhận được vĩnh sinh 6, 7, 8 cửu giai lĩnh vực đối ứng tán tiên điệu tiên tiên tiên, thái ất là tiên giai, thái thanh hạ vị thần, đại la trung vị thần, chuẩn thánh thượng vị thần, thánh nhân chủ thần, hồng quân chúa tế. Thuận tiện tơết một chút, quyển sách trong thiết lập thần chi đã cực kỳ tôn quý hiếm hoi, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện sắc thần như rét cho chẳng cảnh, 11 bản thân đọc sách lúc ghét nhất loại tình tiết này. Sở dĩ bày ra, chỉ là vì làm tương đối, tin tưởng một chút. Đông đông đông. Ngay tại Đại Tiên Phương Tín cực dương độ ý ý lúc, trái tim của hắn theo ký hiệu lấp lóe lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên, mỗi nhảy lên một lần, đều có một cỗ nham tương một dạng dược lực lưu tuôn ra, chạy khắp toàn thân, nhuỡng phương tín hoàn hồn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được từ trái tim xông ra nhiệt lưu, Phương Tiến có chút trợn tròn mắt, cảm giác này có chút không đúng a, mình tại sao một chút cũng không có bắt được chỗ tốt? Chẳng lẽ sáu? Một cái khó tin ý niệm nổi lên trong lòng, Phương Tiến con người bỗng nhiên co rụt lại, không dám tiên nhìn chằm chằm còn chưa thức tỉnh La Tiên, cả trái tim đều bị không rõ bi phấn chằng ngập, tiểu tử này cũng quá không tưởng nổi đi. Như thế nào chỗ tốt gì đều để tiểu tử ngươi chiếm? Chính mình ăn thịt tốt xấu cũng làm cho người khác hút miếng canh a sáu. Lô bỗng nhiên Phương Tiến chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung tinh thần ý chí lực lượng từ vô hạn nơi xa truyền vào chính mình não hải, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn mà đi, ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng thời khắc đó, La Thiên đóng chặt mấy giờ hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai sợi tinh mang văng qua, một loại thần bí huyền ảo khí chất tùy theo lăng ra, hết thảy xung quanh trong nháy mắt đứng im, đình chỉ di động. Cảm nhận được chính mình mới được tới sức mạnh, La Thiên khoệ miệng kéo ra vẻ đắc ý nụ cười, mặt mũi ở giữa, tất cả đều là ý ngạo nghễ. Nhưng mà, một chút ký ức bỗng nhiên hiện lên, nhuộm La Thiên nụ cười chỉ trẻ, trong mắt lóe lên một tia hỗn hợp một chút mờ mị tái nãy. Tước chương 13, thật lớn một phần lễ, không chịu đựng nổi a lão gia hỏa sáu. Nhưng mà, có chút không đúng a6. Chẳng lẽ ta thật là trong truyền thuyết trắng vạn năm khó gặp thiên tài, loại này chưa từng nghe qua sự tình cũng phát sinh ở trên người của ta sao? Hồi tưởng lại mấy giờ bên trong mình tao ngộ, La Thiên suy nghĩ bay tán loạn, tổn thức không thôi, đương nhiên, mèo khen mèo dài đuôi tự luyến cũng là không thiếu được, ngược lại không, có người biết sáu. Đột nhiên, La Thiên lông tơ dựng thẳng. Một cú không cách nào nói rõ sức mạnh, mới vừa tiếp xúc, La Thiên lập tức cả người đều cứng đờ, dù mình, mồ hôi lạnh giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng tuôn ra, không đến một giây công phu liền đem La Thiên bao phủ, dính, cái thông thấu. Không phải sợ hãi, không có ác ý, nhưng mà Mặc dù như thế, La Thiên vẫn như cũ run rẩy không thôi, con ngươi co lại thành lỗ kim đồng dạng. Đây là bậc nào cường đại? Hung hồn, Bao La Hung Vĩ, Mênh Ngông, Vĩ Đại, Tráng Lệ 6. Mặc dù La Thiên vậy không đến một cái chớp mắt tiếp xúc cảm giác được tất cả đều là thiện ý, trưởng bối đối với tiểu bối tự hiện, nhưng mà giống như ở tại Bình Nguyên Địa khu người lần thứ nhất mắt thấy đệ nhất thế giới cao phòng, giống như ở lâu đất liền sinh linh lần thứ nhất trông thấy vô biên hải dương, giống như nhân loại lần thứ nhất xông ra tầng khí quyển kiến thức đến vũ trụ tinh hà Mênh Ngông, loại bản năng này, phát ra từ nội tâm, nguồn gốc từ linh hồn, đối với không biết, đối với thế giới Đối với vũ trụ kính sợ, nếu như nói như là phương tiến chiến thần hàng này là một tòa núi cao, đặc biệt đặc cùng với đây chẳng qua là nghe nói Lâm Ngọc Phong là một quả tinh cầu, như vậy, cổ lực lượng này chính là một mảnh mênh mông tinh vực. Hơn nữa, căn cứ vào nguồn gốc từ tâm linh cái kia huyền diệu trực giác, La Thiên tin tưởng mình cảm thấy vẹn vẹn tôn này tồn tại một phần vạn thậm chí thấp hơn. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. La Thiên có thể chắc chắn cổ lực lượng này chủ nhân hẳn là một tôn thần chi, nhưng mà bởi vì đối với lĩnh vực định phong trên cảnh giới cũng không rõ ràng, hắn cũng không biết đến tụt cùng đạt đến loại cảnh giới đó. 5 phút, 10 phút, ước chừng qua 13 phần trượng, La Thiên cuối cùng từ loại kia đối mặt tinh hà mê mang nhỏ bé bên trong lấy lại tinh thần, đây vẫn là lực lượng kia hoàn mỹ kiềm chế, không có tiết lộ một tia kết quả. Hô hút hô hút, La Thiên thật sâu nhắm mắt lại, làm ước chừng 1 phút hít sâu, lúc này mới bình phục nỗi lòng, mở mắt ra, kính cẩn làm một đại lễ, mở miệng nói ra, hậu bối kế thần giả La Thiên, bái kiến thần tôn. Hạo quân lưu cho La Thiên trong truyền thừa, có một đầu bị hắn đặt ở thủ vị, in dấu thật sâu tiến La Thiên náo hải thần linh bản chất, là sinh, là sáng tạo, là tốt. Căn cứ vào xưa nhất bản nguyên vũ trụ văn tự, thần ý nghĩa là không gì làm cũng được. Thần chi có ý tứ là tốt, hợp lại cùng nhau, chính là ở khắp mọi nơi, không gì không thể tốt. Thần chi, bất kỳ một cái nào thần chi, bản chất của hắn cũng là tốt, mặc dù cái này tốt hàm nghĩa và thường nhân lý giải có chỗ chính lệch, nhưng mà không có tà ác thần chi. Cái này cũng là thần chi địa vị cao quý vô thượng nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ cái này một đầu, một tôn thần chi, chẳng cần biết hắn là ai, cũng làm nổi trong vũ trụ này bất kỳ một cái nào sinh linh đại lễ. Không biết thần tôn đến đây, có gì chỉ giáo. La Thiên còn không có tự lên đến tự nhận là người gặp người thích hoa gặp hoa ở liền thần chi đều rất là vui vẻ mà chạy tới lấy lại tình cảnh, thần này chi đến tự nhiên là có sự tình gì. La Thiên sao, tâm tính rất không tệ. Một đạo thần diệu ba động truyền vào La Thiên trong đầu, theo liên tiếp vô cùng phức tạp biến hóa, một cái trầm trọng hơi có chút lười biếng đại thúc trung niên âm thanh tại La Thiên vang lên bên tai, trong giọng nói kẹp theo điểm điểm khiên ngợi, ngược La Thiên nhịn không được có chút vui vẻ tung tăng. Có lẽ là cảm thấy La Thiên tâm bên trong kích động bất an, thanh âm kia hắc nhiên nhấc người, ôn hòa hiền hậu mà dò hỏi, ngươi có phải hay không gặp qua một cái tên Lạc Dạo Na Lâm Giang Hỏa? Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy hắn dư khí. Giang Na Lâm? Đó là ai? La Thiên nhất thời mơ hồ. Chính mình cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái danh hiệu này a, tuyệt đối không có. Các loại, thần ký. Trên người của ta lúc nào có thêm một cái cái gì ẩn ký? Vừa nghĩ tới trên người mình thế mà nhiều hơn một cái chính mình không cách nào chưởng không thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến đồ vật, La Thiên lập tức giống như ăn một con rồi một dạng khó chịu khó chịu, liền phía trước cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang cũng không đoán hỏi tới Nghiên Kiưu Ký. Chờ Liễu La Thiên gần tới 1 phút, thần bí thần chi nhắc nhở đạo, hắn chủng tộc tương đối là thù, là một loại tên là Thái cổ rất sói sinh mệnh, linh hồn thiên phú kinh người, đã tới thiên cấp nhưng mà bởi vì một số chuyện nào đó gặp một chút phiền toái. Thai cổ rất sói sáu, rất sói. La Thiên lập tức hai mắt sáng lên, nghĩ tới, đây không phải là Kim Cương trong vị diện cái kia cùng mình đánh thành một cái không phải hiệp nghị hiệp nghị ra hòa sao? Bởi vì ngay từ đầu sức mạnh nhỏ yếu, tăng thêm Hạo Quân vô tình hay cố ý lừa dối, La Thiên phía trước cũng không có cảm nhận được thiên cấp 2 chữ hàm nghĩa. Thằng đến về sau tấn cấp tứ giai, La Thiên mới từ từ minh bạch hai chữ kia trọng lượng, trong lòng đối với Hạo Quân thuyết pháp sinh ra cực lớn hoài nghi, đường đường tiên cấp tồn tại làm sao có thể bị một cái yếu đối như vậy thế giới phong ấn bầy khuốn? Đừng nói thiên cấp, coi như như là chiến thần hàng này, lĩnh vực định phòng cũng không phải một cái nhỏ yếu thế giới có thể khống chủ được. Về sau La Thiên cũng nghĩ qua vấn đề này, cũng có chút phỏng đoán. Hoặc chính là vị diện kia không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, hoặc là trong đó có ẩn tình khác. Bất quá, bất kể là cái nào, Hạo Quân lừa rối cũng là có ý tốt, không muốn nhỏ yếu La Thiên trộn lẫn đến loại sự tình này bên trong đi. Sau kiến nếu là không thích tốt xấu nhất định phải gia nhập vào mãnh thú trò chơi, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết oan chết uổng. Nghĩ tới, thần bí thần chi đối với kia cái gì dị ảo Na Lâm mười phần để ý. Cảm thấy La Thiên cảm xúc biến động, lập tức hẩn trương lên, ngự khí cũng biến thành có chút gấp gáp rút. "Ân, nghĩ tới." La Thiên gật gật đầu, bởi vì ấn ký căng thẳng tiếng lòng cũng hơi đã thả lỏng một chút, ta đích xác tiếp xúc qua hắn, vậy vẫn là ở một cái nhìn vô cùng nhỏ yếu vị diện thế giới, hắn chủ động tìm ta. Cái này tôn thần bí thần chi khôi phục chậm mặc, nghe La Thiên giảng thuật. Ta nhớ được lúc đó ta còn vô cùng nhỏ yếu sáu. La Thiên cũng lâm vào ban đầu trong hồi ức, trong đầu từng bức họa sẽ qua, có chút lạ lẫm, càng nhiều hơn chính là quen thuộc. Theo mình giảng thuật, La Thiên kinh ngạc phát giác tâm cảnh của mình cũng càng ngày càng tròn nhuyễn đấy ạ. Trong lòng hiểu ra đây là cái này tôn thần chi quà tặng, một cú cảm xúc cảm kích xông lên đầu. Căn cứ vào cái hiệp nghị kia, hắn để cho ta truyền một câu nói, còn nói thời cơ đã đến tự nhiên là gặp được truyền lời đối tượng. Nói đến đây, La Thiên không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, bây giờ nghĩ lại, giáo na Lâm hiệp nghị chỉ là một nói đùa, hắn căn bản chính là tại đầy trời tung lưới, trong lòng kỳ thực đối với mình cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhưng mà chính mình lại từng bước một đi tới bây giờ, chỉ lát nữa là phải hoàn thành cái này hiệp nghị, cái này nhượng La Thiên làm sao không đáp ý? Lợi gì? Thần linh ngữ điệu đột nhiên đề cao tám độ, lộ ra một chút mong đợi, lóng nghĩ Hà nói La Thiên ho nhẹ một tiếng, học được rất xúc động, bốn cái mỉa cả chi tâm không ở trong tay của ta sao? Chính là như vậy, cứ như vậy. Cái thanh niên kia lập tức có chút để bại, mong đợi đi qua là nồng nặc thất vọng, ở nơi này hao hức ảnh hưởng dưới, La Thiên đều không khỏi có chút khó qua. Cứ như vậy, La Thiên lung lay đầu, trả lời cực kỳ kiên quyết, thậm chí không nói gì nữa, trầm mặc một hồi, than nhẹ một tiếng, dư âm kéo dài. La Thiên, vì xác định một số việc, ta phải dùng ý niệm tra xét rõ ràng thân thể của ngươi, thật tốt kiểm tra trang một phen người kia lưu lại trên người ngươi ân ký, hy vọng ngươi có thể đủ đồng ý. Cái kia thần chi bỗng nhiên mở miệng, giọng thanh khẩn, cực kỳ chân thành tha thiết. "Cái gì?" La Thiên đột nhiên biến sắc, nhưng mà tức thì thần sắc vẻ phải xuống, người là giao thất ta là thịt cá chính mình thì có thể làm gì đâu. Lần này vận khí tốt tính toán không tệ đụng tới một cái so sánh rằng đạo lý thần chi còn hiểu được hơi dạng giải vài câu, nếu là đổi một cái tính khí kém một chút căn bản ngay cả nói đều lười nói, trực tiếp độc thủ. "Ân." La Thiên sắc mặt kịch liệt biến ảo cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng cái nào đó tiến nghiệm lại càng kiên định. "Xin lỗi, ta sẽ thật tốt đền bù ngươi." Khẽ than thở một tiếng, một tia thần nghiệm nổ ra, chạm đến La Thiên. cho dù là vô cùng nhỏ bé một kia, La Thiên cũng không huyền niệm chút nào té xỉu, rơi vào trạng thái ngủ say. Soa, lại ôn mê 612. Vị trí, Mạt 9, Chương 9, B9. Tại bản nguyên vũ trụ bên trong cái nào đó cực kỳ cường đại trung thiên thế giới bên trong, một tòa khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả thần sơn, một tòa cung điện, chân chính cư trú thần linh cung điện. Đương nhiên, nguyên bản an lành mỹ hảo bạch vân mờ ảo tiên cảnh chợt trở nên mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, âm phong phẫn nộ gào thét, giống như thiên địa băng diệt mở rộng. Đột nhiên phủ xuống thiên địa kỳ biến, điên cuồng quét trường, không đến thưởng nhân trong một cái nháy mắt, liền khuếch tán dòng dã một cái thái dương hệ khoảng cách. Thần trí nhất niệm, đủ để di tinh dịch tốc, hủy thiên diệt địa. Phục Hy đại vinh, vì cái gì thất thố như vậy? Một cái phiêu miểu giọng nữ dễ nghe vang lên, Lư Khí vô cùng kinh ngạc, chính mình luôn luôn rất trấn tĩnh huynh trưởng cảm xúc biến động như thế nào lớn như vậy. Trong chính điện, ngồi ngay ngắn cao vị Phục Hy, nhưng là gương mặt kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ. 278 chương 19, thần thiết, tâm kiếm chi chủng chương 19, thần thiết, tâm kiếm chi chủng không biết qua bao lâu, La tiên tử trong ngủ mê tỉnh lại, Vô cùng cảnh giác bản năng bốn phía liếc nhìn một phen, kết quả kinh ngạc phát hiện cái tia thần chi lại còn không hề rời đi, đạo kia ý chí một mực tại bay tới bay lui, dường như đang suy xét cái gì. "Thần tôn, còn có chuyện gì sao?" La Thiên con ngươi hơi co lại, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi thăm. Có lẽ liền chính hắn cũng không có chú ý tới, một cảm giác sau khi tỉnh lại hắn đối với tôn thần này minh thái độ lặng yên cải biến rất nhiều, ít nhất không còn như vậy kính sợ, giọng nói chuyện cũng rất giống bình đẳng tồn tại ở giữa chiến tiếm. "Tên thật của ta là Vị Phụng Hy." Đạo kia thần minh ý chí trầm mặc một hồi, đương nhiên không đầu không đuôi bộc lên một câu, nói ra tên thật của mình. Phục ghi. La Thiên nhất thời mắt chớp chớp váng, cái tên này quá quen hay. Coi như liếc trừ ở trên mạng phong truyền hồng hoang loại tiểu thuyết, những câu chuyện này cũng là nổi tiếng nghe nhiều nên quen đó a, không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy chân nhân. Viên Vân A. La Thiên lập tức kích động lên, chính mình lại có may mắn có thể gặp được trong thần thoại tồn tại, đây là bậc lão Viên Vân. Đại danh của ngài sáu, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. La Thiên nhất thời gian đầu lơi thắt nút, ngay cả lời đều nói không xong. Loại cảm giác này, thật giống như một phàm nhân một ngày chợt phát hiện bên cạnh bán bánh nướng đại gia lại là sao thái bạch mở dạng, tâm tình đó, kích động a. Ha ha sáu. Phục Hy sửng sở, lập tức cười khẽ vài tiếng, đại khái hiểu nguyên do. Hùng hoàng thế giới cường đại như vậy, nó ảnh hưởng có thể khắp toàn bộ bản nguyên vũ trụ, tin tức cơ bản bắn ra đến tất cả vị diện cũng là rất bình thường. Thật vất vả bình phục tâm tình, La Thiên con ngươi đảo một vòng, đoán chừng kế tiếp chính là phát phúc lợi thời gian. Phải biết, thần minh bình thường là sẽ không đem chính mình tên thật tùy tiện nói đi ra ngoài, tín ngưỡng chi lực, cho dù đối với một cái thành thuộc thần minh tới nói ảnh hưởng có thể không nhìn, nhưng mà phiền phức loại chuyện này ít một chút tốt nhất. Mặc dù không biết chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, phục hy đến tụt cùng phát hiện tin tức gì, bất quá căn cứ vào thái độ của hắn, Mình chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu. Đây chính là Phục Hy a, ít nhất chuẩn thánh siêu cấp đại năng a. La Thiên giống như thành công trộm cánh mèo một dạng, trong lòng bị âm thầm đắc ý kỉnh trừng ngập, coi như bắn ra tin tức có vấn đề, Phục Hy cũng ít nhất là một vị thượng vị thần. Thượng vị thần a, giữa gẻ tay tùy tiện lỗ hồng chút ít đồ chơi, đó cũng là thần khí nghịch thiên a6. Không biết thánh nhân có gì phân phó. La Thiên cảm thấy Phục Hy một chút cảm xúc, trợn mặt ra động lên đi, mặc kệ sự tình gì, ta nhất định toàn lực ứng phó, dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối tử. La Thiên bỗng nhiên trở mặt nhường Phục Hy một hồi kinh ngạc, trong lòng hiện lên một cái ý niệm cổ quái. Dạng này một cái da mặt dày da hỏa, loại lực lượng kia 6. Thật sự là, nguồn phí mù 6. Khu Khu Phục Hy ho nhẹ vài tiếng, nói, sự tình ngược lại là có một chút, bất quá bằng ngươi thực lực trước mắt còn làm không được, cho nên cũng không cần ngươi lên núi đạo xuống biển lựa. Sở dĩ còn không có rời đi, là bởi vì lần này ngươi giúp ta một cái chiếu cố rất lớn, hơn nữa ngươi tới đến nơi đây cũng là bởi vì phương tiến nhiệm vụ, bởi vậy ta nghị nghĩ nghĩ, rứt khoát đem hai cái ban thưởng hợp lại cùng nhau tính toán. Ngươi cảm thấy thế nào? Toàn bộ nghe Phục Hy thánh nhân phân phó, La Thiên trọng trọng gật đầu, một mặt kiên định. Đồ lần mới có thể phản đối a. Âm thầm liếc mắt, phục hi âm thanh trở nên thoáng nghiêm túc, "Như vậy, La Tiên, ngươi muốn cái gì?" Ân. La Tiên nhất sửng sở, không thể nào, thật sự có loại chuyện tốt này, thế mà để cho mình tuyển. Tuyển gì đây sáu? La Tiên toàn lực phát động chính mình cái kia phàm nhân phía trên, thiên tài chưa đẩy trí thông minh, từng cái thèm nhỏ dãi đã lâu vật phẩm từ trong đấu phi tốc lướt qua, nhưng mà trong nháy mắt lại bị chính mình gạt bỏ. Nói đùa, tốt như vậy một cái cơ hội, tại sao có thể như vậy lãng phí? 1 phút, 2 phút, 5 phút 6. Phục hi vô thanh vô tức, La Tiên sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, trên mặt hiện lên tí tí vẻ trống hổ. Đột nhiên oa một tiếng khạc ra một búng máu. Khu khu sáu. Trứng tốt một dạng công lưng, La Thiên phát ra thống khổ tiếng ho khan, ho ra một vũng máu mặn. Hô hô loạn trà loạn trợn mà đứng lên, La Thiên tiếng hít thở cực kỳ thô trọng, giống như kéo ống bễ một dạng. Dạng này lại qua 5 phút, La Thiên mới từ từ bình phục tới. Toàn bộ quá trình, phục hy nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ là thở ơ lên nhạn, không nói một lời. Ta quyết định, phun ra câu nói này lúc, La Thiên tinh thần vô cùng ngưỡng thực, ánh mắt so trước đó bất luận cái gì một khắc đều phải thuận tùy, đây là tâm linh hồn phách nhận lấy của dự. Ta cần một khối thân thiết, dùng để chế tạo binh khí. Nắm giữ ưu tú hồn phách chuyển tính chất cần thiết. Người xác định. Phục Hy ngữ điệu không thay đổi, âm thanh lạnh lùng. Vô cùng xác định. La Thiên không đợi Phục Hy thoại âm rơi xuống, Như Linh chém sắt trả lời. Đã như vậy Phục Hy dừng một chút, một cái không gian vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện tại La Thiên trước người, ta chỗ này vừa còn có một khối phù hợp ngươi yêu cầu tài liệu. Trong phòng suối ấy, một tảng lớn không trôi chạy toàn thân màu xám trắng thật giống như giống như hòn đá đồ vật chậm rãi xuất hiện. Vật này vừa xuất hiện, La Thiên liền ngạc nhiên phát giác tinh thần lực của mình hồn lực trong nháy mắt sống động rất nhiều. Đồng thời, chung quanh của nó Phương viên mười mấy thước khu vực bên trong, nguyên tố các năng lượng đều tựa như nhận lấy một loại nào đó ước thúc đồng dạng trở nên từ khí chậm chầm. chầm. Đột tốt. La Thiên Tâm bỗng nhiên nhảy một cái, không chớp mắt nhìn chằm chằm khối này xấu xí đồ vật không nỡ rời động ánh mắt. Thân thiết thoát ly vũ trụ mạ kỵ tốc độ không nhanh không chậm, tại nào đó la lo lắng trong ánh mắt ước chừng qua 1 phút mới hiện lộ toàn cảnh, nhượng La Thiên lấy làm kinh hãi. Thô sơ giản lược nhìn ra phía dưới, thân thiết chí ít có dài 10 mét, đại khái hiện lên hình hộp chữ nhật, rộng một thước nữa, dày đến nửa mét, cả một cây thấp kém vật liệu thép hình dạng, bề ngoài kém rất. Đây là hỗn độn thật vũ linh sắt." Phục Hy giới tiểu nói. Dương Tiến Tam Tiên lượng nhận đao nguyên lên nghe nói qua chữ, kiện binh khí kia bên trong liền cẩm chút ít loại này thần thiết, nắm giữ cực kỳ tốt thông linh tính chất. Khối này đủ cục chế tạo binh khí có thể đạt đến loại độ cao này. La Thiên nghe xong lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng, nước bọt đều suýt chút nữa chảy ra. Dương Tiến đó là ai? Cao thủ a. Binh khí của hắn sáu. Chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động đến không được. Bớt nằm ngộng ba ngày. Phục Hi khẽ miệng giật một cái, thật không thể đem trước mắt cái này hỗn đản ném vào Bắc Hải trong hải nhãn nhường hắn thanh tỉnh một chút, coi như bây giờ cái thanh kia binh khí đặt ở trước mắt ngươi, ngươi cũng cầm không được. Hắc hắc sáu. La Thiên cười ngượng ngùng vài tiếng, sáng suốt im lặng, tiếp tục từng chút một nhìn xem khối này thần thiết, hận không thể đưa nó kéo, một khắc cũng không tách ra. Loại này thần thiết xuất từ sâu trong vũ trụ trong hỗn độn, vô luận là độ cứng vẫn là tính dẻo dai đều phi thường tốt, nhưng mà nó có một cái điểm vô cùng trầm trọng. Nho nhỏ mà khinh bị một phen La Thiên, Phục Hi tiếp tục giải thích bình luận, ngươi đừng trước mắt khối này thần thiết chỉ có hơi lớn như vậy, nhưng mà trọng lượng của nó đã đạt đến 5 vạn quân. 5 vạn quân? La Thiên lần nữa mắt trợn tròn. Một quân tương đương 1 vạn tấn không sâu cứu, 5000 quân chẳng phải là 5 ức tấn? 5 ức tấn a? Liên xếp như năm ư cần, đó cũng là phải chết trọng lượng a. Phục Hy thản nhiên, ngài là tại cùng ta nói đùa sao, đúng không? La Thiên khó khăn nuốt nước miếng một cái, giãy dưa bộ mặt cơ bắp, cưỡng ép tại một trương khốc tang trên mặt kéo ra một tia nụ cười khó coi, buồn tẻ mà hỏi thăm, "Vậy ngươi cảm thấy đâu?" Phục Hy giống như cười mà không phải cười, ngoạn vị hỏi ngược một câu, "A6." La Thiên lập tức trố này bà, cả người giống như thoát nước cũ cải một dạng uể oải không thôi. "Đều tại ta trương này miệng tối A6, nếu là ta phía trước lấy ít đồ gì khác không lâu xong chưa 6." La Thiên phờ phạc mà âm thầm cô vài câu. Nhưng mà khẽ mắt quét nhìn cũng không ngừng mà liếc về phía Phục Hy. La Thiên cũng không tin tưởng, Phục Hy thân là một cái đường đường cao vị thần, sẽ rảnh rỗi nhất cả chứng thành tâm tìm mình mờ xuyến. Tiểu tử thối. La Thiên cho vật tự nhiên chạy không khỏi Phục Hy pháp nhãn, hắn lần nữa cô vài câu như là thật là cải trắng để cho heo gặm các loại, cũng lười tiếp tục cùng La Thiên lãng phí thời gian, nói thẳng biện pháp giải quyết. Ta nhìn ngươi trong lòng kiếm trên việc tu luyện cũng lên bước, hiểu được một chút gia lông công phu, khối này thần tiết cho ngươi đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngươi cảm thấy thần tiết trọng lượng quá trầm trọng, là bởi vì ngươi không hiểu được phương pháp sử dụng. Hỗn độn chân linh thần thiết cũng không cần ngoại lực gièm đốc, ngươi chỉ cần không ngừng mà dùng thần niệm cùng nó giao thông, sau một khoảng thời gian, tự nhiên là có thể diễn hóa thành trong lòng ngươi hy vọng hình dạng. Bất quá đây hết thảy đều cần ngươi tâm kiếm tu vi đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể. Phục Hy giải giác vài câu, khiến cho dùng phương pháp nói ra, nhưng mà La Thiên lại cảm thấy càng thêm mơ hồ. Tâm kiếm? La Thiên nhướng mày, hai thanh hồn kiếm bắn ra mi tâm, thánh nhân là chỉ vật này không? Miễn cưỡng xem như thế đi. Phục Hy nghi nghi nói, mặc dù vạn pháp quy tông, nhưng mà loại tu luyện này phương pháp hơi bị quá mức đơn giản, đã ngươi ta có duyên. liền giúp phát cho người thêm một thứ, giúp ngươi sớm ngày đem thần thiết vận dụng tự nhiên, miễn cho phung phí của trời. Nghe Đượt Phục Hy mà nói, La Thiên hai mắt đều bốc lên kim tinh, vui vô cùng. Nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn cơ hồ liền muốn cất tiếng cười to. Phục Hy đạo kia tinh thần ý chí hơi hơi ba động một phen, lập tức một quả như hạt đậu mảnh điểm sáng màu trắng ngưng kết hiện lộ, trên không trung chiếu lấp lánh, La Thiên ánh mắt chạm đến, lập tức thì có một loại vô cùng bén cảm cảm giác, cảm thấy mình đều sẽ bị chém thành nát bấy. Thật là lợi hại. Cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn đâm nói, La Thiên không khỏi quay đầu, không còn dám nhìn thẳng về phía điểm sáng màu trắng. Đây là tâm kiếm chi chủng, ta đưa nó phóng ấn tại trong biển ý thức của ngươi, sẽ từ từ cùng ngươi dung hợp, nhưng mà ngươi cuối cùng có thể hay không nắm giữ loại lực lượng này còn phải xem chính ngươi." Theo Phục Hi lời nói, trái tim kia kiếm chủng tử chậm rãi trôi nổi, chạm đến La Thiên Mi Tâm. Khi nó cùng mình lần ra đụng vào lúc, La Thiên thậm chí có một loại sắp chăn lốc thiên lớp mặt đất kiếm khí đâm thành thịt băng ảo giác. "Ông." Tâm kiếm hạt giống run lên bần bật, lập tức tại Phục Hi ý niệm dưới sự khống chế, như mặt nước rót vào liễu La Thiên Mi Tâm, lóe lên một cái rồi biến mất. "Vậy là được." La Thiên nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không có cảm giác gì. "Tốt, ta phải đi." Thành tựu sau này như thế nào thì nhìn chính ngươi. Vẹn vẹn một đạo ý niệm, hoàn thành nhiều chuyện như vậy, La Thiên cũng có thể tình tường cảm thấy phục hi mệt mỏi. Phục Hi thánh nhân tri ân, La Thiên vĩnh thế khó quên. Ngày sau nếu có cần, sẽ làm thịt nát xương tan báo đáp. La Thiên cảm thấy tâm linh mềm mại chỗ run lên bần bật, hướng về phía Phục Hi thực tỉnh thành ý đi một cái đại lễ. Mặc kệ trong đó có cái gì bí mật, Phục Hi hôm nay đối với mình làm hết thảy, tuyệt đối là ngập trời đại ân. Báo ân thì không cần, chỉ hi vọng tương lai ngươi chớ có trách ta nhiều chuyện là được rồi. Tiểu tử, ta nhưng là phi thường coi trọng ngươi tiềm lực, ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Phúc Hi bỏ lại vài câu ý vị thâm trường nhượng La Thiên có chút kinh ngạc lời nói, biến mất không thấy gì nữa. 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Ngày thứ 5, giữa trưa, phương gia bạn trạch gian nào đó so ra mà nói vô cùng sang trọng trong gián phòng. "Hô, cuối cùng khỏi rồi." Mở hai mắt ra, La Thiên duỗi ra hoàn hảo không hao tổn tay phải thỏa mãn đại lượng vài lần. Như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Soạt đứng lên, La Thiên đẩy cửa ra, một cố ý niệm nô ra, truyền ra một chút tin tức. "Bọn quái vật, ta lại trở về tới." Đón gió hét dài một tiếng, La Thiên hóa thành quang ảnh, hướng nước Mỹ phi nhanh. 279 tăng thêm sự nghi 50 vé mời thêm một canh, 50 cất giữ thêm một canh, nếu có biến động, cái khác thông tri. Trở lên. 280 chương 20, Diệt nữ thần phân thân. Chương 20, Diệt nữ thần phân thân. La Thiên hóa thành một đạo quang hành, một đường phi nhanh, không giống nhau tiểu hội liên xuyên qua ngày rời tuyến, đặt tới Ha hội quận đạo phủ cận hải vực bầu trời. Xuyên qua ngày rời tuyến sau đó, một loại quen thuộc cảm giác đè nén trải rộng bốn phía, loại kia năng lượng thiên địa bị ước thúc khó mà điều động cảm giác xuất hiện lần nữa. Đây chính là phương tín nói tới phương Tây ổ lẩm vụ thần hệ thần trước sao? Có ý tứ sáu Hiện tại La Thiên hơi có chút xuất thần một khắc này, biến hóa nảy sinh. Hoa Lạc bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ tung, sóng lớn cuộn lên, nước biển văng khắp nơi, một cái động lớn tinh chuẩn xuất hiện tại La Thiên dưới chân. Ta đúng. Nương theo vài tiếng cổ quái gào thét, một đạo màu xanh nhạt cái bóng phút chốc từ dưới mặt biển xông ra, hướng hướng La Thiên. Lục giai đỉnh phong. Mạch liệt phong hấp ôm theo bạo cuốn nước biển cùng nhau điên cuồng bắn nhanh, giống như một đem mũi khoan một dạng hướng La Thiên đâm tới. Rốt cuộc đã đến sao sáu. La Thiên tâm đã chúng nhiên giống như nhạt nhiên nhấc ngợi, ánh mắt như điện, đem đầy hết thảy thu vào trong mắt. Xuế đầu qua vặn vẹo không khí cùng phi tốc xoay tròn nước biển, màu xanh nhạt thân ảnh rõ ràng là một đầu lộc hình dạng. Né tránh đã không kịp, huống hồ, La Thiên căn bản cũng không có dự định trốn tránh. Hắc ám kiếm khí, bàng bạc hắc ám linh lực bám vào tại một cái hình như băng đâm kiếm khí bên trên, không lùi mà tiến tới, đồng dạng xoắn ốc bay múa, nhắm ngay phía dưới đầu kia lục sắc tuần lộc đầu bắn nhanh mà đi. Vành! Một tiếng vang dội, không hồi hộp chút nào, La Thiên đạo kiếm khí kia bị đâm đến mắt bẫy. Nhưng mà, La Thiên thừa hành luôn luôn cũng là lấy nhiều khi ít. Hưu hưu hưu theo sát phía sau, mấy chục đạo cường độ hơi kém hắc sát kiếm quang top 5 top 3, bám đuôi mà lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đón đầu vọt tới đạo kia vội ròng vậy công kích. Phanh phanh phanh sáu. Theo bạo chết kiếm quang càng ngày càng nhiều, tuần lục công kích thế bị rõ ràng ngăn chặn lại, tốc độ chậm lại, uy thế yếu bớt, cũng không còn trước đây mạnh mẽ. Vành. Cuối cùng một đạo kiếm quang nổ tung, đồng thời vang lên còn có một âm thanh nhỏ nhẹ chu chéo. Lục sát tu lộc bị thương. Soát La Thiên trong mắt một tia lanh mang sẽ qua, bên ngoài thân mở nhạt khó mà phát ra thủy lam linh quang lưu chuyển, thân thể hơi chấn động một chút, biến mất tại chỗ. Lăng ba thuần bộ. Ta đúng. Tuần Lộc đương nhiên cảm thấy một hồi trùng mình, nguy cơ sinh tử xông lên đầu, lập tức không chút do dự bốn vó đạp mạnh hét dài một tiếng giống như chạy trốn. Thế nhưng là, đã quá muộn. Thân hình biến mất sau một khắc, La Thiên liền xuất hiện ở tuần lộc bên phải, nắm chặt hữu quyền, hung hăng đệm xuống. Vanh mạnh. Tuần Lộc chỉ cảm thấy phía sau lưng gặp một cái sâu tận xương tủy trọng kích, không có lực phản kháng chút nào mà hóa thành một quả lưu tinh, trọng trọng ngã vào biệt cả, nổ tung mười mấy mét sóng lớn. Chỉ phải loại này tạp binh tới tìm ta phiền phức, chẳng lẽ có âm mưu gì? Vút vút tấn sinh hữu quyền, La Thiên tinh thần lực gắt gao quét ở tuần lộc không tha, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đầu sóng lại nhấc lên, miệng mũi chảy máu lục sắc tuần lục sông phá sóng biển, bốn vo dẫm đạp không khí, vây quanh La Thiên chậm rãi xoay quanh, trong lòng Tiên Kỵ không dám tự tiện phát động tiến công, tia đối màu nâu trong mắt lại tràn ngập phẫn nộ, "Khốn nục, Saker." Đỗ Ta nói, "Tiện nhân kia bên cạnh đã không có người làm các sao, thế mà phải ngươi tới làm bia đỡ đạn." La Thiên mỉm cười, nói ra cực kỳ lời áp động, "Ngươi cũng đừng nói đây là của ngươi tự mình hành động a." Kinh nợn nữ thần, đang chết. Lộc Miệng ghen rét, một cái giọng nữ rễ nghe vang lên, trong thanh âm ẩn chứa sát khí làm cho người kinh hãi. La Thiên mà nói chính xác kích thích đầu này Tu Lộc, nàng mang tràn đầy lửa giận, bốn vó trọng trọng giẫm đạp không khí, đem mặt biển bước ra bốn cái sâu đạt nửa thước hố nhỏ. Nhìn xem Tu Lộc uy mãnh bức đồng, La Thiên cười ha ha một tiếng, thật là nồng bạch hợp hương vị. Vô lễ chi đồ, nhận lấy cái chết. Mặc dù không biết, Tu Lộc còn có thể cảm thấy La Thiên không có hảo ý, nàng đem đầu để thấp, hai cái giống ác ma sừng vằn tay sừng to chợt xuất hiện, phía trên tụ tập năng lượng cường đại, lục mang lập loé, đem không gian đều đỉnh ra lấm ta lấm tấm màu đen vết lõm. La Thiên con mắt híp lại, sắc bén kiếm khí vang khắp nơi. Trong lòng độc dưới sự khống chế ngưng kết thành nhất đem dài đến 2m cự hình trên kiếm. Băng sơn kích. Mô phòng ra cự sơn vỡ nát như thế, La Thiên hai tay nắm chặt trên kiếm, vạch ra một đạo đơn giản vết tích, từ trên xuống dưới một kiếm chém nhũn. Cự lộc sừng thú. Ngay tại chiến kiếm sắp rơi xuống tuần lộc trên đầu phía trước 1 giây, kia đối nhìn vô cùng hung tàn nhọn sừng thú bỗng nhiên phát sinh biến hóa, từ trước đây góc vung xoạt biến thành chặt cây gậy chơi xương dùng để đón đỡ sừng hữu. Giang giặc. Gặp phải đột nhiên dị biến, La Thiên nhíu mày, chiến kiếm trực tiếp rơi xuống, mới vừa tiếp xúc, liền chặt đứt hơn phân nửa sừng hữu. Nhưng mà nửa thần, Bồ tí nị tật lực. Tu Lộc đột nhiên lộ ra biểu tình được như ý, trong mắt xẹt qua một tia xen lẫn giải thoát cùng đau đớn lưu luyến cảm xúc, một tiếng hít dài, cái kia bị chém vỡ hơn phân nửa sừng hưu đánh gãy góc dạ nhất thời kẹt kẹt luật hưởng, giống như cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn lớn lên, không đến 1 phần 10 cái thời gian trong nháy mắt liền kết thành nhất cái cự đại lồng giam, đem La Thiên cả người mang kiếm khóa ở bên trong. Tự tìm cái chết. La Thiên chợt cảm thấy khô hồn, toàn lực chẳng kích, chiến kiếm vung dậy, mỗi một kiếm đều đối chuẩn tuần Lộc đầu rơi xuống, mặc dù đều bị hoành sinh trạc cây ngăn cản, trên đầu của nàng đồng dạng cũng là vết thương trầm chất, máu thịt be bét. Bộtini, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi xấu. Một tiếng thở dài từ phía sau lưng truyền đến, thanh âm này, mỹ hảo dễ nghe, giống như suất cốc chim hoàng oanh, để cho người ta vẹn vẹn tần ngứ vào thanh âm này liền có thể ở trong lòng nãu bộ ra một cái tuyệt thế xinh đẹp họa thủy cấp mỹ nữ. Nhưng mà, đối với bị quần quần không dứt sừng hưu khốn trụ được não đó la tới nói, thanh âm này cũng giống như chiêu hồn ma âm. Phai mở chi tiễn. Nữ nhân kia âm thanh chợt trở nên trang nghiêm, một tiếng quát nhẹ, lập tức La Thiên Liên cảm thấy một đạo đủ để cho chính mình triệt để biến mất công kích chớp giật giống như bắn về phía chính mình. Xoẹt. Một tiếng vang trầm Trong suốt mũi tên trực tiếp bắn trúng La Thiên trái tim, xuyên thể mà qua. Cùng thời khắc đó, La Thiên chiến kiếm đánh nát cuối cùng một cây sừng lưu, đem Tuần Lộc đầu chém rụng, tiên huyết bao tác. Đem La Thiên trên mặt tuyệt vọng cùng vùng vẫy dây chết thu vào trong mắt, Tuần Lộc bộ Tỷ Nghị trong lòng tràn ngập vui sướng, mang theo mỉm cười chết đi. Cuối cùng, chết a sáu. Bộ Tỷ Nghị trong miệng nữ thần cảm thấy La Thiên thể nội sinh cơ một chút tiêu tan, tiếng lòng bùng lộng. Mặt khác, mắt thấy bồi bạn chính mình mấy ngàn năm hảo hữu tử vong, nữ thần trong lòng đều là bi thương, cả người giống như trong nháy mắt đã mất đi khí lực một hạng, lỏng lẻo xuống. trong mắt lệ quang lập lòe, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, cũng đủ để mê đảo thế gian nam tử. Ngay tại lúc này, ngay một khắc này, một âm thanh lạnh lùng tại nữ thần vang lên bên tai, để cho nàng vong hồn nữa ra, chết đi. U Viêm chi chào. Không gian đột nhiên rung động, một cái thiêu đốt lên yếu ớt lạnh diễm móng phải bắn nhanh ra như điện, nữ thần chỉ cảm thấy tim đau xót, ý niệm trở nên hoảng hốt, lần nữa túi đầu xuống thời điểm hãi nhiên phát giác trái tim của mình đã bị người bóp trong lòng bàn tay, thình thịch cực nhảy. Lông lực chống chống tại vũ lựa thiêu đốt phía dưới càng lúc càng lớn, nữ thần ý thức cũng theo đó trở nên bắt đầu mơ hồ. Gắt ra cuối cùng một phần khí lực, nữ thần miệng nhỏ khẽ nhếch. Khó khăn vấn đạo, đây hết thảy đều là ngươi thiết kế xong sao? Ngươi đã sớm biết ta muốn đến đúng không đúng? Có thể nói như vậy. Nam tử thanh âm băng lãnh như sắt, không có một tia cảm tình, ta đại khái đoán được thân phận của ngươi, cũng biết ngươi nhất định sẽ lại đến, cho nên thật sớm vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thật sự sẽ ngốc đến ở trên biện pháp động tác kích, hừ, nữ thần. Lư cười, một cái ngược lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân mà thôi. Khụ khụ sáu. Nữ thần phát ra một hồi dồn dập ho khan, dòng máu đỏ sẫm theo non mềm khuôn mặt xinh đẹp chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình đồng thời cũng tăng thêm mấy phần kiều khắc tàn khốc mỹ cảm. Botini, ta có lỗi với ngươi sao? Nữ thần trong mắt đều là vẻ bi thống, động nhiên chuyển biến làm cuồng loạn điên cuồng, ngươi cái này hỗn trướng, nhiễu loạn thế giới này bình tĩnh kẻ ngoài lai, cùng ta cùng chết ta. Mặc dù bị hũ lửa đốt rụi non nửa thân thể, nữ thần cổ này phân thân hình chiếu phân thân bản thể thể nội vẫn như cũ nắm giữ đủ để lôi kéo La Thiên chúng phó địa ngục năng lượng, chớ nói chi là trong đó còn ẩn chứa thần chức chi lực cùng với lực lượng phá tắc. Hắc <cười> hắc, làm một hình nhân nữ thần chuồn phản diện, ta làm sao lại phạm loại sai lầm này đâu? La Thiên không có hảo ý mỉm cười vài câu, ngươi cho rằng tất cả mọi người trí thông minh giống như ngươi chỉ có chín sao? Gặp lại sau nữ thần Đông Hải, ta rất chờ mong cùng ngài lần tiếp theo gặp mặt ta 6. Xoẹt. Nữ thần năng lượng trong cơ thể, phát tác, thần thức chi lực điên cuồng bạo động, mà ở chuẩn bị chu đáo La Thiên trước mặt, lại như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng giận tay rút ra thân thể của mình, trốn xa không thấy. Oanh. Làm hơi thở hỗn loạn đến đỉnh điểm sau đó, nữ thần thân thể tạn phế bỗng nhiên mảnh trướng, oanh một tiếng ngập trời tiếng vang nổ tung. Ầm ầm 6. Tiếng nổ truyền ra rất xa, truyền khắp toàn bộ tinh cầu, truyền vào mỗi người trong thai, lập tức một cú không khỏi bi thương phun lên mỗi người trong lòng. Dù cho chỉ là một bộ phân thân, đại biểu một loại thần chức tự bạo, vẫn như cũ dung chuyển cái thế giới này cơ sở. Mà tự bạo trung tâm, mặt biển xanh biết phát ra một hồi điện cuồng gào thét đi qua, sóng lớn cuồn lên, một cái tràn đầy hơn trăm mét đường kính đạt đến ngàn mét hố to hiển lộ, hình thành nhất lên trăm năm khó gặp đại hải hiếu. Một đợt nối một đợt cao tới trăm mét sóng lớn cuồn cuộn không dứt tuôn hướng đại lục, trong lúc nhất thời, cũng không biết chết bao nhiêu người, tổn thất bao nhiêu tài vật. Mà hết thảy này, non nửa sai lầm đều phải nhớ đến nào đó là chiến đấu. Đương nhiên, La Thiên là tuyệt đối sẽ không coi ra gì, ngược lại không phải ta bước lên tới, quan ta mau chuyện xấu. Bất quá Đây đều là nói sau, hách, hẳn là nói sau sáu. Nan mét trên bầu trời, La Thiên nhất chờ thẳng đến dư âm nộ mạnh giảm bớt hơn phân nửa sau đó mới từ một đám mây phía sau lộ đầu, ánh mắt bén nhọn theo kiểm chế thành nhất đường nét tinh thần lực bốn phía bắn phá, sắp nhận nữ thần khí tức hoàn toàn sau khi biến mất, đập một đạo kiếm quang, chậm chậm từ trên cao rơi xuống, mặt mũi ở giữa, đều là ý mừng. Thế mà tiêu diệt một cái bán thần phân thân. Nếu không phải cưỡng ép ngăn chặn, La Thiên đều muốn ngửa mặt lên trời thất giải. Vì hôm nay một trận chiến, La Thiên thế nhưng là vất hết óc. Suy nghĩ không biết bao nhiêu phương pháp, tại sao linh giới không biết bắt trước bao nhiêu lần, lúc này mới thu được hôm nay hoàn mỹ thắng lợi. Qua trận chiến này, mặc dù trực tiếp bại lộ ở ổ lĩnh tụ chúng thần trong mắt của, nhưng mà ít nhất cũng có thể nặng nhẹ mà trấn nhiếp bọn hắn một phen. Bởi vì thần minh không thể trực tiếp xuất hiện ở trong nhân thế, tối đa chỉ có thể nghĩ nữ thần một dạng phân hóa phân thân hoặc hình chiếu, hôm nay La Thiên tiêu diệt một cái thần linh phân thân, đây đối với những cái kiêu cao cao tại thượng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thần minh tuyệt đối đâu chỉ một cái sấm sét giữa trời quang. Đáng tiếc không có bắt được bất luận cái gì vật chất tính chất chỗ tốt đâu. Lã Thiên chưa từ bỏ ý định vừa đi vừa về tuần sát vài vòng, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, xem ra vừa rồi nữ thần dùng để đánh lén chính mình cùng Tiễn hơn phân nửa cũng là thần lực gia chỉ vật phẩm bình thường, đã sớm tại nơi chàng trong bạo tạc vỡ thành phân vụn. Thở dài một tiếng, Lã Thiên đưa hai tay ra hướng bây giờ trống rỗng không có một áng mây mờ bầu trời làm ra một cái kinh bị thủ thế, lập tức cười ha ha lấy đạp kia quang, phi tốc chạy tới nước Mỹ Đông Hải bờ. Chính mình đáp ứng ồ lý áo thỉnh cầu thế, nhưng là vẫn chưa xong đâu, người không thể nói không giữ lời a. 281 chương 21, sóng gió nổi lên chương 21, sóng gió nổi lên một đường lao vút. Không đến 1 giờ La Thiên liền vượt qua hơn phân nửa cái nước Mỹ, đi tới Lưu Giót. Nói tóm lại, mặc dù không lúc cảm giác được rời rạc khí tức, nước Mỹ tuyệt đại bộ phận cũng không có xuất hiện Lưu Giót vài ngày trước cái kia chạm vạng tối điên cuồng tình cảnh, dù quan vương luôn ngựa tới nói chính là nhân dân cả nước đều trải qua hạnh phúc an khang sinh hòa sáu. Bất quá, càng đến gần Lưu Giót thành phố, phóng lên trời khí tức cường đại số lượng thì càng nhiều, cường độ cũng càng lớn, La Thiên thậm chí có thể trông thấy hết mấy chỗ xác phế tích, bên cạnh vô số xe cảnh sát đèn đỏ chớp tắt. Nhất là tiến vào Lưu Giót thành phố sau đó, La Thiên tâm đầu lửa giận càng là hực lực. Mặc dù Quang Minh Chính Đại phá hư sinh ra phế tích chẳng trải diện chỉ có không đến 10 nơi, New York thành phố bầu trời hiện lên khí huyết khí tức lại cao tới mấy trăm. Hơn nữa, La Thiên càng rõ ràng mà cảm ứng được, trên trăm đạo trong hơi thở đều xen lẫn điên cuồng khát máu sát lục cảm xúc, đây rõ ràng là những quái vật kia đang tại thừa dịp loạn giết lục người bình thường. Thậm chí sở trí, kiếm có thể là được. Tâm kiếm. Trảm. La Thiên nhất âm thanh khẽ tê, hơn 10 đạo kiếm quang phút chốc bắn ra bên ngoài cơ thể, linh quang chấn động, trong tầm mắt tiêu thất. Rống rống rống vài tiếng gào thét gầm thét liên tiếp vang lên, gầm rú bên trong tràn ngập thống khổ và phẫn nộ, rõ ràng bị kiếm khí thương tổn tới yếu hại. 1.300m. Sơ bộ dung hợp tâm kiếm chi trùng phía sau, La Thiên kiếm khí phạm vi công kích đã cao tới 1.300m. Chỉ cần có thể cảm ứng được địch nhân tồn tại, kiếm quang liền có thể xuyên thấu vạn vật tinh chuẩn công sát đánh giết. Thoáng cảm ứng, 8 đầu quái vật bị đánh trúng, 5 đầu trực tiếp tử vong, mặt khác 3 đầu bị trọng thương. Tâm niệm vừa động, kiếm quang lại truyền, 3 đầu buồn gạo không dứt quái vật bị chém thành hai khúc, tử vong. Ngao ngao sáu. La Thiên xuất hiện mấy người đồng bạn tử vong để những người khác cách hơi gần quái vật cảm thấy nguy cơ, lên tiếng khẽ giải, hô bằng gọi hưu, muốn vây giết đột nhiên toát ra địch nhân. Khinh thường cười lạnh một tiếng. La Thiên không thèm để ý mấy chục con đang hướng bên này chạy tới quái vật, thoáng hồi ướt một phen, ánh mắt ở phía dưới đại lượng công trình kiến trúc bên trên đảo qua, dừng lại tại gian nào đó hơi có vẻ căn phòng vắng vẻ bên trên. Thân hình biến hóa, mấy cái lấp lóe phía sau La Thiên liền xuất hiện ở cái này đỉnh viện thức phòng ốc rộng môn bên ngoài. Thử kẹt kẹt La Thiên mới rơi xuống đất, một hồi nhỏ bé thưởng nhân khó mà phát giác máy móc vận chuyển âm thanh truyền vào trong hai, lập tức La Thiên cũng cảm giác được mình bị trên trăm đạo hoặc mạnh hoặc yếu công kích một mực khóa chặt. Xem ra không có sai sáu. La Thiên mỉm cười. Từ không gian tùy thân bên trong tay lấy ra xong đầu ứng tấm thẻ, tại một chỗ bí ẩn trên cái lõm quét một cái, lại làm một hồi kẹt kẹt âm thanh, cảnh giới giải trừ. La Thiên tiên sinh, tài liệu mới nhất cùng với trao quyền đã tăng thêm đến thân phận của ngài trên thẻ, 53 khu binh sĩ cũng đã trở thành, chỉ chờ ngài tiến đến tiếp thu. Trong màn hình, Tô Lý Áo biểu lộ cực kỳ thành thẩn, đối với mình vị trí cũng bày rất tốt, nhượng La Thiên không sinh ra một tia phàn cảm. "Ân, ta đã biết." La Thiên gật gật đầu, lập tức tạt ta nợ nụ cười, "Chờ ta làm xong ta sự tình tự nhiên sẽ đi qua, không cần lo lắng cho ta thất được." Những quái vật kia cũng tập kết phải không sai bị lắm. là thu hoạch thời điểm. Vậy chúng ta liền xin đợi đại giá. Tố Lý Áo biết La Thiên không thích rải rượi, không lắm một nữa, túi người hành lễ, thân ảnh biến mất. Ngao ngao một đầu cao tới 5m cường tráng lang nhân hai chân nhảy một cái, tự chào huy động, giống con thạch sùng một dạng ghé vào một tòa cao ốc pha lê màn tường bên trên, trong mắt luôn truyện, vị trí phái điều tra La Thiên chỗ. Phía trên, một cái màu đen rơi lớn, một cái giống như kền kền một dạng quái vật, cũng tại toàn lực tìm kiếm La Thiên. Hơi lọt đấy một châu ngã tư đường, hơn 100 con quái vật lũ lượt tập kết ở đây. Cầm đầu là một đầu cái đuôi đoạn mất hơn nửa đoạn bên ngoài thân cũng đầy là vết sẹo phi long bụng lớn thằn lằn cái loại hình này, hung hãn khí tức phóng lên trời, năng lượng trong cơ thể rõ ràng đạt đến ngũ giai cao đoạn, vô cùng bất phàm. Rống rống vết sẹo phi long trong lỗ mũi phun khói đặc, mở ra miệng rộng một hồi gầm nhẹ, dường như đang cỡ mắng chung quanh tiểu đệ hành sự bất lực, tại nó lực lượng cường đại dưới uy hiếp, quái vật khác mặc dù trong lòng không cam lòng lại cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, không dám trả lời. Cái phi long hơi gần có một đầu lang nhân, cao tới hơn 8m, thoạt nhìn như là lang nhân cùng một bọn đồ mục, lang nhân nhất tộc tại bên trong thế giới hắc ám thế lực hùng lột nhưng mà đơn thể sức mạnh yếu kém. Bây giờ mặc dù thủ hạ Đông đảo cũng không dám ngỗ nghịch Phi Long chỉ huy, nhưng nhìn cái kia hai cái hồng quang loẻ loẻ mắt sói liền biết nó trong lòng đối với đầu này đột nhiên nô ra Phi Long không có một chút phục tùng ý tứ. Giống, Phi Long đột nhiên trông thấy lang nhân đầu mực nhế răng trợn mắt dáng vẻ, trong lòng không khỏi một hồi bực bội, lập tức gầm lên giận dữ, cánh thịt vung lên, đem bất ngờ không kịp để phòng lang nhân đập bay hơn 30m, đâm vào một bức tường bên trên, đập ra một cái lỗ lớn. Gào lang nhân giận dữ, một quyền đem rơi xuống mấy khối gạch đá bay, hai chân khẻ cong liền muốn phản kích. Tại thế giới hắc ám bên trong, tỏ ra yếu kém chỉ có thể dẫn đến diệt vong. Chí Lang tập tính vốn chính là có thủ tất báo. Rống Phi Long phun ra một cỗ mùi lưu hoàng mười phần khó đặc, miệng rộng mở ra, lộ ra đao một dạng răng nhọn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ô ô ngay tại quái vật khác đều hài hước chế rêu thời điểm, Hắc Lang nhân đột nhiên toàn thân run lên, trong mắt xẹt qua một tia mê mang, lập tức toàn bộ hề bại xuống, giống con chó con một dạng o éoét lên tiếng. Rống. Phi Long cũng mệt hoặc, lúc nào hiếu chiến lang nhân trở nên hèn yếu như vậy. Nó tói quen rũi ra phải cánh, dùng tới mặt móng vuốt nhỏ muốn gãi đầu một cái. Rống rống Phi Long cánh thịt mới nô ra, đột nhiên hai mắt trừng trừng sát khí bành trướng. Trong lỗ nuôi phún ra trong khói dày đặc đốm lửa bắn tứ tung, huyết buồn đại khẩu mở ra liên thanh hét giận dữ, kinh khủng long uy nổ tung giống như phún ra, không khí chung quanh cơ hậu ngưng kết. Đại nhân thế nào? Như thế nào đột nhiên nổi giận? Cái kia tên giá hỏa có mắt không trồng đem cái này bạo quân chọc giận sáu. Phi long đột nhiên cuồng bạo, bầy quái vật nhất thời chạy tán loạn, tiếng gầm liên tiếp, triển khai kịch liệt thảo luận. Cái nào đồ hỗn chứng lại dám đứng tại ta khoa la tát tư? Kén nợ đi đại nhân trên đầu, không muốn sống sao, mau nhanh cho ta lăn xuống đi để cho ta ăn hết cho hả giận. Phi long khoa la tát tư hai cánh đập. Tình phong xung lên, đầu kia cá sấu một dạng cổ cũng là không ngừng đong đượm, giống như muốn đem cái kia đứng tại nó trên đầu ra hỏa sáng ngời xuống. Khoa La Tát Tư mà nói chuyện ra, tất cả quái vật đều sợ ngây người. Lại còn có người dám làm như vậy, đây là tự tìm cái chết a. Đại than lั่น, ngươi là tại nói ta sao? Một mảnh trong yên lặng, một cái tự tiếu phi tiêu tiểu âm thanh vang lên, tràn đầy lưỡi biếng hư vị. Nhân loại. Khoa La Tát Tư liên tục phun khí, đầu đều bị cơ hồ hỏa diễm khói đặc bao trùm. Khói lửa bên trong, tràn ngập sát ý gầm thét nhường chúng quái vật đều một hồi kinh hồn táng đảm, chỉ là sâu kiến, dám khinh nhẫn nhở dạ gỏng thai uy nghiêm. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Tôn Quý khoa La Tát Tư đại nhân muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chậc chậc, một đầu đại thần lần cũng dám phách lối như vậy, ta nên nói ngươi không hiểu chuyện đâu, vẫn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đâu. La Thiên ánh mắt lấp loé, bỗng nhiên trông thấy một cái có ý đồ chơi, không khỏi chân phải nhấp nháy, chậc chậc có tiếng. Đáng chết, ta nhất định phải đưa ngươi xé thành vô số khối, tiếp đó đốt thành tro bụi. Cảm thấy La Thiên động tác, khoa La Tát Tư con người đột nhiên dừng lại, lửa giận đơn giản muốn từ trong mắt phun ra ngoài. Cái này hỗn đản, lại dám chạm đến bản đại người chuyện tương tâm, ngươi nhất định phải chết. các sâu vào La Thiên trong mắt, là hết mấy chỗ cũ kỹ vết tích, căn cứ vào sơ lược hình dạng, rõ ràng là một cái long yên hình dáng. Theo lý thuyết, cái vết sẹo này phi long trước đó làm nhân loại kia một đoạn thời gian rất dài tọa kỵ. Nhìn đến đây, một cái ý niệm bỗng nhiên phun lên La Thiên tâm đầu, nhường hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ. Quỷ đạo, 30 lần trọng lực. 10 ngón tận múa, phác họa ra mấy cái phù văn, dẫn động năng lượng thiên địa, một cái đơn giản bản hắc quan đại trận thành hình, 30 lần trọng lực đột nhiên ngưng hiện, đem muốn bay lên khoa La Tát từ kéo rơi xuống đất, đập ra một cái hô to. Ngoại trừ đặc thù chứng minh bên ngoài, Trong sách này pháp trận cùng tình huống mặt đất không có quan hệ, chỉ cùng dòng năng lượng động ý tích tương liên về phần ở bên cạnh bị liên lụy vài đầu quái vật, càng la ngã một cái náo gục, vô cùng chật vật. Huyễn ảnh mô kiếm. Mấy trăm đến kiếm khí xuất hiện, kiếm quang linh động, kiếm ảnh phiêu hốt, múa ra một mảng lớn lóe sáng quang ngân, trên không trung phác họa ra một đóa đóa hoa xinh đẹp. Xuy suy suy sấu. Một hồi trầm đục đi qua, tu tập ở chỗ này tất cả quái vật toàn bộ chết mất, tiên huyết bao táp, lan tràn khắp nơi chất lỏng màu đỏ quả thực là hợp thành mấy cái sóng gợn lăn tăn hồ nước nhỏ, nổi bật từng đống tàn chi thì nát, tràn ngập tàn khốc mỹ cảm. mà hết thảy này đều chiếu vào khoa La Tát Tư hai cái cự đại long trong mắt. Dù là đã trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, thù không biết bao nhiêu thường, nghiễm không biết bao nhiêu huyết, đây hết thảy vẫn như cũng nhường khoa chỗ Tát Tư sợ vỡ mật. Tu tập ở chỗ này mấy trăm con quái vật, cho dù ở thế giới Hắc Ám bên trong cũng là có thể chống lên một mảnh bầu trời cứng hãn, nhưng mà lại chỉ là ngắn ngủi mấy cái nháy mắt liền toàn bộ bị một nhân loại đồ sát sạch sẽ. Chính là đồ sát. Tình cảnh này uy nhiễu thật sâu tiến khoa La Tát Tư náo hại, càng thêm giờ khắc này cái kia trở nên trầm trọng vô cùng thân thể, để nó liền mảy may tâm tư phản kháng cũng không dám có. Tô Dung 6 Khoa La Tất Tư vô lực gầm nhẹ vài tiếng, nhận mệnh đem viên kia cự đại long đầu khoác lên mặt đất, trong mắt đều là tuyệt vọng. "Đại Thần Lằn, ta nhưng không có nói muốn giết ngươi a." Đúng lúc này, cái tiếng âm thanh hài hước vang lên lần nữa, "Xem ở ngươi trước đó vì nhân loại phục vụ qua phấn thượng, lần này liền bỏ qua ngươi, bất quá vì tội trộm cắp, ngươi tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ." Vừa vận ta thiếu khuyết một đầu tọa kỵ, như thế nào? Suy nghĩ một chút. Vốn là nghe được không cần thời điểm chết, Khoa La Tất Tư trong lòng bỗng dâng tuân ra một cố hy vọng, nhưng mà nghe phía sau nó lập tức bạo nộ rồi, vị người chạm đến Mịch Lân nổi giận. Bây giờ liền La Thiên kinh khủng cũng bị nó quên mất. rồi không có khả năng. Ta khoa La Tát Tư tuyệt sẽ không làm tiếp loại người tọa kỵ. Khoa La Tát Tư không biết khí lực từ nơi nào tới, hai cánh bỗng nhiên một hồi đập, một đạo đỏ sẫm long viêm hỗn hợp có gay mùi khói đặc lệnh trên mặt đất, bức hơi phụ cận rét hồ. Chủ nhân của ta đã chết. Khoa La Tát Tư liều mạng lắc đầu dong đưa thân thể muốn tránh thoát trọng lực gò bó, nhưng mà chung quy là một hồi phi công, một phút bùng nổ qua phía sau, long đầu nhoán một cái, lần nữa đập tầm ẩm phía dưới. Ta khoa La Tát Tư đại nhân, cả đời này chỉ có thể có một chủ nhân, tuyệt đối sẽ không nhường người thứ hai ngồi ở ta trên lưng sáu. Tuyệt vọng đóng lại mệt mỏi hai mắt, Khoa La Tát Tư phát ra liên tiếp trầm muộn gầm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Nghe thấy Khoa La Tát Tư mà nói căn cứ vào bọn quái vật gào thét bên trong bộ xung thêm tinh thần ba động có thể lý giải ý của bọn nó, La Thiên lập tức trầm mặc, lập tức tâm niệm vừa động, giải trừ khóa lại Khoa La Tát Tư trọng lực phát trợn. Muốn giết cứ giết, ta Khoa La Tát Tư đại nhân nếu là nháy một chút mắt cũng không phải là một đầu hảo long. Khoa La Tát Tư lập tức phát dắt thân thể gò bó bị giải trừ, nhưng mà nó biết trốn không thoát cũng không dự định từ La Thiên trong tay chạy trốn, chỉ là bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng, mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta đều sẽ không khuất phục làm tọa kỵ của ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể đủ cho một cái thông thái, ta có thể cân nhắc thu hồi trước đây đề nghị, hơn nữa cũng có thể bỏ qua ngươi, bất quá sáu. Chỉ cần ngươi tin phòng thủ ước định, khác hết thảy đều không là vấn đề. Ta gì cũng đáp ứng ngươi. Nghe được không cần chết, Khoa La Tất Tư vui vẻ phun ra một đại cô đốm lửa bắn tứ tung quái đặc, hai cánh bay nhẹ. A, đây chính là chính ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng hối hận a. La Thiên gian chán mà cười vài tiếng, không khách khí chút nào cưỡi tại Khoa La Tất Tư trên thân, nhường hắn hướng một phương hướng nào đó bay đi. 12. Khoa La Tất Tư nhịn không được giùm mình, tựa hồ đã nhìn thấy mình khổ cực vận mệnh. 12. cuối cùng 9, đuôi 9, 9, phân 9, các 9, truyền 9. Hôn huyết trong doanh địa, mấy ngày nay Phách Tây đồng học vì về sau có thể tốt hơn bảo hộ mẫu thân cùng bạn gái, vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện, một chút trưởng khống trong cơ thể sức mạnh cường hãn, đã tới một cái làm cho người trố mắt nghẹn họng trình độ. Bất quá đây hết thảy, người biết cũng không nhiều, nhiều lắm là cũng chính là cảm thấy người mới tới này ra hỏa tốc độ phát triển rất nhanh thôi. Đến nơi Phách Tây bản thân, thể nội xung doanh sức mạnh cũng làm cho cái này thanh niên bình thường có chút tự đắc tự mãn, đồng thời cũng có chút mê mang, tìm không thấy đi tới phương hướng. Dù sao mẹ của hắn cũng không có bị cái nào đó ra hòa bất đi. Luke, lần trước tỷ tỷ thua, lần này cần không cần so so nhìn a? Ân. Phách Tây vô vô Luke gẹo Mặc Tư chi tử bà bay, trong mắt chiến ý lao nhanh đem hắn trong lòng nhỏ nhỏ tham lam ẩn giấu đi. Vừa nghĩ tới lần trước tỷ tỷ từ Luke trong tay thắng đi cái kia một đôi phi hành, Phách Tây trong lòng liền trở nên kích động. Mặc dù bây giờ chính hắn cũng có thể phi hành, nhưng mà cảm giác cuối cùng vẫn là rất khác biệt a, chớ nói chi là hắn phi hành còn có thiếu hụt. Tới thì tới, ai sợ ai. Luke rất là phóng khoáng vô ngữ một cái thân, cái kia đồng dạng chiến ý thiêu đốt trong mắt một tia cười lạnh khinh thường ẩn giấu rất sâu. "Hảo, chờ chính là ngươi câu nói này." Phách Tây nhãn tỉnh sáng lên, liền muốn đem Luke hướng về giao đấu đại kéo đi. "Các loại." Luke sắc mặt xoay mình nhân nhấp biến, đại lực tránh thoát Phách Tây lôi kéo. "Ân, thế nào? Sắc mặt của ngươi có chút kỳ quái a." Phách Tây bén nhạy phát giác Luke thần sắc nhỏ bé biến hóa. "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trong lều của ta còn có một số đồ trọng yếu không có thu thập xong." Luke thần sắc tự nhiên, hướng Phách Tây cách lạng phất mấy người phất phắt tay, "Các ngươi trước đi qua." ta lập tức liền đến. Một ngày này, rốt cuộc đã đến 6. Xoay người một khắc này, Luke trong mắt sắt ý sôi trào, ta đã chờ không nhịn được. 282 chương 22, duy nhất có thể làm chương 22, duy nhất có thể làm phế tây, tới, cho ngươi xem ít đồ. Vài phút đi qua, Luke một mặt trọng trở về, hắn không có để ý tới xung quanh những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn người xem náo nhiệt, đi thẳng tới đang làm vận động nóng người phế tây bên cạnh, trọng trọng vỗ bả vai của hắn một cái. Luke sắc mặt của ngươi rất khó coi a, đã xảy ra chuyện gì? Phế tây một mặt vẻ không hiểu. Luke, ngươi không phải là thua sợ, không dám dựng lên a? Ha ha sáu, mấy cái dáng dấp vô cùng hiếu kỳ ra hỏa ồn ào lên nói, đừng để ý tới bọn hắn, trước tới. Luke ánh mắt lạnh lẽo, một phát bắt được Phách Tây cánh tay, hướng về bên này kéo. Mấy cái ồn ào lên ra hỏa bị Luke lạnh lùng ánh mắt đảo qua, không khỏi trong lòng cả kinh, ngượng ngùng ngậm miệng, không dám nói gì nữa. Mấy phút sau đó, đáng chết. Phách Tây lên cơn giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, một quyền đánh kích ở bên cạnh trên đại thụ, đem ba người ôm hết thân cây đập thành hai khúc, nội bay mười mấy mét. Những thứ này đồ chết tiệt, lại dám sáu, không thể tha thứ. Vậy mà không tuân thủ ước định, phách lối như vậy mà tùy ý sát lục, đáng giận. Một bên, phách Tây tốt bạn gay cách lạc phất hoa nhã điển na con gái tư sinh Anna bệ tạc đên na, chậc chậc đang nhìn Luke biểu diễn đồ vật phía sau cũng là giận không tìm được. Luke cho bọn hắn biểu diễn, rõ ràng là ngoại giới quái vật tàn phá bơ bãi, chấm trận phá hư, lấy đồ sát nhân loại làm thú vui hình ảnh. Phách Tây, ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn cho ngươi xem những vật này. Luke sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giọng hỏi thăm tâm tình kích động phách Tây. Phách Tây không khỏi sững sờ, bản năng lắc đầu. Luke đột nhiên biến sắc, hắn cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên động thủ. một cái nắm chặt phách tây giáp ngược bên dưới, đem hắn gắt gao đặt tại trên một cây đại thụ, trong mắt nộ diễm trào lên. "A, ngươi tên hôn cậu này, lại dám nói mình không biết. Phách tây, ngươi hôn đàn này, đều là bởi vì ngươi, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, mới có nhiều như vậy người vô tội chết đi. Cái chết của bọn hắn đều là ngươi làm hại." "Cái gì?" Luke đệ nén gầm nhẹ nhường ba người thể sát tinh thần vững mạnh, trong lúc nhất thời nhau nhau ngây người tại chỗ, dừng động tất lại. "Luke, ngươi, ngươi ở đây nói đùa sao, sao?" Phách tây khó khăn nuốt xuống mấy ngụm nước bọn, miễn cưỡng kéo ra một tia nhạt méo nụ cười. "Nói đùa?" Luke một đôi mắt thoáng chốc trợn tròn, thủ hạ chính là lực đạo càng thêm thô bạo, "Giác Sơn, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, loại này không chịu trách nhiệm lời nói ngươi thế mà cũng nói được đi ra." "Lan, cút cho ta." Luke đột nhiên như bị điên mà trầm giọng gầm nhẹ vài câu, đồng nhiên buông tay ra đem phách cây hất ra, "Ngươi tên hèn nhát này, khốn nạn, tốt nhất cho ta vĩnh viễn luôn tại cái địa phương quỷ quái này đừng đi ra ngoài, không phải vậy ta thấy một lần giết ngươi một lần." Nói xong, Luke mặt chứa phức tạp cười lạnh, trong mắt mang theo bi thường, lão đạo từng bước một hướng về trong lều vải đi đến. "Dừng lại, Luke ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra." Fectay cuối cùng phản ứng lại, nhanh chân bước ra để lại Luke hai vai đem hắn quay lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn chăm chú Fectay kia đôi mắt màu xanh lam trong con mắt hiện lộ kiên quyết, Luke trên mặt vẻ thống khổ sẽ qua, nghiến răng nghiến lợi vô cùng thống hận nói, "Đây hết thảy, những bãi vật kia báo động, bọn chúng trắng trận sắt lục, đều là bởi vì ngươi trộm trụ tư lôi đỉnh quân trượng. Bọn chúng xuất hiện ở nhân gian, chỉ là vì tới tìm ngươi, cướp đoạt lôi đỉnh quân trượng, mà ngươi, mà ngươi." Hắc hắc sáu. Luke trên mặt chợt hiện lên vẻ dữ tợn, ngươi cái này thủ phạm lại như cái đồ hèn nhát một dạng trốn ở chỗ này tiêu diêu tự tại. "Hẹn" Luke mà nói giống như lôi đình một dạng bổ đến phách tây tâm thần rung động, trong lúc nhất thời náo hải chóng rống, cả người đều tê. Một vài bước quái vật đem tuyệt vọng kêu khóc nhân loại bắt lấy chẻ bửa, đem bọn hắn sinh sinh xé nát xuất hiện ở phách tây trong đầu xe qua, hàn sâu ở phách tây trong lòng, trở thành một căn nhọn đâm, đâm vào hắn đau đến muốn chết. Đây hết thảy đều là của ta sai, đều là của ta sai, lỗi của ta, lỗi của ta xấu. Câu nói này trở thành ngắc ngọng, gắt gao níu lại phách tây, muốn đem hắn hoàn kéo vào vực sâu không đáy xấu. Ta không có trộm lôi đình quân trượng. Mắt thấy phách tây liền bị triệt để kéo vào vực sâu lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một tiếng hét giận dữ vang vọng toàn bộ bán bị diện. U u cái này tiếng giống vừa đi vừa về quần quần, giống như cựu thiên lôi đỉnh một dạng quần quần vô tận, chấn động đến mức trong doanh địa tất cả mọi người đều màng nhĩ một hồi lâu vụ vụ, tê cả da đầu, đây là bực nào uy thế. Gần trong gang tấc Luke ba người cảm giác càng rõ ràng. Trong mắt bọn hắn, phách tây tại rít lên một tiếng đem Vương Viên mười mấy mét bên trong vật thể toàn bộ nát bấy, sau đó phi thân lên, dừng lại tại 8-9 mét không trung, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Cái thứ hải lam sắc ngưng tụ thành thực chất áp, nặng như an đè tứ sơn mạch, đem ba người một mực cấp chế. không cách nào chuyển động. Cái này, cái này, cái này sao? Luke toàn thân phát run, bờ môi điên cuồng run rẩy, họng gió đùng đặng, nhưng là hưng phấn quá độ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Luke trong đôi mắt của đều là điên cuồng vui sướng, nếu không phải phía trên phủ xuống uy áp mạnh mẽ quá đáng, hắn đều muốn khoa tay múa chân. Cường đại hảo, cường đại tốt. Nếu như quá yếu lời nói, ta còn muốn lo lắng đâu. Bầu trời, đại dương kia một dạng liên miên vô tận mênh mông thâm thủy sức mạnh bỗng nhiên tiêu thất, phách tây chậm rãi rơi xuống, khí chất đại biến, giống như trong nháy mắt đã trải qua vô số luân hồi, nhìn thấu nhân gian phồn hoa mở rộng. cho người ta một loại trí giả cảm giác, để cho người ta không nhịn được muốn cùng ái. Luke, đem hết thảy không giấu giếm chút nào mà nói cho ta biết." Phách Tây âm thanh lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa không chút nào rung người cự tuyệt hư vị. Đây là một loại uy nghiêm, thuộc về thần uy nghiêm. 12. Phần 9. Các 9. Truyền người 2. "A a a, ta nhìn thấy cái gì, thật nhiều nga." Đáp lấy Phi Long khoa la tất tử, La Thiên lần theo ổ lý áo tư liệu, tìm được tại thế nhân trong mắt cực kỳ thần bí lưu truyền vô số truyền thuyết 53 khu. Mới tiến vào ngừng rơi phi hành khí bình địa bầu trời. La Thiên Liễn không nhịn được lên tiếng kinh hô, miệng đều mở lớn phải có thể nhét vào một quả trứng gà. Đập vào mi mắt, cái kia vốn nên nên đặt trên trăm không máy bay xe bọc thép các loại cơ giới sân bay lại đặt mấy trăm con quái mô quái dạng sinh vật. Loại vật này toàn thân đen nhánh, thân thể giống thằn lằn, cánh giống con côn rơi, mọc ra một chỏ loại người đầu, một đầu mãng xà một dạng cái đuôi, phía trên mọc đầy dữ tợn có thứ, xem xét liền tràn đầy tính công kích. Mà chút quái vật máy bay bên cạnh, mỗi một cái đều trang bị một cái người cưỡi ngựa, hình hình lại là trước đây đọc mạng gà bên trong người khổng lồ xanh hút. chiều cao mười mấy hai mươi mét, toàn thân giống như phun ra thấp kém sỉ sơn màu xanh lá mạ, một thân để cho người ta ra đầu tê dại cơ bắp, một cái tọa cực kỳ đầu, nói tóm lại, dung nhan cực kỳ dị dạng, rất là hiếu kỳ, so trong mạn gà hiếu kỳ nhiều. Ta nói, vật kia không phải là bật mạn A6. La Thiên khẽ mắt run rẩy đánh giá bị phi long khí tất cả kinh cuồng loạn đập cánh thịt con rơi quái, nước mắt hiện ra vẻ châu bò, tiết thảo ở đầu A6. Khoa là tát tứ đến nhường tất cả hụt nhóm kinh ngạc không thôi, nếu như không phải trước đó lấy được thông tri, đoán chừng đã sớm độ thủ. Nhưng mà mặc dù như thế, La Thiên Tâm Huyết dâng lên cũng làm cho những thứ này 53 khu đặc biệt binh sĩ một hồi lâu gà bay chó chạy. Trưởng quan đã xác nhận, những quái vật kia còn dừng lại ở lưu rốt khu vực ngoại thành không có rời đi. Một cái hụt đội trưởng dáng rất thô nhất ra xanh mấy bước đi đến La Thiên bên cạnh không người nói, dừng một chút lại nói một câu, bọn chúng tụ tập ở nơi đó đã đã mấy ngày, từ lần trước lưu rốt loạn lạc sau đó vẫn không có di động. Đã biết. La Thiên gật gật đầu, thân hình khẽ động phi thân đứng ở khoa La Tát tư rộng lớn trên lưng, vung tay lên, xuất pháp. Là mấy trăm hụt cùng kêu lên gào to, chấn động đến mức không khí đều nổi lên gợn sóng. Vô số tạp vật bị thổi bay, nhuộm thật vất vả thể nghiệm một lần buốt không khí La Thiên sạm mặt lại. Đông Lạc xoay người bên trên bắt mặt, hụt nhóm giống con Godzilla làm một dạng tứ chi chống đỡ bật mặt lưng, ánh mắt sáng ngời, đều là quân nhân tinh nhuệ tỉnh táo cùng với Titi gặp phải đại chiến cuồng nhiệt vui sướng. Không thể không nói, mấy cái này bật mặt nhóm vẫn là vô cùng bền chắc. Căn cứ vào La Thiên đo chứng, mỗi một cái hụt đều có ít nhất nặng 1 tấn, nhưng mà bật mặt nhóm lại không có mấy may cật lực phản ứng. Tại nước Mỹ cường đại khoa học kỹ thuật duy trì dưới, không ai trông thấy một chi kinh thế hai tộc trên không đội ngũ nhanh chóng bay qua lưu rớt bầu trời, cơ hồ đi ngang qua mà qua. Một chi bay hướng doanh địa chỗ. Hôn huyết doanh trại cửa vào nói là tại núi rốt khu vực ngoại thành, nhưng khi sơ phách tây mấy người chạy trốn lúc tại xe hơi toàn lực lao vụt phía dưới cũng hao tốn gần tới 1 giờ, tuy đằng sau có không gian vận bẹo nguyên nhân tại, cũng thực không tính là gần. Bởi vậy, tại 273 con rơi hiệp có thể so với đua xe tốc độ xuống, La Thiên mấy người cũng hao phí 40 mấy phút mới tới gần chỗ cần đến. Ngừng. La Thiên cảm thấy cách đó không xa đậm đả quái vật khí tức, tức thì bàn tay vung lên, tới một dừng ngay. Ngay ở chỗ này hạ xuống. Âm thầm cảm thán một chút rốt cuộc là chuyên nghiệp quân nhân tố chất chính là không giống nhau. La Thiên gia hiệu khoa la tất tư đầu lĩnh chậm rãi hạ xuống, tất lực không phát ra vang động quá lớn. Bởi vì đang thay đổi thái thị lực phía dưới, La Thiên đã có thể trông thấy ảnh ảnh sức sức quái vật thân ảnh đang lật lư. Sau khi rơi xuống đất, bắt mặn nhau nhau biến hóa, tại La Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong chi sau tăng lớn tăng to, hai cánh to nhỏ, miên cứng có thể làm đến dùng một đôi chi sau đứng thẳng, tăng thêm cái kiếm một đầu giữ tận cốt thứ đuôi dài cùng sắc bén tự chào, nhìn lực sát thương cũng không nhỏ. Không đi mấy trăm mét, liền có rợ giặc quái vật chiếu vào trong mắt mọi người, chiến đấu lập tức phải đến. Xem như khi xưa chiến sĩ tinh nhuệ Tất nhóm cùng Bạch Mạn nhóm đã sớm toàn thân nhiệt huyết khuấy động, hai mắt từng đỏ. Đem hơn 500 người tạo quái vật phản ứng thu vào trong mắt, La Tiên Tâm bên trong nổi lên một hồi phức tạp, chép miệng một cái, muốn nói điều gì kết quả nhưng chỉ là than nhẹ một tiếng bờ môi hơi động một chút cuối cùng không có thể mở ra. Mình còn có thể nói cái gì đâu? Coi như đạt đến hôm nay đẳng cấp, cuối cùng vẫn là quá yếu, những chuyện này coi như muốn quản cũng không quản được sáu. Phong chi thủ hộ, thủy chi cường hóa, mộc chi tái sinh. Mười ngón bay múa, phác họa ra liên tiếp phù văn, điều động giữa thiên điệu gió, thủy một thuộc tính năng lượng tạo thành ba loại trạng thái gia chỉ đến một đám những quân nhân trên thân, La Thiên tở phảo một hơi, trong tiếng hít thở, hành động, bắt đầu. Sát sát sát. Cả nhóm bạn mãn nhóm cùng nhau gầm nhẹ, toàn lực nào tới, toàn lực chiếm giết. Biến thành cái này quỷ bộ dáng là vì cái gì? Thủ hộ. Thủ hộ người nhà, thủ hộ nhiều người hơn cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ, địch nhân toàn bộ xuất hiện, sứ mạng của chúng ta cũng muốn chấm dứt. Sát sát sát, giết sạch những thứ này phá hư xã hội nhân loại quái vật, lấy quái vật chi danh. Từ tự nguyện tiếp nhận cải tạo một khắc kia trở đi, những người này liền đã minh bạch số mệnh của mình, gặp phải đến rồi hôm nay đến. Trên tư thế, lòng của bọn hắn, thuộc về loài người tâm, ngày hôm đó lên, liền đã chết. Cùng cái vật đồng quy vô tận, là bọn hắn tốt nhất, cũng là duy nhất trốn trở về. Rống rống, ngao ngao. Khậc khậc. Hai chi quái vật quân đoàn chạm nhau, lập tức chính là giết lên không ngừng, huyết nục bay tán loạn, sát khí ngút trời. 1 phút, 2 phút 6, La Thiên nhất hơi một tí, chỉ là đứng ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem từng cái uột từng cái bật mạng ngã xuống, tử vong, giải thoát sáu. Nam sắp tại La Thiên bên cạnh khoa La Tát Tư tựa hổ cũng cảm thấy cái này kỳ quái cảm xúc, đem cao ngạo long đầu đung xuống, phun khói đặc Giống như đang vì những chiến sĩ kia nhỏ tiếng đưa. Các chiến sĩ, ta duy nhất có thể cho các ngươi làm, chẳng qua là khi toàn bộ các ngươi ngã xuống sau đó đem các loại không tuân quy củ quái vật sẽ thành nát bấy, chỉ thế thôi. La Thiên ánh mắt lóe lên kiên nghị tia sáng, nắm đấm nắm chặt, xương cốt cặc cặc vặn rồi. Bỗng nhiên, La Thiên thở dài một tiếng, buông ra nắm chặt nắm đấm, chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức hoàn toàn không có, giống như một cái cây một dạng đứng ở tại chỗ, lặng lặng, lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, cái cuối cùng toàn thân đẫm máu chiến sĩ cũng chậm rãi ngã xuống. Cơ thể triệt để buông lỏng một khắc này, cái kia một tựa hổ quay người lại toàn lực hướng phía sau nhìn một cái. Và anh! Khi thế bảng bạc phóng lên trời, nhếp nhân tâm phách, vô tận sắc bén đem hết thể xé nát, hóa thành một miệng. Cảm thấy sau lưng khí tức, hút trong mắt xẹn qua một nụ cười, tâm thần triệt để bông lỏng, mắt nhắm lại 6. Sát lục, bắt đầu! 283 chương 22, Mỹ nổ tổ vừa chương 22, Mỹ nổ tổ vừa sau một tiếng, bên ngoài doanh trại, ngoại trừ ngạo nghệ đứng thẳng là thiên hòa trọng thương khoa la tắc tư, không còn còn có thể thở hồn hến sinh vật, tập kết ở đây hơn một nghìn con quái vật, đều tử vong. Phong nhan tứ phương, nguyên bản cây rừng sâu âu mặt đất một mảnh chất vật, đến mối cỏ dại bụi cây mười mấy người cao cây tối đều ở đây chẳng ý nghĩa không rõ trong chu diệt bị phá hủy không còn một đống. Mà thay vào đó, là vô số chân cột tay đứt, nhuộm đỏ mặt đất tiên huyết, gầy muối mùi máu tươi, hình thành nhất bức địa ngục nhân gian chằng cảnh. La Thiên, cứ như vậy một mực trầm mặc đứng tại chỗ trong ngục, bao la ánh mắt không có tiêu điểm, dường như đang ngưng thị phương xa, lại phản phất tại xem kỹ bốn phía, cả người bị một mực kỳ quái cảm xúc vây quanh. Đến nỗi phi long khoa la tất tử, đã lâu đại chiến để nó bị thương cực nặng, bây giờ nằm rạp trên mặt đất, ghé vào đông đảo thi cốt huyết nhục bên trên. Trong lỗ mũi Đức Quán phun ra mỏng mảnh hơi khói, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy mỏi mệt, mỏi mệt sau đó, thần nốt là sâu đậm tưởng nghiệm. Một người, một con rồng, cũng chỉ là như con rối ngây người bất động, suy nghĩ viền vông. Ông sáu. Đương nhiên, một đạo chấn động nhẹ nhẹ vượt qua cái này tĩnh mịch sắt tràng, truyền vào La Thiên Hỏa Hoa Kha La Tất từ trong hai. Ông long chấn động đỉnh trệ mấy giây, lập tức chấn động mà càng lợi hại, La Thiên lấy lại tinh thần, tâm niệm vỡ động, đây là không gian chấn động, là doanh địa cửa mở ra. Rõ ràng, có người mở ra mà đến doanh địa đại môn, muốn ra tới. Hỏa Diễm Sai khiến vương miên ngàn mét tự do hỏa nguyên tố tụ tập, thông qua huyền diệu phương thức dẫn đạo chuyển hóa, đậm đa hỏa nguyên tố trong nháy mắt biến hóa, hóa thành luồng nóng hung hực, thiêu đến trên đất tàn chi huyết độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan biến, hóa thành tro tàn. Không đợi hỏa diễm thiêu đốt hoàn tất, La Thiên Nhất Trảo vừa lẹ xuống, đem một đoàn ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức thủy linh lực rót vào khoa La Tát Tư thể nội, cưỡng ép phong bế miệng vết thương của nó, để nó tạm thời khôi phục lực hành động. Lập tức rời đi ở đây, không nói lời gì một phát bắt được khoa La Tát Tư gáy đuôi, La Thiên vội vàng chế tạo một cái ẩn tàng khí tức kết giới đem chính mình cả hai bao trùm ở Tiếp đó phi thân đi lên, sai ngược lấy một con phi long gào thét lên hướng về Lữu Dốc thành phố trở về. La Thiên Chân trước vừa rời đi, bốn cái thân ảnh chân sau tụu ra hiện tại biên giới chiến trường, chính là Fetei, Cách La Phất, Anna Bẹt cùng Luke bốn người. Đây là sáu. Đập vào mi mắt lựa nóng hừng hực cùng với đại lượng còn đang thiêu đốt thi thể và mùi gay mũi nhường chưa bao giờ từng thấy loại này, nhóm máu chàng diện bốn cái thiếu niên nhất thời ngây dại, liên cơ bản cảnh giới đều lãng quên ở sau góc, chợn mắt hốt hồn, không biết làm sao. Fetei, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. A, đây là có chuyện gì? Một cái vừa dày vừa nặng âm thanh lập tức vang lên. Trong nửa điệu tràn ngập lo nghĩ lo lắng cùng một chút bất mãn, căn cứ vào cái kia kỳ lạ ngoại hình, rõ ràng là một đầu rưỡi nhân mã, cũng chính là trong học viện Bờ Ju nạ giáo thụ, anh Hùng đạo sư Tri Dũng. Tri Dũng là chạy đến khuyên giải phách tây bọn họ, nhưng khi hắn nhìn thấy tình huống này thời gian không khỏi chôn váng. Ánh mắt đảo qua còn không có trái rủi quái vật thi thể, Tri Dũng lập tức liền nhận ra lai lịch của bọn họ, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vết thương này, rõ ràng toàn bộ đều là bị người một chiêu trăm giết, là ai? Có cái bản lĩnh này cùng lá gan này cùng vị kia đối nghịch. Biết rất rõ ràng những quái vật này cũng là thụ vị kia thu ý, lại còn có người dám làm như vậy, chẳng lẽ Phía trên mâu thuẫn đã kịch liệt tới mức này sao? Chị rồng tiên sinh, ngươi không cần nói nữa, tâm ý của ta đã quyết, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chú ý tới chị rồng đội theo, Phách Tây trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn. Như là đã đến một bước này, ta cần gì phải không tức thời như vậy đâu sao? Trong lòng cười lạnh vài tiếng, chị rồng đem ánh mắt từ thiêu đốt trên chiến trường thu hồi, hơi chút do dự, "Đạo, Phách Tây, đã ngươi kiên định như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hy vọng sau này ngươi sẽ không vì quyết định của hôm nay hối hận." Mặc dù đối với chị rồng biến hóa hơi kinh ngạc, Phách Tây cũng không nghĩ nhiều, nghe xong lời này sau đó lới đạo, "Cái này ngươi yên tâm." Ta tuyệt đối sẽ không hối hận." Chi rổng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến lên mấy bước, đem một chiếc kim sắc bút máy giao cho Phách Tây trong tay, "Đeo cái này vào, sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Còn có, mẫu thân của ngươi tại trong doanh địa vô cùng an toàn, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, ngươi không cần lo lắng. Hướng về mục tiêu của ngươi, dùng cảm đi tới a. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn lùi bước." Phách Tây thưởng thức một cái tiểu hội bút máy, cổ quái hỏi thăm, "Làm cái gì vậy, dùng để viết chữ sao?" Phách Tây, ấn vào, ấn vào bút máy phía trên nhất màu xanh da trời đó vòng tròn. Chí Dũng ánh mắt trị rổng ánh mắt kinh ngạc ngọ đến có chút ngượng ngùng, lấy túi trữ đầy phách tây, nhỏ giọng nhắc nhở. Phách tây trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên, lập tức nhẹ nhàng ngủ nhấn, chỉ nghe vụt một tiếng, một cái sáng lấp lánh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm dài 1m50, tạo hình đơn giản, nhưng mà phía trên quang hoa lưu chuyển, một câu kỳ diệu khí tức ẩn tàng trong đó. Đây là một cái thí thần chi kiếm, dính qua thần huyết dịch, uy lực thập phần cường đại, người tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng. Chí Dũng ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, giải thích. Vụt phách tây lại ấn, trường kiếm thu hồi. Chí Dũng tiến sinh, đạt đạt Vẹn vẹn vừa đối mặt, cho dù đối với binh khí không có hiểu bao nhiêu, Phách Tây cũng có thể cảm thấy thanh kiếm này bất phàm. Đưa mắt nhìn bốn người rời đi, Trì Dũng phát giác chính mình viện kia bình tĩnh rất lâu trái tim thế mà lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nhất là đang nhìn chăm chú một cái phiên Anna bẹt cái kia truyền chuyển dáng người phía sau, Trì Dũng khẽ miệng chợt nhiên nhếch động, kéo ra vẻ cổ quái ý cười, kia đối trong con ngươi thâm thủy tràn đầy sần ý, trí tuệ nữ thần đạt đệ nà sáu. Luke, dựa theo bộ kia địa đồ, chúng ta đầu tiên hẳn là đi chỗ đó cái gì ẻn mã cô mụ nghề làm vườn cửa hàng đi. Mấy phút sau bốn người đi đến trên đường cái. Phách Tây quyết định trước tới nho nhỏ chiến đấu động viên hội bạn bạn. Dựa theo Luke cách nói trước đây, bởi vì Phách Tây bản thân cũng không có trọng trụ tư lôi đỉnh của trưởng, mà rõ ràng trụ tư rõ ràng không phải là một cái ưa thích dạng đạo lý thần minh, bởi vậy nếu là muốn kết thúc đây hết thảy, tất nhiên muốn đi trước minh giới, cùng chán ghét trụ tư chúa tể minh giới hạ đệt cùng nhau đi tới ô liễm tụ thần sơn, dùng nắm đấm cùng trụ tư dạng đạo lý. Thế nhưng là như thế nào mới có thể thuyết phục hạ đệ đâu? Thiên địa cũng không phải tốt tính khí. Anna bẹt lúc đó liền đưa ra nghi hoặc. Cái này cuốn ở trên người của ta. Luke vô cùng tự tin vỗ vỗ ngực, nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu. mà kệ kế hoạch này có thể thành công hay không, ít nhất bên ngoài những quái vật kia 89 phần 10 là bị trụ tư hoặc thần minh khác chỉ thị mới có thể xuất hiện tại xã hội nhân loại, Phách Tây chỉ cần ngươi xuất hiện, nhất định có thể hấp dẫn nói nhóm chú ý của lực, đưa chúng nó từ thành thị bên trong dẫn xuất đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Phách Tây rốt cục vẫn là quyết định khai thác Luke đề nghị, đi tới Minh Giới. Dù sao, nơi đó có một đầu trực tiếp thông hướng ổ Lẩmụ Thần Sơn thông đạo, mặc dù nghe nói bị phá hỏng, thế nhưng là, luôn sẽ có biện pháp. Đối với Luke không có bao nhiêu căn cứ cũng không thể quá làm cho người ta tin phục ý kiến, cách lạc phất chỉ Phách Tây là tử. Điện Phú bất phàm thông minh hơn người Anna bẹt thế mà cũng không có nói cái gì, thế là bốn người lộ tuyến cứ như vậy quyết định. Nói vài câu nhạt nhẽo khích lệ lời nói, bốn người ngồi lên một chiếc xe hơi, trực tiếp lái like hướng ẻn mạ cô mụ nghề làm vườn cửa hàng. Một bên khác, La Thiên Dác Khoa La Tát tư cái đuôi một đường phi nhanh, cũng không lâu lắm liền trở về Niu Zot thành phố, lần nữa trở lại 53 khu cái kia sân bay chỗ. Toàn bộ từ trận A6. Áo Lợi Háo nghe Liễu La Thiên mà nói, trên mặt đều là vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng, lâm vào chờ mặc. Rất lâu, Áo Lợi Háo khôi phục lại, kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng, hướng La Thiên này nãy cười cười. Đạo, La Thiên Tiên Sinh, cùng ngươi nói chuyện gì? Vừa rồi không biết nguyên nhân gì, các đại trong thành phố quái vật đột nhiên mai danh nhận tích, vệ tinh cũng không nhìn thấy, không biết La Thiên Tiên Sinh có biết hay không nguyên nhân do. Ta biết." La Thiên gật gật đầu, "Các ngươi có thể đem tâm bỏ vào trong lực, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ lại không xuất hiện chuyện lúc trước, các ngươi có thể nghĩ một chút, ta cũng nên đi làm chuyện của mình." Áo Lợi Áo lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, rõ ràng thở dài một hơi. Gần nhất một loạt sự kiện để bọn hắn đã nhận lấy áp lực rất lớn, không chỉ có đến từ rộng lớn người đóng thuế, càng đến từ chính bọn hắn. Đúng. Hôm nay những thứ này đã là các ngươi duy nhất cũng là sau cùng bộ đội đặc tù đi." La Thiên đột nhiên hỏi. Háo Lợi áo thần sắc đọc lại, sắc mặt nặng nề gật đầu đạo, "Bọn họ là tất cả mỹ quốc nhân dân kiêu ngạo." "Dạng này tốt nhất." La Thiên không để ý đến biểu diễn của hắn, lạnh giọng cảnh cáo, "Đã như vậy, về sau chuyện phương diện này các ngươi cũng không cần xen vào nữa. Ta cùng với Thiên Triều phương diện một chút đặc thù nhân sĩ trao đổi qua, sau này trên đời loại này hiện tượng siêu tự nhiên liền giao cho bọn hắn phụ trách, cụ thể hạng mục công việc các ngươi tự mình giao lưu a tóm lại, mặc kệ là cái nào cấp bậc ra, nếu là còn dám làm loại chuyện nhảm chẳng này, các ngươi liền đợi đến đội người lãnh đạo a." Vâng vâng sáu. Áo lợi hào sắc mặt đột nhiên chỉ trệ, mồ hôi lạnh như mưa rơi ra bên ngoài buốt lên, lập tức cười khổ gật đầu đáp ứng. Đến nơi đến tụt cùng về sau như thế nào, vậy thì không phải là La Thiên có thể quản được. Ít nhất hắn sẽ cùng Phương Tín nói chuyện này, hết tâm ý 12. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Sau một phen trăm ngàn chỗ hở làm cho người im lặng dài vỏ, phách tây bốn người làm xong mỡ đỡ sạ, hơn nữa lấy được nàng ấy khóa vẫn như cũ có thể thả ra hóa đá tia sáng đầu, dùng quần áo gói kỹ. Cái này, đó là có thể trong nháy mắt đến thời gian bất kỳ chỗ nào chân châu. Cách lạc phất nắm nuốt từ mỡ dở xạ trên tay cấp đoạn hình quang loẻ loẻ hạt châu màu xanh lục, cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ có chút quang chi bên ngoài. Cách lạc phất đường đụ, đi thôi. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải tìm quán trọ nghỉ ngơi một đêm. Phách Tây thu hồi trường kiếm, nhét vào trong lực, cùng Anna bẹt nhìn nhau nở nụ cười, dự định trở về ô tô. Các loại, Luke thay nhẹ nhàng lắc một cái, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt lóe lên một tia không ngợi phát giác trêu tức, xem ra có người không nghĩ rằng chúng ta thuận lợi như vậy mà đến Minh giới A6. Gi giao 6? Thùng thùng 6. Trung quanh cây cối rậm rạp đột nhiên phát ra một hồi sàn sạt vang động, mấy tôn bị bị mở đỡ sảng hóa đá chân nhân tượng nặng bị đẩy ngã lện đến mặt đất thùng thùng vang rọi, tăng thêm thổi qua một hồi âm u lạnh lẽo gió nhẹ, bốn người đồng loạt không tự chủ được dùng mình một cái. Cái, đồ vật gì? Lăn ra đến, cách lạc phất thả ra âm thanh cho mình tăng thêm lòng dữ cảm, trong tay mang theo một cây lang nha bổng vùng tới vùng lui. Tất cả mọi người cẩn thận chút, giữa chung một chỗ không muốn cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Phách Tây lần nữa kích phát thi thần trường kiếm, chậm rãi lui lại. Anna bẹt hai tay cầm thường, cách lạc phất tay cầm lang nha động, Luke một kiếm một lá chắn, Phách Tây hai tay cầm kiếm. Bốn người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Unbo họng một tiếng nặng nghề gầm nhẹ, một cái bóng đen đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra, từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Sừng to, huyết hồng tự nhãn, đầu trâu, thân người, móng trâu, đây là một cái cao tới hơn 20m đầu trâu thân người quái. Nưu đầu quái cực kỳ tương đại, bạo liệt khí tức phô thiên cái địa hướng bốn người đè xuống, khát máu hương vị ép tới bốn người có chút sợ hãi. Mỹ nô tô hự 6. Hắc hắc, phết tây, tiện nghi của ngươi lão cha đối với ngươi chẳng ra sao cả a. Luke bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cười cực kỳ lại nhã. Nói thế nào? Phách Tây không hiểu. Đây chính là kia cái mê cùng quái vật mị nộ tổ ủa. Cách lạc phất rất là kinh ngạc, trong truyền thuyết gia hỏa này không phải là bị Phách Tây lao bà bỏ sấy đồn phái người tiêu diệt sao, làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ giấu? Phách Tây tức thì hiểu được, ánh mắt trở nên lạnh hơn, một quả rất lâu phía trước liền chôn hạt giống lặng yên này mầm. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau trong vài giây ngắn ngủi, càng nhiều quái vật liên tiếp xuất hiện, đem bốn người triệt để vây quanh. 284 chương 23, Đế quốc tòa nhà đổ sộ gia công cải tạo chương 23, Đế quốc tòa nhà đổ sộ gia công cải tạo lưu giúp đế quốc cao ốc sao 6 cũng ồ lý áo từng cho chuyện phía sau, La Thiên Ngựa không ngừng vò câu đi tới New York thành phố nổi tiếng cảnh điểm, khi xưa đệ nhất thế giới cao kiến trúc, New York đế quốc cao ốc phía dưới. Đưa mắt nhìn một fen nhà này, 120 tầng gần tới 500 mét hùng vĩ kiến trúc, đem chung quanh cảnh tượng phồn hoa thu vào đáy mắt, La Thiên Thỉ thở vài câu, trên mặt hiện lên một tia xí lỗi. Bóng đêm dần dần dày, ở đây vốn nên nên trở thành một dòng người như nước thủy triều tháng địa, nhưng mà bây giờ còi cảnh sát mít dài, mấy trăm cảnh sát thụ mệnh xuất động, kéo cách trở lưỡi, đem phụ cận một khối này toàn bộ vòng. Mấy chục cái cảnh sát cầm loa lớn không ngừng gọi hàng, khơi thông dòng người, đem tất cả người Bất kể là nhân viên công tác vẫn là du khách, toàn bộ đuổi ra đế quốc cao ốc khối khu vực này, đuổi tới cách trở lưỡi bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập. Không thể không nói, lưu gióp cảnh sát hiệu suất chính xác rất cao, không đến 2 giờ, biển người như dệt nữu gióp đế quốc cao ốc liền bị thanh lý không còn một đống. Lại qua 3 giờ, phương viên 300m khu vực đều bị phong cấm, con đường phong tỏa, tư dân phụ cận bị cưỡng ép rời đi, mấy giờ trước còn vô cùng địa phương náo nhiệt đảo mắt trở nên một mảnh tĩnh lặng, chỉ có cái kia sáng lạng ánh đèn lần theo lệ cũ chương trình đúng hạn thắp sáng, ngũ quang tập sắc, lóe lên rồi lên, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Cả người cũng sắp đại bộ đội rút lui nơi này đi, lưu lại một một số người giữ vững mỏ miệng đừng để người sông tới là được. Tiên Lặng Phiêu phù ở giữa không trung La Thiên đem đây hết thảy đều thu vào trong mắt, lập tức từ trong ngực móc ra một cái bộ đạm, nói: "Là trưởng quan." Một cái mặt mũi tràn đầy bưu hán chi sắc đại hán đột nhiên nghe thấy bên thai truyền tới chỉ thị, bản năng túy chào hô to. Trong lòng hồi tưởng lại phía trước tướng quân dặn dò, đại hán tâm thần kinh sợ, không chút do dự bắt đầu dưới sự chỉ huy thuộc có thứ tự rút lui. Động thủ đi sáu. Đứng máy xe thình thịch âm thanh dần dần rời xa tan biến tại bên thái thời điểm, La Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, người nhẹ nhàng rơi xuống đất, từ không gian tùy thân bên trong móc ra đủ loại đủ kiểu vụn vật vật phẩm, phần lớn là chút nguyên vật liệu, ma pháp bán thành phẩm các loại đồ vật. Đau lòng mà nhìn sang trước mặt vài tòa tiểu sơn, La Thiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, cái nạn nhân này hẳn là cũng đủ lớn đi sáu. Tôi liễm phủ bản thân nhỏ, không nên cô phụ ta một phần tâm ý a, ha ha ha sáu. 9. Phần 9. Các 9. Truyền 9. Tổng thống tiên sinh, đế quốc cao ấp phụ cận công nhân đã toàn bộ rút lui, nơi đó khu phong tỏa nhiệm vụ đã hoàn thành. cụ Trư Cao Úc gian kia to lớn trong phòng hội nghị, trên vách tường một cái màn hình điện tử bỗng nhiên sáng lên, truyền ra một thanh âm. Đã biết, kế tiếp không gì ta nhóm chuyện gì, các ngươi trở về chờ lệnh. Tố Lý Áo đứng tại hoa lệ cửa sổ phía trước, nhìn chằm chằm phương xa, cái kia xa xa sam ánh mắt phảng phất xuyên qua vô số sơn thủy sông ngòi rơi vào đế quốc Cao Úc bên trên, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong đều là phiền muộn, đế quốc Cao Úc 6. Dù sao cũng là chúng ta khi xưa kiêu ngạo A6, đáng tiếc 6. Ta thắng một rồi, Tô Lý Hạo đương nhiên nhượng một cười, cười rất là giảo hoạt, nhưng mà chỗ sâu trong con ngươi vẫn là vô tận cổ tâm, bầu trời trừ thần à, các ngươi trưởng khống vận mệnh nhân loại đã quá lâu sáu. Lập tức, các ngươi sẽ biết mang đá lên đập chân của mình là dạng gì cảm rất sáu. Nhân loại sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục thu hồi lỗ cười, Tô Lý Hạo trầm trọng đi mấy bước, tựa như chợt nhớ tới cái gì bỗng nhiên móc ra một cái cốc áo lớn nhỏ bộ đang nói, Haji tiến sĩ, vật kia nghiên cứu thế nào? Tổng thống tiến sinh, ta nói ngươi cũng quá gấp gáp rồi điểm a. Bên kia truyền tới âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta mới tiếp xúc loại vật này không đến 5 tiếng. Làm sao có thể đạt được kết luận gì? Tô Lý Hạo Nghi cũng phải không khỏi cười ngượng ngùng vài tiếng, cực kỳ lúng túng. Loại này một loại chúng ta, không, nhân loại chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng hệ thống, phải nghiên cứu ra kết luận sợ rằng phải rất lâu sáu. Dừng một chút, bên điên nam tử một hồi thở dài thở ngắn phía sau, đột nhiên gấp giọng nói, "Tổng thống tiên sinh, chẳng qua nếu như muốn tăng thêm tốc độ mà nói, đưa nó mở ra có lẽ sáu." "Không được, tuyệt đối không được." Tô Lý Hạo Nghi nghiêm nghị quát bảo ngừng lại, tức giận nói, "Chúng ta tổng cộng cũng mới được 5 khối luyện kim khối lõi, nếu là có cái sơ suất hai có thể gánh nổi lên trách nhiệm này?" Hà Di tiến sĩ cũng chỉ là làm sơ thăm dò, gặp Ô Lý Áo thái độ kiên quyết, lập tức cười ha hả, cúp máy kết nối tiếp tục làm nghiên cứu đi. Những thứ này khoa học cường nhân 6. Cười mắng vài câu, Ô Lý Áo vô ý thức mở ra một cái màn hình điện tử, xuất hiện ở phía trên rõ ràng là một bộ La Thiên tử ạ giật vị diện mượn gió bẻ mang lấy được sắt thép chiến giáp. Về xem mà nhìn xem luyện kim khôi lỗi cương giáp bên trên đơn giản lại huyền diệu đường cong, Ô Lý Áo dạn dấp tâm nóng đầu huyết của quận, tâm tình vô cùng phấn động. Chỉ cần có thể phá giải loại này siêu tự nhiên năng lượng hệ thống, nhân loại đối mặt những quái vật kia cũng sẽ không lại yếu đuối như thế không chịu nổi một kích. Ô Lý Hạo năm thật trạc quyền, bộ mặt bị huyết dịch sôi trào tiêu đến đỏ bừng, cao cao tại thượng chúng chư thần, một ngày nào đó, các ngươi sẽ minh bạch loài người cường đại. Vận mệnh nhân loại, tuyệt không chịu bất luận người nào bài bố, dù là thần minh. Phòng khoang kích động một hồi lâu, Ô Lý Hạo trên mặt đột nhiên, nhiên hiện lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc, loại vật này đối với siêu tự nhiên sinh vật hữu hiệu 6. Có lẽ, cái này cũng là La Thiên Tiên Sinh không thèm để ý chút nào nguyên do chỗ A6. 9. Phần 9. Các 9. Tiên 9. Chết đi. Phách Tây nổi giận gầm lên một tiếng, tại cuốn quanh quanh thân nước chảy trào lên thôi thúc dưới. Trận phi thân bật lên, ngưng cao thí thần trượng kiếm, trực tiếp cắm vào trọng thương Mễ Nặc Đào nặc tư đầu trâu, sắt thép xương đầu chạm vào nhau, phát ra một hồi đâm vào da đầu run lên trầm đục. Tung bo hào Mễ Nặc Đào nặc tư một tiếng kêu đau, trưng một đôi đỏ thâm cực lớn nhu nhãn, sử dụng cuối cùng một phần sức mạnh, chi trên phải vó toàn lực đập ra, gao thép quét ngang, đem đồng dạng sức mạnh hao hết phách tây đánh bay mười mấy mét, đụng ngã một bộ tổn hại hơn phân nửa pho tượng, lại tại trên mặt đất lộn mấy vòng, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Hoa! Phách tây đau đến toàn thân một quất, phun ra búng máu tươi lớn, nhuộm đỏ tấm kia khuôn mặt Tuân Mỹ, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Hô hô sáu lại còn không chết sáu, có lầm hay không sáu. Sức chiến đấu yếu nhất cách lạ phất ngay từ đầu đã bị đánh đứng không dậy nổi, bây giờ miễn cưỡng chống lăng nha bổng nửa quỷ, thở hổn hển, vô cùng suy yếu. Không, cũng không sai biệt lắm sắp chết sáu. Luke Laudi khệ miệng chứa vết máu khô khốc, trong mắt xẹt qua một tia nghĩ lại mà sợ. Tại thượng trăm con quái vật cùng với mễ nặc đạo nặc tư công kích đến, chính mình, kém một chút, còn kém một chút như vậy, liền thật đã chết rồi. Cùng tử vong gặp thoáng qua, việc trải qua như vậy, không chỉ có những bốn người quan hệ trong đó càng thêm kiên cố, cũng khiến cho bọn hắn thành tựu Uổng um bỏ họ, uổng um bỏ họ, Mễ Nặc Đào, Nặc Tư một đôi vết nhãn gắt gao nhìn chăm chú vào phía tây, lỗ trong lỗ mũi không ngừng phún ra ngoài nhiệt khí, khí tức càng ngày càng yếu, tiếng giống cũng càng ngày càng trầm thấp bất lực. Cuối cùng, tại một tiếng nặng nề gào to sau đó, nó đầu châu nghiêng một cái, tử vong. Hô 12. Liêu Mạng chống đỡ ba người trong nháy mắt liền giống bị rút sạch xương cốt một dạng cùng nhau phát ra thở dài một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên thân một kia khí lực cũng không có. Bây giờ, cho dù có một ít sạch sẽ an na bẹt cũng không đối hoài tới đầy đất quái vật thi thể vết máu, chỉ cần có thể nghỉ ngơi liên tốt. Các vị, chúng ta không thể tiếp tục ở nơi này ở lại. Mấy phút sau, kế thừa Adnạ cường hãn sức hồi phục can na bẹt trước tiên khôi phục một chút khí lực, nàng dễ dàng đứng dậy, chống trường thương, dùng hư nhược giọng thanh nói, nơi này mùi máu tươi quá nhiều, coi như những cái kia truy lùng bọn quái vật không có chạy đến, vạn nhất dẫn tới giá thú bình thường hoặc người bình thường cũng không rượu. Anna nói đúng. Cách lạ phất đuổi dê một hồi lập loạn, cuối cùng mượn Lang Nha bổng trèo chống đứng lên, một bên hướng phía cây đi đến vừa nói, chúng ta nhất định phải hành động, dừng lại thêm một phần là hơn một phần nguy hiểm. Ta biết gần nhất lại một con trọ, có thể nghỉ ngơi một hồi. Luke cùng Anna bẹt lẫn nhau nâng hướng đi vẫn như cũ cứng chắc không có báo phê ô tô. Bất quá trước đó chúng ta nhất thiết phải thay quần áo khác, không phải vậy bị cảnh sát bắt lấy càng thêm phiền phức. Hơn nữa Phách Tây đoán chừng hơn phân nửa bị một ít thủ đoạn phong tỏa, kế tiếp trong một đoạn thời gian chúng ta xem ra muốn lưu lạc, tuyệt đối không thể tại một chỗ dừng lại quá lâu, không phải vậy chỉ có thể liên lụy người bình thường. Lang thang sao? Ta thích, ha ha ha, sáu. Khô khụ Phách Tây lại cách lạc phất nâng đỡ đứng dậy, cười sang sảng vài tiếng đột nhiên ho khan kịch liệt, khóe miệng tràn ra đỏ thắm tương máu, nhìn thấy mà giật mình. Phách Tây, ngươi không sao chứ? Ba người nhất thời kinh hãi không thôi, liền vội vàng đi tới. Phách Xì, cô không thể giả vấn đề a. Không có việc gì, không có việc gì. Khoạc khoác tay, Phách Tây tái nhợt nở nụ cười, "Không sao, chỉ là có chút đả thương nội tạng, chờ có việc thủy nước chạy sinh mệnh khí tức càng mạnh hơn chỗ an dưỡng một hồi là tốt, thuận tiện cũng có thể giúp các ngươi trị thương." Bốn người tập tên hướng đi ô tô, đi ngang qua Mễ Nặc Đảo Lạc Tư thi thể to lớn lúc, Phách Tây bỗng nhiên cười lạnh, "Luke, xem ra phụ thân của ta đại nhân so ngươi càng thêm vô tình a." Luke hoàn toàn không còn gì để nói, trong mắt lệ mang lớp lóe. Hắn vô vô Phách Tây bà bay, chê bữa, nguyên lai like chúng ta cũng là mắc phụ thân hội chứng hải tử a, bất quá Luke trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Trên mặt hiện lộ cực hạn vẻ dữ tợn, sẽ không quá lâu. Ân, lần thứ nhất gặp Luke lộ ra loại vẻ mặt này, ba người đều có chút bất ngờ. Ý của ngươi là sao? Phách Tây trong lòng bỗng dưng tuôn ra một cái nhường hắn không biết như thế nào cho phải ý nghĩ. Luke cảm giác thời cơ chín muồi, nửa thật nửa giả nghiêm nghị gầm nhẹ, "Ta Luke nhất định phải đem bọn hắn, những cái kiêu cao cao tại thượng vô sỉ thần minh kéo xuống thần đàn, để bọn hắn thấy hối hận tư vị." Cả một đời đều ở đây cho người khác làm tôi tớ nửa dê nhân cách lạc phật nghe thế loại lời nói đại nghịch bất đạo, lúc này liền tê chảo, giống như đã trúng định thân thuật một dạng bỗng nhiên cứng đờ. Con ngươi trong nháy mắt co lại thành nhất điểm, tim đập cơ hồ ngừng. Anna bẹt đồng dạng kinh ngạc và phẫn, tay run một cái trường thương một cái không có bắt lấy rơi đập đập mà, lệnh đến vang ầm ầm. Nàng ấy trương đường cong nhu mỹ mỹ lệ gương mặt nhất thời bị không dám tin biểu lộ chiếm hết, trong mắt một hồi loạn chuyện, mí mắt phi tốc chớp động, trong mắt đều là bỡ rối. Phản ứng bình tĩnh nhất ngược lại là Fectay. Trên mặt của hắn mặc dù cũng là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng mà kia đối tỉnh táo thậm chí có chút lánh mặc con mắt lại thuyết minh trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều ba động. Bất chi bất giác, Fectay, cái kia nguyên bản có chút tự ti không có chí tiến thủ thanh niên, cải biến quá nhiều. Con mắt nhỏ bé không thể nhận ra giật giật, hai tay xương ngón tay hơi hơi kéo căng, trầm mặc một hồi, Fectey mở miệng phá vỡ im lặng, "Đi thôi." Luke mặc dù biểu hiện cực kỳ kích động, giống như một cái nói ra ẩn tàng nhiều năm đại bí mật ra tâm lớn kích động đến khó mà tự kiểm chế thậm chí không biết làm sao thiếu niên một dạng, nhưng kỳ thật vụng trộm lại tại lặng lẽ quan sát mấy người phản ứng. Khi hắn đem Fectey động tác tinh tế thu vào trong mắt sau đó, đi ở sau cùng Luke khẽ miệng không khỏi kéo ra một tia thần bí nụ cười quỷ dị. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Lưu Giáp đế quốc cao ốc trỗ. A, cuối cùng làm xong. đánh ra cái cuối cùng ấn quyết, kích hoạt đại trận sau đó, La Thiên thở ra một hơi thật dài, duỗi lưng một cái, trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt mỏi, đây là tinh thần mệt mỏi. Trước mắt, đế cốc cao ốc giống như mọi khi đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ yêu kiều, ngoại trừ tính lặng không người bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, nếu như một cái lĩnh vực cấp cường giả hoặc cam hiểu tinh thần lực hồn phách cường đại hay là tu luyện đặc thù đồng thuật người cẩn thận điều tra, liền sẽ phát hiện nhà này hùng vĩ kiến trúc đã toàn thân bị phù văn đường công bá khóa, trở thành một cái cực kỳ phức tạp huyền diệu đại trận một bộ phận. Liên tục xem kỹ kiệt tác của mình, Mặc dù thể xác tinh thần đều mệt, La Thiên vẫn như cũ lòng tràn đầy vui vẻ, vô cùng đắc ý loại trình độ này chợ pháp, kết hợp thế giới bợ liệt quỷ đạo cùng với A giát luyện kim thuật hai người thành tựu tối cao, La Thiên vô cùng vững tin, coi như hai thế giới bên trong đỉnh phong tồn tại cũng không cách nào tại lĩnh vực này bên trên thắng qua chính mình. Chậc chậc, ta thực sự là thiên tài, a ha ha ha6. Tự luyến trống lạnh cười to vài tiếng, La Thiên thu hồi kích động nỗi lòng, lẩm bẩm, phần đại lễ này, thành ý cũng đủ rồi a, ha ha ha6. Không thôi vòng quanh đế quốc cao ốc bay vài vòng, La Thiên than nhẹ một tiếng, trời sinh số vất vả, còn có một cái đại công trình đang chờ ta đi hoàn thành đâu. 285 chương 24, Nữ thần cản đường chương 24, Nữ thần cản đường xoát một tiếng móc ra một chương thế giới bản đồ địa hình, La Thiên một hồi lâu dò xét đi qua chườn ánh mắt dừng lại ở bản đồ một chỗ, đó là một chút bệ tan cảnh quần đảo, ở vào đông bán cầu, vừa vận Ly Thiên hướng không phải quá xa, hơn nữa thành thành thật thật làm người hầu không phải tốt sao, tại sao phải náo sự lâu sáu? Một đám không biết sống chết thấp hèn nô vật, chết đi một chút ngược lại cũng là một tốt cảnh cáo. Sơ can một cái, La Thiên cảm thấy mình vẫn còn có chút quá nhân từ. Hạ quyết tâm, La Thiên thu hồi địa đồ, đặt vào một đạo kiếm quang chậm rãi bay về phía Philippines quần đảo. Ngược lại chuyện quan trọng nhất cũng làm tốt, những thứ này vật vã việc nhỏ từ từ sẽ đến cũng không quan hệ, vừa vận nghĩ ngơi một hồi. La Thiên lần này cờ làm, là kiến tạo một cái cỡ lớn truyền tống trận, thông hướng kế thần giả không gian truyền tống trận. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà đối với La Thiên mà nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến, dù sao lúc trước hắn chưa bao giờ làm qua loại sự tình này. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, vì để tăng sát suất thành công, truyền tống trận nhất thiết phải có một trận cơ, một cái căn cứ vào chắc lịch thổ địa trên trận cơ. Ngoài ra, tốt đẹp linh mạch cũng là ắt không thể thiếu. Tăng thêm La Thiên thuộc tính, nếu là tới gần Hải Dương hiệu quả càng tốt. Vậy vậy, tại nhiều lần liên tục mã suy xét sau đó, La Thiên lựa chọn Philippines quần đảo. Một giờ phi hành thuật phía sau, La Thiên buông xuống đến rồi lũ tổng đảo cùng tắt mã đảo ở giữa, Lê Dăng thực sở so phía dưới ước chừng 5 phút một chỗ có chút chút vắng vẻ vịnh biển chỗ. Ở đây vừa vặn lại một phiến thấp lùn dãy núi nhỏ, một đầu trưởng thành đồi giống như lớn bằng linh mạch từ dưới đất đi qua, tăng thêm phụ cận dọc theo thềm lục địa bên trong mấy cái đường kính 5-6mm không tệ họa tờ ở chỉ bút linh mạch, La Thiên cảm thấy bố trí truyền tống trận tỷ lệ thành công ít nhất cũng có 7 thành 9, phân 9, cát 9, truyền 9. Làm La Thiên Đế quốc cao ốc cải tạo kế hoạch hoàn thành hơn phân nửa thời điểm, Phách Tây một đoàn người cũng tại trong khách sạn ngây người gần tới 4 tiếng. Bây giờ, Phách Tây đang nhờ nước sức mạnh cho Luke trị thương. Theo từng đạo dòng nước dần dần đem Luke cả người bao quạ bao trùm, loại kia hơi lạnh ngấm vào tâm can sáng khoé cảm giác nhường Luke nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ lên. Một bên, nửa dế nhân cách lạc Phật đang tại suy nghĩ vi vông, một đôi tròng mắt lại u ngủ cục lọ chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Phách Tây, Luke thương thế chưa khỏi sao? Sớm nhất tiếp nhận trị liệu Anna bẹt một mực tại cửa sổ quan sát canh chừng, lúc này bỗng nhiên buông rèm cửa sổ xuống, trên mặt lộ ra một chút lo lắng màu sắc, chúng ta không có bao nhiêu thời gian tiếp tục sống ở chỗ này, những quái vật kia lập tức liền sẽ đuổi theo. Phách Tây thần sắc không thay đổi, hết sức chăm chú khống chế dòng nước, rút ra trong đó sinh mệnh lực rót vào Luke thể nội, "Xong ngay đây, chúng ta còn bao lâu thời gian?" Anna bẹt lần nữa vén lên màn cửa, nghĩ nghĩ, "Đắp, nhiều nhất còn có 15 phút chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này." "Đầy đủ." Phách bánh kem gật đầu, toàn lực vì Luke trị thương. Kết lạc phất bỗng nhiên tỉnh, kinh hô một tiếng. Chỉ có chút điểm thời gian này sao, lập tức thu dọn đồ đạc. À. Đồ vật. Anna bẹt kinh ngạc không thôi, chúng ta có gì cần dọn dẹp. Trên đường ăn đồ vật, dùng đồ vật, còn có cách lạc phất cởi quái dị một tiếng, trên tay phải giường, một cái đầu đầy rắn độc mỹ nữ đầu bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay, vật này à? Cái đồ chơi này muốn tìm một vật phẩm giả bộ một chút, không phải vậy sao? A ba. Đúng lúc này, một tiếng tiêu ngạo tiếng kêu chói tai vang lên, chấn động đến mức gian phòng này đều có chút run nhẹ nhẹ. Nguy lai, like, tại mấy người cũng không có chú ý dưới tình huống, một cái nữ phục vụ xuyên thấu qua không có che kín màn cửa nhìn thấy cách lạc phất trong tay đầu người. Phách đầy tay run một cái, trong nháy mắt ngừng trị liệu, bản năng trên giường lăn một vòng, trường kiếm vụt một tiếng ra khỏi vỏ, sáng lấp loá. Luke cũng không khỏi mở hai mắt ra móc ra Kiều Tuấn, làm ra cảnh giới tư thái. Đong đong đong. Nữ phục vụ thét lên hoàn tất, chợt phản ứng lại, quẹo thật nhanh thân đang đang đang mà đảo đầu, lưu lại trong phòng bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, gương mặt kiêm lặng. "Tốt, lần này chúng ta có thể sớm rời đi, nhất thời nửa khắc không cần lo lắng bị những quái vật kia đuổi theo tới." Anna bẹt kiểu mỹ chừng không biết làm sao cách lạ phất một mắt, phong tình hiện thị rõ. "Luke, tiếp theo khả chân châu điệu đi đâu?" phách đây thần sắc quái dị mà thu hồi trường kiếm, vỗ vỗ Luke bà bay, ra hiệu hắn lấy ra địa đồ. Natvlnak nông thần miếu. Nội thương không có triệt để khỏi hẳn, Luke ho nhẹ vài tiếng, lập tức hướng Anna bẹt nở nụ cười, "Anna, đây chính là mẫu thân ngươi địa bản, ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn a." "Ha ha xấu." "Ha ha xấu." Anna bẹt ngượng ngùng cười vài tiếng, một mặt lúng túng, thần sắc rất không tự nhiên mà giải thích vài câu, "Ta và các ngươi không sai biệt lắm, đối với cái này chưa từng gặp mặt mẫu thân cũng không có cảm tình bao sâu sáu." "A, là như thế này a." Luke lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu lộ, vội hẳn tiếp một câu. Không nói thêm nữa. Phách đây thật giống như cái gì cũng không biết một dạng, một bên chỉ huy cách lạc phất cất kia viên kia chán ghét đầu người, vừa nói, "Tên mẹ xì cách nơi này rất là có một khoảng cách, chúng ta phải nhanh chút cái chín." Phần 9, các chín, chín. tuyến 9. Trung quy là có cải tạo đế quốc tòa nhà đồ sộ kinh nghiệm, La Thiên kiến tạo truyền thống trận trì tốn hơn 3 giờ, ước chừng tại dạng sáng 4 giờ nửa thời điểm hoàn thành vị diện truyền thống trận, chỉ chờ kích hoạt liền có thể sử dụng. A5, cuối cùng hoàn thành Cực kỳ khoa trương thè đầu lưỡi ra thở mạnh mấy cái, La Thiên cố nén tâm linh mỏi mệt, liên tục kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì lớn, sau đó lúc này mới bỗng nhiên ngã xuống trên đất, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, thực sự mệt muốn chết rồi. Mệt chết ta, hay là trước ở chỗ này nghỉ ngơi mấy giờ lại đi qua. Thi thảo vài câu, La Thiên ném ra cái kiếm ngân sắc liêu vài. Liêu vải thấy gió liên trướng, ở phía trên đánh mấy cái xoáy sau đó tại La Thiên tâm niệm dưới sự khống chế vữu một tiếng bắn vào trong biển, chìm vào đáy biển, mang đến đáy biển cắm trại giáng ngoại, ha ha ha 6. Tính trẻ con cùng một chỗ, La Thiên cười to vài tiếng. Hóa thành một đạo quang ảnh theo Lều vải bắn vào hải dương, chui qua mấy trăm mét nước biển, đến biển cận đáy biển, trước mặt Lều vải đã phóng đại đến một tòa biệt thự quy cách. Thoả mãn liếc mắt vài lần trước người ngân sắc Lều vải, La Thiên cảm thán thầm nói, rất lâu không có nhàn nhã như vậy qua 6. Trở nên cường đại đại giới chính xác không nhỏ A6. Bất quá, còn chưa đủ A6. Liền tại La Thiên vén lên muôn muốn đi vào Lều vải lúc, bỗng nhiên ánh mắt lưng lại, lông mày lập tức xoay thành nét đoản. Thật sự là, phiền phức A6. Thế nhưng là nhận người khác lớn như vậy ân tình, những chuyện này nếu biết làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ đâu. Nói thầm vài câu, La Thiên thở dài một tiếng, vung tay lên thu hồi lều vải, cuối cùng vẫn là qua không được đã biết quan. Vừa rồi liền tại La Thiên muốn ngon lành là ngủ một giấc lúc, hắn cảm thấy chính mình đưa cho giường phục sinh, a, nên cứ gọi là phương phục sinh dùng để phòng thân linh châu trong nháy mắt vỡ vụt. Điều này nói rõ cái gì, chính mình viên kia chỉ có thể sử dụng 3 lần linh châu số lần đã bị tiêu hao sạch, hơn nữa còn là không đến trong vòng 1 phút sự tỉnh, phương phục sinh ra nguy hiểm. Hưu. Hóa thành một đạo lưu quang mở ra hải lưu, La Thiên tốc độ cao nhất chạy tới linh châu phá toái chi địa. Chỉ mong còn kịp. Toàn lực phi hành thuật phía dưới, không đến 10 phút, La Thiên liền đi tới ngay giới tuyến phụ cận. "La Ai, cút ra đây cho ta." Lưu Quang bỗng nhiên đình trệ, La Thiên hiện lộ thân hình, cảnh giác vô cùng bốn phía liếc nhìn, nghiêm nghị hét lớn. Không gian một hồi hỗn loạn ba động, ba bóng người xuất hiện tại La Thiên phía trước, phía trước một cái, tả hữu mỗi cái một cái, thần thần đem La Thiên con đường phía trước phá hỏng. "Bị phát rất sao?" Một cái âm thanh mềm mại dễ nghe vang lên, trong giọng nói lộ ra một chút tiếng giễu. "An Quá Di Tư, lại là ngươi?" La Thiên trên mặt đều là lạnh nhạt, trong mắt tí tí sát ý ngưng kết lập lòe. Khách khách ngay phía trước hình bóng kia phát ra một hồi như chuông bạc yêu kiều cười, mơ hồ tán đi, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp gương mặt cùng làm cho người huyết mạch phúng trương tuyệt diệu dáng người. Nữ thần mặt trắng, An Quá Di Tư, muốn đưa La Thiên vào chỗ chết nữ nhân. Ấy ra ra, thật là không có ý tứ, cư nhiên nhấc mắt liền bị nhận ra. An Quá Di Tư lắc lắc cái kia yếu đuối không xương đầu ngón tay, một mặt tiểu mỹ sinh đẹp, cùng La Thiên lần thứ nhất gặp tính tình hoàn toàn không giống. Thầy Luân, Hecat. La Thiên suy nghĩ điên cuồng vấn chuyện, trong con ngươi bỗng nhiên tinh mang lóe lên, lớn tiếng quát to, "Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn giấu đầu lộ đuôi?" sẽ không sợ ném đi thần linh mặt mũi sao? Phạm nhân, ngươi đối với chúng ta hiểu rõ lại còn không thiếu, xem ra từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết thân phận của chúng ta. Bên tay phải hình bóng kia tản ra, lộ ra một cái thân mặc màu xanh biết xa bảo nữ tử. Nàng lớn một trương cùng an quá gì tư mặt giống nhau như lúc nọ, nhưng mà bất đồng chính là biểu tình trên mặt nàng cực kỳ băng lãnh cao ngạo, và năm băng sơn giống như ra bên ngoài phát ra tí tí sinh nhân vật cận hạ khí. Tiên phạm nhân này vô cùng có ý tứ a, vừa vận dụng để đốt ta cấp tiểu bà bối. Bên tay trái địch nhân cũng hiện lộ thân hình, gương mặt dáng người theo niên nhất mô hình của dạ. Nhưng mà nữ nhân này trên thân lại tản mát ra sát khí nồng đậm cùng mùi máu tươi. Nữ thần mặt trang an quá dị tư, sự nữ chi thần Tây Luân, nữ thần săn bắn hề cả. La Thiên cười lạnh không thôi, một trái tim lại giống như băng phong mặt hồ giống như tĩnh táo không có nửa phần bận sóng, trong truyền thuyết tam vị nhất thể nữ thần, có thể làm cho ba vị đồng loạn xuất động thần chi phân thân, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Khanh khách tiểu gia hỏa, đã ngươi như thế thượng đạo, ta liền lòng từ bi ban cho ngươi một cái tiểu chết thống khoái tốt. Nữ thần săn bắn Hecate, cái kia toàn thân sát khí cùng mùi máu tươi nữ tử che miệng cười nhẹ vài tiếng, vốn là ngươi giết thần của ta buộc bộ bộ Tini ta hẳn là để cho ngươi sống không bằng chết, nhưng là bây giờ ngươi đã nhận lấy nữ thần vinh quang cũng có thể lựa chọn cái chết của mình. "Phàm nhân, ngươi nói, ngươi là muốn muốn bị hùng ngưng một chút mổ đâu, vẫn là bị gấu chó kéo thành khối vụn, tiếp đó bị ta con báo nhỏ ăn hết đâu? Đem hắn giao cho ta." Nữ thần mặt trang an quá dị tư ánh mắt phất lạnh, nói, "Cái này hèn mọn sâu tiến lại dám hủy đi ta một cái phân thân, hơn nữa con rết bộ Tini, ta tuyệt sẽ không nhường hắn dễ dàng như vậy chết đi." Ta muốn đem hắn ném vào minh giới chỗ sâu nhất, nhường hắn mỗi ngày đều bị liệt diễm đốt cháy, nhìn mình một chút bị đốt thành tro bụi tiếp đó phục sinh. Ta muốn hắn vĩnh thế đau đớn. Chỉ có dạng này mới có thể rửa sạch hắn khinh nhẫn thần linh tội lỗi. Mấy ngày nay, mỗi lần vừa nghĩ tới hủy tại La Thiên trong tay phân thân, An Quá Di tư liền không nhịn được muốn lao xuống thần sơn đem La Thiên nhất điểm điểm nghiền nát. Phải biết, đối với ổ Liễm phủ thần hệ những thứ này đáng thương thần minh mà nói, mỗi một cái thần chi phân thân cũng là vô cùng trân quý. Ổ Liễm phủ thần hệ thần minh, sở dĩ nói bọn hắn đáng thương, là bởi vì bọn họ sức mạnh nơi phát ra thần trước. Thần chức, tên như ý nghĩa, thần chức trách cũng là thần quyền hành, nhưng càng đem đông đảo thần mình chói buộc được hộ lẩm phủ thần sơn không cách nào thoát thân kẻ cầm đầu. Liên lấy nữ thần mặt trang an quá dị từ tới nói, nàng thần chức là người thần, trưởng quản nửa cái địa cầu nguyện quang chi lực, đồng thời, nàng pháp tắc cũng là dựa vào thần chức nguyệt chi pháp tắc, vô cùng đặc biệt nhưng mà cũng phi thường cường đại lực lượng pháp tắc. Nhưng mà, thành công tiêu hạ bại tiêu hạ, có quyền hạn tự nhiên có trách nhiệm ước thúc, thần chức đối ứng chức trách đem hộ lẩm phủ chúng thần một mực gò bó tại phía trên ngọn thần sơn, căn bản là không có cách tiến vào phần dưới. Đây đối với tận tình tại thanh sắc huyền mã nội tiết quá nhiều tinh lực thịnh vượng hộ lĩnh phụ chúng thần nhất định chính là muốn mạng của bọn hắn a. Một bên là lực lượng cường đại, một bên là để cho mình dục tiên dục tự luân thủ, chúng thần nhóm vắt hết vó cuối cùng đã sáng tạo ra thần chi phân thân cái này một cường đại ngoại quái công cụ, dùng để thỏa mãn dục vọng, phát tiết quá dư tinh lực xấu. Đương nhiên, thần chi phân thân tự nhiên cũng có tác dụng, được xưng là ngoại quái là bởi vì nó có thể trợ giúp thần minh tu luyện, tăng tốc đối với thần chức đối pháp thị trường không tốc độ. Hủy tại La Thiên trong tay Cố kia trên phân thân thể có An Quá Di Tư một phần trăm thần chức pháp tắc, mấy trăm năm khổ tu vừa tan, An Quá Di Tư làm sao có thể không phát điên? An Quá tỷ tỷ, ý tưởng tốt. Đối mặt An Quá Di Tư không có chút nào nữ thần phong độ điên cuồng giữ tợn, hệ cặc ngược lại mặt giãn ra yêu kiểu cười không thôi, bất quá, trước đó có thể hay không trước hết để cho các bảo bối của ta hưởng thụ một phen đâu. Dù sao, bọn tin như thế nhưng là bồi bạn ta thật lâu a. Tốt, không muốn thảo luận những chuyện này. Sư nữ Chi thần Tây luôn nhíu mày, tính cách của nàng quyết định nàng đối với những đồ vật này chẳng ghét, nhưng mà ba người trùng quy là một thể. cũng lười nói thêm cái gì, trước giải quyết con kiến cỏ này a, không biết sao ta cuối cùng lại có loại không tốt lắm cảm giác. Đều nói là một con jun dế, có cái gì tốt lo lắng. Hệ Cát khinh thường lạnh rên một tiếng, nhưng mà cũng đình chỉ thảo luận, ánh mắt dời về phía vẫn không có động tĩnh La Tiên, gương mặt không quan tâm, cao cao tại thượng biểu lộ. Nói xong sao? Tất nhiên nói xong, như vậy cũng nên đến phiền ta nói a. La Tiên lông mày nhíu lại, khẽ miệng một phát tiên nhân. Cái gì? 286 chương 25, độc chiến ba nữ thần chương 25, độc chiến ba nữ thần mây đen áp đỉnh, cuốn phong gặp hét. Không khí bốn phía thật cứng rắn như sắt thép lưng kết, ép tới mặt biển dưới chân không dám nổi lên mảy may gợn sóng, tại ba vị nữ thần dưới sự phẫn nộ, La Tiên không khỏi toàn thân cứng đờ, đều có chút không thở nổi. "Phàm nhân, ngươi nói cái gì?" Hề cật nét mặt tươi cười càng thêm nhiệt liệt, rất có tính cám dỗ liếm liếm ngón trỏ, mỗi một chữ đều giống như có thiên quân trọng lượng đè nặng, nói vô cùng khổ cực. Hai người khác, nguyên bản là hận đến nghiến răng nghiến lợi an quá gì tư sát ý càng dựng, đến nỗi vốn là đối với La Tiên không quan trọng ác cảm cũng không hảo cảm gì sự nữ chi thần Tây Luân bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy sắc lạnh, rét lạnh bên trong nổi lên vô biên sát khí. Thần Minh chi nộ, Đủ để nghiêng trời lệch đất, chớ đừng nói chi là La Thiên còn cùng một chỗ đắc tội ba cái tiểu đầu hốc nữ nhân. Không nghe rõ ràng, ba vị nữ thần ý là để cho ta lặp lại lần nữa sao? La Thiên nhìn cười vô cùng tiêu sái, thành thạo điều luyện, kỳ thực nhưng chỉ là đánh sương mặt ra sương người. Tại ba nữ thần uy áp ba phủ, La Thiên giống như thân hãm vũng bùn cả người đều bị xềnh xệch bùn ba khỏa, liên tục không ngừng áp lực từ bốn phương tám hướng hướng chính mình mà tới, ép tới chính mình căn bản là không có cách hô hấp, người đều sắp bị đè ép thành nhất khối thịt bánh. Đừng nhìn ba nữ thần đều chỉ giả lĩnh vực tột cùng sức mạnh, nhưng trong đó cũng là chứa một chút lực lượng phá tắc. Tại lực lượng pháp tắc bao phủ áp bắt dưới, La Thiên lập tức liền thành nhỏ bé không thể lại nhỏ bé tồn tại. Tất nhiên ba vị nữ thần đều như thế cần thiết mà yêu cầu, ta cũng không thể không tức thời không phải. Thua người không thua trận, La Thiên nhất bên cạnh sử dụng lực khí toàn thân chống cự đến từ bốn phương tám hướng áp lực, một bên mỉm cười nói, ta mới vừa nói, bà vị cũng là sáu. Ngậm miệng, Tây Luân đôi mắt đẹp trợn trừng, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ dư dàn uy áp phút chốc từ trong cơ thể nản mãnh liệp xung ra, trực tiếp hướng hướng La Thiên, chỉ là sâu kiên 6. Thiện nhân, một cái âm thanh rõ ràng dống dư vang lên, giống như có ma lực một dạng xuyên qua ba nữ thần uy áp vực trường. Trần sâu nướng tiến ba người náo hải. Thanh âm này, giống như một đả uy mãnh hải triều, chỉ một lần xung kích, liền để ba nữ thần cùng nhau ngây người. Thứ một hồi thoáng như rừng nhanh nhanh ngân thanh vang lên, ba nữ thần cùng bạo kích động uy áp bỗng nhiên chỉ trệ, trong nháy mắt hóa đá. Chưa từng có. Ba nữ thần kể từ trở thành thần minh sau đó, chưa từng có nghe qua dạng này xích lỏa loại nhục mạn. Cái này đánh mất tại La Thiên chi thủ lần thứ nhất, nhường ba nữ thần tức giận đến toàn thân phát run, bờ môi run rẩy, khuôn mặt đẹp đẽ một trận tái mét biến nào, cuối cùng dừng lại thành xanh xám chi sắc. Phạm nhân, ngươi là đang tìm cái chết. Trước hết nhất từ lên cơn giận dữ bên trong phản ứng lại là nữ thần săn bắn Hecate, nàng ra mặt lắc một cái, hai con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, càng thêm năng lượng tràn ngập hết tinh sắt ý khí tức như thái sơn giống như từ trên trời giáng xuống. Săn giết chí tiến, Hecate lộ ra khát máu nhe răng cười, tay trái hư nắm, một trường xanh biếc trưởng cùng hiện hóa, cánh tay phải hướng đằng sau kéo một phát, một chi phần đuôi đâm một cây huyết hồng sắc vũ mao tiến thể dính đầy pha tạp vết máu màu xám đen gốc cây trưởng tiến tùy theo ngưng hiện. Giết. Môi anh đào khẽ động, Hecate phun ra một cái tàn khắc chữ, kia đối màu xanh lá cây đậm con mắt đồng tử bên trong tràn đầy thống khoé sắc khí, chính là dùng cây cung này Mũi tên này, hệ cắt bắn chết cường đại bán thần anh hùng ạ gễ mềm loạn, đời trước nguyệt lượng nữ thần Viễn cổ người khổng lồ Titan Diana, thậm chí đã từng còn bắn thủng chính mình, cái kia muốn chiếm chính mình tiện nghi ác tâm phụ thân trụ tư một con mắt. Không tốt. Mũi tên rời dây cung một khắc này, La Thiên chợt cảm thấy không ổn, một đạo lực lượng đáng sợ trực tiếp nhắm chuẩn trái tim của mình, đủ để cho chính mình triệt để mất đi sức chiến đấu. Quỷ đạo, cấm. Thời không bức tường ngăn cản. Tăng thêm tranh thủ được cái này không đến 1 phút thời gian, La Thiên không để ý tới cường đại cấm thuật đối với thân thể kinh khủng phản vệ, cưỡng ép sử xuất kim loại trong quần trụ phòng ngự mạnh nhất chi thuật thời không bức tường ngăn cản. Thời không bức tường ngăn cản, linh vực tác phẩm đặc ý nhất, thông qua một loại nào đó huyền diệu phương thức triệt để đóng băng thời không di động, danh xưng lĩnh vực phía dưới, không người có thể phá. Đây là không gì có thể phá, vô địch phòng ngự. Hoành bắn nhanh ra như điện gốc cây mũi tên trực tiếp đụng vào La Thiên thời không bức tường ngăn cản, lập tức phát ra một tiếng âm thanh nhỏ nhẹ, tiếp đó tại ban nữ thần kinh ngạc không thôi trong ánh mắt không dám tin tưởng ầm vang sụp đổ, hóa thành một mịt, hoàn toàn biến mất. Làm sao lại sáu? Nguyên bản gặp hệ cật trường tiện bắn ra cảm thấy đã không cần tự mình ra tay tây luân an quá gì tư hai nữ nhất thời ngây người, thủ hạ chính là động tác cũng theo đó trì trệ. Cho bây giờ cơ hồ bị cường đại phản phệ lộng suy sụp La Thiên nhất ti sinh cơ. Thời không bất tưởng ngăn cản thiếu hụt hết sức rõ ràng, tác dụng thời gian vô cùng ngắn, cần chuẩn bị vô cùng phức tạp, nếu là cưỡng ép sử dụng, phản phệ chi lực sẽ lớn đến để cho người sụp đổ. Đây là linh nguyên nguyên thoại, bây giờ La Thiên cuối cùng khắc sâu cảm nhận được. Mũi tên nấp ấy, thời không bất tưởng ngăn cản tiêu tán sau một khắc, La Thiên lập tức bị một cỗ đau đớn triều dâng bao phủ, cả người đều bao phủ ở vô biên vô tận đau đớn chí hải, mỗi một tế cốt nục cơ bắp, mỗi một cái tế bào đều ở đây điên cuồng rên rỉ, tiêu đau. La Thiên phảng phất đưa thân vào một đầu từ đau đớn tạo thành chừng hà. Mỗi một cái bộ vị đều ngâm ở trong nước sông, không được giải thoát. Trương Hà quần quật hướng về phía trước, phát ra gào thét la lên, một cơn sóng tiếp một cơn sóng, muốn đem La Thiên Triệt để kéo vào vực sâu không đáy 18. A! Một tiếng ngắn ngủi thét lên, La Thiên tỉnh táo lại, mồ hôi tuôn như nước, cả người giống như từ trong nước vớt lên một lần dạng, toàn thân ướt đẫm, có thể vận ra nước. Vừa rồi, nếu như không phải tại thời khắc sống còn La Thiên bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất một tia linh quang sử dụng vừa mới sở đến bên sức mạnh, chính mình liền thật sự sẽ bị kéo vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn trầm luân tại đau đớn trong hải dương, không thể siêu thoát. Đây hết thảy nói đến rất lâu. Kỳ thực tự hệ cắt bắn tiến ra, mũi tên phạo toái, thời không bức tường ngăn cản tiêu tan, La Thiên gặp phản phệ đến bây giờ lần nữa thanh tỉnh, ở giữa chỉ qua một cái giây nhiều một chút. Chạy. Ánh mắt lảo qua, ba nữ thần đều đã lấy lại tinh thần, chính mình bốn là tiêu hao rất lớn, tăng thêm giờ phút này cái trạng thái, căn bản không phải đối thủ, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Soát soát soát. La Thiên nhị lời nói không nói, thuần bộ lập loé, xoay người chạy, không đến một cái nháy mắt đã chạy ra hơn 30m mới chạy. Tây Luân trong mắt xẹt qua một tia khinh thường cùng trêu tức, thân hình chấn động, hóa thành một đạo lưu quang. Chỉ thấy lưu quang vạch phá bầu trời. sinh đẹp mà móc ra một đường vòng cung, phát sau mà đến trước, ngược lại ngăn ở Liễu La Thiên con đường đi tới bên trên, đem hắn ngăn chặn. Quả nhiên Tiêu Hao thực sự quá lớn xấu. Thấy mình lần nữa bị ba nữ thần vây quanh, La Thiên cười khổ một tiếng, đồng dạng hiện ra thân hình, âm thầm nắm chặt nắm đấm, xem ra lần này thật muốn liều mạng. Sơ ý một chút, coi như thật hồn phi phách tán a6. Chạy a, như thế nào không chạy. An Quá Di tư triệt để thấy rõ Liễu La Thiên suy yếu, yêu kiểu cười vài tiếng, bàng bạc uy thế một chút hiện lên, chậm rãi hướng La Thiên bá phủ. Nàng phải dùng loại phương thức này, nhượng La Thiên nhận thức đến mình nhỏ yếu, một chút lâm vào tuyệt vọng. Có cái gì lời ong tiếng ve trở về rồi hay nói, trong lòng ta bất an càng ngày càng nặng. Tây Luân nhướng mày, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bốn phía đảo qua, bỗng nhiên thất thanh nói, "Không tốt, chúng ta thế mà vượt bên lên giới." "Cái gì?" An Quá Di Tư cùng hệ Cắt lập tức toàn thân chấn động, cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. "Nhất định là vậy cái phàm nhân giở trò quỷ." Hệ Cắt ánh mắt nưng lại, sát khí xâm nhiên, đậm đà khát máu khí tức quái khiếu hướng hướng la thiên. Loại này hỗn hợp thần thức, pháp tắc, tinh thần uy áp độ vật cho dù là hơi động chạm cũng đủ làm cho người bình thường phát cuồng. Tiễn tay vung lên ngưng ra một đạo kiếm khí đem khát ngáo khí tức chém tất linh bất lạc, La Thiên cười lạnh, bây giờ mới phát ra sao, quá muộn. Các người bây giờ hẳn là đều cảm giác được lực lượng trong cơ thể yếu bất đi, ha ha xấu. La Thiên ngửa thiên nhất trận phải mái cười to, cuối cùng lật về một câu. Tiên Văn nói qua, Phương Tây thần minh chịu thần trước rớp thúc vô cùng nghiêm trọng, cho dù là phân thân, muốn xuống đến nhân giới phía sau một khi vượt hẳn giới, bởi vì thiên đạo chuẩn tắc xung đột, cũng sẽ thực lực đại giảm. Ngay giới tuyến, chính là Đông Tây phương thần linh đường ranh giới. Ngụy lĩnh vực đỉnh phong, ngụy lĩnh vực cao đoạn, ngụy trong lĩnh vực đoạn 6. Ba nữ thần khí tức trên thân thoát thoát mãnh lực hàng, trong chớp mắt liền từ Ngụy lĩnh vực đỉnh phong hạ xuống nhập môn Ngụy lĩnh vực trình độ, thực lực giảm lớn. Đến phiên ta phản kích, La Thiên Long mày nhíu lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Quỷ đạo, Thiên thủ tiểu tiên thái pháo. Linh quang lập lòe, cường đại linh áp dẫn đến không gian trùng quanh một hồi vặn vẹo, cố nén thân thể khó chịu, La Thiên tức thì phóng đến liên tiếp bộ ẩn quyết, sử xuất thứ 91 hảo phá đạo. Hu lu lu lu, La Thiên trong nháy mắt hóa thân Thiên thủ yêu ma, mấy trăm đạo ánh sáng chói mắt tuyến từ phía sau ngưng hiện, Thiên nữ tán hoa giống như hiện lên phát ra hình dáng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mở. Trong đáy mắt Hào quang chói sáng đem phương viên trăm mét phạm vi chiếu lên một mảnh trắng loá, thường nhân khó mà mở mắt ra. Bạo! Tráng loá kia sáng mới ly thể không đến một giây, La Thiên tâm niệm khế động, mấy trăm đạo tia sáng núi nhọn thoáng chốc bỗng nhiên tụ lên, tiếp đó bịch một tiếng ầm vang nổ tung, tạo thành vô số mặt trời nhỏ, tia sáng va trượng, chiếu rọi tứ cực bát phương, trung tâm vụ nổ tức thì trở thành quang nơi tụ họp, hết thảy tất cả đều bị bao phủ trong đó, không gặp lại một tia tạp chất. Nguyệt quang phủ chiếu đại địa, Nguyệt chi lĩnh vực. Lập tức, theo một cái thanh lãnh cao ngạo êm thai âm thành vang lên, một cái màu xanh nhạt điểm sáng đông dương ngư hiện, xuất hiện ở trong mặt trời tâm. Tiếp đó điên cuồng quét trường, mấy hơi thở liền đem trắng loá uy hoàng thái dương triệt để thôn phệ không còn một nống, thay vào đó, đây là an quá di tư nguyệt nguyệt chi lĩnh vực, ẩn chứa một chút nguyệt chi pháp tắc lực lượng cường đại. Ở nơi này lực lượng kinh khủng phía trước, La Thiên Quỷ đạo đơn giản liền thành bát đầu, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, La Thiên bản ý cũng không phải muốn công kích được ba nữ thần sáu. Đáng giận, cái kia sâu kiếm không thấy. Hệ cặc khí cấp bại phôi hô lên âm thanh, thế mà bị một cái chính mình trong mắt sâu kiếm lập đi lập lại nhiều lần mà lựa gạt, hệ cặc trong lòng biệt cuối cùng vẫn nộ đơn giản có thể lấp đầy mê giới. Hắn không có khả năng chạy mất. Tây Luân Tỉnh Táo có kết luận, xinh đẹp con ngươi lập tức lập lòe lên thanh đu ưu tia sáng, quang mang này tình quang giống như tràn ngập bốn phía, đồng bề nhiều, cực kỳ mỹ lệ. Ông một mảnh tinh mạnh phát ra vụ vụ, không gian một cơn chấn động, tại ba nữ thần hoặc lạnh nhạt hoặc phẫn nộ hoặc ghét lạnh trong ánh mắt, La Thiên cởi híp mắt hiện lộ thân hình, khí sắc so sánh với một khắc trước tốt hơn nhiều. Tâm kiếm, huyết ảnh mua kiếm. Thân hình bại lộ sau một khắc, La Thiên nhị lời nói không nói, mấy chục đạo kiếm khí ngưng hiện, hợp thành thành nhất phiến hư ảnh, chĩa ba cỗ chém về phía ba nữ thần. Không biết tự lượng sức mình. Hệ các khinh thường lạnh rên một tiếng, ba cây trường tiễn đồng thời bắn ra. Phát ra một hồi bén nhọn oét, Tồi Khô Lạp Hủ đem La Thiên Huyền Ảnh Múa Kiếm đánh cho Nguyên Thụy lĩnh tử. Quỷ đạo, biển lửa vô biên. La Thiên hai tay tốc độ trước đó chưa từng có vũ động, xung quanh đều là ngón tay quơ múa hư ảnh, cơ hồn ngưng tụ thành thực chất. Hô hô sáu, hô hô sáu. Một mảng lớn cháy hừng hực biển lửa đem bốn người bao quải trong đó, liệt diễm cuồn cuộn, năng tụ thành mấy đạo hỏa long quyển, hướng Tam Nữ Bao phủ mà đi. Quá yếu. An Quá Di tư tiện tay vung lên, dao bạch nguyệt quang ngưng tụ thành mười mấy phiến nguyệt nhạn, giật thành nhất đạo sắc bén dao vổng, đem phần Phật vọt tới hỏa long quyển cắt đứt phải phá thành mảnh nhỏ. Không đúng. Tiên phàm nhân này đang kéo dài thời gian, Tây Luân chân mày nhíu càng ngày càng gấp, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, vung tay lên, một mảnh thanh ngũ u kia sáng phô thiên cái địa chảo hướng La Tiên. Tâm kiếm, huyết ảnh mua kiếm. Bị nhìn đi ra. Nói thầm một tiếng không tốt, trên trăm đạo kiếm quang ngưng hiện, kết thành nhất phiến màn kiếm, đón cái kia phiến lạnh nhẫn tâm tùy hào quang bay đi. Những thứ này kiệt quang, so trước đó những cái kia không chỉ có số lượng càng nhiều, sắc bén độ, linh lực ngưng kết trình độ càng là khác nhau một trời một vực. Đáng giận. Hệ Cát Đan quá gi tư biểu tình trên mặt thoáng chốc gầm trầm xuống. San huyết chí tiễn, ngân nguyệt buông xuống. Hẹn quá thành trận hai vị nữ thần đồng loạt động thủ, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Chỉ có thể sinh tử nhất bác. La Thiên con ngươi co lại thành nhất cái nhỏ chút, hơi hơi không lừng, chuẩn bị liều mạng. Ba vị tiến vào ta phương đông điệu giới truy sát lão phu khách nhân, cũng không tránh khỏi quá không đem chúng ta đệ vào trong mắt. Phương Tín thanh âm tức giận chợt vang vọng vùng biển này bầu trời. Rốt cuộc đã đến. 287 chương 26, biến hóa chương 26, biến hóa đi. Tây Luân hận hận trừng liếu La Thiên một mắt, hàm răng khẽ cắn, từ trong hàm răng gạt ra một cái không cam lòng không muốn chữ. Cuối cùng chờ đến 6. Nghe thấy Phương Tiễn gầm thét, La Thiên căng thẳng tiếng lòng không khỏi bốc nóng, động tác trong tay không chút nào không thấy trở nên chậm, tại hệ cắt cùng An Quá Di tư hai người giắt tay công kích đến, cái kia phô thiên, cái địa uy áp nhượng La Thiên cơ hồ đều có tạm thời triệt thoái phía sau tránh né ý nghĩ. Tiến vào phương đông địa giới, ba nữ thần cảnh giới cùng với thiên địa pháp tắc độ phù hợp giảm xuống, nhưng mà các nàng bản thân năng lượng cường độ lại không có yếu bớt chút nào, hai nàng nén giận nhất kích đủ để đem La Thiên đánh trọng thương. Không thể lui, tuyệt đối không thể lui. La Thiên cắn chặt bờ môi, trong mắt bắn ra quang mang mấy liệt. Hai tay bám quyết, linh xảo xen cái bệnh ra liên tiếp ký hiệu. Cuối cùng lấy kỳ quái tư thế hợp tại một chỗ cất vào tim u ám vòng xoáy. Bằng bằng bà hắc ám linh lực cùng thủy linh lực dây dưa hỗn hợp, lấy hai trường giữa khe hở làm trung tâm, chào lên mà ra, lực kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, trong nháy mắt ngưng hiện một cái đường kính 56 mm vòng xoáy khổng lồ, phát ra TT âm thanh, đem trung quanh rút khô, rút thành chân không. La Thiên bây giờ giống như một cái dùng hai tay nâng một cái cường đại hải nhãn, đón lấy hai đạo công kích. Tê Phốc bị suy yếu đến rồi cực hạn ngân nguyệt pháp tắc linh vực chợt đè xuống, TT gầm thét vòng xoáy lập tức trì trệ, vận chuyển tốc độ cao tối tâm sóng nước thoáng chốc đã mất đi lực đạo đồng dạng, một hồi lâu hỗn loạn run rẩy. Cơ hồ liền muốn sụp đổ. Dù cho bị suy yếu tới cực điểm, pháp tắc sức mạnh vẫn như cũ không phải một cái cường đại pháp thuật có thể chống lại. Hưu, săn giết trưởng tiện theo nhau mà tới, trực tiếp bắn vào trong hải nhãn, ở trong đó ẩn chứa một chút săn giết pháp tắc phá hư phía dưới, La Thiên kỳ vọng cao ưu ám vòng xoáy chỉ nghe một tiếng ba nhẹ vang lên sau đó, ầm vang sụp đổ. Lô 6. Đau đớn kịch liệt dọc theo họng mất hải nhãn tiến vào La Thiên hai tay bên trong, lại nhanh chóng mà hướng toàn thân lăn tràn. Hủy diệt vòng xoáy, săn giết chi tiến đã thu nhỏ đến hai cái giải bằng bàn tay, ngân nguyệt lĩnh vực cũng thiết chặt đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Từ xa nhìn lại, liền như là một cây que tre nướng. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một cây nhìn vô cùng có cảm giác vui mừng độ vật, lại nhượng La Thiên cảm thấy nguy cơ sinh tử. Mặc kệ, La Thiên con ngươi thất trận, lông mày nhíu lại, mặc dù biết nơi này không gian đã không quá ổn định, bây giờ cũng không quan được nhiều như vậy. Chỉ mong không muốn thật sự đụng tới 6. So nhân phần 6. Đoạn không, cưỡng ép rút ley cấu thành hai ngón tay linh lực, La Thiên phát ra một tiếng đau đớn kêu rên, cấu kiến đoạn không phủ văn chú pháp. Mặc kệ Tiếng thủy đổ sứ tiếng dạn nước vang lên, theo linh lực điên cuồng phân tích, một khối cửa xe lớn nhỏ màu sắc cổ quái che chắn xuất hiện tại La Thiên trước người. Đen sáu, trắng sáu, đen sáu. Đoạn này đoạn không bình phòng che trở màu sắc thật giống như một chậu thuần trắng trong sữa bò trôi vào thành trăm đầu sợi tơ đồng dạng xoay tới vận bẹo màu đen tạp chất, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đoạn không vốn là rút ra một bên khoảng không gian chi lực thêm dậy trước người một chỗ không gian, nhưng nếu như không gian phụ cận vô cùng không ổn định, liền sẽ tạo thành La Thiên thời khắc này cảnh tượng như thế này. Sợ yêu gì sẽ gặp điều đó sáu. Động năng lớn mồ hôi lạnh nhất thời treo tại La Thiên trên trán. Không cần suy nghĩ, lòng bàn chân linh lực một hồi điên cuồng trào lên, La Thiên liền muốn chuẩn đi, rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, ở trên không gian chi lực phía trước, tốc độ của hắn quá chậm sáu, xuống độ tạm. Một tiếng vỡ ròn, đoạn không che chắn nứt ra vô số đầu đường vân nhỏ, đường vân nhỏ chạm vào nhau, điên cuồng giống như bắt đầu khuếch tán, trong nháy mắt đẩy toàn bộ che chắn. Đoạn không, triệt để vỡ vụn. Đông. Một đạo trống quân vậy nặng nề trọng hưởng truyền vào đáy lòng của mọi người, lập tức đoạn không ngừng phát hiện chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo trường một thước rưỡi dài 3 chỉ chiều rộng màu đen khé hở. vết nứt không gian. TT3 trong cái khe truyền ra một hồi gào thét, queo thịt nướng tại hai nữ thần kinh sợ ánh mắt bên trong nhất thời bị không có lực phản kháng chút nào mà hút vào, ầm ầm tiêu tan, hóa thành năng lượng cơ bản nhất hạng. Vết nứt không gian. Hệ cạt thanh âm cũng thay đổi điệu, giem rúa loẻo loẻo gương mặt đều có chút bóp méo, đáng chết sâu kiến, thế mà làm ra loại đáng sợ này đồ vật. Đi mau. An Quá Di tư kéo lại hệ cạt, trước khi đi vẫn không quên hung hăng quét bên trên La Thiên nhấp mắt, trong mắt đều là mãnh liệt vô tận phẫn nộ cùng sát ý cùng với một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ kỳ quái. Ba nữ thần hóa thành ba đạo ngân sắc, trong suốt, xanh biết tia sáng gia hội một chỗ, tin như lôi điện, trong nháy mắt xông phá vết nứt không gian hấp dẫn, trở lại phương Tây địa giới, tiếp đó kia sáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà đối với La Thiên mà nói, bây giờ phiền phức vừa mới bắt đầu sáu. Từ trong cái khe truyền tới kinh khủng hấp lực đem La Thiên nhất điểm điểm hướng bên trong lôi kéo. Trung quy là cách quá gần, dù cho La Thiên hao hết lực khí toàn thân, kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân co rút, cũng khó có thể thoát khỏi cái kia biến thái hấp lực, khoảng cách khe hở khoảng cách đang từng chút giún ngắn. Nếu là bị cái đồ chơi này hút vào sáu, thế La Thiên hung hăng lắc đầu, không dám tưởng tượng. La Thiên tiểu hữu, ta tới giúp ngươi. Toàn lực lao vụt phía dưới, đại cứu tinh phương tiến cuối cùng đến. Lời còn chưa dứt, một cây tự tiên linh lực ngưng tụ thành phảng phất vân khí vậy ngón tay thô đại hiện ra, một ngón tay đè xuống, trực tiếp đánh về phía trong cái khe. Oành! Thần chứa phương tiến đối với đạo tức phát tác, ý kiến khác biệt hiểu ngón tay ầm vang nổ tung, vết nứt không gian cũng theo đó ngưng lại, bên trong truyền tới áp lực cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cơ hội tốt. La Thiên toàn thân chấn động, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, toàn lực phi độn, thế mà đột phá cực hạn, một lần lấp lóe liền bay ra trăm mét xa. A5, được tiểu 6 La Thiên nhất âm thanh sói tru, cả người nhất thời liền giống bị rút đi xương cốt một dạng tê liệt ngã xuống giữa không trung, liền một đầu ngón tay đều chẳng muốn chuyển động, thực sự quá mệt mỏi, tâm lực lao lực quá độ. Khe hở không gian kia tại vị diện bản thân chứa chỉ phía dưới chỉ duy trì không đến 1 phút liền tiêu thất, đương nhiên, tại nơi kinh khủng hấp lực phía dưới, không biết có bao nhiêu nước biển bị hấp về đi vào, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Tiểu Hữu, tình trạng của ngươi nhìn không tốt lắm, muốn hay không xấu? Phương Tín bay tới, trong mắt xẹt qua một nụ cười. Không cần. Mệt mỏi như con chó chết một dạng La Thiên khoát khoát tay, ngay cả thân thể thương thế không trọn vẹn đều tạm thời để qua một bên. Bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Đúng, ngươi một cái huyết duyệt hậu bối 6. La Thiên chợt nhớ tới chuyện này, nhíu mày, trong giọng nói tràn ngập vẻ này nói, "Xin lỗi, bây giờ đi qua hơn phân nửa quá một sáu. Phương Phúc Sinh sao 6?" Phương Tín hơi sững sờ, thần sắc thoáng ảm đạm, tiểu tử kia sự tình ta cũng đã được nghe nói, một cái rất không tệ hậu bối, Lưu Lạc Tha Hương, đều là bởi vì trong một ít gia tộc ghê tởm tranh đấu. Ai sáu? Phương Tín cười khổ, "Ta đã rất lâu không có sự, loại chuyện này cũng là sáu. Để cho ngươi chơi cười." Văn Vấn Tiên không có tiếp tục nói hết dục vọng, La Thiên cũng sẽ không dây dưa, gạt ra thể nội chút sức lực cuối cùng, một cái lặn xuống nước vào dưới người biển cả, "Ta đi trước, hôm nay nhận được đại ân, ngày sau nếu là có cái gì cần, hãy hẳn đến đây tương trợ." 12. Phần 9. Cắt 9. Đến người 12. Sáng sớm ngày hôm sau 6 giờ ra mặt, tại không nhớ hao tổn toàn lực lao nhanh phía dưới, phách tây một nhóm bốn người tới tiệm Messi bạc thẻ nhân thần miếu, một tòa cung phụng trí tuệ nữ thân ắt đệ nạ thần miếu, hôm nay một chỗ nổi tiếng điểm du lịch. Vừa vận thừa dịp bây giờ bên trong không có gì du khách, chúng ta tiến vào đi đem trân châu chồng ra. Kết Lạc Phất một hồi nhìn Đông nhìn Tây, như tên chúng nói, trong đó một hai cái nhân viên công tác chúng ta có thể nhường bọn hắn trước tiên mê man một hồi. "Ân, tăng thêm tốc độ. Nếu như ta không có cảm giác sai lầm, chúng ta đã bị theo dõi." Luke thần sắc bất động, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét cùng sắc ý, loại kia chán ghét mũi ta như thế nào đều quên không được. "Tới bao nhiêu?" Kết Lạc Phất có chút bối rối mà hỏi thăm. Phách Tây hướng mấy người làm một cái yên tâm biểu lộ, tiếp lời nói, "Không cần lo lắng, chỉ là một hai con mà thôi." Mắt các bọn chúng đối với nơi này giống như có cái gì cố kỵ, chỉ là xa xa suy xét lấy, phi thường thận thận, không dám có động tác gì. Anna, mẹ ngươi thần uy thực sự là quá mạnh mẽ. Cách lặng phất nhận được nhường hắn an tâm đáp án, nhất thời cười hì hì hướng Anna bẹt chen trước mắt, nói, "Vẹn vẹn một tòa thần miếu, liền để những cái kia hung ác quái vật không dám làm loạn." Ha ha ha xấu. Anna phát ra một hồi cùng vang tức cực cười, tia đối trong suốt con mắt màu xanh lam bên trong thỉnh thoảng xẹt qua hoang mang cùng bi thương. Một đoàn người đi đến thần miếu cửa chính lúc, Luke nuốt một cái khô khốc cổ họng, nắm chặt một cái trong lòng bàn tay, lặng lẽ lau khô trong lòng bàn tay trơn trượt mồ hôi, đột nhiên dùng có chút biến điệu thanh âm nói, "Fectay, chuẩn bị xong chưa?" Luke ngươi nói gì đây, cái này còn cần gì chuẩn bị? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì nguy hiểm không?" Cách Lạng bất cất lời nói đầu, đồng nhiên ý thức được Luke giọng của vô cùng không thích hợp, nhìn lại, Fectey sắc mặt cũng rất là nghiêm túc, gương mặt quen thuộc kia bên trên trong lúc Ler đã lướt qua khẩn trương tâm tình bất an, dường như đang làm cái gì vô cùng trọng yếu quyết tâm ở trạng. "Fectey, ngươi xấu?" Cách Lạng bất muốn nói cái gì, có tựa như chịu đến cái này cổ quái bầu không khí lây nhiễm một dạng, lúng ta lúng túng ngậm miệng. Một hồi lâu sắc mặt biến đổi cùng trong lòng dãy rủa, Fectey bỗng nhiên trọng trọng nháy mắt, thật sâu thở ra một hơi, làm quyết định. "Anna, chúng ta là hảo bằng hữu đúng không?" Tại chính thức cất bước phía trước, Phách Tây đột nhiên quay sang, thần thái trang nghiêm trị trọng hỏi Anna bẹt một cái khó hiểu vấn đề. "Làm?" "Đương nhiên." Bị Phách Tây cái kia ánh mắt sáng quét nhìn hạng, Anna bẹt bản năng tâm thần run lên, mở miệng nói, "Vậy là tốt rồi." Phách Tây nhàn nhạt nở nụ cười, tại cách lạc phất chẳng hiểu ra sao ánh mắt cùng Luke ý vị thâm trường mỉm cười nhanh chân hất lên, đẩy ra cái kia trọng đại môn, tại kẹt kẹt tiếng vang bên trong bốn người đi vào cái kia sâu đậm hùng vĩ đại điện. 12. Tước trừng hai cái tiểu thì chi phía sau, đại môn lần nữa một tiếng cọt kẹt nứt ra một cái khe, bốn người tuần tự đi ra. Phách Tây đi tại phía trước nhất, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đại Dương kia giống như con người thầm thú chôn sâu ẩn giấu đi ai cũng không hiểu cảm xúc. Anna bẹt theo sát phía sau, thần sắc hơi có hoảng hốt, ánh mắt tự do không chắc, nhưng thật giống như tận lực tại tránh đi phe Tây mở rộng, ngẫu nhiên có chút đụng vào, giá mã bên trên nảy ra, mang theo để cho người ta tim đập đỏ mặt thẹn thùng. Luke thần sắc không thay đổi, khẽ miệng lại ngậm lấy hàn ý thấu xương cười lạnh, cười vô cùng ẩn nấp, vô cùng đặc ý, mang theo một chút điên cuồng dữ tợn, phảng phất giống như một đầu muốn cắn người khác đói khát manh thú. Cách lạ phất là sự biến hóa kia đại đồng nhất thời dã là nhỏ nhất người. Hắn giống như chỉnh biến thành người khác một dạng, từ bên trong ra ngoài Tinh thần khí chất cùng lúc trước một trời một vực, ở giữa khác biệt bỗng nhiên thiên địa trời vực, nhưng mà, hắn nhìn về phía phe Tây bóng lưng ánh mắt vẫn như cũ giống phía trước như vậy kiên định, không, phải nói càng thêm kiên định. Nếu như nói phía trước là một cái ủy thác lão thần, bây giờ cách lạc phất trung thành nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiếp thân cận vệ, hắn tùy thời đều nguyện ý vì chủ nhân mà chết. Trần Thế thật to sáu. Phe Tây uy nghiêm sơ hiện ánh mắt bốn phía lảo qua, cười lạnh một tiếng, "Các vị, xem ra chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chúng ta nhiều đi mấy bước, không muốn liên lụy người vô tội." Luke khẽ mắt liếc qua đảo qua. Đem Anna bẹt nóng bỏng cùng cách lạc Phật Cuồng Nhiệt thu vào đáy mắt, nhướng mày, nói, những vãi vật kia nhất định sẽ đối tới. Dù sao tại loại này phức tạp môi trường đô thị bên trong, bọn chúng cực lớn hình thể cũng khó có thể triệt để thả ra. Nhìn chằm chằm Luke một mắt, Phách Tây bình tĩnh nở nụ cười, gật gật đầu, có thể không liên lụy phàm nhân liền tận lực không muốn liên lụy a. Là, cách lạc Phật Anna bẹt chỉ Phách Tây mệnh lệnh là tự, tự nhiên không có dị nghị. Phàm nhân. Hừ. Luke trong mắt xẹt qua một tia sâu đậm chán ghét, khóe miệng cong lên, đi theo. 288 chương 27, các phương vận động chương 27. Các phương vận động lần nữa giải quyết đi một nhóm đến đây truy kích quái vật sau đó, phách tây bốn người chạy tới minh giới trên đường thứ 2 đếm ngược đứng Las Vegas hoa sen hụp đêm. Ở đây, cất dấu trên đời một chi cổ lão bộ lạc di dân ăn lên người. Ăn lên người, từ vô cùng thời đại cổ xưa còn sống sót một chi tộc dân, hiện nay còn sót lại đã không đến 300 người. Trong truyền thuyết bộ tộc này lấy vong lưu liên quả làm thức ăn, có một loại có thể làm cho người trầm luân cường đại huyết thuật. Nếu là phối hợp vong lưu quả sử dụng, liên nhỏ yếu thần minh một cái không chú ý, cũng sẽ gặp bọn họ đạo, chết để luân hãm. Đây là một loại tiếp cận cần thận trách nhiệm, cùng pháp tắc chỉ có cách nhau một đường lực lượng cường đại. Không có kinh nghiệm gì phết tây, sẽ rất dễ dàng mắc lừa. Quả nhiên, lễ tiết tính chất màn đếm thử một miếng vong ưu liên sau đó, bốn người chỉ cảm thấy đầu một hồi ảm đạm đi qua, trừ của mình tên bên ngoài những vật khác đều quên mất không sai biệt lắm. Bốn người, a, hẳn là ba người. Phết tây, cách là phất, Anna bẹt đều lầm vào cuồng hoan bên trong khó mà tự kềm chế, mà Luke đang cười lạnh một tiếng phía sau lại lặng yên tán biến tại ba người trong tầm mắt. Bây giờ chơi rất hịt ba người căn bản cũng không có ý thức được tình huống này. 6. Ngày thứ 56. Lý khắc ngươi một cái thứ lão bất tử, muốn nuốt một mình lôi đỉnh quyền trợ sao? Một gian lễ đường vậy rộng lớn trong đại sảnh, một tên đại hán đầu trọc đỗng nhiên vỗ bàn một cái, cười vô cùng tản nhiên nhấc cốc, ngươi cũng không sợ chính mình không có cái này khẩu vị, cuối cùng cho ăn bậy bụng. Chủ tư cũng không phải dễ gạt như vậy sao? Trong đại sảnh, ngồi 6 người, 5 nam 1 nữ. Trong đó, ngồi ở chủ vị chính là một cái cho người ta một loại khôn khéo quá mức đến mức có chút gian xảo cảm giác hơn 50 tuổi lão nam nhân, hắn chính là gã đại hán đầu trọc trong miệng Lý Khắc, An Liên người bộ lạc tộc trưởng. Mà các năm người cũng là thế giới Hắc ám bên trong mấy cái đại thế lực người dẫn đầu. Phía trên thế nhưng lại đã huyên náo long trời lở đất. Một cái sắc mặt tái nhợt đến yêu dị cặp mắt đào hoa nam tử nắm nuốt tay hoa nhẹ nhàng quét một cái nốt trà, không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, rõ ràng để cho người ta có chút khó chịu, chủ tư ném đi lôi đỉnh quyền trượng đã dài đến hơn 5 tháng, chín tiền, còn có cựu thiên liền quên góp đủ lửa năm. Ha ha, một khi đến lúc đó, chủ tư thần chức liền sẽ suy yếu hơn phân nữa, bằng quyền lực của Hàn Dụ vọng, làm sao có thể chịu được. Lý Khắc đốc trưởng, ngươi đây là đang đùa lửa a sáu. Lý Khắc bất động như núi, chỉ là mặt chứa mỉm cười lắng nghe, đem chính mình xem như đi ngang qua xỉ dầu đàng. Một người dáng dấp vô cùng thanh niên bình thường thầm mắng một tiếng la hồ ly. Mã Miểu hỏi, lý các tộc trưởng, hậu quả của chuyện này đại gia trong lòng đều vô cùng rõ ràng, tin tưởng tộc trưởng càng là tâm như gương sáng, nhất thành nhị sở, phát điên trụ tư cũng sẽ không quản được cái thế giới này thang bằng, tiểu đệ có một chuyện không hiểu, lý các tộc trưởng đến cùng ở đâu ra chắc chắn có thể ngăn cản được trụ tư lựa giận. Lời đều nói đến mức này, lý các lại làm rùa đen có phần quá không phục hậu, cái kia hai đạo rìa mép lắc một cái, đôi môi thật mỏng hơi động một chút, chậm rãi nói, các vị cũng là bị cái kia trụ tư bức hiếp đến đây thu hồi lôi đỉnh quận trưởng, những ngày này mấy tộc thiệt hại cũng vô cùng lớn, các vị trong lòng có thể có cái gì bất mãn. ân, gã hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn nghĩ dụ dục chúng ta? Mấy người nghĩ tới khả năng này, không khỏi âm thầm cười lạnh, trong lòng đều là khinh thường, chỉ bằng các ngươi cái này mấy trăm người, cũng muốn lật đổ Đa đạo chủ tư, thực sự là không biết sống chết. Lý Khắc trong mắt một hồi loạn chuyện, đem năm người phản ứng thu vào đáy mắt, hắc nhân nhếch cười, lão phu phỏng đoán mấy vị trong lòng nhất định cảm thấy ta là không biết lựa sức, tự tìm đường chết a. Gã đại hán đầu trọc không khách khí chút nào cười lớn một tiếng, lão gia hỏa, nguyên lai ngươi cũng biết chính mình không được a. Ha ha ha ha. Lý Khắc biết rõ cái này, nhìn Thư Hạo không có gì tâm cơ lão đầu chọc kỳ thực là trong đó tâm âm độc nhân vật hung ác, cũng không cho là ngang ngược, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, thần sắc quý bĩ mà nở nụ cười, nói: "Hôm nay lão phu cho các vị đang ngồi ở đây giới thiệu một người 612." Phần 9. Các 9. Truyện 12. Nửa đêm, phách tây đột nhiên nói mình có chút mệt mỏi, muốn phải nghỉ ngơi một hồi, ngả lớn mà ở bên người mấy cái yêu diễm mỹ nữ trên thân hung hăng sờ mấy cái, lập tức loạn trà loạn choạng mà đi vào một gian hào hoa đến đủ để cho ổ li áo lệ rơi đầy mặt phòng, ngã đầu đi nằm ngủ, không có vài phút liền phát ra lợn chết một dạng thô to tiếng lẩm bẩm. Tổng quản, tiểu tử kia đã ngủ rất ngon. Trong phòng theo dõi, một cái trên trán xăm một đóa ba cánh hoa sen nam tử đem ánh mắt từ trên màn hình rời, cầm lấy một chiếc điện thoại, hướng một chỗ khác người nào đó hồi báo phách tây tình huống. Tiểu tử kia vô cùng lợi hại, không nên vung lòng cảnh giác, nhớ kỹ mỗi hơn phân nửa giờ nhất thiết phải nhường hắn phục dụng một mảnh vòng lự quả, không phải vậy liền sẽ có thoát ly nắm trong tay nguy hiểm. Trong loa, tổng quản âm thanh trầm thấp âm u lạnh lẽo. "Là." Nam tử sợ nhiên nhấc kinh, bản năng lớn tiếng trả lời. Mic rồ phone vừa để xuống phía dưới, hắn lập tức cầm lấy một cái khác điện thoại, hướng cái nào đó nữ tính tộc nhân bô bô một hồi chỉ thị. để cho nàng nghĩ hết tất cả biện pháp đem một mảnh vòng nguyệt quả đút vào phách tây trong miệng. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới, ngay tại hắn chuyên tâm nghe thượng cấp chỉ thị thời điểm, cái kia phủ lên phách tây sa hoa chăn lông dũng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra mà khẽ nhún lên, tiếp đó nào đó mấy cái bộ vị hoặc lên cao, hoặc hạ xuống lặng lẽ cải biến một chút. Loại tình huống này, thật giống như thật dày dưới mền bỗng nhiên bị người dùng cực kỳ cao minh dí hoa tiếp một thủ đoạn đổi một cái cùng phách tây hình thể nói hừa độ cao đạt chính thành 9 nhân 1 dạng. Đồng thời, hoa văn tự nhiên trên sàn nhà bằng gỗ Một hạt như tơ liễu giống như nhẹ nhàng nhỏ bé bụi trần theo không biết ở đâu ra nhỏ bé khí lưu từng chút từng chút theo cạnh góc tường duyên bay ra khe cửa, thổi qua hành lang, một mực bay tới hoa sen hộp đêm tầng hầm, lượn rơi vào một cái khoảng không gian tạm vật một dạng âm u trong phòng. Mượn không biết đến từ phương nào hào quang nhỏ yếu, gian phòng trên mặt đất hiện lộ một cái cổ quái đường vân. Đây là một cái tầng ba vòng tròn đồng tâm, tầng ngoài cùng miêu tả thiêu đốt hỏa diễm một dạng trang trí tính chất hoa văn, trung gian hai cái hình khuyên khu vực bên trong vẽ đầy rắc rối lộn xộn để cho người ta hoa mắt đường con, tận cùng bên trong hình tròn khu vực đơn giản mà vẽ lên hai cây tuyến, nội xin hình dáng Đem tròn chia đều vì bốn cái hình quạt khu vực. Cái này nhỏ bé nhẹ nhàng đuổi tròn vòng quanh hình vẽ này chừng một hồi, động nhiên rất muốn hạ quyết tâm giống như kịch liệt du lên, trực tiếp bắn về phía vòng tròn trung tâm, tốc độ như lôi đỉnh sấm sét, chỉ là một cái lấp lóe, liền đến giao lộ. Chợt, bụi trần chợt lóe lên, ánh sáng nhạn sáng lên, một khối bất quy tắc hơn 30 bên cạnh hình màu sắc xưa cũng lệnh bài xuất hiện. Cái này vết dị loang lổ lệnh bài hơi hơi nhất chuyển, đem cái nào đó xưng đối với chuyển cái kia giao lộ, chậm rãi chấm xuống, phát ra tích một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn chui vào trong đó, không thấy tăng hơi. Khó có thể tưởng tượng Một khối bàn tay đổ vật cứ như vậy bị cái kีo nhỏ chút mất. Căn căn căn 6, ở âm âm 6. Một hồi trầm muộn cơ quan vận chuyển tiếng vang lên, hai cái vòng tròn phóng tốc phi tốc chuyển động, 30 giây phía sau lưu lo ngừng, khu vực bên trong nguyên bản đường công tạp nhạp đột nhiên nhiên nhất biến, biến thành nhất bước tinh mịn phức tạp hoa sen đồ. Bức họa lấp lánh hoàn tất, ở giữa nhất cái kia hình tròn khu vực đông một tiếng vang trầm, đột nhiên hạ xuống. Hai cái vòng tròn đi theo trầm xuống, ngắn ngủi vài giây đồng hồ một cái có thể chứa đựng một người mờ dọc liền xuất hiện ở trong phòng. Bụi chân kích động run dậy, điện xạ mà vào. Đưa đi gã đại hán đầu chọc năm người phía sau Lý Khắc thể sắc tinh thần tư sướng, chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay sảng khoái như vậy qua, kích động đến đều có chút khó mà chìm vào giấc ngủ, trên giường một mực dậy dò đến gần tới nửa đêm mới có hơi buồn ngủ. Nhưng mà, ngay tại hắn trên dưới mí mắt đánh nhau, chỉ lát nữa là phải chìm vào giấc ngủ lúc, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, kịch liệt co vào đem hắn tất cả buồn ngủ đuổi đi, tim đập nhanh không thôi. Thế nào? Che tim, Lý Khắc cảm thấy mình trái tim thình thịch nhảy loạn giống như muốn từ lồng ngực đụng tới mặt dạng, không có tới một hồi tim đập nhanh cảm giác đem chính mình bao phủ, để cho mình rất là không biết làm sao. Nhất định xảy ra đại sự gì. Lý Khắc miệng đắng ngấy khô, hột to hột to mồ hôi chảy ra lẳng ra, lướt qua khuôn mặt thấm vết táo ngủ, nhường tay chân hắn lẹ bước. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lý Khắc một cái nắm chặt đầu giường một bộ điện thoại, nửa khí gấp rút gầm nhẹ nói, "Phách Tây tiểu tử kia tình huống mới gì sao?" Bên kia người kia mặt trong khắp giọng của hủ sợ, cách 3 giây mới cẩn thận từng ly từng tí đáp, "Tộc trưởng đại nhân, tiểu tử kia không có thức tỉnh, ngủ rất ngon sao?" "Ngủ rất ngon sao sáu?" "Vậy là tốt rồi sáu." Lý Khắc biết thủ hạ không dám có trò giỡn, viên kia nhấc đến cổ họng bên trong trái tim tức thì búng lọng, liền muốn trở xuống trong bụng. Đột nhiên, linh quang lóe lên không đúng. Không đúng, không đúng, không đúng. Lý Khắc hai mắt trừng trừng, cả người đều cứng lại, ăn vong ưu quả nhân thì sẽ không có cảm giác mệt mỏi cảm thấy. Song sáu, Lý Khắc toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì cầm không được mịt rộ phồn. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, chính mình cả người đều ở sắc bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để điên mất. Ta ăn liên người nhất tộc bỏ bao công sức kinh doanh nhiều năm như vậy, thật chẳng lẽ muốn hủy ở trong tay của ta sao sáu? Không được, ta tuyệt đối không cho phép. Lý Khắc cố nén từ sâu trong linh hồn sông ra mệt mỏi bất lực, run run giãy tay phải đem mịt rộ lần nữa chạm đến trên lốt hai. Bên kia, tộc trưởng không nói gì, người kia cũng không dám đi ra. Đi xem một chút tiểu tử kia tình huống. Từng chữ từng chữ biện xuất câu nói này, lý khắc trên thân chút sức lực cuối cùng đều bị hút khô mở dạng, đột nhiên cơ thể mềm nhũn, ngã xuống giường. Ngày xưa để cho mình cảm thấy thể xác tinh thần thư thích giường lớn phảng phất trở thành vạn niên hàn băng, thẳng phóng đến lý khắc ngăn không được mà run. Ha ha xấu, ngay tại lý khắc hai mắt lấp trệ, không biết nên làm sao bây giờ, mở mịt chờ đợi điện thoại một chỗ khắc đáp án lúc, một tiếng trêu chọc hương vị 10 phần tiếng cười khẽ khẽ vào lỗ tai hắn vang lên, giống như một buồn nước đá, đem hắn đầy lòng cuối cùng một tia may mắn triệt để dội tắt. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Thái Bình Dương phía đông đáy biển một chỗ, một cái sần núi nhỏ lớn nhỏ ngân sắc lều vải theo hải lưu đụng chốt đụng chốt, trong bất tri bất giác thế mà tại không đến một ngày trong công phu phiêu lưu đến Thái Bình Dương bờ tây bên dưới, nước Mỹ Đông Hải bờ ấy biển, tiếp đó bị mấy cái đầu sóng đẩy đứng thẳng phía dưới, bị ném đến tận trên bờ biển, một chỗ vắng vẻ rậm rạp cây rữa trong rừng. Một hồi ấm ập mướt gió biển thổi qua, cái kia ngân sắc lều vải giống như dụ thủy một dạng phi tốc thu nhỏ, trong nháy mắt thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị một cái nam tử một phát bắt được. Người này chính là La Thiên Thu hồi nguyên sắc liễu bại, La Tiên đem tinh thần lực ngưng thành nhất đường nét dạ dạ giống như hướng phía trước ban phá, địa hình xung quanh tức thì liền in vào trong đầu hắn. Cùng thế giới bản đồ địa hình hơi chút tương đối, La Tiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đông Hải bờ, hơn nữa khoảng cách Los Angeles không đến 2 phút lộ trình lấy nào đó là tốc độ tới nói. Hollywood địa chỉ cũng không nhất định ở đây sao sáu. La Tiên cổ quái nở nụ cười, hóa thành một đạo như có như không lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Âu Lý áo cho mình tư liệu không có sai, Minh rồi lối vào, nhưng chính là tại Hollywood một chỗ A mình dưới, nghe cũng rất có ý tứ 54. Đoét, cảm tại tròm song tử thủy ngân cổ độc cùng hộ. 289 chương 28, hỗn loạn chương 28, hỗn loạn thương tiếc hết thảy xa đoạn linh hồn. Tiến vào Hollywood ngọn núi kia khu vực phía sau, La Thiên không khỏi một hồi kinh ngạc. Cái kia mấy khối cự đại bạch sắc Hollywood nhãn hiệu phía trên, phàm nhân khó mà nhìn thấy chết không, một chuỗi chữ cái đoàn đoàn chính chính treo lơ lửng ở giữa không trung, mây đen lở lở, hơi khói tràn ngập, tản mát ra một cỗ mục nát bên trong mang theo chút trang trọng trầm tốc hư vị. Minh giới. Không hề nghi ngờ, chữ cái dưới phía dưới chính là minh giới lôi vào. La Thiên có thể tình tưởng cảm thấy giữa sườn núi một chỗ kịch liệt không gian ba động, thậm chí hiện lộ ra rõ ràng của sóng. Minh giới đều duệ giao như vậy sao? La Thiên chép miệng một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị cảnh giới của mình thực sự quá nhỏ bé, hoàn toàn không cách nào hiểu rõ trong minh giới vị kia đại ốt hạ đệ đồng chí ý nghĩ, quả nhiên rất có chênh lệch da sáu. Ân. La Thiên đang định đi vào xuyên cửa, chào hỏi, bỗng nhiên minh giới đại môn run rẩy dữ dội đứng lên, một đạo âm trầm màng ánh sáng hiện ra, một cổ âm u lạnh lẽo rớt xuống, khí tức tùy theo lan ra. Có người muốn đi ra? Minh giới không phải nói không thể tùy ý xuất nhập sao? Chính mình quả nhiên là hậu sáu. Lã Thiên đơn giản dễ dàng mà bấm một cái quyết, trong nháy mắt tan biến tại sơn thủy trong không khí, khó tìm dấu vết, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không có bộ lộ màng ánh sáng từ giữa đó lứt ra, phun ra một người tới, một cái xuyên qua một kiện quá gối đấu đồng màu đen, đem toàn bộ người đều một mực che lại nhân. Đẩu người kia bộ thoáng lắc lư mấy lần, mang theo rộng thùng thình khăn trùm đầu một hồi đông đưa, dường như đang quan sát động tĩnh bốn phía. Mấy mấy giây sau, người áo choàng sắc nhận chính mình không có bị người phát giác, thần kinh căng thẳng không khỏi bồn lỏng, thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cùng theo đó khẽ run lên. Sao phải không thể lại đúng dịch là La Thiên ẩn nốt vị trí hảo chết không chết mà thẳng đối với người kia ngay mặt. Thế là, làm cái kia hơi có vẻ rộng thùng thình khăn chuột đầu bái sú lúc, mượn cái kia một tia khe hở cùng ngoại giới chiếu vào một chút ánh sáng, La Thiên thế mà dò xét đến đó người một chút dung mạo. Là hắn. La Thiên con ngươi co rút lại, cơ thể không tự chủ trọng trọng run lên, một tia lanh mang xẹt qua đôi mắt. Dấu đi thật sâu A6. Thế mà như thế cũng không có phát rất sáu. Kẻ thật là đáng sợ. Ai? Người áo choàng cảm giác linh mẫn tới cực điểm, La Thiên không gian xung quanh nháy mắt biến động tức thì bị hắn điều tra, một tiếng quát chói tai, sát khí ngút trời điên cuồng tuôn ra. Chuyện hôm nay, quyết không thể để người ta biết. Ba người áo choàng hai cái rộng lớn tay áo dương lên bại xuống, một cái hàn quang mắt trái y tế kiếm bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, giữ rằng năng lượng ba động tại chợt hẹp trên thân kiếm gào thét, trong lúc nhất thời, phương thiên địa này đều tràn ngập đệ nén mùi máu tươi. Ai xấu? La Thiên Tâm bên trong thầm than một tiếng, nhìn địa bộ này không đi ra cũng không thể được. huống chi, coi như ra ngoài đối với mình cũng không có thực chất tính chỗ xấu, chỉ là về sau làm việc trên thân muốn nhiều một tầng gông xiềng xấu. 333 liền tại La Thiên muốn đi ra kết giới lúc, một hồi vang dội tiếng vỗ tay truyền vào trong hai, phá vỡ cái này khiến người bất an kiểm chế. Lại còn có người. La Thiên thoáng chốc tay chân lạnh buốt, một trái tim đều cơ hồ ngừng đập. Một người sống sờ sờ giấu ở một bên chính mình thế mà không có phát giác được. Vừa rồi nếu là người kia ý đồ bất chính, đối với mình phát động công kích mà nói xấu, La Thiên song quyền nắm chặt, trong lòng một hồi lâu nghĩ lại mà sợ. Nghe thế cho thấy chính mình tiện ý tiếng vỗ tay, người áo choàng hơi cong thân thể thẳng tắp, lần nữa khôi phục đứng trang nghiêm tư thế, xung quanh âm trầm không khí cũng theo đó bỗng lặng, trở nên ăn lên nhiều. Tiếng vỗ tay lặng yên ngừng, một bóng người từ minh giới đại môn 100m mở chỗ chui ra, rõ ràng là từ hoa sen hộp đêm biến mất Luke. Gae Mac tư chi tử Luke, người áo choàng thanh nhãm lạnh như băng vang lên, trong giọng nói hàm chứa không dung phụ định quyết ý bị người một ngụm nói toạc ra thân phận của mình, Luke không có một chút tâm tình chột trỡ, mỉm cười, "Ta nên cứ gọi ngươi đại vệ quản lý, vẫn là gọi ngươi thiếu tộc trưởng hảo đâu, đến từ thần bí Đông Phương khách nhân. Xem ra ngươi đã cùng lão gia Hỏa tiếp xúc qua." Người áo choàng ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh, không nhúc nhích chút nào. "Chỉ là ta rất hiếu kỳ, một cái được người xưng là phế vật thần linh giá hỏa cùng phàm nhân tư thông sinh hạ hài tử, là như thế nào đạt tới cái này loại danh giới?" Không đợi Luke mở miệng, người áo choàng lại nói, "Ngươi đừng nói cho ta biết đây là cái gì tiên phú?" Thiên phú chính là một cái cái giảm. Trong thế giới này, ngoại trừ giống phép Tây, Dã Sơn dạng như quái thai, huyết mạch độ cao quyết định thành tiểu cao thấp. Ta vô cùng muốn biết, chỉ bằng vị kia địa vị lúng túng thần minh, nên trả giá ra sao mới có thể bồi dưỡng ngươi dạng này một cái quái thai. La Thiên Tinh tưởng trông thấy, làm người ảo tưởng mang theo châm chọc nói ra như thế một phen thời điểm, Luke không có chút rung động nào tâm cảnh lập tức đã bị đánh phá, thân thể của hắn xoay mình nhiên nhất cương, tiếp đó lấy khó mà phát ra rắc biên độ lay động. Đây rõ ràng là giận tới cực điểm nhưng lại không thể không cưỡng ép kiềm chế nhẫn mại biểu hiện. Vì cái gì nổi giận Bởi vì người áo choàng mà nói, bởi vì từ trong miệng hắn phun ra phế vật hai chữ. "Tốt, ta đến nơi đây không phải là cùng ngươi nói nhảm." Luke một mực híp mắt đột nhiên mở ra, kia đối con ngươi màu nâu bên trong lệ mang bắn mạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Cho một cái thống khoái lời nói a, ý chí của ngươi phải chăng cùng vị kia cùng ta thương lượng một dạng? Sự xuất hiện của ngươi đến tột cùng là xem như Tây Phương U Nhi còn vẫn là Đông Phương Tiếu tộc trưởng? Ngươi đến tột cùng đại biểu ai?" Người áo choàng thấy mình thành công phá Luke tâm cảnh, cũng sẽ không truy kích, cười qué dị vài tiếng, "Đạo, đã ngươi bảo ta thiếu tộc trưởng." như vậy ta tự nhiên là đại biểu gia tộc của ta, đại biểu phương đồng tới trước. Nói như vậy ngươi đến đây mình rới ý đồ cũng cùng ta cũng như thế. Luke suy nghĩ một chút, dống nhiên không khách khí nói, vốn là đã ngươi đã đi, ta cũng không cần nhiều hơn nữa đi một chuyến. Nhưng mà ta cũng không tin những ngươi, cho nên chuyến này ta vẫn còn muốn đi. Người áo choàng không chút nào cho là ngán ngược, thanh kiếm kia chẳng biết lúc nào đã thu hồi không thấy, hắn thích gì bó lấy ống tay áo, lộ ra một đôi gân xanh tụ kết tản ra khí dũng mãnh bàn tay, ngự khí vô cùng ung dung tự tại, tùy ngươi Thứ Luke ánh mắt bén nhọn nghiêng mắt nhìn qua cái kia hai cái hơi nghi ngờ tay gẩy nắm chưởng, vững vàng hô hấp không khỏi hơi chậm lại, con người nhỏ bé không thể nhận ra mà co rú lại, lập tức lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, tiến nhập minh giới, biến mất không thấy gì nữa. Người áo choàng tại Luke tiêu thất, minh giới cửa ba động cũng cơ hội hoàn toàn bị san bằng sau đó lại qua mười mấy phút, vẫn là không có rời đi, dường như đang chờ đợi cái gì. Xem ra là ta đang nghi. Khẽ thì thầm một tiếng, người áo choàng tự giễu lắc đầu, thân hình thoát một cái, tiêu thất. 10 phút sau, bóng đen lượi lên, người áo choàng cầm trong tay tế kiếm đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, cảnh giới mà bốn phía liến nhìn. Quả nhiên gần nhất áp lực quá lớn dẫn đến xuất hiện ảo giác. Vang tụ một câu, người áo choàng không phong độ chút nào mà gắt một cái, lần nữa hóa thành một đạo bóng đen tiêu thất. Lần này, nhưng là thật sự chế người. Lại qua mười mấy phút, một chỗ năng lượng hơi hơi lắc một cái, La Thiên mặt không thay đổi hiện ra thân hình, trong mắt quang mang chớp động, bên trong rõ ràng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự giễu. Gia hỏa này thật đúng là khó đối phó a6. Giấu đi sâu như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt. Hung hăng vang tụ một câu, La Thiên nhẹ nhàng xoa trán một cái, trên mặt hiện lên buồn bực biểu lộ, có thể khẳng định là Luke cũng không có phát giác ta tồn tại, chỉ là cũng có chút nói không thông 6. Trong mắt quét qua một tia chần chờ không chắc, La Thiên thầm nói, đây đại khái là hắn năng lực đặc biệt ra 6. Tiên kia lúc nào cũng cho ta một chương cảm giác cổ quái 6. Tương tự với ba nữ thần lại có chút khác biệt 6. Có điểm giống thần trước, pháp tắc bất quá giống như lại không thích hợp 6. Xoa, tính toán, lừa nhã suy nghĩ. La Thiên hung hăng lung lay đầu, thật sâu thở ra một hơi, một tia sát khí phi tốc xẹt qua. Mặc kệ hắn, ngược lại ta chỉ là khách qua đường của cái thế giới này, coi như hắn lại loạn cũng loạn không đến trên đầu ta. Càng loạn càng tốt, tốt nhất đánh long trời lở đất, dạng này mới dễ dàng hơn. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ liền chạy. Chẳng lẽ bọn giá hỏa này còn dám chạy đến cái thần giả không gian đi làm mưa làm gió không thành? Không muốn sống. Tương phản, chính mình chân chính hẳn là suy tính là vẫn muốn đưa mình vào tử địa tam vị nhất thể. Bất quá sáu. La Thiên ánh mắt ngưng lại, tất nhiên tên kia đối với ta che giấu nhiều chuyện như vậy, chuyên tống trận sự tình xem ra cũng muốn thận trọng a 6. Không thể đem tính mạng của mình đặt ở người khác trong lòng bàn tay 6. Ừm, đúng, chính là như vậy, hô hô 6. Đột nhiên thong suốt, một cái vô cùng có ý tứ ý nghĩ bị La Thiên bắt giữ, nhường hắn không khỏi lộ ra làm cho người run sợ trong lòng quấy dị độ cười. Nếu là cái thế giới này, bản thân biết bây giờ trong lòng của hắn ý nghĩ, nói không chừng liệu mạng sau đó gặp nạn cũng muốn giết chết hắn. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Tình lại chơi đến quên chính mình họ gì Anna bẹt cùng cách lạc phật, Phectey tại An Liên người nhất tộc ánh mắt phức tạp vui vẻ tiễn biệt xuống rời đi hoa sen đục đêm. Luke đâu? Như thế nào không thấy người? Chung Thành cách lạc phật tuyệt không thức ánh mắt, đột lên đến hỏi đạo. Phectey trong mắt dị sắc lóe lên, khoe miệng kéo một cái, thần sắc quỷ dị đáp, yên tâm, hắn không có việc gì, hơn nữa, ta sẽ còn có thể gặp mặt, nhất định sẽ. Phectey Đám kia chán ghét quái vật lại đuổi tới tới. Hầu Phương Anna bẹt chạy chậm đuổi theo thông báo, còn có vẻ xấu hổ trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, bất quá bọn chúng số lượng thiếu đi hơn phân nữa, hơn nữa cảm giác cũng không giống phía trước lợi hại như vậy. Phách Tây đối với cái này lòng dạ biết rõ, lại cũng không trả lời, chẳng hiểu ra sao mà vô vô cách lạc phất bả vai khiến cho cái sau thụ dụng lực kinh sau đó thần sắc lênh đậm nói, những quái vật này mặc dù không đủ e ngại, nhưng luôn đi theo chính xác cũng thật phiền toái. Giạng này, chúng ta tìm một vắng vẻ khoảng không chỗ một lần đưa chúng nó giết đi, miễn cho vướng bận. Tất lực tìm một chỗ vắng vẻ bãi phi lao tiểu sơn cốc, Phách Tây ba người đứng yên lặng phía trước. chờ đợi vụn vật lẻ tẻ quái vật hội tụ. Cuối cùng, chẳng đến một cái tiểu thị chi phía sau trên cơ bản không có cái gì mới quái vật gia nhập vào lúc, phách tây cười lạnh từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ đồ chơi nhỏ. Một đầu xấu xí lớn uốn lượn đuôi dài, chín cái giữ tận đầu rắn, cái này tốt giống thấp kém đồ chơi đồ vật thỉnh linh lại là đại danh đỉnh đỉnh hy dạ làm sơ thay đổi, đem đầm lầy sinh vật đổi thành lấy hỏa hệ làm chủ hung vật, lười đi viện, vừa vặn thuận tiện. Bây giờ chính là dùng có quá sớm rồi hay không điểm sáu? Anna bẹt chợt nhớ tới trước đây một chút đối thoại, khiếp khiếp tiến lên trước, Một tia giấu đi rất sâu chán ghét kia sáng sẹt qua phách tây con người, hắn ngự khí ôn hòa đáp, "Ha ha, tiến tâm đi, lúc này kỳ thực vừa vặn, lại giấu đi cũng không ý nghĩa gì." Thông minh hơn người Anna bẹt cảm thấy nam nhân trước mắt này trong giọng nói thô lộ kiên quyết cũng không thể nghi ngờ uy nghiêm, âm thầm thở dài một hơi, không còn nói cái gì. Thông minh như nàng, tự nhiên biết lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể vô ích bị chán ghét thôi. Suy nghĩ một chút vài ngày trước, sâu hơn sâu ngưng thị một phen nam tử tình huống trước mắt, Anna bẹt không biết đến tọt cùng nên nói cái gì, trong lòng một mảnh tê lương, quyền hạn vật này, thật chẳng lẽ trọng yếu như vậy sao sao? Phách Tây mơ hồ cảm thấy Anna bẹt cảm xúc biến động, liếc nàng một mắt không hề nói gì. Nhưng mà, ai cũng sẽ không biết, hắn đặt ở sau lưng tay trái xoay mình nhân nhấc cựng, muốn nắm đấm nhưng lại chỉ là dễ rủ giống như run rẩy mấy lần, lâm vào yên lặng sáu. 290 chương 29, điên cuồng. Chương 29, điên cuồng. Thời gian, đạo mắt liền tới 6 nguyệt 15 hảo, thứ ba, khoảng cách hạ chí ngày kỳ hạn chốt đã không đến một tuần. Theo thời gian một chút trôi qua, trong trời đất này bầu không khí cũng biến thành càng cổ quái, khác thường thời tiết liền người bình thường cũng chú ý tới. Uy, okay. Ta nói gần nhất thời tiết tại sao vậy, muốn cho ta đều có chút không thở được. Las Vegas nào đó đầu trên đường cái, hai cái thiếu niên sóng vai đi qua, một cái hơi mập giá hỏa phản là nói, ai biết được. Đột okay, Khệ cũng một mặt bực bội, cái này quỷ thời tiết nóng cho ta gần nhất tâm tình rất kém, cũng không biết cục khí tượng những tên kia làm ăn kiểu gì, ngay cả một cái lý do đều không cho được. Mập mạp dõng nhiên cười thần bí, tiến lên trước thấp giọng nói, Đột Khệ, okay, ngươi nói đây có phải hay không là trong truyền thuyết tận thế điểm báo a? Ta thế nhưng là nghe nói qua a, phát sinh ở lưu giáp động lũ án. Suy 6 Bútế lập tức tề cả da đầu mà hung hăng gõ hắn một chút, thấp giọng gầm thét, "Đứa lận, ngươi nghĩ muốn chết sao?" Chính Fu thế nhưng là nghiêm khắc ém miệng, nếu là bị người biết rõ chúng ta truyền bá loại vườn này, sẽ có đại phiền toái. Mập mạp bị vụt tệ một nhắc nhở như vậy cũng tỉnh táo lại, quỷ quỷ tuy tuy bốn phía liếc nhìn một mắt, hai người chạy vội rời đi. Nhưng mà, hai người nói tới hết thảy lại đều bị ven đường người nào đó nghe nhất thanh nhị sợ. Người này ngẩng đầu híp mắt cẩn thận nhìn một chút trong suốt để cho người ta đè nén bầu trời, phiền muột nở nụ cười, tần thế sao sáu. Nhìn xem bộ dáng, rõ ràng là biến hóa cực lớn phải tây. Chỉ là chẳng biết tại sao, bây giờ bên cạnh hắn lại không có đi theo cách lạc phất hai người. Làm như vậy thật sự đáng giá không sáu. Vì bản thân chi si đưa người trong thiên hạ vu thủy sâu trong lửa nóng sáu. Mỹ mang mà lẩm bẩm vài câu, phách tây thần sẽ lập tức lần nữa trở nên kiên quyết đứng lên, ta sẽ thành công, nhất định sẽ. Hô sáu. Thần sâu thở ra một hơi, phách tây quay người, hướng một nơi nào đó đi đến. Chuẩn bị tiếp cận ba ngày, cũng không sai biệt lắm sáu. Như vậy, đám lửa này liền từ ta tới nhóm lửa a. Mấy phút sau, Phách Tây đi vào một cái hang đá một dạng khủng lồ dưới mặt đất, rũ xoẹ, rũ xoẹ ước chừng có một nửa sân bóng lớn như vậy, đen đúa sáng trưng, hiện ra bốn phía trên vách đá rỉn sinh đẹp điêu khắc, tăng thêm tràn ngập tang thương của lão hơi thở vận, rất có vài phần hùng vị trang nghiêm. Ở đây vốn là an lien nhân nhất tộc hang ổ, bình thường hội nghị chỗ, nhưng mà giờ khắc này bên trong lại tràn đầy bi phẫn hư vị. Nhất là làm Phách Tây tiến vào rũ xoẹ đại sảnh sau một khắc, hơn 300 người đồng loạt đem ánh mắt đinh đến trên người hắn, cái kia từng tia ánh mắt giống như cạo xương dao nhọn, rét lạnh thấu xương, tràn đầy lù ổ không che giấu chút nào sát khí cùng ám nghiệm. Các ngươi muốn làm gì? Gặp tình hình này, Cầm trong tay răng sói BNRG ở một bên phòng bị cách lạc phất nhất thời quát chói hai một tiếng, Anna bẹt cùng theo sát lấy móc ra hỉ dạ pho tượng còn đang dối, nhìn không chớp mắt ăn liên nhân tộc trưởng Lý Khắc, chỉ cần hắn có chút động tác, đầu hung thú này thì sẽ từ một cái buồn cười tượng buồn biến trở về nguyên trạng, mở rộng sắt lục. Phách Tây không núc ních chút nào. Mấy trăm người cừu hận ánh mắt trong mắt hắn phảng phất trở thành ngày thường tia sáng, liên nhương hắn hơi ghé mắt chú ý tư cách cũng không có. Cũng là, bị giam tại sắt thép lồng bên trong manh thú, dù cho dù thế nào gào thét, cũng không đủ để Lý Khắc nghi thức đến rồi một bước nào. Phách Tây tại rét lạnh thấu xương trong ánh mắt, chậm rãi đi đến khuôn mặt trẻ xanh mét lý khắc trước mặt, dùng chất vấn tôi tớ giọng của vấn đạo. Lý khắc trong mắt lửa giận hừng hực, nhưng mà vừa tiếp xúc với Phách Tây ánh mắt lập tức giống như đã biến thành khối lỗi một dạng dùng cứng ngắc lạnh lùng ngữ khí trả lời, chỉ kém một bước cuối cùng, tùy thời đều có thể tiến hành nghi thức. Phách Tây trong mắt vui vẻ lóe lên, quay đầu đối với Anna bẹt trầm giọng nói, "Anna, chuẩn bị xong chưa?" Anna bẹt vội vàng thu hồi trong lòng tất cả suy nghĩ, lạnh nhạt lại trang trọng nghiêm túc gật gật đầu. Cơ thể kéo căng, Anna bẹt không nhanh không chậm từng bước một xuyên qua từ an liên nhân tộc nhân làm thành ba cái vòng, bước chân im bặt mà dừng. Tại trước người nàng, một cái vết máu loang lổ tàn phá tế đàn bỗng nhiên tìm lập, bên giữa tế đàn là một đầu cung rỗng, bên trong dạng dạng lấy hoàng quang. Tế đàn trừng cao 5m, đường kính đồng dạng ước chừng 5m, phân ba tầng, hiện lên hình kim tự tháp. Có lẽ là niên đại quá xa xưa nguyên nhân, tế đàn hết sức cũ nát suy bại, đầy vết rạn, để cho người ta nhịn không được lo nghĩ đụng một cái liền sẽ bể nát. Tầng 3 trên bậc thang, đại lượng cho dù ở ổ lẩm bộ thần giới cũng vô cùng hiếm thấy vật phi thường chân quý giống như chồng tạp vật một dạng tùy ý chất đống ở phía trên. càng lên cao, đồ vật càng là trân quý, bày ra tại phía trên nhất cái kia trên bỉnh đài mấy thứ vật phẩm cho dù là mấy vị chủ thần cũng là sẽ đỏ con mắt. Thần Sâu thở ra một hơi, tâm như chỉ thủy, Anna bệ từng bước mà lên, đứng tại tế đàn đỉnh, rất có vài phần lâm thế tiên nở vở chi tư. Bắt đầu đi. Mím chặt miệng chún khế động, Phách Tây phun ra mấy chữ. Bây giờ, dù cho bình tĩnh đến cỡ nào, Phách Tây cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, máu trong cơ thể giống như hải triều giống như một dội dừa, nhường hắn nhịn không được toàn thân nhẹ nhàng phát run. Mang theo sâu đậm tuyệt vọng, Lý Khắc cuối cùng oán hận liếc nhìn một vòng. tựa hồ muốn ba người khuôn mặt lạ cấn đến trong xương cốt sâu trong linh hồn. Cơ giới đi đến dưới tế đàn, Lý Khắc cong ngón tay thành trảo, ra sức vụ một cái lại khẽ chụp xé ra, liên đối ra dị giờ họ U ưu tiên huyết thậm chí mạnh bụn xương cốt đem trên trán cái đóa kia tám cánh liên hù ấn ký hùng hang giật xuống. Xuy suy suy, ra dị giờ họ U xé rách âm thanh bên tai không dứt, hơn 300 ăn liên nhân nhao nhao đem cái trận ấn ký giật xuống, chào lên ra huyết tương lúc này liền đem bọn hắn nhộn thành huyết nhân, như pho tượng cũng có phát ra nửa phần thanh âm huyết nhân. Hoa. Một tiếng vang nhỏ, một cái ăn liên tộc nhân đưa trong tay ấn ký ném vào dưới tế đàn đầu kia vết sẹo cống dánh bên trong. ràng lên một vòng bao văn, lập tức chỉ nghe bá một tiếng vang trầm hắn liền hóa thành sương mù đột mịn hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Một cái sinh mệnh cuối cùng ở lại đây thế gian nhưng chỉ là một tiếng vắng nhỏ. Theo một hồi pháo một dạng dầu dĩ văn dội, truyền thừa không biết bao nhiêu năm an niên nhân nhất tộc liền chỉ còn lại lý khất một người. Liên Hầu ân ký, xem như an niên nhân nhất tộc sức mạnh sinh mệnh chi nguyên bị tước đoạt sau đó, tính mạng của bọn hắn liền sẽ lao nhanh trôi đi, linh hồn cũng sẽ một chút tiêu tan, hôi phi yên diệt, liền minh giới đều không tu được. Lý Khắc xem như một người cường đại nhất, bây giờ còn bảo Lưu lấy một điểm cuối cùng xin cơ, cũng tựa hồ thoát ly loại kia cổ quái bị trưởng khống trạng thái, khôi phục ý thức của mình. Khó khăn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Anabett, Lý Khắc đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, khàn khàn quái khiếu mà nói, "Adena." Hào một cái trí tuệ nở vở thần đật Adena. "Các các cả sáu, chúng ta ăn liên nhân nhất tập hội tại luyện ngủ sâu nhất tầng chờ ngươi." Hô lên một điểm cuối cùng sức mạnh, Lý Khắc bước tốc nhân theo gót, tại bá một thanh âm vang lên âm thanh bên trong, chật để tiêu tan. Lịch khắc tiêu tán sau một khắc, dưới tế đàn đầu kia tụ vào ăn liên nhân nhất tộc sức mạnh bản nguyên huyết xệ cống dánh lập tức kịch liệt sôi trào, bọn khí ung ngu cục thẳng hướng bên ngoài bốc lên, tản mát ra nồng đẫm ghê muối mùi máu tươi, từng sợi đỏ sẫm xẻ hơi khói lượn lờ dâng lên, tại lực lượng nào đó dưới sự dẫn đường trực tiếp thẳng hướng Anna bẹt lướt tới, rót vào mi tâm của nàng, ngưng hiện ra một đóa huyết xệ liên hộ ân ký. Đồng thời, đống kia tích vật phẩm cũng rất giống bị quăng vào lò luyện khối sắt một dạng trầm dãi hòa tan, bị hút vào tế đàn, khiến cho tế nát không chịu nổi tế đàn kia sáng đại tác, lực lượng kinh khủng bay lên, hóa thành một đạo màn sáng đem Anna bẹt triệt đè bá quạ. Cảm thấy trước mắt cái này quang kiến duy năng, Phách Tây khẽ miệng kéo ra một tia cười lạnh, nói thầm vài câu, trong mắt lệ mang dấu đi sâu hơn. Cùng một thời khắc, phương gia lão trạch phương kia bên trong tiểu thế giới, suy nghĩ viện vồng phương tiến xoay mình nhân nhất kinh, thần hồn trở về cơ thể, ánh mắt lấp lóe, một hồi kinh nghi bất định, ngón tay bóp lại bóp, nhưng lại cái gì đều coi không ra, chỉ có thể thầm than một tiếng, lần nữa thần du. Tô Liễm phủ Thần Sơn, cao cao tại thượng ăn không ngồi rồi chúng thần lên tới thập nhị chủ thần, xuống đến đại lượng đả tương du vô danh tiểu thần nhao nhao một hồi tìm lập nhanh. vì đến mà sợ, lẫn nhau hỏi thăm lại đều không biết chuyện gì xảy ra, lại là một hồi gì phi cầu nhẹ. Tóm lại, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều xảy ra một loại nào đó không hiểu biến hóa, tất cả nhân loại bình thường trong lòng đều xuất hiện một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cổ quái, mặc dù không biết, lại đều đồng loạt hiện lên một cái ý niệm thời tiết muốn thay đổi. Mà cái thời khắc mấu chốt, nhân vật chính của chúng ta La Thiên Đồng học vừa đang làm gì đâu? Senlogen vịnh kéo dài tiến hải dương cách đó không xa một chỗ hiểm lục địa đáy biển, một cái đầu người đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là tiêu thất gần tới 3 ngày La Thiên Đồng học. La Thiên trạng thái nhìn vô cùng tệ hại, cặp mắt đỏ ngầu. Mặt tái nhợt, Lưu Hàn Hỏng bét tóc, tan giả quấn nét liên tục lên một tuần rưỡi hùng hài tử một dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu sáu. Đem toàn bộ người từ trong bùn rút ra, La Thiên không có hình tượng chút nào mà té ở đáy biển, vung lên một tấm phù cát, từng vòng từng vòng giàng tràn ra đi. A5, A5. Mặt chết ta, tắc quấy mà phun ra đầu lưỡi một hồi thở dốc, La Thiên vẫn vẹn tia máu trong mắt của lại đầy đắc ý, cùng với điên cuồng. Kể từ ngẫu nhiên gặp Luke cùng người áo trắng sau đó, La Thiên tâm bên trong liền tràn đầy cảm giác nguy cơ cùng với bị người dùng tới làm con chốt thí phẫn nộ, thế là một cái ý nghĩ điên cuồng dống dâng hiện lên. lập tức cắm rễ phi tốc lướt lên, chiếm giữ Liêu La Tiên đại não. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ, điên cuồng, ý tưởng biến thái. Nhưng mà, quỷ thần xui khiến, La Tiên lại bị nó thật sâu hấp dẫn khó mà tự kiềm chế, hoàn toàn chìm luân trong đó đến rồi không làm không được tình cảnh. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. La Tiên thể nội huyết dịch bị ý nghĩ này gì phải gào thét không thôi, một mảnh liệt dị tạng, va chạm sì ầm thân, giống như biến thái dị dạng di tình chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn, nhường hắn di động không ngừng, lập tức mà bắt đầu bắt tay vào làm hành động. Bắp đến sen lô gen định, đông đến ngũ đại hổ, nam Tây Lan tràn đến lớn Tây Dương, dùng hết tất lực, La Thiên đem mảnh này rộng lớn khu vực bên trong tất cả linh mạch từng cái khơi thông tương liên, cuối cùng hội tụ thành mười mấy đầu cự hình linh mạch, tụ hợp vào Đế Quốc Cao Úc. Không có sai. Cố này khó mà hình dung năng lượng kinh khủng toàn bộ bị Lâm vào trạng thái điên cuồng La Thiên dốc vào Đế Quốc Cao Úc trận pháp kia bên trong. Nguyên bản trận pháp kia khó có thể chịu đựng cái này năng lượng khổng lồ, vì thế La Thiên lần nữa hộ tương đối lớn dĩ lực đem hắn cải tiến mở rộng, sửa chữa làm một cái chiếm diện tích chừng một hai cái lữu giấc thành phố, hơi có vẻ thô lậu siêu cự hình trận pháp. Cuối cùng, hoàn thành Cố nén đến từ sâu trong linh hồn quấn tới cảm giác mệt mỏi, La Thiên nhấc khuôn mặt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào trong tay một quyển da thú, phía trên cho thấy chính mình sở hữu công trình chi tiết, đại trận mỗi một cây đường cong, khơi thông dung hội mỗi một đầu linh mạch đều biết ma biểu hiện ở phía trên, mỗi một chỗ đều là mình tâm huyết, sắp nhập vào chính mình toàn bộ sở học, có thể xưng tác phẩm đỉnh cao. Quan chu khủng lột như vậy sức mạnh, ta cũng không tin còn không thể sáu. Hai Long tự dài thu hồi da thú sét lụa, La Thiên âm thầm cô vài câu, lập tức nghĩ tới điều gì bỗng dưng phải thiếu, cười vô cùng đắc ý, vô cùng vui vẻ. "Tốt, ngủ đi, tỉnh ngủ vừa vặn xem kịch." Nghĩ như vậy, La Thiên tiến vào lều vải, ngủ thằn sei. 291 chương 30 thần giới người tới chương 30 thần giới người tới Ô Lẩm Vũ Thần Sơn, Chiến Thần Văn Điện. Chấp trưởng hơn phân nửa chiến tranh thần trước gạt đệ nạ cũng có một chút chiến tranh thần trước ạ liệt ngồi ngay ngắn cao lớn hoa mỹ kim quang chói mắt trên ngai vàng, chiến thần uy nghiêm phô thiên cái địa, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vốn là chiến tranh thần trước liền tràn đầy sát lục hung vị, chấp trưởng loại lực lượng này ạ liệt tự nhiên cũng sẽ không hòa ái đi nơi nào, dưới trướng hắn thần bộ từ trước đến nay cũng là luôn lớp lo sợ sinh hoạt tại cái này bị ạ liệt thần uy bao phủ chiến thần bên trong khu cung điện, không dám thở mạnh một tiếng. Bất quá Thân bộc nhỏ gần nhất sinh hoạt càng thêm gian nan. Chủ thần nổi giận. Thân bộc nhỏ thật sâu cảm thấy nguồn gốc từ tòa kia cao cao tại thượng hùng vĩ trong đại điện uy áp chợt bạo tăng, trong đó ngang ngược thị sát hương vị càng nồng hậu dậy đặc đứng lên. Sự thật này, nhưng thân bộc môn tướng nguyên bản cong đến rất thấp eo càng thêm dùng sức còn xuống đứng lên, cố gắng không để cái kia ngang ngược tản nhận chủ thần đại người A Zệt cảm thấy khó chịu, thuận tay xử lý chính mình xấu. Chiến thần trong chủ điện, A Zệt một mặt bực bội mà rựa vào trên ngai vàng. Phát ra từ linh hồn cảm giác bất an cảm giác nhường trong lòng của hắn nga ngược càng đầm đầm, kia đối như ngọn lửa trong con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua một tia sắc ý, nhồn đứng tại trong đại điện hai đứa con trai kinh hồn táng đảm. Cút Tít, Azet cùng ái thần Azet tán địch quá nhi tử, chấp trưởng đại biểu điên cuồng vô kỷ yêu thương thích chi thần trách nhiệm. Ma La Tư, Azet cùng nữ thần đêm tối nghe kệ xi si chi tử, chấp trưởng thần bí kiếp số thần chức. Hai người này cũng là Azet cố gắng nhiều năm khắp nơi làm loạn lưu lại dòng dõi bên trong duy nhất có thể đem ra được hai cái. Cánh sấu phụ thần đột nhiên nổi giận, để cho hai người trong lòng vô cùng kiềm chế, hai cái ở phía dưới cẩn thận từng ly từng tí dùng ánh mắt giao lưu. Cứ thế không rõ phụ thần đến tụt cùng đang làm cái nào một màn. Cố Tít ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ, ngoại hình khả ái, con mắt loạn nháy một hồi, cuối cùng vẫn là thắng tương đối nghiêm túc Ma Lạt Tư. Lần này là chán ghét không được, thua trận, đành phải nhắm mắt hỏi tham AZ. Một bên đoán thầm vọng thân thượng bôi lục sơn giả bộ Master siêu cấp dựa leo giả Cố Tít, Ma Lạt Tư hướng phía trước cọ sát hai bước, treo lên quần quần thần uy vấn đạo, cha thần đại người, không biết ngài vì cái gì nổi giận. Chẳng lẽ cái kia trụ tư lại nói cái gì lời khó nghe. AZ lúc này mới chợt hiểu còn có hai đứa con trai ở phía dưới run lẩy bẩy, hắn thỏa mãn thu hồi thần uy. Ta nghe ngắt khi nói, chủ tư muốn ổn ảo đó là chuyện của hắn, lần thứ 2 chúng thần chi chiến cũng tốt, như thế nào đều không liên quan gì đến ta, ta để ý không phải cái này. Dừng một chút, a rẹt cái kia chấm mét cao cự hình thân thể bỗng nhiên thoát ly vương tọa đứng thẳng thẳng tắp, vô biên uy nghiêm ngăn không được mà bốn phía khuếch tán, đem to lớn chiến thần chủ điện rọi rữa phải kim quang long lánh, từ hôm qua bắt đầu, trong tim ta thì có một loại dự cảm không tốt, giống như có người muốn gây bất lợi cho ta, hơn nữa một khi người kia thành công, kết quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Cù thịt hai người lập tức trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất làm việc không chút kiêng kỵ thập nhị chủ thần một trong chiến thần ạ Dẹt thế mà lại sợ. Không sai, biết rõ cha mình chính là đạo làm con, mặc dù ổ Liễm phụ thần hệ ở giữa quan hệ lẫn nhau từ trước đến nay loạn thất bát tao tình phụ tử cũng lạnh nhạt vô cùng, nhưng mà hầu hạ ạ Dẹt nhiều năm như vậy, hai người đối với người trước tâm tình chắc chắn cũng tương đương đúng chỗ, tự nhiên biết vị này cha thần đại người bây giờ lại là sợ hãi. Chiến thần sẽ sợ hãi. Câu nói này nói ra chỉ sợ sẽ cười đi một nhóm lớn thần giáng cửa. Cái này không khoa học, nhưng mà ạ Dẹt nhưng là thật sự sợ hãi. Dù là cái này khác nhìn cực kỳ dọa người việc gác gác cùng nhau cũng không che giấu được Azet chút dựạn, hắn đích thật là sợ hãi, sợ hãi. Đến tột cùng là cái gì để cho mình vị này cha thần đại người sợ đến loại trình độ này. Hai người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, củ thịt biến sắc, cẩn thận thu hồi trên mặt thuần chân cùng với tất cả không cần thiết cảm xúc biểu lộ, tiến lên mấy bước, vấn đạo, không biết phụ thần có từng biết là cái gì đưa đến đây hết thảy. Azet lạnh lùng quét hai cái thận trọng nhi tử vài lần, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, mặc dù không lúc đặc biệt tin tưởng, nhưng mà hẳn là hạ giới vật gì đó hoặc người nào đó. Nhân giới Hai người trên mặt lập tức nhịn không được toát ra kinh ngạc biểu lộ tới, nhỏ yếu nhân giới, cũng có thể đản sinh ra có thể uy hiếp được chiến thần độ vật hoặc sinh mệnh. Trừ phi 6, hai người cũng là hạ người tâm tư bén ngậy, lập tức nghĩ tới khả năng nào đó, không khỏi một cái giật mình, thể xác tinh thần giai chiến. A Zệt đấy mắt quét qua một tia lạnh lẽo sát khí, gật gật đầu, sát khí ngang nhiên chữ từ từ trong hàm răng nói ra, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không có đơn sai, quả thật có không biết sống chết gia hỏa muốn trở thành chiến thần, cấp bậc thần của ta trách nhiệm. Quả nhiên. Cùn Vịt Ma Lạc Tư hai người trao đổi một cái nhìn ánh mắt, thực sự là không biết sống chết a. Ô Liễm Bộ thân hệ thần chức là một loại phi thường kỳ diệu đồ vật, nó là thiên đạo giao phó cái nào đó sinh mệnh dùng để chưởng quản thế giới, xúc tiến vị diện phát triển mở rộng cùng an ổn cường đại công cụ, có thể cho người sử dụng lực lượng cường đại. Nhưng mà, nó là có giá thật lớn. Đầu tiên chính là gò bó, Tiên Văn nói qua chức trách cùng phạm vi hoạt động hạn chế. Một cái khác, chính là ạ diện gặp phải, bị cấp đoạt nguy hiểm. Thần chức loại vật này, thật giống như không có khóa lại hơn nữa nhất định rơi xuống thần khí, trên lý luận bất luận cái gì có thể thành thần sinh mệnh cũng có thể có, chỉ cần hắn nàng độ phù hợp cao hơn nữa có cái ý này nguyện, thiên đạo đều sẽ tương tương ứng thần chức ban thượng. Liên giống với ạ dẹt chiến thần thân trước, trước đây liền bị ạ đệ nạ cưỡng ép cướp đi một bộ phận, dẫn đến sức mạnh lớn hẳn, cuối cùng cơ hồ trở thành chúng thần trò cười. Nhưng mà, cái này chung quy là lý luận. Sư nhiều cháu ít, thần chức ai cũng muốn, nhưng mà kẻ đến sau chỉ có thể cướp tiền bối lộ vật, tự nhiên là sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Cùn Tịt có thể có được điên cuồng chi ái thần chức, đó là mâu thân hắn á giải tán địch quá chủ động đưa ra, đổi lại người khác, đã sớm tại hắn nàng thành thần phía trước một cái tát đập chết. Cái này cũng là ổ liệm phụ thần hệ ổn định phía sau rất khó lại có người thành thần chân chính dưới cơ. nghĩ đến thần chức đều bị đoạt hết, kẻ đến sau nơi nào còn có phát triển chỗ trống. Cái gì? Trăng trận cất đoạn. Nhân gia kéo bè kết phái một đại hỏa, đã sớm tại ngươi thành thần phía trước giết chết ngươi. Cho nên nói, A Dẹt trong lòng bây giờ là vô cùng nỗi nóng. Ngay cả ta chiến thần A Dẹt đồ vật cũng dám ngắc ngế, xem ra ta chính xác yên lặng quá lâu đến mức có chút bị người quên lãng. A Dẹt trong lòng cười lạnh một hồi, hỏa diễm một dạng con mắt lần nữa từ cụ vị trên thân hai người đã qua, mở miệng nói, hai người các ngươi, xuống hạ giới xem kết quả một chút là ai lớn gan như vậy làm vậy, không biết sống chết. 6 Nguyên Bản nghe được A Dẹt mà nói trong lòng hai người liền chợt cảm thấy khô hòn, bây giờ dự đoán trở thành sự thật, nhất thời thân thể run lên, một trái tim lạnh hơn vẫn nữa. Có lầm hay không? Tất nhiên người kia dám cái này làm, đằng sau khẳng định có chủ thần một cấp thần chi chỗ dựa, hai chúng ta chạy tới không phải muốn chết sao? Ân. Gặp hai nhân mã bên trên liền đem đầu rút vào xác, A Dẹt không vui lạnh rên một tiếng. Vân Vân 6, chúng ta lập tức hạ giới xem xét 6. Biết rõ A Dẹt tính khí hai người lúc này minh bạch tiếng này hư lạnh chính là tối hậu thư, đã không có thương lượng, chỉ có thể cười khổ đáp ứng. A Jet lúc này mới thu hồi căng thẳng khuôn mặt, có chút vui mừng gật gật đầu, không tệ, không hổ là ta A Jet loại. Các ngươi cũng không tất yếu vẻ mặt đe dám, ta cũng sẽ phái ra một bộ phân thân đi trước. Hơn nữa các ngươi cũng đều là thượng vị thần, mặc dù chiến lực suýt chút nữa, nhưng mà tăng thêm đặc biệt thần chức, nhân giới cũng không mấy cái có thể tổn thương các ngươi. Buồn bề nói vài câu nghe giống an ủi trên thực tế nhưng là uy hiếp ngữ, A Jet lần nữa ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, hai mắt hơi khép, không nói thêm gì nữa. Lại còn phái phân thân giám thị chúng ta. Cù Tịt Ma Lạc Tư hai người ra mặt một quất, toàn thân cứng đờ, không khỏi có chút trái tim băng giá. Tính toán, đi thôi sao? Ma Lạc Tư than nhẹ một câu, hướng cụ Dịch đánh một cái ánh mắt bất đắc dĩ, đã quên hành lễ, cứ như vậy hướng về đi ra ngoài điện. Mặc dù đã sớm minh bạch trên ngọn thần sơn nhân tình lạnh nhạt, lòng người lạnh nhạt, mình cũng cho là sớm thành thói quen, nhưng mà chiến thần dưới núi, cụ Dịch cái kia trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn bỗng nhiên lộ ra tịch mịch cô tịch biểu lộ, vẫn là trái tim băng giá A6. Ma Lạc Tư không phản bác được, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ người trước bà vai, cho phép cái trước chính mình duy nhất có thể đưa ra ủng hộ. Một đường không nói chuyện, hơn một tiếng sau, hai người tới thần giới thông hướng nhân giới duy nhất thông đạo, một cái giống thang máy đồ vận. Tiên lặng đi vào trong thang máy, Có lẽ là vì đánh vỡ này đáng chết để cho người ta đệ nén chờ mặc, Ma Lạc Tư đột nhiên mở miệng nói ra, "Cụ Tít, ngươi có hay không cảm thấy cái lối đi này giống như có chút không đúng a sáu?" "Có không, không có a." Cụ Tít nhàn nhạt trả lời. "Có lẽ là ngươi cảm giác sai rồi." Ma Lạc Tư cũng không có truy đến cùng, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp mắt nhìn cụ Tít mãi mãi xa đều dài không lớn tiểu hài tử hình tượng, trong lòng thầm than. Đối với mình vấn đề hình tượng, cụ Tít đối ngoại tuyên bố là vì tốt hơn thực hiện thân chức, nhưng mà, cùng hắn quan hệ rất tốt Ma Lạc Tư nhưng là vô cùng minh bạch, hắn rõ ràng là muốn thông qua loại hành vi này cho thay chính mình không có giá tầm. Muốn thu được người kia càng nhiều hơn một chút chú ý a sáu. Ma lạc tư hắc gượng cười vài tiếng, cũng sẽ không lên tiếng, tựa thang máy đóng lại, hai người đáp lấy cái này kỳ diệu thông đạo, đi tới nhân gian. Thời gian, là 6 nguyệt 16 số bữa triệu. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Long đất trong động quật, cách lạc phất vẫn như cũ hai tay nắm to lớn lang nha động, như cái pho tượng một dạng không nhúc nhích canh giữ ở cửa chính, chỉ có cái kia nhàn nhạt hô hấp cùng với không bắt đầu phục lồng ngực còn có thể chứng minh đây là một cái sống sinh mệnh. Phách Tây không có hình tượng chút nào mà vượt ngồi chung một chỗ thêm chút điêu khắc trên tầng đá. Trong tay nâng một cái máy chơi game, cực kỳ nghiêm túc chơi lấy trò chơi. Phảng phất màn ảnh trước mắt bên trong đồ vật chính là toàn bộ thế giới, khắc cũng là hư ảo. Cách hắn mười mấy thước chỗ, chính là cái kia đế đàn, hoặc có lẽ là một cái quan kén. Bao quanh kia Anna bẹt quang kén vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà tia sáng hơi ảm đạm chút, tản mát ra hơi hơi hào quang, giống một trái tim giống như chậm rãi co vào nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, tia sáng liền biến ảo một lần, bên trong khí tức cũng nồng đậm một phần. Nhìn cái này quang cảnh, cùng một bắt đầu tương đối, lại có hơn nửa ngày, Anna bẹt đoán chừng cũng liền phá xác mà ra. Đương nhiên Phách Tây trong lượt món đồ nào đó chấn động, tất đất hắn hết sức chăm chú trò chơi. Nhướng mày, Phách Tây ảo não thở ra một hơi, thả xuống trong tay máy chơi game, tay phải một hồi tìm bỏi, từ trong lượt móc ra một cái đồ chơi nhỏ, phía trên hiện lên liên tiếp ánh sáng lóe lên văn tự. Trên mặt lộ ra một tia sần ý, Phách Tây tiện tay đem máy chơi game ném sang một bên, đứng lên rất là duỗi lưng một cái phía sau, mở miệng nói ra, "Cách Lạc Phất, không nên đánh ngủ gần, phía trên người đến, chúng ta phải cẩn thận một chút." Cách Lạc Phất lập tức mở hai mắt ra, lau đi khóe miệng vết tích rất nhạt nước bọn phía sau, ngượng ngùng cười cười, "Triển ý giao dạt mà quát, tiên tâm đi, bất kể là ai." Nhường hắn nếm thử ta lang nha động. Hạch 6. Phách Tây nhìn chằm chằm cách lạc phất khỏe mắt viên kia giữ mắt, khóe miệng giật một cái, thầm than một câu, "Oto Sama, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a, tìm cho ta một cái như vậy hảo người hầu 18." Phần 9. Cắt 9. Tuyến 12. Đại Tây Dương biển sâu một chỗ đáy biển, một cái màu bạc đồ vật bỗng nhiên từ bùn cát bên trong nảy ra, tiếp đó tia sáng lóe lên, một người sống sờ sở xuất hiện ở trong nước, một chút xíu trong lúc vô tình bộc lộ khí tức nhường chúng quanh sinh vật đồng loạt phát run, sợ run không dám di động một chút. Một cảm giác này, ngủ được thực sự là thoải mái a 6. Đánh một cái thật rảnh rã. La Thiên giọng của cực kỳ thoải mái. Đông nhiên, La Thiên đông nhiên ngần đầu, con mắt nhìn về phía phương xa, tinh mang bắn ra bốn phía, phản phất xuyên thấu vô tận nước biển không gian thấy được tòa nào đó cao lớn hùng vĩ kiến trúc. Cuối cùng, tới A6. G.S. 19 hào không ở trường học, 20 hào muốn khảo thí hờ dịch giờ tăng cấp, cho nên nhất thiết phải cùng ngày trở về mới có thể gõ chữ, đổi mới phải đến tối 6.